Nói xong, Hồ Xino Mai Nệ, ánh mắt trở nên càng thêm sáng sủa, trên mặt chiến đấu khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Sago Hải Dạ Kỳ cười cợt, rất hài lòng, gật gật đầu nói: "Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi." Nói xong, Sago Hải Dạ Kỳ xoay người, đi tới bên trong vòng, chuẩn bị nhạy cầu. Đứng ở bên trong vòng, Sago Hải Dạ Kỳ dùng kiêu khích ánh mắt nhìn một chút Hồ Xino Mai Nệ, người sau lập tức liền rõ ràng Sago Hải Dạ Kỳ ý tứ. Hồ Xino Mai sốt giây sau, quả đoán đi vào bên trong vòng, cùng Kỳ nhảy cầu. "Tiểu tử, ngươi có gan a?" Tắt tắt Tiếng gọi vang lên. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nhảy lên một cái, ở Hồ Xí Nộ mãnh nệ trong ánh mắt kinh hãi một cái tắt liền đem bóng rổ cho vô ra. Mà sớm chờ đợi đã lâu cắt ngang tiểu năng thủ Kỷ Mộ Dạ tụ sảo, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nhảy lên thời liền chạy vội đi ra ngoài. Tiếp cầu, tiến vào tuyến trong, nhảy lên một cái, hai tay tổ mã hạ đũ. Tút rổ thành công Kỷ Mộ Dạ tụ sảo vững vàng rơi xuống đất, loại kia cùng đội trưởng đồng thời tùy ý cảm xúc mãnh liệt tháng ngày thật giống đang ở trước mắt, chạy đến Sào gỗ Hải Dạ Kỷ va chạm hồi. Đội trưởng, ta này rút tao không tao? Ngươi thật tao a? Loại này lâu không gặp cảm giác quen thuộc và thân thiết cảm giác, để Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ cũng có chút cảm động, những này cầu thủ đều là Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ một tay mang theo đến nội hữu, bọn họ ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ bóng rổ cuộc đời bên trong, chuyện cứ một đoạn không thể không bao giờ nhạt phai. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ phun ra một hơi, rất hưởng thụ loại này tràn ngập hữu nghị cùng tình cảm vui sướng thời gian. Tựa hồ là nhận ra được Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ vui sướng, khu nghỉ ngơi bóng rổ quản lý Sử Ú Mi rện trên mặt cũng dập dờn lên như hoa giống như nụ cười, thuần túy lại đơn giản. Các tiền bối loại này nhanh đến mức để người không thể nhúc nhích tấn công nhanh. Để năm nhất cắt tay mơ khiếp sợ không thôi, liền Hồ Sino Mai Nè cũng không ngoại lệ. "Tiểu tử, vậy thì sợ mất mà rồi. Nay cùng thế hệ kỳ tích xo so ra, còn kém xa đây." Sào gỗ hai dạ kỳ đúng lúc nho nhỏ trả phúng một câu Hồ Sino Mai Nè, hấp dẫn Hồ Sino Mai Nè tử hận. "Câu quên rồi đi, làm sân bóng lợi hại nhất cầu thủ." Mọi người ngầm thừa nhận đem bóng rổ ném cho Hồ Sino Mai Nè. Hồ Sino Mai Nè ném bóng, Sào gỗ hai dạ ký bày ra phòng thủ tư thế, trên mặt tươi cười, liền như thế lặng lặng mà nhìn chầm chầm Hồ Sino Hồ Sino bóng, vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì hắn căn bản là tìm không ra xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phòng thủ lỗ thủng, chỉ có thể chờ ở tại chỗ, suy nghĩ đối sách. Tiểu tử, ngươi phản ứng quá chậm. Bèo. Dứt lời, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đã khởi động tăng tốc độ, đồng thời thuận lợi đem hồ sĩ nổ mãe nẻe trong tay bóng rổ một cái sao đi. Loang xoạng. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phi thân tổ mã hạt, rơi xuống đất, xoay người lần thứ hai đi tới hồ sĩ nổ mãe nẻe bên người, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn chằm chằm ánh mắt, xem xét cẩn thận. Hộ tâm có chút thủ, nhưng đấu chí vẫn còn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nhưng cũng tràn ngập chờ mong. Mới ra dáng a. Sago Hai Dạ Kỳ ở trong lòng lầm bầm một câu sau, lần thứ hai mặt không hề cảm xúc bày ra phòng thủ tư thế. Bèo. Hồ Xí Nỗ Mại Nệ trong tay sân bóng rổ lần thứ hai bị cướp, Sago Hai Dạ Kỳ lần thứ hai úp rổ thành công. Sago cô Hai Dạ Kỳ lần thứ hai đi tới Hồ Xí Nỗ Mại Nệ trước mặt, lần thứ hai nhìn chằm chú Hồ Xí Nỗ Mại Nệ ánh mắt, người sau trong mắt khiếp sợ cùng hoảng sợ bắt đầu trở nên dày đặc, nhưng như cũ lóe sáng mang. Nhìn Hồ Xí Nỗ Mại Nệ trong mắt cái phần bất ánh sáng, cùng với lúc này còn ở phản kháng hành động, Sago nhận rồi Hồ Tiểu tử Lúc nào có thể đánh bại ẻ e đỏ gà qua rồi, ta liền đem đội trưởng giao cho ngươi." Sao cô Hai Dạ Quỷ nói xong câu đó, thân hình lần thứ hai quỷ mị biến mất, cùng lúc đó hổ sĩ nổ mãi nhẹ trong tay bóng rổ lần thứ hai bị cướp. Loạng xoạng, Sào gỗ Hai Dạ kỳ toàn lực một nút, bảng bóng rổ đều đang liều mạng ngây động, như là ở Gavat, vừa giống như là ở Sinha. Sào gỗ Hai Dạ Quỷ không có tiếp tục đi khiêu khích hổ sĩ nổ mạ nhẹ, mà là hướng về ngoài sân ẻ e đỏ gà tọa cổ rổ làm một cái ngươi lên sân thủ thế sau, đi ra sân bóng rổ. Sào xem ra rất vui vẻ chứ. Sào Hai Dạ Quỷ sát bên sĩ rủ ngồi xuống hoạt động một chút cái cổ, nhìn trên sân bóng chạy vị Hồ Xí nổ mãi nẻ thấp giọng nói rằng: "Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, sắp thực có mấy phần của tính, không trách huấn luyện viên có thể coi trọng hắn." Tiểu Đỏ huấn luyện viên coi trọng hắn rồi. Xì dù Mị rên lại tiểu lông mày vừa nhíu, không rõ ràng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đang nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn tấm này gần ngay trước mắt, đẹp đến kinh tâm động phách khuôn mặt, đưa tay cho em gái thu dọn một hồi bên thái sợi tóc, nghiêm mặt đi rất tùy ý nói rằng: "Chúng ta đây, nhiều nhất còn có 1 năm, phủi một cái liền đi người rồi." Nhưng Tiểu Đỏ huấn luyện viên liền không giống nhau rồi. Hắn còn muốn tiếp tục ở phụ cũ Đạ Sảo gạo dạy học, CSB bóng rổ tự nhiên không thể thiếu nhân tài, cũng không có thể thiếu người lãnh đạo. Còn nữa Hẻ Đỏ Gà Họa cũng năm thứ hai, mới tới Hồ Shino Mai Nè, hẳn là huấn luyện viên xem kỹ mầm, cái Hẻ Đỏ Gà Họa sau khi người lãnh đạo. Sago Hai Zaki, Shizumi dễ lại ra dấu hiệu, Hồ Shino Mai Nè chính là tân sinh khóa này người lãnh đạo vật, hiện nay xem ra Sago Gō Hai Zaki người đội trưởng này cùng huấn luyện viên cũng đã nhận rồi. Chúng ta phủ cũ Đạ Sảo càng ngày càng mạnh đây, Sago-kun. Ai nói không phải đây? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì ta, giọn. Nữ siêu nhân Nữ tiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mồi sữa, mẹ bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 754, A ảo mỹ nệ đ kỳ sợ độ cao. Ở Sago Hải Dạ Kỳ cùng Siri Ju Mị diễn bại thảo luận người mới thời điểm, cái khác cao trung cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Cái dịu cao trung, CLB bóng rổ. Kai Cê do họ tiếp nhận chương Hàn truyền đến bóng rổ, Phi thân đem bóng rổ út vào khung bóng, loại kia thông thuận cảm giác khiến người ta dư vị. Rất nhanh tiến vào thời gian nghỉ ngơi, Kai ta đưa tay vỗ nhẹ chương Hàn bay, nụ cười đáng yêu. Cố lên. Luyện mùa đông theo ta cùng đi và trạm xã hội. Kai Sei Johota rất cao hứng, bởi vì bọn họ cái dựng cao chung CLB bóng rổ rốt cục đến rồi một cái ra dáng cầu thủ, hơn nữa còn là một cái hậu vệ dẫn bóng, TG. Có Trương Hàn gia nhập, Kai Sei Johota cảm giác mình sau này quan tâm với tiến công ghi đi điểm là tốt rồi. Kai Sei Johota rất chờ mong, chờ mong Trương Hàn có thể trưởng thành chia sẻ một ít áp lực, còn có sau này trách nhiệm. Dạ Cụ Dàn cao trung, CLB bóng rổ. Akashi Seijuro cùng Kanzaki Kiki cụ Dạ cũng không có mặt đối mặt đơn đấu qua, vẹn là đối mặt dưới sân lạnh lùng Akashi Seijuro, Kanzaki Dạ liền cảm thấy áp lực rất lớn. Giờ khắc này, Cản dạ Kỷ Củ Dạ đang cùng một người tên là Đen Sông Ta cầu thủ, đồng thời đi theo A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ phía sau, ba người dọc theo đường cái hướng đi sân bóng rổ. Ba người không nói gì, nhưng hơi gió thổi tới, gợi lên A Cạ sĩ Sẩy rủ rổ xoa trên bờ vai đồng phục học sinh. A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời trong trẻo bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Khí trời tốt đây. Tuo Academy, CLB bóng rổ." A Áo Mỹ Nệ Địch Kỷ cùng một bóng người chính đang dưới bảng bóng không ngừng đối kháng, song phương không ai ai, thân thể đang không ngừng đè ép. Đột nhiên Áo Mỹ Nệ Địch trên mặt dần hiện ra một vẻ vẻ khó lệ. Toàn thể cùng bóng người va chạm một hồi, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, đem bóng rổ đưa vào lưới. "Nam không, ta thắng, sau đó cho ta thành thật một chút." Dưới bảng bóng rổ, một mặt vẻ kinh hãi nhìn A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ to con, chính là Ý Dụ Mĩ Thị Mỗ hậu thế hệ kỳ tích một trong. Ý Dụ Mĩ Thị Mỗ không nghĩ tới, A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ dĩ nhiên có thể cứng đứng vững hắn cao to thân thể để ép, đồng thời lấy nam không thế cuộc đánh bại chính mình. Đứng ở Ý Dụ Mĩ Thị trước mặt áo Mĩ Kỳ, hôm nay dành cho Ý Dụ Mĩ Thị kích, thậm chí Ý Dụ xem áo Kỳ ánh mắt đều mang theo điểm vẻ sợ hãi. A Áo Mỹ nệ kỳ nói xong câu kia lời hóc, xoay người trở lại đội ngũ bên trong, đứng ở huấn luyện viên Catsu gì hạ dạ xạ tọa bên người. Catsu nó gì hạ dạ xạ đối với chuyện mới vừa phát sinh không để ý chút nào, bởi vì ở Tù Ổ Academy, đây chính là truyền thống, cũng là quy củ, càng là Tù Ổ Academy có thể dần dần trở nên mạnh mẽ cơ sở. Được rồi, mọi người trở về đội, trước tiên từ hàng ngày làm nóng người bắt đầu. Xây dần cao trung, CLB bóng rổ. Kuzo Kotetsu làm đội trường, chỉ cần hắn không hết sức xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền thật không có nhân vật gì cảm giác. Mà làm huấn luyện viên gì của Edda? Cứ như là toàn bộ đội bóng đại tỷ lớn, tất cả sự vụ đều là nàng ở ở bề ngoài quản lý. Ricoes đã nhìn tới quần áo đứng ở đội ngũ bên trong dạ mạ gệ mị tổ mộ cả dù, hai mắt đã ở tòa ánh sáng. Thân cao, bắp thịt, xương cốt, lần lượt lướt qua sau, Ricoes đã sắc mặt trở nên hưng phấn, thậm chí còn có chút hưng hào, một đôi mắt đẹp đang phát sáng. Giao phó xong cầu thủ mặc quần áo tử tế, làm nóng người chuẩn bị đấu đối kháng sau, Ricoes đã đi tới chính mình trên ghế huấn viên, tìm kiếm khắp nơi đội bóng đội trưởng Huấn luyện viên, ta ở phía sau ngươi. Jico S đã quằn mặt lại, quay đầu lại hung tận nhìn chằm chằm Cụ Dỗ Cổ Tiệt Hư, không nhịn được muốn một cái tát tút qua, đánh chết dọa chính mình nhảy một cái Cụ Dỗ Cổ Tiệt Hư. Có điều, Cụ Dỗ Cổ Tiệt Hư câu nói đầu tiên đem ý nghĩa đi lệch gì của đã cho kéo về thực tế. Huấn luyện viên, ta có thể cảm nhận được, hào quang của hắn rất mạnh. Ánh sáng. Ánh sáng rất mạnh. Jico S đã trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt kinh hỉ nhìn Cụ Dỗ Cổ Tiệt Hư, hưng phấn nói: Người nói chính là dạ ma Gremy tổ mộ dù." Ừm, tuy rằng không có cả mãnh liệt như vậy, nhưng đã rất thấy, tương lai hắn cũng có thể đuổi theo ngũ tướng không ngai. Thật sự cu dầu cụ không hề trả lời vấn đề này mà là xoay người đi bên cạnh đội luyện tập thi đấu quần áo chơi bóng hôm nay cô dâu cụtsu lại một lần nữa gặp phải một vệ ánh sáng hắn cảm thấy tất yếu để tia sáng chưa biết sợi gìỉn cao chúng có một cái xứng với hắn huyện chi thứ 6 người sau đó trên sân bóng trình diễn tầm mắt hướng dẫn như cũng khiến người ta kinh Diễm cũng làm cho người dư vị thời gian trôi mau mắt thấy một tuần kỳ nghỉ liền như thế qua Tokyo quốc tế không cảng, đội một thân mang đỏ chơi quần áo thể thao người trẻ tuổi lục tục leo lên chuyến bay trong đám người phần lớn người vậy mặt đều lưng phấn không thôi đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như Leo kính đen, mang theo thai nghè, đem đầu tựa ở mỹ nữ trên bả vai ngủ gần xảo gỗ Hải Già Kỳ. Còn có một mặt nghiêm nghị, trong tay cầm một quyển kinh tế học thư tịch nghiêm túc nghiền ngẫm đọc gạ cả sĩ Saisujou. Cùng với đồng dạng mang theo thai nghè, trong tay lật lên một quyển tiếng Pháp từ điển mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu, còn có mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu treo ở trên lồng ngực hôm nay vật may mắn, có gẻ dây chuyền. Cho tới những người khác, liền rất hỗn loạn, đồng thời tán gẫu, đồng thời giỡn, còn có trong tay chơi bóng rổ. Đúng là áo mỹ nệ kỳ, ngồi ở sàn mò bên người, trở nên hơi trầm tinh thần đề xem ra có chút kính sợ. Tiểu à áo Mị Nệ hôm nay có gì đó không đúng nha, đều không nói lời nào. Nói chuyện chính là ngồi ở à Áo Mị Nệ đặc kỷ phía sau các Thế giải họ Tạ, lúc này Cự Thế Giả Tạ biểu hiện cũng có chút hưng phấn, này một chuyến Paris hành trình, hắn không chỉ muốn tham gia trận bóng, hắn vị trí người mẫu công ty biết hắn hành trình sau, còn an bài cho hắn một cái ở Paris sâu thời trang. Chuyện này đối với các Thế Giả Tạ tới nói, là vẹn toàn đôi bên sự tình, không chỉ ở ham muốn, sự nghiệp lên đều có thu hoạch, còn có thể mang đến một phần không sai tư lịch. À áo Mị Nệ là sợ độ cao. Không biết là ai nói ra câu nói này. Nhất thời đội đại biểu U19 cầu thủ tập thể quay đầu nhìn về phía biểu hiện lệ bài Aao Mine Đại Kỳ. Như là bị ánh mắt của mọi người xem phiền, Aao Mine Đại Kỳ đứng lên qua lại đầu, quay về ngồi ở cái ghế rò tạ bên người, không hề cảm giác tồn tại cụ rồ cổ tiệt sư nói rằng: "Thật hưa, ta không sợ độ cao, ngươi không nên nói vậy." Những người khác không biết là ai nói, nhưng đối với Cú rồ cổ tiệt sư quen thuộc mẫn cảm Aao Mine Đại Kỳ, không chỉ biết là cụ rồ cổ tiệt sư ở yêu sách, còn biết cụ rồ cổ tiệt sư vị trí. ra tay nhỏ, kéo về Aao quay về phía sau các đồng đội xin lỗi cười cười. Đại không phải sợ độ cao. Đại Kỷ chính là không nghỉ ngơi tốt. Hừ. áo mỹ nệ Đại Kỷ không phải rất tình nguyện bị xạ thủ kia mò mò kéo, trở lại vị trí của mình. Thế nhưng, rất nhanh cả khoang bên trong đều ở khe khè bàn luận cái gì. À, áo mỹ nệ Đại Kỷ không cần đoán đều biết, mọi người nhất định là tại nghị luận hắn đến cùng sợ hay không sợ độ cao, liền ngay cả phía sau cái sệ giải họ ta, A Sở Sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, tại gạ Academy, quá đen nhỏ. Đều là một mặt bắt quái dáng vẻ. Sao cô hai dạ ký bị nghị luận của mọi người âm thanh quấy rầy, căn bản là không thể vào miên. Sao? Hỏi thăm một câu bên cạnh em gái sỉ dụ mỹ dễ lại. Suy rụt mỹ mỉm cười ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên thay nhỏ giọng nói thầm hai câu. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ vừa mới bắt đầu còn một mặt kinh ngạc, nghe xong một hồi sau liền trực tiếp bạo bật cười. Nguyên lai, A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ cũng không phải sợ độ cao. A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ sở dĩ tinh thần không tốt, vẻ mặt vẻ ngoài suy sụp, là bởi vì biết muốn xuất ngoại chơi bóng, quá mức hưng phấn dẫn đến ngủ không yên, tối hôm qua lén lút đánh một buổi tối bóng rổ. Chuyện này, trước lúc này, cũng chỉ có A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, Thư Tỉnh Duyện Mại ba người biết, hiện tại nhiều một cái Sào Hải Dạ Bầu không khí chính là như vậy cười cười nháo nháo bên trong, máy bay cất cánh. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì cả, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mỏng. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 755, tiểu tổ thi đấu. Paji, quay 54 sân bóng. Nơi này vốn là là Paji to lớn nhất bóng đường phố thi đấu tổ chức điểm, nhưng trải qua một loạt cải tạo sau, trở thành khóa này U19 thế thanh thi đấu khai mạc thức tổ chức. Bởi vì nơi này giượi lưng ở phèo thiết tháp, tụ tập lượng lớn đám người, đồng thời cũng tụ tập phần lớn ham muốn bóng rổ người trẻ tuổi, vì lẽ đó có vẻ rất náo nhiệt. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ đứng ở ạ Cạ Sỉ Sẩy Dụ rủ rổ phía sau, nhìn náo nhiệt đám người, tâm tình cũng bị trêu chọc lên, có vẻ hơi có chút hưng phấn rung động. Đồng dạng, cái khác đội hưu cũng bị khổng lồ dự thi cầu thủ đội Ngũ cùng xung quanh lượng lớn tụ tập quan sát quần chúng kinh sợ, hương phấn đồng thời còn có chút căng thẳng, cùng với không dễ chịu. Phía trước, dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sỉ sì Bun cùng tổng huấn luyện viên Inue ạ cũ đứng ở phía trước nhất, tiếp theo là dị cổ Es đạ cùng mạ cổ Tó Hanamiza, lại tiếp sau đó là Sỉ sì tiếp theo mới là cầu thủ đội Ngũ, cuối cùng mới là đồng thời theo tới hậu cần tổ công tác thành viên. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhón chân lên, nhìn quét bọn người, rao rao rao dòng người cùng tiếng huyên náo, khiến người ta hơi cảm giác buồn bực. Có điều, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thính lực rất tốt, còn có thể có thể nghe được trong đám người có người đang hô hoán tên của chính mình. Nhưng khi sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đưa mắt nhìn sang đoàn người phương hướng thời điểm, lại cái gì đều không có phát hiện. Khai mạc nghi thức, quan viên chính phủ nói chuyện, U19 thế thanh thi đấu chính thức nhân viên nói chuyện, bên tổ chức nói chuyện, bên tài trợ nói chuyện. Chỉ sáo gỗ được âm thanh liền không dưới 6 cái, chớ nói chi là sáo không có nghiêm túc nghe. Khai mạc thức rất náo nhiệt cũng kéo dài hơn một nửa cái buổi sáng, quá trình phức han, nhưng không chịu nổi quần chúng nhiệt tình, hơn nữa ở cái này thời thượng chi đô, thật sự không thiếu mỹ lệ phong cảnh, thời thượng nhiệt Tình nước Pháp nữ lang đều sẽ hấp dẫn phần lớn người nhã cầu. Lúc xế chiều, ở khách sạn lúc nghỉ ngơi, ở một gian phòng ngăn cải tạo thành trong phòng họp, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đám người biết lần này bọn họ rút thăm kết quả, cũng chính là lịch thi đấu. Lần này Sào gỗ Hải Dạ khi bọn họ bị phân đến dê tổ bên trong, cần muốn tiến hành tiểu tổ thi đấu, muốn đi vào vòng kế tiếp, đến ở tiểu tổ thi đấu bên trong gia biên. Mà tổ, có thể nói cường giả săn sát, nước Đức, Putojiko, CBA cùng với Sào gỗ Hải Dạ kỳ vị trí Nhật Bản đội. Tiểu tổ thi đấu cần muốn tiến hành một lần thi đấu vòng tròn, cần muốn thi đấu ba chạng, xung kích xếp trước hai tên tài năng gia biên. Đây chính là Sào gỗ Hải Dạ kỳ đám người tiếp thu được tin tức thứ nhất, cũng là một cái nặng nghề tin tức. Bởi vì ở dê tổ bên trong, bất kể là nước nước đội, vẫn là CBA, thậm chí Putojico đều không phải người yếu, đều là nhiều lần ở U19 thế thanh thi đấu ra biên đội ngũ. Đồng dạng, cũng bởi vì tiểu tổ thi đấu lịch thi đấu đi ra, Sào gỗ Hải Dạ kỳ mấy người cũng biết rồi phe mình đối thủ thứ nhất, nước nước đội. Mà thi đấu thời gian liền ở chiều nay. Tổng huấn luyện viên Inuèa -e Cụ nói chính mình thu được có tin tức, cũng không có lập tức tiến vào trạng thái, mà là báo cho hết thể cầu thủ, bọn họ có một cái buổi chiều cũng sai giờ thời gian. Buổi tôi ở mọi người tỉnh ngủ thời điểm, Tổng huấn luyện viên Inuèa -e Cụ mới sẽ làm mọi người đi lâm thời sân bóng, thì đúng một hồi Paji bầu không khí cùng khí hậu. Hứng đội bóng yêu cầu, Sago Hai Dạ Kỳ đám người cũng không thể đi ra khách sạn, chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sago Hai Dạ Kỳ nằm ở trên giường, cũng không có buồn ngủ. Ở này buồn bực ngắn ngủi thời điểm, Sago Kỳ di động lên, hắn tiếp đến một cái lão điện thoại của bạn. Hắc. Huynh đệ Buổi sáng ta thấy ngươi, ngươi lại cao lớn hơn một chút, cũng cường tráng một ít. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ký ức bên trong, xương hô chính mình làm huynh đệ chỉ có hai người, vậy thì là nạt cùng Fěn Chơ. Hiển nhiên, lúc này gọi điện thoại cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chính là nước Đức người thả cách. Này, đã lâu không gặp, Fěn Đầu bên kia điện thoại Fěn bắt đầu cười ha hả, cười đến rất vui vẻ, cũng rất phóng khoáng. Ha ha, Sào gỗ, ta cũng là mới vừa mới biết chúng ta đối thủ thứ nhất chính là ngươi vị trí Nhật Bản đội, ngươi nói này có phải là rất khéo. Sào Kỳ cau mày, có chút không xác định nói rằng: "Vậy đệ, ngươi sẽ không cũng tham gia lần này U19 thế thanh thi đấu rồi chứ?" "Ha ha, tham gia? Tuổi tác vừa vặn không quá chỉ tiêu." Trong nháy mắt, Sago Hải Dạ Kỳ liền nghĩ tới phẹn trợ cái kia thân hình cao lớn, phèn trợ người này, đừng xem lần kia Châu Phi hành trình dọc theo đường đi đều lận độn, nhưng kỳ thực đặc biệt khô khéo, tâm tư cực kỳ nhắm nỗi. Sago Hải Dạ Kỳ nhăn lại lông mày chậm rãi thả lỏng ra, sắp diện đối với bằng hữu của chính mình, Sago Hải Dạ Kỳ đột nhiên cảm giác thấy thật là đúng dịp, cũng thật chờ mong. Ta rất chờ mong, phèn trở. Ta cũng rất chờ mong, Sago. Sau đó, Trong điện thoại Phèn Trở cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ liên bắt đầu mổ bài, đề tài đều là không thể rời bỏ Pazi môi đỏ nữ lang, trong lời nói Fèn Trở còn cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ giới thiệu Pazi nữ hải các loại phong tình và chủng. Ở cuối cùng muốn cúp điện thoại thời điểm, Fèn Trở vẫn là cho Sáo Gỗ Hải Dạ kỳ một cái tin, vậy thì là Nạt cũng mang theo đội ngũ của hắn đến Pazi, nhưng cũng không phải tham gia U19 thế thanh thi đấu, mà là một hồi ở quay 54 sân bóng tổ chức đầu đường thi đấu biểu diễn. Cuối cùng tin tức này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ là có chút giận mình, bởi vì Nas chưa bao giờ cùng Hải Dạ đã nói này một hồi thi đấu biểu diễn. Để điện thoại xuống, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới đột nhiên cảm giác thấy, lần này U19 thế thanh thi đấu thật giống so với G vạn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt cùng quan tâm. Từ khai mạc thức náo nhiệt trình độ liền có thể thấy được, U19 thế thanh thi đấu khai mạc thức, chính quy trình độ, loại cỡ lớn trình độ, náo nhiệt trình độ không có chút nào so với NBA kém bao nhiêu. Trong giây lát này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như là nghe thấy được món đồ gì, nhưng lại không nghĩ ra cái nguyên cờ đến. Cầm điện thoại giật lên, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ muốn cho Na đi điện, nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống. Ngay ở loại này do dự cùng suy nghĩ bên trong, nằm ở trên giường Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mơ mơ màng màng ngủ. Vừa tối, đèn rực rỡ mới lên. Cùng bên ngoài đèn nghe ông đỏ xoa so ra, sân bóng ở sân bãi đèn chiếu sáng chiếu dọi xuống, sáng như ban ngày. Sago Hai Dạ Kỳ tiếp nhận bóng rổ, kéo cái xệ dài họ ta, thôn bạo xâm nhập tiến trong, rút rồ quả đen nhỏ cùng tài gạ cạ gệ mỉ phối hợp phòng ngự. Vào giờ phút này, Sago Hai Dạ Kỳ tản mắt ra Huy, để lần này đội đại biểu U19 thành việc khác, đều cảm thấy hoảng sợ. Sago Hai Dạ Kỳ khí tức xuất hiện ở Nhật sau, như là thay đổi một cái răng rắc, phòng thủ hắn cảm xúc sâu, bởi vì cảm giác mình đứng trước mặt có thể thật sự là một con hung thú. Sân bóng một bên, Tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ củ cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bún tại đứng chung một chỗ, khe khẽ bàn luận. Mới vừa khí thế loại này e sợ mới là hắn chân chính hình thái đi. Ừm. Ở Nhật Bản, hắn hẳn là có thu lại, bởi vì đối thủ của hắn ngoại trừ mấy người kia sẽ không có. Ngày mai nước nước đội, bọn họ cầu thủ tư liệu còn chưa tới sao? Không có. Tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ củ mặt không hề cảm xúc, xem ra rất ổn, bất luận đối thủ là ai hắn đều có lòng tin một trận chiến. Nhưng dẫn đầu cả hạ sĩ tại nhưng không giống nhau, dẫn đầu cả sĩ tại thở phúng biết người biết ta trăm trận chăm thắng. Bây giờ bọn họ đối với ngày mai đối thủ nước đối đội, một điểm hiểu rõ đều không có, điều này làm cho dẫn đầu tạ cả Hạ Sĩ sì buồn cảm thấy bất an, cũng đối với hậu cần tin tức thu thập tổ cảm thấy bất mãn. Trên sân bóng, Sago Hai Dạ Kỳ đi ra sân bóng, đứng ở Akashi -Sì Seijuro bên người. Nhìn thấy mồ hôi đầy người Sago Hai Dạ Kỳ, Akashi -Sì Seijuro suy nghĩ một chút mặt không hề cảm xúc nói rằng: Ngày mai đối thủ rất mạnh. Akashi -Sì Seijuro sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn đã cảm nhận được Sago Kỳ loại kia vì là ngày mai thi đấu dự nóng cảm giác bóng thái độ cũng nhiệt tình, hơn nữa Sago Kỳ mới vừa biểu hiện ra hung hãn. Để Hạ Cát sĩ sầy rủ rồ cảm nhận được gấp gáp, "Có mạnh hay không, ngày mai liền biết rồi." Sago Hai Dạ Kỷ cũng không trả lời Hạ Cát sĩ sầy rủ rồ vấn đề, bởi vì liên quan với nước đức đội, hắn cũng chỉ biết là phản chờ, nạt đều nói phèn chờ rất mạnh, nước nước đội khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì cả, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 756, rút đèn chiến thuật. Tối ông cầu thủ đường nối, tiến tính có thể nghe được đội hữu tiếng bước chân. không tiếng động mà cười nhạo một tiếng. Bởi vì hắn nghe được một ít, người trái tim nhanh chóng nhảy lên âm thanh, lần thứ nhất tham gia loại này loại cơ lớn thi đấu, hắn các đồng đội thật sự rất hồi hộp. Còn chưa tiếp cận lối ra, sân bóng bên trong huyên náo cũng đã chuyển vào trong thai mọi người. Tiếng người huyên náo bên trong, chuyển đến phát thanh bên trong cảm xúc mãnh liệt nhân phẩm âm nhạc, còn có một số giọng nói lớn vì là chính đang múa lên bóng rổ và bả bối hò hét rít gạo âm thanh. Một bước bước ra cầu thủ đường núi, đèn pha soi sáng sân bóng, người đông như mắc cửi tĩnh phòng, bại lộ ở đại chúng trước mắt để mọi người đều cảm thấy một tia không khỏe. Đi tới khu nghỉ ngơi, ở tổng huấn luyện viên e xuống. Sago Hai Dạ Kỳ đám người rất nhanh liền tiến vào sân bóng bắt đầu làm nóng người. Cùng lúc đó, hầu như là cũng trong lúc đó tiến vào làm nóng người nước Đức đội một phương, đi ra một cái 2 mét 2 ra mặt người khổng lồ. Người khổng lồ chạy chậm hướng về Nhật Bản đội vị trí nửa sân mà đến, Sago Hai Dạ Kỳ định nhãn vừa nhìn, người đến chính là hào huynh đệ của mình Fencher. Không có một chút do dự, Sago Hai Dạ Kỳ cũng tiến lên lên tiếp, ở trung tuyến phụ cận cùng Fencher chạm mặt, song phương ôm nhau. Ha ha, ha. đã lâu không gặp, Sago. Đã lâu không gặp, Fencher. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng phẹn Trở đều đang nhẹ nhàng nện gõ lẫn nhau phía sau lưng, bất quá đối với phẹn Trở người khổng lồ này, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xem ra liền muốn chịu thật nhiều. Nhưng chỉ có sáo gỗ Hải Dạ Kỳ biết, ở cái kia không nhẹ không nặng nện gõ bên trong, hắn cảm nhận được phẹn Trở xuất phát từ nội tâm gặp lại cả dỗ xi si duyệt. Tút. Cò bon. Đây là sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng phẹn Trở đối với lẫn nhau cố lên chúc phúc, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở chung tiến lên, xue bàn tay ra cùng phẹn Trở bàn tay lớn ở giữa không trung đánh ra một hồi, sau đó hai người đều xoay người trở về từng người nọ Người quen Các khác đội hữu đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Sào gỗ Hai Dạ Kỳ, có điều chỉ có A áo Mi Nè Đại Kỳ cái này ra mặt dậy tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi thăm một câu, "Từng mấy năm trước nhận thức bằng hữu, rất mạnh sao?" Sào gỗ Hai Dạ Kỳ lắc đầu một cái, cũng không phải nói cho A áo Mi Nè Đại Kỳ, huynh đệ của hắn phản trở không mạnh, mà là Sào gỗ Hai Dạ Kỳ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ngay ở song phương tiến vào làm nóng người thời gian thời điểm, điện tử trên màn ảnh lớn đã xuất hiện song phương thủ phát đội hình. U19 Nhật Bản đội đại biểu, số 4 ca sĩ đội trưởng, số 5 áo Mi số 6 Sào Số 7 Mỹ Đỏ gì mà xin ta dịu, số 8 Bà Sở Sỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ. U19 nước Đức đội đại biểu, số 4 Michel Pfevinn, đội trưởng, số 5 Julius Drew, số 6 Anzer Jebilệ, số 7 Nii cỡ lù cỡ dồn, số 8 Fenchert. Tất. Thi đấu tiến vào chuẩn bị giai đoạn, công nhân viên tiến vào sân bóng thanh trạng. Nước Đức đội khu nghỉ ngơi, Fenchert đi tới đội hữu số 6 Anzer lệ bên người, nhẹ giọng nói rằng: Bí lệ, ngàn bạn phải chú ý." "Làm sao?" "Fenchert, ngươi bằng hữu số 6 Sago Hải Jaqi, rất mạnh. Bị lệ, không muốn xem thường." Sáo gỗ hắn rất khủng bố. Fenchurch hơi lắc đầu một cái, hắn kỳ thực không phải hiểu rất rõ sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng sáo gỗ Hải Dạ Kỳ có thể bị nạp mời tiến vào dạ bợ Igor, thực lực khẳng định là không. Có điều vì đồng đội, Fenchurch vẫn là nhắc nhở một câu. "Bí lệ, sáo gỗ chính là cái kia số 63." Ân. Số 6 An Zer Ze bí lệ cau mày, còn muốn tự cẩn thận hỏi dò, nhưng lúc này trọng tài yêu cầu song phương ra trận tiếng còi đã thổi lên. Số 63 danh hiệu này, đối với đồng dạng là số 6 An Zer lệ tới nói, không có chút nào xa lạ, nhưng An Zer Ze bí lệ không nghĩ tới Fenchurch người bạn này chính là số 63. Số 6 sam sao. Với vặn, để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi." Số 6 An giờ Je bị lệ khỏe miệng bứt lên mỉm cười, theo cái khác đội hữu cùng đi lên sân bóng rổ. Bên trong trong vòng, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ đối mặt còn cao hơn chính mình ra một đoạn khá trở, cảm nhận được áp lực cực lớn. Từ lớp 10 lên tới lớp 12, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ thân cao từ 208 cm tăng vọt đến 214 cm, ở Nhật Bản A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ đã là một cái người khổng lồ rồi, nhưng phóng tầm mắt toàn thế giới, A -sí Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cảm giác mình còn chưa đủ cao. Tắt tắt Tiếng còi dài thổi lên, bóng rổ cũng đồng thời bị trọng tài quang lên. Đùng. Bóng rổ bay ra, nước Đức đội số 8 phẹn chờ đem bóng rổ đánh về chính mình đội Hưu số 4 Misel Fevin. Aserci Mụ dạ Sạ Kỳ bạ dạ trong lòng lúc này là rất giật mình, mới vừa hắn cũng không phải là không có tiếp xúc được bóng rổ, nhưng từ trên bóng rổ chuyển đến sức mạnh, để Aserci Mụ dạ xạ Kỳ bạ dạ đều có chút hoảng sợ. Veo veo veo veo bèo. Nước Đức đội lên sân 5 người tập thể bắt đầu chạy, bóng rổ từ số 4 Misel trong tay bay ra, đi tới số 7 cỡ lù cỡ trong tay, những số 7 cỡ lù cỡ rộn căn bản là không nâng cậu qua tay liền đem bóng rổ cho số 5 rủ ít Dữu, mà số 5 rủ ít Dữu chính là nước Đức đội Tiên Phong chính, tơ F, tốc độ của hắn không phải bình thường nhanh. Nhưng phòng thủ cầu thủ A áo Mi Nặc đặc kỷ tốc độ cũng không chậm, A áo Mi Nặc đặc kỷ hầu như là trong nháy mắt ra tốc, liền đổi theo. Thế nhưng, ngay ở A áo Mi Nặc đặc kỷ tốc độ nhắc tới to lớn nhất, sắp đuổi tới số 5 rủ ít Dữu thời điểm, số 5 rủ ít Dữu dĩ nhiên lựa chọn dừng góc, ở tuyến ngoài quả đoán ném ra một cái bóng 3 điểm. Bịch. Bóng rổ vào lưới, nước Đức đội trước tiên hạ một thành. Quá nhanh. Nước Đức đội tấn công nhanh thật sự quá nhanh. Hơn nữa đoàn đội phối hợp cũng cực kỳ trôi chảy. Hầu như chính là ở ghi điểm trong giây lát này, Sagoho Hajiki, Akashi Seijuro, tổng huấn luyện viên Inuu Eaku, phụ trợ huấn luyện viên Mạ Cộ Tó Hanami dạ bốn người trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái từ Jun and Gun chiến thuật. Nước Đức đội thực hành Jun and Gun chiến thuật, vừa lên đến liền mở ra cục diện, dù cho phòng thủ cầu thủ là Áo Mi nệ cũng không kịp ngăn cản. Tốc độ không sai đây. Nhanh như vậy tốc độ, cũng không có cho bao lớn chấn động, trái lại để hắn toàn thân thể bảo đều trở nên sống động. Không để ý đến vẫn còn chấn động bên trong nội hữu. Sago Hài Dạ Kỳ bắt đầu chạy vị. Này này này, các ngươi là không phải chuẩn bị nằm mơ a? Sago Hai Dạ Kỳ thoáng mang theo Trảo Phúng nhắc nhở âm thanh ở những người khác vang lên bên tai, để A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ, A Áo Mí Nè Địch kỳ đám người lập tức hoàn hồn. Hô, hô. A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ cùng A Áo Mí Nè Địch kỳ đều chậm rãi thở ra một hơi, bình phục nội tâm chấn động. Nói thật, thế hệ kỳ tích mấy người thật không có nghĩ đến, này U19 thế thanh thi đấu tiết tấu dĩ nhiên nhanh như vậy, cường độ to lớn như thế. Để A Sĩ Sẩy thêm giật mình chính là, khi hắn ném bóng chuẩn bị mang theo một đợt tiết tấu thời điểm, Nước Đức đội toàn thể cầu thủ đều xuất hiện ở phe mình nửa sân, nước Đức đội thi hành toàn trường ép sát chiến thuật. Ruben Gonzalez chiến thuật cùng toàn trường ép sát kèm chặt tổ hợp chiến thuật. Đây là khu nghỉ ngơi mạ cổ tọa Hana mi dạ tiếng kinh hô, trước mắt U19 nước Đức đội đại biểu, dành cho hắn vô hạn chấn động. Akashi Sayu rủ rồ nhíu nhíu mày, ở số 4 Mi sẽ phê về phòng thủ dưới, đem bóng rổ truyền tới Sago Go Hai dạ kỳ trong tay. Akashi Sayu rủ rồ giờ này ra bóng ý nghĩ, hơn nữa cũng làm như vậy. kỳ cầu. Đối mặt số 6 an dở dê bị lệ, biểu hiện lãnh đạo. Ta biết ngươi. Số 6 an dở dê bì lệ muốn nói điều gì, nhưng xảo cổ hải dạ kỷ bóng người đã từ trong tầm nhìn của hàn biến mất rồi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt à, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. chương 757, nóng trong toàn thế giới. Hô. Trên sân bóng vang lên tiếng gió, vù vù vang vọng. Xảo cổ hải dạ kỷ tốc độ rất nhanh. Nhưng nước nước đối những người khác phản ứng cũng không chậm, đặc biệt là số 5 rủ ịt dữu cùng số 4 mi sẽ phệ vịn sau đó liền theo xảo gỗ hải dạ kỵ chạy lên. Nhưng số 5 rủ ịt dữu cùng số 4 mi sẽ phệ vịn rất nhanh liền phát hiện, liền coi như bọn họ đem tốc độ tăng lên tới to lớn nhất, cũng không có rút ngắn một điểm cùng xảo gỗ hải dạ kỵ khoảng cách. Vì lẽ đó, xảo gỗ hải dạ kỵ lúc này là nhất kỳ tự trấn. Loạng xoạng, đơn giản một tay vú nơm nhu đủ, nhưng bởi vì tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó sức mạnh cũng rất lớn. Không bóng ở lay động, bảng bóng rổ đang run dậy, đây chính là xảo gỗ hải dạ vững rơi xuống đất xoay người mà không hề cảm xúc từ số năm rủ ịt dữu cùng số 4 mi sẽ phệ vịn bên người đi qua. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không nói lời nào, nhưng số năm rủ ịt dữu cùng số 4 mi sẽ phệ vịn đã cảm nhận được từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Loại này thi đấu, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ là nghiêm túc. Vì lẽ đó, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trực tiếp bạo phát hung tính cùng thần tuyển chi thể bộ phận sức mạnh, khí thế khủng bố cực kỳ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ hung hăng, không chỉ để nước Đức đối cảm thấy nghiêm nghị, để cho mình đội hữu cũng cảm nhận được chấn động. Cái tên này, đây là A áo mỹ đã kỳ nhỏ. Hắn nhìn về phía xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt, nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Hắn là ở nói cho ta, đây chính là U19 thi đấu sao? Đây là ạ cả sĩ Sẩy Dụ Non, giờ khác này ạ cả sĩ Sẩy Dụ Zô biểu hiện đã từ từ trở nên lạnh nhạt, trên mặt lạnh leo mắt Trần có thể thấy. Đây chính là hắn thực lực. Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu đỡ một hồi kính mắt của chính mình, xoay người theo xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lui về phòng thủ. Nhóc xám, nhóc xám. A Sở sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ đơn giản nhất, chỉ là nhắc tới sẽ Hải Dạ Kỳ tên, cũng xoay người lui về phòng thủ. Bèo. Bóng rổ vào lưới, nước Đức đội lần thứ 2 đi điểm. Lần này, liền ngay cả Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không nhịn được những mày. Lần này ra tay chính là nước Đức đội số 7 nghỉ cơ lù cơ rồn, hắn ở trung tuyến tiếp cầu, trực tiếp ném ra một cái vượt khoảng cách xa ném rổ. Điểm số đi tới 62, nước Đức đội căn bản cũng không có cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ cơ hội thở lấy hơi, hơi không chú ý chính là một cái tấn công nhanh phản kích mà tới. Theo thói quen lui về phòng thủ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi xây dựng rồ đám tình đều trở nên nặng nề một ít. Có điều, vừa lúc đó Sáo gỗ hại dạ kỳ từ A Cả Xỉ sẩy dụ rồ bên người trải qua, quay về hắn nói rằng, loại này thi đấu, dấu dấu diếm giếm chỉ có thể thua càng nhanh hơn. Đây là tới tự sáo gỗ hại dạ kỳ nhắc nhở, sáo gỗ hại dạ kỳ thanh âm không nhỏ, xung quanh a áo mi nệ đại kỳ, a sở xỉ mụ dạ sạ kỳ bà dạ, mì đỏ gì mà xin tạm giữ ba người cũng nghe được. Thế hệ kỳ tích mấy người theo thói quen sẽ dấu rút, cái này có thể là người phương đông quen thuộc. Nhưng ở loại này thi đấu lên, trực tiếp biểu hiện mình mạnh mẽ mới là chính đạo, cũng là vương đạo. Ta biết. A Cả Xỉ sẩy âm thanh rất lạnh lùng, lại như là đã từng nhân cách thứ hai ở tuyến bình thường. Đối với xào gỗ hai giả kỳ nhắc nhở không có biểu thị ra bất kỳ cái gì không thích hợp. Xào gỗ hai giả kỳ bọn họ cầu quyền, ạ cạ sĩ xây rủ rổ tiếp cầu sau, qua tay liền đem bóng rổ cho mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Mà vào lúc này, xào gỗ hai giả kỳ cùng ạ áo mì nẻ đắc ký lại như là tâm hữu linh tế như thế, mang theo từng người phòng thủ cầu thủ chạy vị, đi tới mì đỏ gì mà xin tạ dịu phụ cận, làm lên tịt ẩn dồn sự tình. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ càng mong một chút, trước tiên vì là Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạm giữ tiết ăn rổ số 7 nhị cỡ lù cỡ rộn, tiếp theo A áo Mị Nệ đặc kỷ vì là Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạm giữ tiết ăn rổ phản ứng lại số 6 an giờ zê bị lệ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A áo Mị Nệ đặc kỷ hai người liên hợp tiết ăn rổ trực tiếp cho Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạm giữ sáng tạo ra ra tay không gian cùng thời gian. Bẹo. Bệnh. Bóng rổ hoa như ngọc áo quy tích, rơi vào nước nước đội lưỡi bên trong. Mị Đỏ Dị Mạ cái này toàn bóng 3 điểm, làm cho cả sân bóng rổ đều yên tĩnh mấy giây. Sau đó, khán giả điên cuồng tiếng gào khét, hào khí tiếng reo hò. Căng thẳng tiếng hét chói tai vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ Dụ thu hồi hai tay, ngẩng đầu nhìn chung quanh một hồi toàn bộ sân bóng, hắn nghe được tiếng kêu gào cùng tiếng vô tay. Hoặc là nói, lúc này Mỹ Đỏ gì mà Tín tạ Dụ nghe được một loại hồ hán, nó đến từ biển người, đến từ toàn thế giới. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín tạ Dụ cảm giác hai tay của chính mình đang run dậy, cũng cảm giác hai tay của chính mình rất hưng hực, lại như là bốc cháy lên một tầng hỏa diễm như thế. Loại này cảm giác tay rất đẹp, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín tạ chưa từng có cảm nhận được qua. Ngươi tay, ngươi tâm, ngươi bóng rổ, nóng chung toàn thế giới đây. Sáo gỗ Hải Dạ kỵ từ Mỹ Đỏ dị mạ xin tạ dịu bên người chạy qua, nói ra câu này ý tứ sâu xa lại không hiểu ra sao lời nói. Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dịu sửng sốt một chút sau, lập tức nhấc chân chạy lên, nhân nước Đức đội đã chạy trở lại. Nước Đức đội Jun Gun chiến thuật đã bắt đầu, sáo gỗ Hải Dạ kỵ đám người không thể không bị động chấp hành toàn trường kèm chặt, bằng không đối phương sẽ dễ dàng tìm tới cơ hội ly điểm. Dút Gun chiến thuật, cưỡng điệu nhanh chóng công phòng chuyển đổi, tuy rằng hy sinh bộ phận nửa sân trận địa công phòng năng lực, nhưng ghi điểm tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Tật. lúc đó, tổng viên ỷ hô tài này cái thứ nhất tạm dừng. Thời cơ rất tốt, không chỉ không có để phe mình tinh thần chịu ảnh hưởng, trái lại ảnh hưởng nước Đức đội Jun and Gun chiến thuật tiết tấu. Khu nghỉ ngơi, Sasuke Uchiha cùng Shiyu Umi Zenmai cấp tốc cho xảo gỗ Hải Dạ kỳ đám người đưa lên nước Suez, tổng huấn luyện viên Inuea cũ trực tiếp tiến vào chủ đề, khẩu khí nghiêm túc, rõ ràng. Đối phương dùng chính là Jun and Gun chiến thuật, bọn họ cầu thủ sẽ không ngừng thông qua di động cùng chuyền bóng chế tạo cơ hội ra tay, bất kỳ đội viên cũng có thể ở bất kỳ địa điểm tùy ý thời cơ lựa chọn chính mình cho rằng thích hợp thời điểm ra tay. Chiến thuật như vậy lại ném cảm rất tay, cần cực cao tỷ lệ mục tiêu cũng cần có thể ném cầu thủ hoặc là am hiểu dưới tấn công nhanh tốc độ hình cầu thủ. Nhớ kỹ, bọn họ bất kỳ cầu thủ đều có thể trở thành đi điểm, các người nhất định phải thời khắc kèm chặt chính mình phụ trách phòng thủ cầu thủ. Run and gun chiến thuật đã bắt đầu, bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động dừng lại. Vì lẽ đó, muốn mà bọn họ trước tiên mà chết, muốn mà chúng ta trước tiên mà chết. Tổng huấn luyện viên I Nù ẻ ạ củ nói xong những câu nói này sau, một phút tạm dừng thời gian cũng thuận theo kết thúc, Sago Hải Dạ kỳ cấp tốc trở lại sân Nước đội cầu quyền, số 4 Mi à, triển khai hai tay phòng thủ đến tiên Y vô phùng. Sáo gỗ hại dạ quỷ đám người bảy ra toàn trường kẹp chặt tư thế, rốt cục để nước Đức đội tiết tấu chậm lại. Cũng làm cho nước Đức đội trôi chạy đoàn đội tiết tấu lưng lại, điều này cũng dẫn đến run rèn quân chiến thuật tiến vào giai đoạn tiếp theo, một cái dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân giai đoạn. Giai đoạn này, nước Đức đội lên sân 5 tên cầu thủ, chỉ cần một cái trong đó biểu hiện càng sinh động một ít, liền có thể dựa vào hắn ghi điểm. Mà giai đoạn này, liền từ ạ cả sĩ sẩy rủ rồ cùng nước Đức đội đội trưởng số 4 sẽ giao chiến bắt đầu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mũi thì cả, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mũi sữa, mẹ để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 758, cái tên này thật hung. Bầu không khí hơi ngột ngạt, tất cả mọi người đều ở tập trung hạ cả sĩ xảy rủ rồ cùng nước Đức đội số 4 Mi Sephệ Vịn. Nhưng chính là ở môn người chú ý thời khắc, số 4 Mi Sephệ Vịn căn bản cũng không có cùng hạ cả sĩ xảy rủ rồ đơn đấu ý tứ, qua tay liền đem bóng rổ cho tiên phong phụ, SF, số 6 giờ Anzerze bị lệ. Thành thật mà nói, hạ cả sĩ sấy rủ rồ là hơi kinh ngạc, số 4 Mi Sephệ Vịn ở thể trạng, tốc độ, cá nhân cầu kỹ các loại khắp mọi mặt đều chiếm ưu thế, hạ sĩ sấy rủ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Hàn có từng điểm từng điểm không hiểu tại sao số 4 Mi sẽ Phệ Vịnh sẽ bỏ qua cùng mình đấn đấu. Tiền phong phụ, SF, số 6 An Zer Ze bị lệ ném bóng, phòng thủ cầu thủ Sago Hai Dạ kỳ đã gián vào. Sago Hai Dạ Kỷ tốc độ rất nhanh, ra tay cũng rất quả đoán, hơn nữa còn là loại kia không nắm lấy con ngồi không buông tay tính cách, ngăn ngắn không tới 3 giây thời gian, Sago Hai Dạ Kỷ cùng số 6 An Zer Ze bị lệ ở trung tuyến phụ cận liền triển khai chiến cướp. Đùng. Đây là Sago Hai Dạ kỳ lần thứ 3 ra tay, trực tiếp đập đi rồi số 6 bị lệ trong tay bóng rổ. Sago Hai Dạ thủ, tốc độ tăng lên. Hướng về nước Đức trong đội tuyến vùng cấm chạy như điên. Nước Đức đội số 6 Anjer Zebibị lại phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người về truy, hơn nữa Anjer Zebibị lại còn xem thấy đội trưởng của bọn họ số 4 Mișepe Vird bởi vì mới vừa chuyển bóng, cũng không có chạy ra tuyến trong, lui về phòng thủ đến mức rất đúng lúc. Vì lẽ đó, Sago Hai Dạ Kỳ giờ khắp này đối mặt cục diện là tiền hậu giáp kích, đến từ số 6 Anjer Zebibị cùng số 4 Mișepe Vird ra công. Ngay ở số 6 Anjer Zebibị có chút vui mừng thời điểm, ở trước vạch bóng một bước bước ra hướng về bảng bóng rổ. Chuyện này, Đường Hỏng Số 6 An Zer Ze bị lệ kinh ngạc đồng thời, lập tức đi theo xào gỗ Hải Dạ Kỳ thân mẹ sau, muốn ra tay ngăn cản. Cùng lúc đó, dưới bảng bóng rổ số 4 Mi Sefệ Vịn cũng nhảy lên, bàn tay lớn vung hướng về phía xào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ. Giữa không trung xào gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện lạnh lẽo, hung quang bắn mạnh, không nhìn số 4 Mi Sefệ Vịn, liền như thế tàn bạo mà đem bóng rổ úp xuống. Loảng xoảng, xào gỗ Hải Dạ Kỳ treo ở bảng bóng rổ lên, số 4 xuống đất, số 6 Andrzej bị lệ hướng về mặt đất hạ xuống, đây là ở lại trong mắt tất cả mọi người hình ảnh. Bóng rổ vào lưới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lại tiến vào một cầu. Cái tên này thật hung. Lui về phòng thủ chế phèn chờ nhìn dưới bảng bóng rổ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vào giờ phút này, Phẹn chờ tựa như lần thứ hai nhìn thấy cái kia hai mắt lóe màu xám bạc địa lưu, mang theo mình và nạt khiêu chiến hùng sư Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Hô. Chậm rãi phun ra một hơi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người, giơ cao tay phải lên, rũa ra chính mình bóng trở, từ trung tiến trở lại ngoài. Cũng chính là vào lúc này, trên khán phòng, thừa có người hô số 66 danh này. Dần dần, người càng ngày càng nhiều. Có như vậy trong đáy mắt, như bài sơn Đào Hải. Số 6 Sám, đây là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dùng mấy chảng thi đấu biểu diễn ở châu Âu đánh ra đến tên gọi, mà cái này sân bóng bên trong có người còn nhớ hắn, còn nhớ cái kêu hung uy ngập trời xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Mạnh đến nỗi có chút kỳ cục đây. Số 6 An Dở Ze bị lệ viết ngược lên, khỏe mắt thắt cổ, nhìn về phía xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt tràn ngập khiêu chiến dục vọng. Mặc dù biết xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sẽ rất mạnh, nhưng số 6 An Dở bị lệnh thật không có nghĩ đến Hải Dạ sẽ mạnh như vậy, hung hăng như vậy, ở đối mặt chính mình cùng đội trưởng tìm kẹp thời điểm, dĩ nhiên dũng mãnh như vậy. Thính phòng Một đám mang khí dâm, thân cao thể lớn người ngồi cùng một chỗ, cười ha hả nghị luận. Sào gỗ vẫn là như vậy bà khí. Nói chuyện chính là bấm đinh thai rắc sân Silver, lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ, thô lô ngư khí, cả người xem ra có từng điểm từng điểm không giận tự uy, rất khó dây vào. Dạ bở ý đồ toàn thể cầu thủ trên đầu đều bọc lại đồng thời màu đen đỏ giao nhau, nơi chán ấn có gì Vebup khăn đổi đầu, liền nạt cũng mang, có vẻ rất đẹp trai. Phong thủ Sào gỗ cái kia cầu thủ thực lực không sai, mới vừa phản ứng rất nhanh, hơn nữa hắn hiện tại ánh mắt rất thú vị. Nắt nhìn rắc sân một chút, khẳng định một hồi nước nước đối số 6 giờ Ze bị lệ thực lực. Số 6 An Zer Ze Bỉ Lệ có thể đảm nhiệm nước đức đội thủ Phát Tiên Phong phụ, SF, vị trí, thực lực đó không thể kém, hơn nữa khẳng định còn có chỗ hơn người. Đội trưởng nói có đạo lý, cái kia số 6 An Zer Ze Bỉ Lệ bị Sào Gỗ đả kích hai lần, tinh thần không chỉ không có nửa điểm nổi bại, xem Sào Gỗ ánh mắt trái lại trở nên hơi sắc bén lên rồi. Nói tiếp chính là Zhou hắn nhưng là rõ ràng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ là khủng bố cỡ nào, cái kia số 6 An Zer Ze Bỉ Lệ bị Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tản phá sau, lại vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở trên sân bóng rổ, liền từ một điểm này liền có thể thấy được số 6 An Zer Lệ bất phạm. Ta còn buồn bực sáo gộ tại sao không có tới tham gia lần này thi đấu biểu diễn, hóa ra là chạy tới tham gia U19 rồi." Rất sân sỉ vơ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau, đem sự chú ý tiếp tục đặt ở trên sân bóng. Bèo. Nước Đức đội số 4 Mi sẽ phệ vền đem bóng rổ chuyền ra ngoài, tiếp cầu số 7 Nghị cỡ lù cỡ dồn ở tuyến ngoài trực tiếp ra tay. Phòng thủ cầu thủ Mỹ Đỏ Ji Mạ Xin tạ dịu đúng lúc nhảy lên, đầu ngón tay tìm thấy bóng rổ, thay đổi bóng rổ quy tích. Tình huống như thế, căn bản là không cần Mỹ Đỏ Ji Mạ Xin tạ dịu nhở, dạ xạ kỷ bạ cùng số 8 phện chờ đã nhảy lên. Bang ném rổ chưa tiến vào, bóng bật bảng. Giữa không chung, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cùng số 8 Fèn Trở thân thể hầu như là khẩn sát bên nhảy lên, nhưng bắt được bóng rổ chính là số 8 Fèn Trở. Loạng xoạng, ném bóng số 8 phèn Trở trực tiếp bu ống, mạnh mẽ đem bóng rổ đưa vào lưới. Mà A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ chỉ có thể không nạ dạ cũ, trơ mắt nhìn số 8 Fèn Trở úp rổ. Quá nặng, cũng quá cao. Số 8 Fèn Trở ở nhảy lên thời điểm, bộ phận thể trọng là đặt ở A Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ trên người, điều này làm cho A Sở Sĩ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ hoàn toàn không phát huy ra chính mình nhảy lên bắt phát. Đối câu nói, ở mới vừa cạnh tranh bên trong, người khủng lô A Sơ Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bà Dạ bị áp chế. Số 8 phện trở rơi xuống đất, cũng không có xoay người rời đi, trái lại là kề sát ở A Sơ Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bà Dạ, ở khu 3 giây tạp lên vị trí. Số 8 phện trở hành động này ý tứ rất rõ ràng, nước Đức đội lần này cũng không có ý định lui về phòng thủ. Vừa lúc đó, tổng huấn luyện viên Ị Nǔ E Ạ Cù lần thứ 2 hô tạm dừng. Khu nghỉ Ngơi, tổng huấn luyện viên Ị Nǔ e người, người đi thay đổi rổ, toàn kích, đem tiết tấu mang đến càng mau một chút." đem tiết tấu mang đến càng ngọ một chút. Kai Cệ do tạ sức sở, không có hỏi tổng huấn luyện viên Inu Eaku đây là tại sao, chỉ là gật gù biểu thị chính mình rõ ràng. Akashi Sãy dụ dỗ cùng Kai Cệ do tạ sai thân mà qua, Song Vương vỗ tay vì là lẫn nhau cố lên. Đổi ngươi hạ xuống, biết tại sao không? Đối mặt tổng huấn luyện viên hỏi dò, Akashi Sãy dụ dỗ chờ mặc mấy giây sau, mới không xác định nói rằng, lấy nhanh đánh nhanh. Tổng huấn -e ngủ, xếp chỉnh vẻ rất nghiêm túc rút nền gun chiến thuật nhanh như vậy tiết tấu, đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ đem tiết tấu mang đến so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn. Quấy rầy bọn họ tiết tấu, tăng nhanh bọn họ thể lực tiêu hao, lúc này cả Cệ Dọ tạ đi tới thích hợp nhất. Akaşi suy dù rồ gật đầu, hắn đã rõ ràng tổng huấn luyện viên ý tứ, đối với mang tiết tấu tới nói, cả Cệ Dọ tạ so với hắn sát thực càng thích hợp. Hơn nữa trên sân bóng có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A áo Mi Nè Kỳ này hai cái khiến lòng người ăn mà tao bao cầu thủ, lại thêm một cái Cệ quả thật có thể đem tiết tấu cho mang tới bầu trời. Chương 759, sắp đến bầu trời rồi. Trên ghế dự bị cạ cạ cạ Remy, cú rồ cô Tetsuya, quả đen nhỏ, vị bổ trẻ reo, tạ chụp hỉ rồ lắm người, trước lúc này chẳng hề nói một câu ra khỏi miệng, bởi vì thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào kịch liệt trạng thái, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thảo luận cùng hỏi dò, toàn thân tâm đều đặt ở trên sân đấu. Sân bóng rổ, Sago Hajiki, Aoumine Daiki, Mị đỏ gì mà xin tạ dịu, A Sở sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ bốn người nhìn thấy cái sệ rọ tạ lên sân, đồng thời nhìn thấy cái sệ hướng về đường biên ngang đi đến, bốn trong mắt người đều lộ hết ra sự sắc bén. Ầu Ầu Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A áo Mĩ Nệ đã ký điên cuồng chạy băng băng mà ra, để nước Đức đội phòng thủ cầu thủ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là xoay người đi theo. Vừa lúc đó, trên đường biên ngang phát bóng ca sệ giải họ ta, tay phải ném bóng sau này kéo, cho bóng rổ đầy đủ giữ lực. Bèng! Bóng rổ xuyên qua toàn trường, trực tiếp hướng về Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A áo Mĩ Nệ đã kỳ giữa hai người vị trí bay đi, cú rổ cổ tệ xưa xoay tròn ra tốc chuyển bóng lóe sáng lên sàn, bất ngờ không. Đúng vào lúc này, Kỳ lần thứ 2 gia tốc, ở áo Mĩ kỳ, số 5 dù ít ý... Số 6 An Dở Dê bị lệ ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lớn tay nắm lấy bóng rổ, một bước bứt ra, phi thân bay lên không, 180 độ quanh người, đem bóng rổ một tay rút vào không bóng. Quá nhanh. Không tới 3 giây thời gian, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trực tiếp đáp lệ nước đức đội một cái siêu cấp tấn công nhanh. Nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất bóng lưng, đứng ở trên đường biên ngang Kế Thế Giả họ Tạ, hai con mắt kim quang phóng hiện, bàng bạc khí tức phun phát ra. Loại này phối hợp, loại nhịp điệu này, loại này cảm xúc mãnh liệt, để Kế Thế Giả họ Tạ muốn ngừng mà không được. Tư lạm. Vẹn vẹn chỉ là một câu, Kế Thế họ Tạ liền coi đây là chìa khóa Bước vào dồn trạng thái, màu vàng nóng điện lưu từ Cải Thế Dọ Tạ trong mắt lộ ra mà ra, để phòng thủ hắn số 4 Mi sẽ phê vịn kinh hại không lứt. Dồn, cũng chính là vào lúc này, nước Đức đội cầu thủ trên mặt mới lộ ra một tia nghiêm nghị. Có điều, số 4 Mi sẽ phê vịn rất nhanh liền bình phục tâm tình, chạy vị trở về phe mình nửa sân. Làm số 4 Mi sẽ phê vịn bắt được bóng rổ thời điểm, Cải Thế Dọ Tạ đã đứng ở trước mặt hắn, đồng thời khí tức khủng bố dị thường. Ta sẽ không để cho ngươi gặp mặt đến bóng rổ. Cái gì? Cải Thế Dọ Tạ lạnh lùng cực kỳ tuyên luôn, để số 4 sẽ phê vịn giật mình đồng thời vừa nghi hoặc không rõ. Cố Điểu, Lam số 4 Mi sẽ Phệ Vịnh ngẩng đầu lên nhìn thấy cái Sệ Giọ tạ hai mắt ngoại trừ điện lưu thoắt hiện, còn có một đôi vòng sáng chuyển động thời điểm, con ngươi đều phóng to một ít. Cùng lúc đó, cái Sệ Giọ tạ đã duỗi ra bàn tay lớn, thời gian lại như là bị trì hoãn như thế. Đúng. Cái Sệ Giọ tạ cắt bóng thành công, thân thể cùng số 4 Mi sẽ Phệ Vịnh sai thân mà qua. Làm số 4 Mi sẽ Phệ Vịnh phản ứng lại, xoay người muốn truy kích, nhưng nhìn thấy chỉ có cái Sệ Giọ tạ mặt hướng hắn lạnh leo cùng vô tình. Bóng rổ đây. Vấn đề này mới vừa ở số 4 Mi sẽ Phệ trong đầu bay lên, hắn liền nghe đến một cái đề hắn trung thân khó quên âm thanh. Bóng rổ giống ruột vào lưới, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin. Kai Sệ dở họ Tạ cắt bóng sau trực tiếp nảy lên, ở giữa không trung ném ra toàn vực bóng 3 điểm, trực tiếp lật đổ nước nước đội cầu thủ tưởng tượng. Loại này nhanh tiếp tấu, nhanh đến mức khiến người ta không đứng phó kịp, cũng nhanh đến bầu trời rồi. Tất, cũng chính là vào lúc này, nước đức đội huấn luyện viên hô tạm dừng. Nước nước đội, khu nghỉ ngơi. Tóc dài người da trắng huấn luyện viên đầu tiên là liếc mắt nhìn trở về khu nghỉ ngơi họ Tạ, tiếp theo thu tầm mắt lại nhìn mình cầu thủ, biểu hiện nghị. Người da trắng huấn luyện viên đã nhìn thấu Nhật Bản đội lấy nhanh đánh nhanh đối sách, nói cách khác đón lấy chính là song phương liệu thể lực cùng năng lực cá nhân thời điểm. Hô! Phun ra một cái sối quẩy người da trắng huấn luyện viên cảm giác mình tuyệt không có thể kinh sợ, quan hệ này đến đội bóng sĩ khí cùng tự tin vấn đề, một bước cũng làm cho không được. Bị lệ, số 6 an giờ bị lệ, thay quân, người đi phòng thủ cái kia số 18 cái xệ giải họ ta Rõ ràng, số 6 an giờ bị lệ làm một cái ok thủ thế, tỏ ra hiểu rõ đón lấy chính mình cần phải làm gì rồi Huấn luyện viên để số 6 Anjerje bị lệ thay quân đến trong coi tiến vào dồn cùng hoàn mỹ mô phòng cái xệ rở tạ, ý tứ trong đó ai nấy đều thấy được. Rất nhanh, tạm dừng thời gian kết thúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn trước mắt cầu thủ chính là sửng sở. Có điều, số 4 Mi sẽ vẻ vẫn không nói gì, chỉ là xem Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt khá là nghiêm nghị. Vừa lúc đó, trên sân bóng vang lên điện lưu âm thanh. Tư lạc. Số 6 Anjerje bị lệ hai mắt bước lên hai cố màu nâu điện lưu, lãnh đạm canh giữ ở cái trước người. Trên sân bóng biến hóa này, để Sào gỗ Hải Dạ cũng không nhịn được quay đầu đi nhìn một chút hoặc là nói là đi xác nhận một hồi. Số 6 An giờ Jebi lệ mới vừa là lấy tự do ý chí tư thái tiến vào dồn trạng thái, đồng thời khí thế ấy vẫn là đoạn thứ hai dồn. Trong giây lát này, Sago Hai Jakki, Aami Nè Daiki, Akashi Saijuzo ba người lông mày đều nhảy nhảy. Trước vẫn không cảm giác được đến số 6 An giờ Jebi lệ rất lợi hại, bây giờ nhìn lại cái này số 6 An giờ Jebi lệ phi thường vướng tay chân a. Cici, Cici. Trên sân bóng, Kai Seizo tạ cùng số 6 An giờ Jebi lệ thân hình không ngừng lấp lóe, hai người đều đang không ngừng chạy vị lôi kéo đối phương. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn về phía số 4 Mi Sư Phệ Vĩn ánh mắt nhiều hơn một chút cân nhắc, có chút phách lối nói: "Thay con rồi, nhưng ngươi phòng được ta sao?" Số 4 Mi Sư Phệ Vĩn không nói gì, mà là tiếp nhận từ đường biên ngang chuyển đến bóng rổ, ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt nhanh chóng nhồi bóng. Bèo. bèo, bèo, bèo, liên tục 3 lần đột phá, số 4 Mi Sư Phệ Vĩn đều không có từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt chạy thoát. Nếu mày một cái, số 4 Mi Sư Phệ Vĩn bất đắc gì đem bóng rổ rời đi đi ra ngoài, rời đi đối tượng chính là tiến vào dồn trạng thái số 6 An bị lệ. Đừng. Thế nhưng, để số 4 Mi sẽ phệ vịn căn bản là không nghĩ tới chính là tiến vào dồn trạng thái, đồng thời mô phỏng ra thiên đế chi nhắn Cai Sệ Doa tự nói được là làm được, không có để số 6 An Dở Dê bị lệ chạm được bóng rổ. Cái Sệ Doa tự dự phán thành công trước một bước bắt được bóng rổ, nhưng tiến vào dồn trạng thái số 6 An Dở Dê bị lệ cũng không phải người yếu, rất nhanh liền xuất hiện ở cái Sệ Doa tự trước mặt, đóng kín đột phá con đường. Cai Sệ Doa biểu hiện lãnh đạm, hai con mắt nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đã xác định đội hữu vị trí. Vạch ba điểm ở ngoài, bị độ gì mạ xỉn dịu như là tâm hữu linh thể như thế, ở không cầu trạng thái nhảy lên bệnh. Bẹo. Bạch. Bóng rổ vào lưới, Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu rơi xuống đất, nhìn về phía bên kia căn bản không quay đầu lại cả sẽ giải họ ta, biểu hiện hơi có chút kích động. Nếu như là ngươi, ta tin tưởng ta có thể làm được. Sân bóng rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị cả sẽ dò ta cùng Mị Đỏ gì mà xin tạm giữ cái này không tiếp bóng 3 điểm cho chấn động rồi, tâm thần tập thể thất thủ. gỗ Hai Dạ Kỳ đứng tại chỗ nhỉ non một tiếng, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Nếu như là ta, không biết xin tạm dịu có thể hay không làm được đây. Ha, ha, ha Chương 760, mời chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên Trở về khu nghỉ ngơi ạ cả sĩ xảy dụ rồi, cũng bị cái xệ giò tạ cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dự đột nhiên xuất hiện phối hợp cho kinh ngạc một cái. Cái kia chớ nói chi là những người khác rồi, đặc biệt là quả đen nhỏ, Tạt trụ Himuzo, tại gạ cả gệ mỹ đáng người. Cái này, cái xệ còn có thể cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dự phối hợp đến mức độ này. Tại gạ cả gệ mỹ phát ra nghi vấn, hoặc là nói là một loại chấn động. Lớp 10 lần đầu gặp gỡ cái xệ giò tạ thời điểm, tại cả gệ mỹ cảm giác mình cùng cái xệ lên không nhiều, nhưng đến lớp 12, hắn cảm thấy cái xệ giò tạ tăng lên thật giống là ở cữ như thế. Nếu như là cái xệ Phối hợp ra tiếp trên không chuyện như vậy ta là có thể tiếp thu." Kuzuho Kote Tetsuo tiếp nhận tài gạ cạ gémi, nói ra ý nghĩ của chính mình. Dù sao lấy cả xe rõ tạ cái kia 10 phân vẹn 10 mô phòng theo, bất kể là mô phòng theo cạ Junna gì tạ cáo, vẫn là mô phòng theo ạ cạ sĩ sẩy dù rồ, nên đều là không thành vấn đề. Bộ dáng này tiểu hoàng, rất để cô gái mê lên đây. Sasuke mọ mò mọ cũng cảm khái một câu, khó có thể tưởng tượng lúc trước cái kia cùng Aao Mi nẻ đã kỳ đồng thời học chơi bóng thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến loại này cự phách như thế tồn tại. Shizumi dễ loại ngợ. Sự dù Mỹ còn nhớ, có một lần ép đường cái, nàng là ngay ở trước mặt xảo gỗ Hải Dạ kỵ sẽ nát cái xệ giò tạ tư liệu, nguyên nhân cũng là bởi vì cái xệ giò tạ cái kia khiến người ta cảm thấy khủng bố tốc độ trưởng thành. Không nhiều lời nói, tuy rằng cái xệ giò tạ rất lợi hại, nhưng nước đức đội cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì này chi U19 nước nước đội cũng là một nhánh bách chiến hùng sư, cầu thủ mỗi người đều thực lực phi phàm. Số 7 Nghị cỡ lủ cỡ zon nhìn về phía Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu ánh mắt, đều mang theo từng kia một thước dao, nhưng càng nhiều chính là cùng chàng thi đấu hưng phấn. Bởi vì số 7 nỉ cơ lù cỡ dồn biết, vì đỏ gì mạ xin tạ dịu giống như hắn, đều là loại kia nắm giữ siêu cấp thiên phú ném rổ tuyển thủ. Câu quên rời đi, nước Đức đội số 4 Mie sẽ phê vịn ném bóng sau, đem bóng rổ nhanh chóng chuyển ra ngoài. Số 5 rủ It Jiu tiếp cầu mang tới trước sân sau, qua tay đem bóng rổ cho số 8 Fěnchě, số 8 trở dẫn bóng kéo à sợ sỉ mù dạ xả kỳ bạ dạ đi tới, sắp tới đem tiến vào tuyến trong thời điểm, lại sẽ bóng rổ chuyển về cho số 4 Mie sẽ phê vịn. Bệnh. Bè. Bóng rổ giống rụt vào lưới. Sân bóng lại một lần nữa liên tính lại. Vạch 3 điểm ở ngoài. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ con người đều thu rụt lại, bởi vì mới vừa cái này chuyền bóng là hắn tận mắt đến. Nước Đức đội số 4 Mi sẽ vẽ vịn ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Mỹ Đỏ dị Mã Xin tạ dịu trước mặt, cùng số 7 nhị cỡ lù cỡ dồn cũng phối hợp ra một đợt tiếp trên không bóng 3 điểm. Loại này thao tác cũng không phải Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ độc nhất, nước Đức đội cũng nắm giữ như vậy ghi điểm thủ đoạn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ngẫm lại liền rõ ràng, nước Đức đội đều đánh ra run gun chiến thuật, vậy bọn họ cầu thủ khoảng cách xa năng lực ghi điểm nhất không kém, thậm chí rất mạnh. Nếu như lại có thêm một cái có năng lực cầu thủ phối hợp, đánh ra tiếp trên không bóng 3 điểm chuyện như vậy Hắn là chuyện đương nhiên. Sao gỗ hai dạ kỳ nghĩ thông suốt, trong lòng chập trùng tâm tình cũng bình phục lại đến. Nhưng đối nghịch trong đội thứ nhất pháo đài Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu tới nói, ở hắn này cũng không có nghĩ thông suốt không nghĩ ra chuyện như vậy, Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu chỉ cảm giác mình bị khiêu khích, hoặc là nói đúng mới đang cùng mình hạ chiến thư. Hí, phun ra một hơi, Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu đưa tay đỡ một hồi kính mắt, cùng trước mặt số 7 nỉ cỡ lù cỡ dồn đối diện lên. Vèo, không chờ Mỹ Đỏ gì mạ xỉn tạ tiếp tục suy nghĩ, nghe được bóng rổ mang theo gió mạnh gào thét mà qua, hắn lập tức liền chạy chuyển động. Bóng rổ bay ra Tiếp cầu chính là Sagoho Hai Zaki, phong thủ cầu thủ là số 4 Michel Fevrin. Sagoho Hai Zaki cũng không có làm ra cái gì đẹp đẽ qua người kỹ xảo, mà là không ngừng ra tốc, không ngừng ra tốc, không ngừng ra tốc. Mãi cho đến số 4 Michel Fevrin không đổi kịp chính mình. Mắt thấy Sagoho Hai Zaki bỏ xa số 4 Michel Fevrin, hai mắt Liều Lĩnh Điện Lưu số 6 Anjerje bị lệ kéo cả xệ rọ tạm mau chóng đổi mặt tới. Nhưng Sagoho Hai kỳ căn bản cũng không có để ý tới số 6 Anjerje bị lệ quấy tiến vào tuyến trong sau nhảy lên lên rổ. Loảng Số 6 Anzerze bị lễ bị xảo gỗ Hải Dạ kỳ mạnh út, nhưng tiến vào dồn trạng thái số 6 Anzerze bị lễ thân thủ rất nhẹ nhẹ, an toàn ổn định trở xuống mặt đất. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ rơi xuống đất, chính muốn quay đầu lại tìm kiếm tự mình phòng thủ cầu thủ số 4 Misel Fevin, nào có biết bóng rổ hô một tiếng từ bên thai xuyên qua toàn trường. Số 8 Fenn chờ ở Nhật Bản đội lửa sân, tiếp cầu, toàn lực hai tay rút rổ, rút đến bảng bóng rổ đều đang lay động. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ quay đầu lại, một mặt kinh sắc nhìn trên đường biên ngang số 4 Misel lúc này Misel chính bày ra một cái ra sức ném mạnh tư thế Vượt khoảng cách xa vị trí chuyển bóng, mời chỉ giáo nhiều hơn, số 63. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nghe được số 4 Mi Sếp Phệ Vịn nhàn nhạt nói ra câu nói này, câu này ý tứ trong lời nói rất nhiều. Số 1, số 4 Mi sẽ Phệ Vịn không hề có một chút e ngại Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ý tứ. Thứ hai, vượt khoảng cách xa vị trí chuyển bóng, tên như ý nghĩa, mời Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ giáo. Thứ ba, số 4 Mi sẽ Phệ Vịn ở nói cho Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, ta biết ngươi, ngươi là số 63, ta rất chăm chú, mời coi trọng ta, cũng mời tôn trọng ta. Huấn nữa mới vừa cái kia câu Cùng cụ rồ cổ tiệt xu gia bóng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng số 4 Mi sẽ phải về chuyền bóng càng tinh danh hơn chuẩn, bởi vì đó là vượt khoảng cách xa vị trí chuyền bóng. Sagou Haijaki bọn họ tấn công nhanh rất nhanh, nhưng không ai từng nghĩ tới U19 nước Đức đội đại biểu phản kích thậm chí càng nhanh hơn. Trên sân bóng, Sao Haijaki, Aoumine Daiki, Midoriji Matsunatariu, Asherci Mujasaki Bakaza, thậm chí cả Seijou Tada đều cảm nhận được áp lực. Đây chính là trên thế giới những quốc gia khác lợi hại nhất cái kia một nhóm cầu thủ thực lực sao? Lá bài tẩy cùng chiêu tầng tầng lớp lớp, thật lớn áp lực, tốt lo lắng cảm giác gấp gáp. Đây là lấy à áo mì nệ đại kỳ, Akashi say dụ rồi làm đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ. Ở này sắp kết thúc hiệp một thi đấu, nước Đức đội để Nhật Bản đội đại biểu U19 tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý, thế giới rất lớn, không phải chỉ có các người mới nắm giữ bóng rổ thiên phú, không phải chỉ có các ngươi là thiên tri tiêu tử. Liền ngay cả Sago Go Hai Dã Kỷ đều cảm nhận được từng kia một tác lực, Sago Hai Dã Kỷ cũng không nghi tới, U19 nước Đức đội đại biểu thực lực đã vượt qua hắn dự đoán, cuộc so tài này trình độ kịch liệt đã không thấp hơn Nas bọn họ thi đấu biểu diễn rồi. Chậc chậc, loại cường độ này cạnh tranh Cậu ngươi xem xảo gỗ vẻ mặt, hẳn là bị dạy làm người. Nạt hai tay hung lực, hắn quan sát được xảo gỗ hại dạ kỳ dị dạng, hiếm thấy ở đội hưu trước mặt trêu ghẹo xảo gỗ hại dạ kỳ. Lão đại, vậy cũng là U19 nước Đức đội đại biểu, những người kia đã là châu Âu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đám người kia rồi, nên cũng là toàn bộ nước Đức thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất 5 người rồi. Nói cũng là, coi như là chúng ta gặp phải bọn họ, cũng phải đau đầu. Nói chuyện chính là dã bờ ý luật lao ca hựt, lời nói của hắn được đồng, có điều có người nhưng không phản đối. Bọn họ cùng xảo gỗ so ra còn kém xa đây, liền ta cũng có thể đánh nổ bọn họ chương 761, tiết tấu quá nhanh. Nâng đỡ xảo gỗ Hải Dạ kỳ chính là dắt sân cái này Mãnh Nam, dưới cái nhìn của hắn, xảo gỗ Hải Dạ kỳ giống như hắn nắm giữ thần tuyển chi thể, cái kia sẽ không có thua khả năng, cũng không thua lý do. Mới vừa truy kích xảo gỗ cầu thủ thật không đơn giản. Nặng tiếp nhận dắt sân không có phủ định cũng không có khẳng định, mà là nói tới mới vừa truy kích xảo gỗ Hải Dạ kỳ số 4 Mi Sel Fevin. Các người mới vừa không nhìn thấy số 4 Mi Sel Fevin khởi động tốc độ, dọa ta một hồi. Nhưng lại hắn không có đổi theo a. Đối mặt dắt sân nghi vấn, nặng cũng không có giải đáp, mà là tự nhiên nói rằng Tuy rằng không có đuổi theo sạc gỗ, nhưng số 4 Huy sẽ phê vẹn tốc độ là thật sự nhanh. Zắt Sơn không lên tiếng, dưới cái nhìn của hắn, không đợi kịp sạc gỗ hãi dạ kỳ tốc độ, chính là trượng. Nạt hơi lắc đầu một cái, đối mặt Zắt Sơn loại này thẳng thắn đơn hàng, một số thời khắc là không cần giải thích, quán hắn là được. Bèo. Trên đường biên ngang, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đem bóng rổ ném cho cái sede giải họ ta. Cái sede do họ ta nắm cầu, đối mặt sớm có phòng bị số 6 An giờ J bí lệ, triển khai không ra cụ cổ tiết xuống bóng, cũng dùng không ra có thể mô phòng theo vượt khoảng cách xa vị trí truyền bóng. Bởi vì số 6 An giờ Dê Bỉ Lệ vẫn luôn ở dự phòng Cệ Giọ Tạ Sa chuyển, đóng kín phần lớn chính diện chuyển bóng con đường. Có điều, giờ khác này Cệ Giọ giải họ tạ, có thể nói cả người đều là sở kỳ hữu. Đúng. số 6 An giờ Dê Bỉ Lệ ngã xuống đất, cái Giọ họ tạ dùng ra hạng lệ bợ dạ cửa sau, dẫn bóng cấp tốc đi xa. Loạng xoạng. Ở số 6 An giờ Dê Bỉ Lệ mới vừa bò lên xoay người chuẩn bị trở về truy Cệ Giọ Tạ thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ là giữa không trung Cệ Giọ giải họ tạ, cùng với cái kiếp như như sao băng chủy mà đi bóng rổ. Động kỹ năng mở tệ ổ giảm xuất hiện, người sử dụng Cệ Giọ giải họ tạ. Nhiệt huyết, một trận trận nhiệt huyết dâng lên. Đây là ngồi ở băng ghế lên tại gạ cạc gệ mỉ giờ khắc này nội tâm khắc họa, nhìn thấy cái xệ giò ta dụng ra mở tệ ô giảm, tại gạ cạc gệ mỉ có một loại toàn thân đều đang tiêu đốt cảm giác. Tại gạ cạc lệ mỉ nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, đã bị cái xệ giò ta cái này mở tệ ô giảm trò trêu chọc lên. Đương nhiên, khu nghỉ ngơi cái khác thay thế bổ sung cầu thủ cũng dồn dập lũi rữa, giờ khắc này cái xệ giò ta biểu hiện không có chút nào so với xảo gỗ kém, thậm chí càng thêm chói mắt. Trên sân cái xệ ta mạnh. Ta chưa từng thấy như vậy cái xệ giải họ ta. Đây chính là thế hệ kỳ tích thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Thay thế bổ sung cầu thủ bên trong, đặc biệt là phụ gì ổ dạ Natsuji, trẻ rèn Kanami, ta cụ mĩ phụ gì này ba cái sinh viên đại học, căn bản cũng không có từng trải qua thế hệ kỳ tích toàn lực phát huy cảnh tượng, hầu như đều bị này 10 phút thi đấu cho dọa sợ. Tất tất. Bóng rổ vào lưới không tới 1 giây, trọng tài cũng thổi lên hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi. Cái này cũng là cái sự do tạ dùng ra mở giảm ghi điểm nguyên nhân, bởi vì thời gian rất ngắn, cái sự do họ phải dùng mở tệ giảm hoàn thành một cái ép qua cầu. Màn hình điện tử lên Sân bóng tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy, Nhật Bản đội VS nước Đức đối, điểm số đi tới 32-30, Nhật Bản đội ở Kessegawa tạ mới vừa cái tiếc ép còi cầu rưỡi dẫn trước 2 điểm. Sago Haija kì vị trí khu nghỉ ngơi, em gái sĩ dụ mì dện mại cùng xạ thủ Kimo mới bận bịu trước bận bịu sau, không phải chuyền nước chính là chuyền thân mặt, bận tối mặt tối mặt. Tổng huấn luyện viên Inudue ạ củ quan sát tỉ mỉ một hồi lên sân cầu thủ, ngoại trừ Sago Haija kì, Aharu Mine Đặc biệt là Kessegawa tạ Trở về khu nghỉ ngơi lúc mặc dù tinh thần sáng láng, một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, nhưng giờ khắc này cái xệ giò Tạ vị trí ghế dựa đã ở đi xuống nhỏ xuống với nước. Tốc độ quá nhanh. Ở nước Đức đội này chiếc chiến Sa Jun and Gun chiến thuật ở dưới, Sago Hải Dạ Kỷ bọn họ không thể không bị động chấp hành phản Jun and Gun chiến thuật, thậm chí đem tốc độ mang hướng về cảng nhanh hơn cao trào, chuyện này đối với thể lực tiêu hao thực sự là quá to lớn. Nay hiệp một thi đấu, Sago Hải Dạ Kỷ bọn họ bên này, to lớn nhất tiêu hao chính là họ tạ. Hơn nữa đội bóng bên trong ai cũng biết, cái họ Tạ còn không biết có thể rất tới khi nào đây. Tống Vân luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cũ cũng không tiếp tục trên phương diện chiến thuật phát ra chỉ thị, mà là yên lặng đứng ở một bên, lẳng lặng mà dự định cái gì. Thế cục trước mắt cùng điểm số, căn bản là không thể dừng lại rồi, Song phương nhất định phải tiếp tục đuổi chạy xuống, mãi đến tận một phương ngang xuống, hoặc là rơi vào xu hướng suy tàn, mới có thể có thể thay đổi đối sách. Rất nhanh, 3 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hiệp 2 thi đấu đúng giờ bắt đầu. Tống Vân luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cũ nhìn cái lên sân bóng lưng, quay về bên cạnh phụ trợ luyện viên rỉ của S đã nói rằng: "Nhìn chăm chằm cái giải họ ta, một khi hắn thân thể số liệu bắt đầu giảm xuống, ta sẽ lập tức đổi hắn hạ xuống." Rõ ràng, Jico S đã chỉnh trọng cái đầu, đây chính là gì cổ S đã tồn tại ý nghĩa, cũng là U19 mời nặng trở thành phụ trợ huấn luyện viên một trong những nguyên nhân. Tiến vào dồn trạng thái sẽ đối với thân thể tạo thành cái nặng, sử dụng quá độ thậm chí còn sẽ tạo thành không đảo ngược vĩnh cựu thương tổn. Mà gì cổ S đã số liệu chỉ nhãn, chính là U19 tổ công tác đối với những này cầu thủ đạo thứ nhất bảo vệ. Một khi gì cổ S đã phát hiện tiến vào dồn trạng thái cái sẽ dò ta lộ gặp sự cố, cái sẽ dò ta sẽ bị đổi xuống sân nghỉ ngơi. Nay không chỉ là nhắm vào cái sẽ dò ta một người, mà là nhắm vào đội đại biểu U19 hết thảy cầu thủ. Nước Đức đội quyền phát bóng, bóng rổ bị số 5 Duit Jiyu phát ra, tiếp tuyển thủ số 4 Mi Seop Hyeo-winn. Lúc này số 4 Mi Seop xe Hyeo-winn xem Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt là nghiêm nghị cùng cẩn thận, hắn biết trước mắt bày ra phòng thủ tư thế Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ khủng bố cỡ nào. Lên một hiệp thi đấu cuối cùng, số 4 Mi Seop Hyeo-winn thậm chí dùng ra tuyệt kỹ của chính mình tấn công bộ, vượt nhanh khởi động tốc độ đều không có đuổi theo Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, điều này làm cho số 4 Mi Seop Hyeo-winn cảm thấy chấn động lại hoảng sợ. Vì đó, số 4 Mi rất rõ ràng, Sào Kỳ rất khủng bố. Điều này sẽ đưa đến số 4 Mi sẽ phẹ vẫn không có lựa chọn tiếp tục 5 cầu, mà là đem bóng rổ ném cho tiến vào dồn trạng thái số 6 An giờ J bị lệ. Mà số 6 An giờ J bị lệ mặc dù có thể tiếp cầu, cũng là bởi vì số 8 Fencher đột nhiên tìm đến rồi lùng, để số 6 An giờ J bị lệ từ Kesse Jọ tạ phong tỏa bên trong sông ra ngoài. Có điều Kesse Jọ tạ phản ứng cùng tốc độ rất nhanh, hầu như là vắc gián số 8 Fencher, một cái xoay người liền thoát khỏi thân cao thể lớn ven Kesse Jọ hết tốc lực điên cuồng theo, ở số 6 giờ J bị lệ tiến vào tuyến trong trước, ngăn lại người sau. Mắt thấy Kesse Jọ tạ truy chạy tới Số 6 An Dở Dê bị lệ cũng đỉnh chỉ đi tới, nhưng cũng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác. Số 6 An Dở Dê bị lệ bỗng nhiên xoay người, quay lưng cái sệ giải họ tạ, bóng rổ ở trước người không ngừng chuyền. Ở dùng thân thể phía sau lưng che chắn cái sệ do họ tạ nhìn về phía bóng rổ từ mắt sau, bóng rổ bỗng nhiên bị số 6 An Dở Dê bị lệ tung, đồng thời rơi vào khung bóng. Bệnh! Bóng rổ lao không bóng rơi vào lưới, sân bóng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Số 6 An Dở bị lệ chặt người quay về cái giải họ tạ, không nhìn thấy khung bóng, quay lưng đem bóng rổ căng vào đi. Hơn nữa còn là một cái ba điểm, loại này thao tác, sáng ngủ tất cả mọi người hai mắt. Chương 762, người này thật là nguy hiểm. Số 6 An giờ Dê bị lệ bất ngờ ghi điểm, cũng không có để Kessel Jorata chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Trái lại, hai mắt không ngừng bốc lên điện lưu Kessel Jorata khí thế ở không ngừng lên cao, để ghi điểm số 6 An giờ Dê bị lệ như lối mặt lớn yên. Trên đường biên ngang, Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dịu nheo cặp mắt lại, đem bóng rổ cho đưa tay muốn cầu Kessel Jialta. Kessel Jorata năm cầu, số 6 bị lệ gần người phong thủ. Nhưng kẻ sau phòng thủ tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì PC Zoro tạ tay trái tay phải một cái nhanh chóng chuyển đổi, số 6 an giờ Ze bị lệ liền ngã trên mặt đất. Hô. Tiếng gió nổi lên, PC Zoro tạ nhân cơ hội bắt đầu lao nhanh đi tới. Thế nhưng, tiến vào dồn trạng thái số 6 an giờ Ze bị lệ cũng không có mọi người nghĩ tươi yêu ớt như vậy, ngã xuống đất số 6 an giờ Ze bị lệ bò lên, trong thời gian ngắn trên đất làm một cái chạy cự ly ngắn chạy lấy đà tư thế, veo một tiếng liền truy PC Zoro tạ đi. Phía sau truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân, PC Zoro tạ lạnh lùng con mắt nháy một cái, như là làm quyết định gì như thế tốc độ không giảm mà lại tăng tiếp tục đột nhập tiến trong. Bước vào tuyến trong của Cế Giở Tạ Khí Thế càng ngày càng băng bạc, mãi đến tận Cế Giở Tạ Phi Thân Tổ Ma Hạt thời điểm, có người mới ý thức tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Loảng xoảng. Số 7 Nỉ cơ lủ Cỡ dồn né tránh rất nhanh, ở Cế Giở Tạ Phi Thân mà đến thời điểm, hắn phản xạ tính dưới ngồi xổm, cách ra Cế Giở Tạ này một cái tự vong tổ ma hạt. Nhưng coi như thành công né tránh, số 7 Nỉ cơ lủ Cỡ dồn trong lòng đối với Cế mới vừa hành vi, cũng sản sinh một chút sợ. Bóng rổ vào lưới, Cải Cế Giở Tạ tự vong hạt ghi điểm. Nhìn con ở trên giỏ bóng rầu qua lại lắc lư cái xe giải họ Tạ, trên sân bóng rất nhiều người ánh mắt đều ngưng dừng lại, trong lòng mỗi người đều bay lên một ý nghĩ. Người này thật là nguy hiểm. Thính phòng, cái này phi thân tử vong tổ mã hạt để rắc sần sỉ vợ đều như mày, tựa hồ là nhớ tới một ít không tốt ký ức. Cái này tổ mạ hạt ta thấy thế nào đều có chút xảo góc mùi vị đây. Nói chuyện chính là Zhou Zun, hắn một điểm nói không sai, cái xe giải họ Tạ cái này tổ mạ hạt chính là mô phỏng theo xảo góc hại dạ kỳ trước đây tử vong tổ Đúng là vẫn luôn nà, hai mắt nhìn cái xe giải họ Tạ, lắc đầu một cái có chút đáng tiếc nói rằng: sức lực là rất mạnh, mô phỏng theo cũng rất đúng chỗ, chính là quá tiêu hao thể lực. Ai nói không phải đây, hắn lại không phải xảo gỗ quái vật kia, chơi động tác nguy hiểm như vậy, hắn còn có thể nhảy nhót tới khi nào. Nghe được Nạt nói cái xệ rọ tạ đáng tiếc, đã phục hồi tinh thần lại rất sần sỉ vợ lập tức bắt đầu các loại làm thấp đi cái xệ giải họ ta. Nạt Dung dư quang liếc nhìn một chút rất sần sỉ vợ cái này ngốc đại cá, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, cái kia cái xệ rọ tạ sát thực rất đáng tiếc, nếu như hắn dồn là đoạn thứ hai, liền. Nas muốn nói cái gì lời, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra, trái lại thay cái phương hướng nói rằng, có điều Cái này tóc vàng tiểu tử biểu hiện đã rất tốt rồi, hắn ở trên sân bóng định vị hắn là người tự do, là cái hết thể vị trí cũng có thể đóng vai nhân vật. Hơn nữa, này hai hiệp thi đấu, biểu hiện của hắn cũng rất chói mắt, tiết tấu cũng mang không sai, coi như lúc này xuống sân, cũng là chọn không ra bất kỳ tì vết tật xấu. Từ cái xệ gió tạ lên sân phát động tấn công nhanh bắt đầu, Nats cũng đã nhìn thấu cái xệ gió tạ ở trên sân bóng đóng vai nhân vật, đây là làm đội bóng đại náo cơ bản thao tác. Ngay ở Nats cùng đội hưu thảo luận cái xệ Trên sân bóng song phương đánh cho khó giải quyết, lẫn nhau song phương đều đối với trọng điểm nắm tuyển thủ viên lấy đến chế hoặc giáp công chiến thuật, đặc biệt cái sẽ giải họ ta, Sago Hajiki, số 4 Misel Fevin, số 6 Anzerze bị lệ 4 người bị nhắm vào đến nhiều nhất. Trong này à áo mỹ nẻ đặc kỷ cùng mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu cũng ở tích cực trận vụ điền nhột luận, song phương đối với bóng rổ tranh đoạt kịch liệt cực kỳ. Đồng thời, song phương đối với từng người tuyến ngoài đều thực hành áp bức phương thủ, ở kịch liệt chiến đấu bên trong dẫn đến lượng lớn phạt quy. Đùng. Đối mặt số 6 Anzerze bị lệ tranh đoạt. Cải Sệ Dọ tạ dùng ra bất động minh vung thần, mạnh mẽ sức mạnh cuồng bạo phát tiết mà ra, trực tiếp bắn bay số 6 An Dở Dê bị lệ bàn tay lớn. Từ trên bóng rổ chuyển đến ra sức, để số 6 An Dở Dê bị lệ hai mắt đều trừng thẳng. Bởi vì trong dây lát này, bàn tay phải của hắn là mất cảm giác. Nhưng mà, chính là này nháy mắt mất cảm giác, Cải Sệ Dọ tạ bắt được cơ hội, đột vào tuyển trong thả người nhảy một cái muốn mạnh mẽ hơn sở Lem Đụ. Vùng tấm dưới bảng bóng rổ, A Sở Sĩ mụ dạ, dạ số 8 phản lên, thân thể hai người kề sát, nhưng phản như cũ chiếm cứ ưu đến cao hơn một chút. Nói cách khác, Số 8 fện trở đã xuất hiện ở cái rổ tạo phía trước, đồng thời đã hướng về bóng rổ vung đến rồi bàn tay lớn. Hôm nay ta sẽ thắng, bởi vì ta đã không muốn lại bại bởi bất luận người nào, cũng không tiếp tục muốn. Các người có thể sẽ không tin tưởng, ta nằm mộng cũng muốn thắng trận, thắng thi đấu, thắng quán quân. Ha ha. Có thể làm cho đội ngũ thắng trận cầu thủ mới có thể xương tụng là ạ sơ đi, ta người tự do này tính được là ạ sơ sao? Ta nghĩ, nhất định tính. Á a a. Gào gào gào. Giữa không trung cái xệ giải họ ta, gào ghét, lộn đến tận số 8 fện chờ bàn tay lớn tiếp xúc được bóng rổ sau. Kỹ xệ giọ tạ trong nháy mắt này như là tìm tới phát tiết đường nối, toàn thân sức mạnh không cần tiền ra bên ngoài block. Trong giây lát này, chỉ cần kỹ xệ giọ tạ sẽ sở kỳ hữu, có thể tăng cường sức mạnh sở ký hữu bất động minh vương thân, làm hết sức mình, hoàn mỹ mô phỏng. Kỹ xệ giọ tạ toàn bộ đều dùng được. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, kỹ xệ giọ tạ út mạnh số 8 phân trợ, uy thế nhất thời có 102. Khu nghỉ ngơi, Rico S đã hai mắt không hề nháy, trong mắt xuất hiện một bóng người hình chiếu, đồng thời bóng người thân thể các hạng số liệu không ngừng ở trong đôi mắt xoán hiện. Một lát sau, đã gấp gấp quay đầu quay về bên người tổng huấn luyện viên Iñuéa -e Cúho. Huấn luyện viên? Zico Es đã mới vừa hô lên huấn luyện viên hai chữ, phát hiện tổng huấn luyện viên Iñuéa -e Cú đã hô tạm dừng. Trên sân bóng, Kai Sê Jọ tạ vững vàng rơi xuống đất, trong đôi mắt điện lưu loé lên rồi lên, cực kỳ không ổn định. Khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên Iñuéa -e Cú đem ánh mắt nhìn về phía hết thảy thay thế bổ sung cầu thủ, cuối cùng đưa mắt rơi vào tài trên người. Tài gạ mì, người thay đổi ta, thuận tiện, tiện thể nhắn cho kỳ, để hắn bảo vệ một hồi bóng rổ. Tổng huấn luyện viên để ngoại trừ ạ Cạ Sĩ xảy dụ dỗ ở ngoài hết thảy thay thế bổ sung cầu thủ đều là sức sở, có điều vào lúc này, ai cũng không có hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sân bóng rổ, làm tại gạ Cạ Gệ Mị đi tới biên giới tuyến trước thời điểm, Mị đỏ gì mạ Xìn tạ Dụ đã đỡ cái xệ rồ tạ đi trở về. Giao cho ngươi, tiểu cả Lệ Mị. Được. Đúng. Tại gạ Cạ Gệ Mị cùng cái xệ rồ tạ thân thể đàn sen mà qua, đồng thời song phương lẫn nhau vỗ tay. Tại gạ Cạ Gệ Mị vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có vào lúc này biểu hiện ra bất kỳ đối với cái xệ thân thể vẻ mặt lo lắng. Cái xệ rồ trở lại khu nghỉ ngơi, bị mọi người đỡ đến ghế ngồi. Hậu cần chữa bệnh tổ hai cái công nhân viên, đã cầm lấy túi trường nước đá ở cái xệ giò tạ Fen chốt bắp thịt nơi bắt đầu trường lạnh xử lý. "Chương 763, ngươi cực khổ rồi." Cảm thụ túi trường nước đá cho thân thể mang đến loại kia lệnh leo thoải mái cảm giác, cái xệ giò tạ quay về bên người ạ cả sĩ sẩy rủ rồi nói rằng: "Xin lỗi, không có thể kiên trì đến nửa đầu trận đấu kết thúc." Vẫn mặt lạnh ạ cả sĩ sẩy rủ quay đầu, cùng cái xệ giò tạ đối diện, cũng không có như cái xệ giò tạ tưởng tượng như vậy, lộ ra trước đây loại kia nhẹ nhàng áp vẻ mặt cùng ánh mắt. "Làm người tự do, ngươi đã hoàn thành đoàn đội giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cần xin lỗi." Bầu không khí có chút lạnh, còn có chút tiểu lúng túng. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, cũng không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Ngay ở các Giả Giọ Tạ không biết nên lấy loại nào lời nói cùng vẻ mặt đối mặt lạnh như băng ạ ca sĩ sầy dụ rồ thời điểm, ạ ca sĩ sầy dụ rồ cuối cùng câu nói này để các Giả Giọ Tạ ta tiêu tan. Ngươi cực khổ rồi." Âm thanh như cũng rất lạnh, nhưng Cế Giả Giọ Tạ cảm nhận được cấm áp. Trên sân bóng, Sago Hải Dạ mắt nhìn Tài Gạ mì, gật gật đầu. Tổng viên Inu ẻ e cụ để Tài nhắn ý tứ Dạ Kỳ rõ ràng, rất đơn giản chính là để xảo cổ hại dạ kỳ làm một cái sở úy ngơ ngạn. Tổng huấn luyện viên Inudue ạ cũ phái ra tại gạ cả gệ mỉ cái này cường lực tiên phong chính, the F, mục đích vẫn là muốn tiếp tục đem nhanh tiết tấu tiếp tục nữa. Lúc này, bởi vì Jun Gun chiến thuật, xảo gỗ hại dạ kỳ bọn họ bên này đã ngã xuống một cái cả xệ giải họ ta, nhưng thi đấu cùng tiết tấu cũng không thể liền như vậy dừng lại rồi. Cũng may, cả xệ họ ta ngã xuống, đổi lấy Nhật Bản đội dẫn trước 6 điểm. Cái này điểm số, ở tình huống như vậy, đã xem như là không nhỏ ưu thế. Đây chính là thi đấu, ai trước tiên dừng lại rồi, chính là ai nhận kinh sợ, cuối cùng nhận kinh sợ cái kia chính là bên thua. Sago Hai Dạ Kỳ chậm rãi phun ra một hơi, từ A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ bên người đi qua, ở A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ bên tai bỏ lại một câu nói: "Này này này, Đại Kỳ, biểu hiện của ngươi để ta cảm giác rất mất mà ta. Lẽ nào, ngươi còn không bằng cái xệ giải họ ta?" Không để ý đến A áo Mĩ Nệ Đa Kỳ sẽ có phản ứng gì, Sago Hai Dạ Kỳ đã sắp tốc chạy vị, đi tới nước đức đội đội trưởng số 4 Mi sẽ phê vỉn bên người toàn lực phòng thủ lên. Sago Hai Dạ Kỳ, để A áo Mĩ một chút. Chờ khôi phục như sau, áo Mĩ Nệ Đa đi tới tải gạ mì bên người, có chút lộ về tải gạ nói rằng: Các lệ mỉ, người này giao cho ta xử lý. Tại gạ các lệ mỉ con ngươi co rụt lại, cũng không tranh luận, nói một tiếng tốt sau, xoay người lại đến số nam rủ ịt rượu bên người. Trước cùng cái sẽ do họ tạ đối vị chính là số 6 an giờ dê bị lệ, la tiến vào dồn trạng thái cầu thủ. Đối với dồn trạng thái hiểu rõ, tại gạ các lệ rõ ràng cực kỳ, tình trạng bình thường chính mình căn bản là không phải số 6 an giờ dê bị lệ đối thủ. Tại gạ các lệ mỉ rời đi, a áo mi nệ đ kỳ nhìn trước mắt số 6 giờ bị lệ, lạnh nói: "Ngươi đối thủ như vậy, ta khát vọng đã lâu." Dứt lời, áo mi nệ kỳ ánh mắt, vẻ mặt trở nên càng thêm lãnh đạm nhuộng nạo, tùy tiện lên. Tư Lạm. Hai đạo màu lam điện lưu từ A Áo Mị Nặc Địch kỳ hai mắt bốc lên, để A Áo Mị Nặc Địch ở thời khắc này xem ra trở nên cực kỳ cao thân khó dò. Cảm nhận được A Áo Mị Nặc Địch giai đoạn thứ 2 dồn khí tức, số 6 An Dở Dê bị lệ con người rụt lại, trong lòng cũng nhắc lên không nhỏ kinh hãi. Người đối thủ như vậy, ta cũng rất chờ mong. Đây là số 6 An Dở Dê bị lệ đối với A Áo Mị Nặc Địch ký đắc đợi, cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu, thuộc về A Áo Mị Nặc cùng số 6 An bị lệ khí thế, ở trên sân bóng không ngừng lẫn nhau va chạm để ép thậm chí ở rất nhiều người trong mắt, lại như là sản sinh ảo giác như thế, lấy Áo Mị Nệ Đa Kỳ cùng số 6 An Dê Bí lại làm trung tâm, trên sân bóng dần dần mà hình thành một đạo lốc xoáy. Xa xa, phong thủ số 4 Mỹ Sếp Vệ Vịn Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn Áo Mị Nệ Đa Kỳ một chút, nhếch miệng lên mỉm cười. À áo Mị Nệ Đa Kỳ đã linh hội mới vừa Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trong giọng nói ý tứ, mở ra chính mình dồn trạng thái. Đối mặt lúc này nước Đức đội, Áo Mị Nệ Đa Kỳ nếu như còn không triển lộ một ít lực, lấy tình trạng bình thường hắn gạ Cà Gẹ lực căn bản là không đủ để lãnh độ nước đội. Ầm Đối mặt sǎo gỗ hại dạ kỳ gần như hoàn mỹ phong thủ, số 4 Mi sẽ phệ vịn thực sự là không tìm được cơ hội đột phá, hơn nữa biết mình tốc độ cũng không sǎo gỗ hại dạ kỳ nhanh, chỉ có thể đem bóng rổ cho đưa ra ngoài. Bèo. Số 6 An giờ J bị lệ tiếp cầu, kéo a áo mỹ nệ đặc kỳ ở trên sân bóng bao tấp lên. Hô. Có điều a áo mỹ nệ đã kỳ bạo phát tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện ở số 6 An giờ J bí lệ trước người, ngăn cản số 6 An giờ J bị lệ đừng đi. Đối mặt đa áo mỹ đã kỳ phong thủ, số 6 bị lệ chặn người mạnh đánh a áo kỳ, ở mọi người chờ mong bên trong lần thứ 2 dùng ra chặn người quăng ném. A Áo Mị Nệ Địch kỳ phản ứng rất nhanh, khẩn cấp lùi một bước sau, nhảy lên nỗ lực ngăn cản bóng ra ngoài bóng rổ. Đáng tiếc, Áo Mị Nệ Địch kỳ vẫn là đã muộn một ít. Bánh. Bóng rổ giống ruột vào lưới, này khó mà tin nổi một cầu xuất hiện lần nữa, để hết thệ cầu thủ cùng khán giả rõ ràng, loại này cầu không phải bất ngờ, cũng không phải số may mà thôi. À áo Mị Nệ Địch kỳ rơi xuống đất, trên mặt căn bản cũng không có bất kỳ thất lạc vẻ mặt, nhấc chân liền bắt đầu chạy vị. Đường biên ngang phụ cầu, đối mặt số 4 Mi sát người phòng thủ, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Hô Sago Hải Dạ Kỳ bóng người như thỏ như thế vọt ra ngoài, để hết sức chăm chú kèm chặt số 4 Mi Sephi Văn Trấn Hàm không ngớt. Sago Hải Dạ Kỳ tốc độ đã sắp đến để phản ứng của hắn đều theo không kịp trình độ. Bèo đem bóng rổ mang tới trước sân, đối mặt cùng phòng thủ mà đến số 5 Vũ Ịt Dịu cùng số 7 Ni Cỡ Lũ Cỡ Dồn, Sago Hải Dạ Kỳ tay phải ung dung đẩy một cái, đem bóng rổ đưa đến A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ trong tay. A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ ném bóng, cùng số 6 bị trực tiếp đối qua lại chuyền thấy này, ánh mắt lên. Ngay ở mọi người tưởng tượng A Áo Mị Nặc Địch sẽ lấy cái gì góc độ đột phá số 6 An giờ Z bị lệ thời điểm, sau lưng nổi bóng A Áo Mị Nặc Địch bỗng nhiên thu cầu, đồng thời đem bóng rổ vứt ra ngoài. A Áo Mị Nặc Địch đột nhiên đứng thẳng người, đưa ra hai tay của chính mình, sau đó mở ra, làm một cái tương tự ôm ấp ánh mặt trời thủ thế. Số 6 An giờ Z bị lệ hai tròng mắt thu nhỏ lại, bởi vì hắn ở A Áo Mị Nặc Địch trong tay cũng không nhìn thấy bóng rổ. Nhưng vào lúc này, bóng rổ từ A Áo Mị Nặc đỉnh đầu bay ra, mang theo xoay tròn rống rơi vào lưới. Bịch. Lại làm một cái khó mà tin nổi đi điểm, sân bóng lần thứ hai yên tĩnh lại. Mấy giây sau, tiếng kêu gạo, tiếng thét trói thai, tiếng reo họ. sấm dậy giống như chuyển đến. Đây là A Áo Mỹ Nệ Leki đã kỳ đáp lễ cho số 6 Anzer Ze bị lệ ghi điểm, hiệu quả cái thằng. A Áo Mỹ Nệ Leki này một tay, không chỉ chấn động số 6 Anzer Ze bị lệ, cũng chấn động nước Đức đội cái khác cầu thủ. Muốn hoàn thành mới vừa loại kia ghi điểm, đối với cảm giác bóng yêu cầu cùng đối với bóng rổ khống chế, đã đến một cái mức độ khó tin. Người rõ ràng đều biết, A Áo Mỹ Nệ Leki người này rất phiến phức, rất có lực các bác. Chương 764, thiếp trên không toàn bóng 3 điểm. Tiếng người hỗn náo ánh đèn tụ tập, trên sân bóng rổ dập dần nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt. Đây là một hồi để khán giả cùng song phương đều rất bất ngờ thi đấu, bởi vì nó tiết tấu không phải bình thường nhanh. Hiện nay xem ra, hai bên đại trung phong cầu thủ cũng không có tạo được rõ rệt tác dụng lớn, càng nhiều vẫn là ở đấu tốc độ, vô hạn thay quân, phòng thủ phản kích. Thi đấu đi tới thời khắc như vậy, liệu chính là bù phòng tốc độ, liệu chính là năng lực cá nhân. Vì lẽ đó, đây thật sự là một hồi khấu nhân tâm huyền, rung động đến tâm can thi đấu. Câu quên rời đi, bóng rổ lại một lần nữa đi tới nước Đức đội số 4 Mi sẽ phệ trong tay, nhưng bóng rổ rất nhanh liền chủ Bởi vì xào gỗ Hải Dạ Kỳ ra tay rồi, thẳng thắn dứt khoát, mang theo vô biên uy thế chặn bóng rổ. Số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn sững sờ ở tại chỗ, lộ làm ra một bộ sao có thể có chuyện đó vẻ mặt. Đây là số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn thi đấu tới này, lần thứ nhất lộ ra loại này, sợ hai bên trong mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Cho tới xào gỗ Hải Dạ Kỳ, đã chuyển động một đôi ma vương chi nhãn, ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái bên trong ném, đem bóng rổ đưa vào lưới. Mặc cho ai nấy đều thấy được, giờ khác này xào gỗ Hải Dạ Kỳ khí thế lại một lần nữa tăng lên trên một nấc thang, đến một cái cực kỳ trình độ bố. Xuyên người, lần thứ 2 đi tới số 4 Mi Sefệ Vịn bên người, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mặt không hề cảm xúc, có vẻ nhẹ như mây gió. Mà chính là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như vậy nhẹ như mây gió, để hoàn hồn sau số 4 Mi Sefệ Vịn có vẻ vô cùng phấn nộ cùng ngạo não. Làm nước đức đội đội trưởng, số 4 Mi Sefệ Vịn cho rằng sợ hãi tâm tình như vậy không nên xuất hiện ở trên người mình, bởi vì hắn nhưng là đội bóng trung tâm chỉ huy, là đội bóng quan trọng nhất chủ cột. Đầy áp lực, cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cặp đối diện, số 4 Mi sẽ ở thích loại áp lực này, cũng ở thích hứng Kỳ mang cho mình hoảng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ lại chặn số 4 mi sẽ phê vẹn trong tay bóng rổ, đồng thời trong thời gian cực ngắn tiến vào khu 3 giây, Út Dụ cùng A Sở Sỉ mụ Dạ Sạ Kỷ bạ Dạ đồng thời nhảy lên phản chờ. Trên sân bóng thời gian như là bị Sáo gỗ Hải Dạ kỳ khi chẳng đông lại bình thường, tốc độ tựa hồ chỉ có Sáo gỗ Hải Dạ kỳ có thể không chế. Đúng. Lại một lần nữa, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cấp đi số 4 mi sẽ phê vẹn trong tay bóng rổ, để người sau con ngươi phóng to, tròng trắng mắt nơi đều tràn ngập thứ máu. Bẹo. Lần này, Mị Đỏ Dĩ Mạ Xin tạm sớm lên, tiếp nhận Sáo gỗ Hải bóng, lại một lần nữa ném ra một cái tiếp trên không bóng 3 điểm. Nước Đức đội tóc dài người ra trắng huấn luyện viên rốt cục không nhịn được, hô tạm dừng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mang đội, phía sau theo Mỹ Đỏ gì mà Xin tạm dịu, a há Mỹ Nệ lại kỳ nắm người, đồng thời hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Người cũng thật sự dám nhảy lên, người cũng thật sự dám chuyển. Phía trước một câu nói là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nói, một câu tiếp theo là Mỹ Đỏ gì mà Xin tạm dịu nói, hai người lại như là ở lẫn nhau nói móc, nhưng hai người lại hiểu ngầm phối hợp ra tiếp trên không bóng 3 điểm. Thành thật mà nói, Dạ Kỳ mới vừa cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ đi chuyền bóng không nghĩ tới Mỹ Đỏ gì mà xin tạ giữ tên kia cũng thật sự dám sớm nhảy lên, còn có thể thật sự đem bóng rổ cho Quang vào đi. Khu nghỉ ngơi, Aka sĩ xây dụ rồ cùng cái xệ rồ tạ đều không có đặc biệt kinh ngạc vẻ mặt, ngược lại là cụ rồ cổ Tetsuya, Jikoeda, Sasuke kỳ mọ mỏi, qua đen nhỏ, tạ chú thì Mujo, Mỹ bổ chìa gieo các loại thay thế bổ sung cầu thủ trên mặt vẻ mặt trong kinh ngạc mang theo kỳ quái, kỳ quái bên trong mang theo súng tính. Tuy rằng không cảm thấy bất ngờ, nhưng hại dạ kỳ bạn học cùng tiểu Mỹ Đỏ gì mà có thể đánh ra như vậy phối hợp, còn thật không biết nên hình dung như thế nào. Không có ai nói tiếp, người không biết nội tình đang kinh ngạc. Biết nội tình người cũng không không đi cân nhắc những thứ này. Chỉ có A Cạ Sĩ xây Dụ Rồ, trong đầu đột nhiên dần hiện ra tệ cũ trung học cái xệ gió tạ còn không tiến vào đội một trước, liên quan với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng với bọn họ chơi bóng ký ức. Lắc đầu một cái, A Cạ Sĩ xây rủ Rồ từ hồi ức đi ra, nhìn về phía đã trở lại khu nghỉ ngơi mọi người. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ cũ đối với giờ khắc này tiết tấu rất hài lòng, rất nhanh, rất có lực các bác. Vì lẽ đó, tổng luyện viên Ỉ Nủ cũng không có làm ra bất kỳ cái gì chỉ trích, mà là sắp xếp công nhân viên không ngừng cho lên sân cầu thủ xoa bóp cẳng chân bất đặc biệt là A Một bên khác, nước Đức đội khu nghỉ ngơi có vẻ hơi yên tĩnh. Nước Đức đội đội trưởng số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn bị huấn luyện viên kéo qua một bên, thấp giọng giao lưu cái gì, ai cũng không có nghe rõ bọn họ ở giao lưu cái gì. Một phút tạm dừng thời gian, rất nhanh kết thúc. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai đối mặt số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn thời điểm, phát hiện tên trước mắt đã hoàn toàn bình phục lại, trên mặt không có bất kỳ tâm tình tiêu cực biểu lộ. Nai bi, Uy, xem ra các ngươi huấn luyện viên còn khá tốt mà. Số 4 sẽ Phệ Vĩn cũng không để ý tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng sau qua tay liền đem bóng rổ đưa ra ngoài chút trong tay mình bóng rổ bị liền cấp 3 lần, số 4 Mi sẽ Phệ Vĩ cảm thấy trước chính mình khẳng định là bị cảm xúc phẫn nội chủ đạo, mới sẽ cùng Sago Hai Dạ Kỳ vẫn gắng gượng chống đỡ. Vèo, số 6 Anzerze bị lệ tiếp cầu, mang theo a áo mịn nẻ đặc kỳ ở trên sân bóng chạy nhanh lên. Đương nhiên, cái khác cầu thủ cũng ở nhanh chóng chạy, Sago Hai Dạ Kỳ cùng số 6 Anzerze bị lệ cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều ở vây quanh bóng rổ chạy nhanh. Số 6 Anzerze bị lệ tốc độ rất nhanh, hắn mang theo a đồng thời vào nhật bản đội tuyến. Đi tới vùng cấm. số 6 bị lệ nhảy lên, theo nhảy lên. Hai người liền triển khai như vậy không chiến. Loạng xoạng, số 6 An bị Lệ út dụ thành công, A Áo Mỹ Nệ đặc kỷ vung tới bợ lộc xọt hai tay, bị số 6 An bị Lệ đổi tay rút rồi cho tránh né được rồi. Bởi vậy nhìn ra, số 6 An bị Lệ không chiến năng lực không ở A Áo Mỹ Nệ đặc kỷ bên dưới, thậm chí khả năng càng mạnh hơn một ít. Bởi số 6 An bị Lệ đi điểm, chiến tuyến bị chuyển đến phe mình nửa sân, áp lực cũng tụ tập đến nắm cầu trên người nhân viên. Nói cách khác, áp lực cùng tập trung điểm đều rơi vào xảo gỗ hại dạ kỷ trên người. Sago Hải Dạ Kỷ hướng về đường biên ngang đi đến, đi ngang qua Mỹ Đỏ Dị Mạ Sĩn tạ dịu bên người thời nói nhỏ một câu, "Có dám hay không thiêu chiến một hồi?" Nghe vậy Mỹ Đỏ Dị Mạ Sĩn tạ dịu con người co rụt lại, chính muốn hỏi dò cùng xác định thời điểm, Sago Hải Dạ Kỷ đã đi tới đường biên ngang. Tiếp nhận tại gạ cạc lệ mỹ truyền đến bóng rổ, Sago Hải Dạ Kỷ đối mặt lên số 4 Mi sẽ phệ vịn cùng số 5 Dụ ịt Dữu kịp kịp, cũng may chuyền bóng đi ra tại gạ cạc lệ mỹ đúng lúc chạy tới, ngăn lại số Có điều, cũng bởi vì mấy người cách nhau không xa, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ngoại trừ muốn đối mặt số 4 Mi Sếp Vịn phòng thủ, cũng phải dự phòng số 5 rủ ịt rượu bổ phòng. Thế nhưng, tất cả những thứ này ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ lãnh đạm ánh mắt cùng tơ lửa truyền bóng dưới, biến thành cho bụi. Vèo, vèn, Bè bẹt. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ truyền bóng âm thanh, Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạm thời tiếp cầu sau ra sức ném ra bóng rổ âm thanh, cùng với bóng rổ ma sát lưới âm thanh, tạo thành hòa âm, ở sân bóng rổ diễn lên. Tiếp trên không toàn được bóng 3 điểm, đây là để Mị Đỏ gì nghiệm ném rổ. chính là như vậy, không có hắn không dám làm. Chỉ có hắn không nghĩ tới Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu rơi xuống đất chân phải lui về phía sau một bước mới ổn định trọng tâm nhưng những này chi tiết nhỏ căn bản là ngăn cản không được Mỹ đỏ gìạ xinn tạ dịu giờ khắp này kích động nội tâm Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lại một lần nữa nhất từ bản thân đã sớm mở bằng hai tay có chút không dám tin tưởng nhìn nó chương 765 phản kích làm mất mặt tiến vào rồi tiến vào rồi câu nói đầu tiên là Mỹ đỏ gìạ xin tại dịu lầm bầm lầu bầu câu nói thứ hai là xả gỗ hái dạ kỳ đứng xứng ở Mỹ đỏ gì mà xin tại dịu bên người nói ra bị đỏ gìạ xinn ta dịu là rất khiếp sợ cùng kích động Hắn cảm giác mới vừa một khắc đó có một loại chơi đuồn núi xe giống như kích thích. Tiếp trên không toàn vượt bóng 3 điểm, trước lúc này, Mị Đỏ gì Mạ xin tạm dịu là không dám tưởng tượng. Bởi vì toàn vượt bóng 3 điểm là cần thời gian giữ lực, muốn hoàn thành cái này phối hợp, ở nhảy lên thời điểm, liền cần dùng rất lớn khí lực, chuyện này đối với cẳng chân cùng phần eo bắt thịt yêu cầu phi thường cao. Mới vừa bắn ra cái kia toàn vượt bóng 3 điểm, Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín tạm dịu đáy lòng nhi bên trong là không có bất kỳ nắm, thế nhưng mới vừa cái kia cầu thật sự tiến vào. Nếu như có lần sau, Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín tạm chính mình cũng không biết còn có thể hay không ghi điểm. Nay một cái đi điểm Đối với Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu tới nói, có chút mơ ảo, có chút dư vị, có chút không dám tin tưởng. Đối với Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu cũng như này, đối với những người khác tới nói, vậy thì là nói mơ giữa ban ngày. Khu nghỉ ngơi, Sasuke kỳ mọ mò ngồi rũa rã trắng non tay nhỏ che miệng mình, hiển nhiên là bị xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà Shin Tạ Dịu mới vừa phối hợp kinh đến. Này này này, Tiểu Hạ Kashi, loại này ghi điểm trước ngươi có nghĩ tới không? Akashi sầy rủ rồ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với mới vừa ghi điểm, hắn cũng có chút không chắc, chuyện này thực sự là quá làm bữa rồi. Cũng chính là tên kia dám nghĩ như thế, lại nói tiểu mỹ đỏ gì mà mới vừa cũng thật sự dám ném. Bất luận những người khác làm sao kinh ngạc, đều không có mới vừa đứng ở mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trước mặt số 7 nì cơ lụ cờ rồn giận mình, hay là phải nói thành sợ hãi. Kẻ điên. Kẻ điên. Kẻ điên. Hai người các người kẻ điên. Số 7 nì cơ lụ cờ rồn vừa ăn kinh sợ đến mức nhìn mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, trong miệng một bên không tuyệt vọng thao lời nói như vậy. Đúng là nước Đức đội đội trưởng số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, đồng thời đi tới số 7 nhị cỡ lủ cỡ rồn bên người, vỗ vỗ người sau vai, đem người sau từ một loại sững sở bên trong kéo trở lại. Mới vừa cái tiêu cầu, nếu như nhất định phải vùng nổi, số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn nhận vì cái này nổi hẳn là chính mình đến vác, bởi vì hắn không có xem kỹ truyền bóng xảo gồ hại Giaki. Số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn cái này cầu thủ là một cái có can đảm gánh trách nhiệm, ở thời khắc mấu chốt có đảm đương cầu thủ. Đồng thời, ở loại này loại cỡ lớn thi đấu lên, số 4 Mi sẽ Phệ là một cái càng đánh càng hăng cầu thủ. Nay cậu coi như ta Ta nhìn không gia hắn dĩ nhiên sẽ to gan như vậy chuyển bóng. Số 4 Mi sẽ phệ Vịn lưu lại câu nói này sau, xoay người hướng về phe mình nửa sân chạy đi. Cùng lúc đó, hai đạo màu cà phê điện lưu từ số 4 Mi sẽ phệ Vịn trong trong mắt xông ra. Tư lạm, chịu đến Sago gỗ Hải Dạ quỷ kích thích, cùng với trong lòng đối với cường giả khiêu chiến, còn có đối với đội bóng cái kia phần trách nhiệm, bước bách số 4 Mi sẽ phệ Vịn bước vào dồn lĩnh vực. Sago gỗ Hải Dạ quỷ phản ứng rất nhanh, vẫn luôn đi theo số 4 Mi sẽ bên người, đối với tiến vào dồn trạng thái số 4 Mi sẽ phệ Vịn, Sago Dạ quỷ chỉ là hơi nheo mắt lại. Câu quên rời đi, Sân bóng rổ Yên Tĩnh có chút quỷ dị, mọi người đều có thể nghe được số 4 Mi Sefệ Vịn tiếp cầu thời phát ra âm thanh, nhưng mà loại này Yên Tĩnh vẹn vẹn duy trì không tới một giây. Xì xì xì tứ. Một giây sau, số 4 Mi Sefệ Vịn ném bóng, Sago Hồ Hải Dạ Kỳ liền chạy nhanh lên. Dọn cùng Tật Phong Bộ đồng thời dùng đến số 4 Mi Sefệ Vịn tốc độ rất nhanh, số 4 Mi Sefệ Vịn cảm giác mình là một cơn gió, hắn đã có dũng khí cùng Sago Hồ Hải Dạ Kỳ liệu mạng tốc độ. Vèo. Kỳ chuyển động ma vương chi nhãn, ngăn ở số 4 Mi Sefệ trước người, ngăn chặn đường đi của hắn. Bóng rổ ở số 4 Mi sẽ Phệ Viễn trong tay không ngừng chuyển, đối mặt thể trạng cùng thần cao đều chiếm cư ưu thế xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, số 4 Mi sẽ Phệ Viễn cũng không có lựa chọn cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục đấn đấu, mà là từ phía sau đem bóng rổ ném cho số 6 An Dở Dê Bỉ Lệ. Số 6 An Dở Dê Bỉ Lệ ném bóng, kéo A Áo Mi Nặc Đa Kỳ tiến vào tuyến trong, tiếp theo nhảy lên lên rổ. A Áo Mi Nặc Đa Kỳ phòng thủ rất nghiêm mật, nhảy lên cũng rất đúng lúc, số 6 An Dở Dê Bỉ Lệ không có cơ hội ra tay, nhưng giữa không trùng số 6 An Dở Lệ cũng không có lựa chọn ném rổ, mà là lựa chọn cho trung phòng C, số 8 Fèn chờ chuyền bóng. Loàn Sở có hiểu ngầm số 8 phản trở sớm nhảy lên, rút dụ phản ứng chậm vỗ một cái à sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ. Nước Đức đội vốn là có chút tinh thần đêm mê, lại một lần nữa tăng lên trên, đánh ra một đợt tiểu cao trảo. Tốc độ không ngừng, cầu quyền thay phiên. Sáo gỗ hại dạ kỳ lần thứ 2 tiếp cầu, nhưng lần này chưa kịp sáo gỗ hại dạ kỳ làm bất luận động tác gì, số 4 mi sẽ phệ viễn cũng đã đi tới sáo gỗ hại dạ kỳ trước người, đồng thời giỗi ra chính mình bàn tay lớn cất cầu. Sáo kỳ tay phải cầm lấy bóng rổ, vặn một hồi sau, từ phía sau đem bóng rổ chuyển đến tay trái. Sau đó hướng về số 4 Mi sẽ phê vền bên trái chỗ chống đột đi ra ngoài, thế nhưng tiến vào dồn trạng thái số 4 Mi sẽ phê vền phản ứng rất nhanh, hầu như là một cái xoay người liền đổi theo. Cảm nhận được số 4 Mi sẽ phê vền tốc độ rất nhanh, Sago Hải Dạ Kỳ như mày, số 4 Mi sẽ phê vền lúc này tốc độ đã so với tình trạng bình thường Sago Hải Dạ Kỳ đều không kém bao nhiêu rồi. Có điều, ngay ở số 4 Mi sẽ phê vền sắp đổi theo Sago Hải Dạ Kỳ thời điểm, Sago Hải Dạ Kỳ trở tay ném cao đem bóng rổ đến mới vừa qua nửa sân Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu trong tay. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin tạ phản ứng cũng rất nhanh, hầu như là đồng thời bắt đầu nhảy lên lại một lần nữa ở giữa không trung ném ra tiếp trên không toàn vực bóng 3 điểm. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ vững vàng rơi xuống đất, cảm giác hai tay của chính mình đều đang run rẩy, cái kia một loại biểu thị hưng phấn run run. Bèo. Có điều, ngay ở xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Mỹ Đỏ gì Mã Xin Tạ Dụ đều có chút tiểu đặc ý thời điểm, số 4 Mi sẽ phệ vịn ở trên đường biên ngang ném mạnh ra bóng rổ. Bóng rổ như một viên đạn tháo, nhanh chóng xuyên qua toàn trường, rơi vào số 8 phẹn chờ trong tay, số 8 phẹn chờ nhảy lên một cái, đè lên à sở sĩ mù dạ sạ kỷ bà dạ bàn tay lớn liền đem bóng rổ đưa vào khung bóng. Đòn phản công này quá nhanh. Hầu như là ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chuyền bóng thời điểm, số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn như là sớm có dự liệu, trực tiếp từ bỏ rất xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, trở lại phe mình trên đường biên ngang. Đòn phản công này, để xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không ứng phó kịp. Mới vừa một khắc đó, hắn chính đang thưởng thức Mỹ Đỏ gì mà Xỉn Tạ Dịu ném tiếp trên không vực bóng 3 điểm đây, không nghĩ tới số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn làm mất mặt làm đến nhanh như vậy. Liền ngay cả bởi vì hưng phấn mà ngón tay khẽ run Mỹ Đỏ gì mà Xỉn Tạ Dịu, cũng bị nước Đức đội này một đợt phản kích cho đánh tịt rồi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi xoay người, nhìn chằm chằm trên đường biên ngang một mặt bình thản số 4 Mi Xa Phệ Vịnh, người sau hơi cúi đầu, không nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Khó chơi ra hỏa. Đây là Sáo gỗ Hải Dạ kỷ đối với số 4 Mi Xa Phệ Vịnh đánh giá, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn từ không ăn phải thiệt tỏi lớn như vậy, bị người phản kích làm mất mặt nhanh như vậy. Số 4 Mi Xa Phệ Vịnh rất khó chơi, hắn hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được từ bỏ một vài thứ đem đổi lấy cơ hội cùng phản kích. Loại này với thế cục nhìn ra rất thấu triệt người, cực kỳ khó chơi. Chương 766, không thể tha thứ. Hô. sâu. Trầm rãi phun ra một hơi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lồng ngực đang phập phồng, tâm tình bắt đầu chìm xuống, tiến vào nội tâm nơi sâu nhất vững vắng nhất. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không phải không thừa nhận, bởi vì đoạn thời gian gần đây không có trải qua loại nhịp điệu này thi đấu, bản thân hắn là có chút sơ sẩy cùng coi thường đối thủ. Hay là trở lại trong nước nguyên nhân, hắn ở trên sân bóng giữ tận một mặt dần dần bị lãng quên, liền Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chính mình cũng không có phát hiện. Bị làm mất mặt đây, không thể tha thứ. Cuối cùng nói nhỏ, không biết Sào Hải Dạ là đang nói đúng tay không thể tha thứ, vẫn là đang nói chính hắn không thể tha thứ. Ngay ở mị đỏ gì xin ta giữ Tả gạ cả Lệ Mị, à Sở Sĩ Mộ Dạ, Sạ Kỳ, Bạ Dạ ba người còn đang khiếp sợ thời điểm, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đã trở lại phe mình nửa sân trên đường biên ngang. Để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ kinh ngạc chính là, à Áo Mị Nệ Địch Kỳ trở về đến cũng rất nhanh, đồng thời vẫn là à Áo Mị Nệ Địch Kỳ đem bóng rổ phân phát Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhếch miệng lên mỉm cười, lộ ra một cái à Áo Mị Nệ Địch Kỳ quen thuộc cực kỳ nụ cười. "Cái tên nhà ngươi?" À áo Mị Nệ Địch Kỳ còn muốn nói gì, nhưng Sào đã xoay người rời đi, không hề có một chút do dự. Vèo, vèo, vèo. Chỉ một thoáng. Trên sân bóng lại như là xuất hiện ảo giác như thế, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng ở trên sân bóng lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, trực tiếp tập kích bất ngờ nước đức đội bạn bóng rổ. Loản xoạng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phi thân tổ mà hạt, không có ai ra tay ngăn cản, đối thủ tay cùng chân cũng giống như bị xiển xích chói chặt lại như thế, hoàn toàn nhạy không đứng lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ quá nhanh, mọi người đều còn chưa kịp phản ứng. Sa sa, phản ứng lại chuẩn bị xoay người truy kích số 4 Mi Sel Fevin, hai mắt đờ xuất, trong trắng mắt nơi tơ máu lưới nằm dày đặc, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vừa mới vào Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không nhìn sự tồn tại của hắn, như là không nhìn thấy hắn như thế, trong thời gian ngắn liền qua rất số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn, dẫn bóng mà đi. Giờ khác này số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn nhưng là tiến vào dồn trạng thái, cũng là bởi vì như vậy, số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn mới cảm thấy hoảng sợ, lại như chính mình sắp đối mặt không biết đại khủng bố như thế. Làm số 4 Mi sẽ Phệ Vĩn triệt để phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã xuất hiện ở hắn trước mặt, vẻ mặt lạnh leo, lạnh lùng vô tình, dường như thần linh. Câu quên rời đi, số 4 sẽ Phệ Vĩn bóng, căn bản là không còn kịp suy tư nữa cùng phản kháng, bởi vì Sáo gỗ Hải Dạ đã ra tay rồi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ vươn tay trái ra hướng về bóng rổ đang đi, số 4 Mi sẽ Phệ Vĩ lập tức chuyển đến cái tay còn lại, nhưng sau một khắc bóng rổ rơi xuống Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên tay phải. Làm sao có khả năng? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ né bóng, căn bản cũng không có để ý tới số 4 Mi sẽ Phệ Vĩ kinh ngạc, mà là xoay người chết nhảy hướng về khung bóng phi thân mà đi. Ảo thuật cận cảnh tốc độ tay, bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chơi đến lô hỏa thuần thanh. Có điều có hai người phản ứng không chậm, vậy thì là vùng cấm bên trong số 8 fencer, cùng tiến vào dồn trạng thái đúng lúc vụ phòng số 6 giờ Z bị lệ. Số 8 phẹn trở cùng số 6 an giờ zê bị lệ song song ngã lên, hai bàn tay lớn dường như ngọn núi bình thường đè xuống, khi thế khủng bố, lực áp bách 10 phần. Thế nhưng, giữa không trung xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thờ ơ không động lòng, một tay cầm lấy bóng rổ trước mặt rút xuống. hành, kẻ cắp đánh ra ở bóng rổ lên, từ bóng rổ trên người phát ra tiếng vang trầm nặng. Thế nhưng, nay vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, một giây sau xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đè lên số 8 fèn trợ cùng số 6 bị lệ hai tay, cùng bà hút xuống. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, số 8 fèn trợ cùng số 6 giờ zê bị lệ song song ngã xuống khỏi đi. Mà Sago Gộ Hải Dạ Kỳ phải lòng tay ra không bóng, cả người vững vàng rơi vào số 8 phẹn trợ cùng số 6 An giờ Dế bị lệ rất khoảng cách chu gian. Sago Gộ Hải Dạ Kỳ thu thế đứng thẳng, nhìn xuống một chút số 8 phẹn trở cùng số 6 An giờ Dế bị lệ. Lạnh lùng, tàn nhẫn, cao cao tại thượng. Đây là số 8 phẹn trở cùng số 6 An giờ Dế bị lệ từ Sago Gộ Hải Dạ Kỳ trong mắt nhìn thấy đồ vật, khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Giờ khác này Sago Gộ Hải Dạ Kỳ hoàn toàn phóng thích hung tính thần tuyển chi thể uy thế, cả người xem ra hung dãng trời. Hơn nữa mới vừa Sago hại dạ kỵ còn dùng ra cái hệ giọ tạ bất động minh vương thần, về mặt sức mạnh tuyệt để nghiền ép số 8 phện trợ cùng số 6 an giờ zê bị lệ. Ha ha ha. Sago, đánh nổ bọn họ. Trên tính phòng dắt sần sĩ vợ giờ khắp này tâm tình sung sướng, hắn đã cảm nhận được thần tuyến chi thể khí thức, cũng cảm nhận được Sago hại dạ kỵ cùng bọn họ chơi bóng thường xuyên thường tàn mát ra loại kia khí thế khủng bố. T. Sago hắn nghiêm túc, nặn khẽ môi cười lên, một bộ chuẩn bị xem kịch vui vẻ mặt, cũng không để ý tới nói chuyện dắt sần cùng Jones. Cái này trạng thái Nạt rất quen thuộc, đó là một loại làm cho người ta cực kỳ khủng bố cảm giác trạng thái. Vào lúc này bất kể là ai trở thành xảo gỗ hại dạ kỳ đối thủ, đều sẽ có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xảo gỗ hại dạ kỳ thôn vẻ ảo giác. Xoay người, xảo gỗ hại dạ kỳ xuất hiện lần nữa ở trận mắt ngoác mồm số 4 mi sẽ phệ vịn trước người, tiếp tục về phía sau người tạo áp lực. Tất. Có điều, vào lúc này nước Đức đội huấn luyện viên hô Tẩm dừng, trận xảo gỗ hại dạ kỳ mới vừa bay lên khí thế, cũng đánh tiếp tục ép đối thủ tiến tấu. kỳ cái gì cũng chưa nói, xoay người mang theo áo mì nẻ lại kỳ. Bị đọ dị mạ xịn Tạ Dịu đám người từng bước từng bước đi vào phe mình khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhìn về phía Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc, liền em gái sĩ dụ mỹ diện lại cùng Sa Sụ Kỳ mọ mỏ mọ đều không ngoại lệ. Bởi vì cái này trạng thái Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, người trung quanh nên đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Giờ khác này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, quả thực chính là một thủ lĩnh hình hung thú, quá tàn bạo. Một phút rất ngắn, cũng chính là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ uống ngụm nước chậm một chút thời gian. Lần thứ hai lên sàn Sào gỗ Hải Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú số 4 Mi vịn, để người sau cảm thấy hãi hùng kia Số 4 Bonnie sẽ phệ vẹn không dám thời gian dài năm cầu, qua tay đem bóng rổ chuyển ra ngoài, tiếp cầu cầu thủ là số 6 Anjerze bị lệ. Số 6 Anjerze bị lệ ném bóng, kéo áo áo Mi nẹ đặc kỷ liền hướng Nhật Bản đội nửa sân chạy đi. Đùng. Bóng đen lượi lên, số 6 Anjerze bị lệ con người đều phóng to, hiển nhiên là gặp phải cái gì chuyện kinh thế hai tục. Sao gỗ hai dạ kỳ bắt được bóng rổ, tiến vào tuyến trong sau, không nhìn tiến lên ngăn cản phản trở, hai tay bị nở miu út rổ. Loảng xoảng. Bảng bóng rổ còn ở lay động, nhưng sân bóng rất yên tĩnh, bất kể là đối thủ vẫn là đội hữu đều dùng một loại xem quái vật yêu nhiệt ánh mắt nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Chỉ chỉ trong nháy mắt này, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ liền thể hiện ra hắn mạnh mẽ sân bóng thống trị lực, mạnh mẽ đến khiến người ta nghẹt thở, để đối thủ liền bóng rổ đều mang không ra nửa sân. Có điều, rất nhanh nước Đức đội liền làm ra ứng biến. Số 4 Mi sẽ phụ viện cùng số 5 Dụ ịt Dịu xuất hiện ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt, hai người phối hợp phòng ngự xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Mà nước Đức đội mang tiết tấu cầu thủ, Lâm Thời trở thành số 6 bị lệ. Số 6 bị lệ 5 cầu, mang theo ạ đi xa bị chạy không hắn vẹn vẹn suy nghĩ chốc lát, liền quyết định đi theo số 6 An giờ Dê lệ cùng A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ mà đi, tại gạ cạc gệ mỹ chuẩn bị cùng A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ liên thủ, để lại tiến vào dồn trạng thái số 6 An giờ Dê bị lệ. Chương 767, không thể tha thứ. Trên sân bóng tình thế chuyển biến đến rất nhanh, tuy rằng tại gạ cạc gệ mỹ ở tích cực phụ trợ A Áo Mĩ Nệ Nại Kỳ, nhưng không có tiến vào dồn trạng thái hắn, vẫn còn có chút theo không kịp tiếp tấu. Lo Số 6 bị lệ lần thứ 2 cưỡng chế này công, Điều này làm cho này được áp lực rất lớn. Đương nhiên Giờ khắc này A Áo Mi Nệ Đa Kỳ cũng tìm tới to lớn là thú. Theo số 6 án giờ dê bị lệ cái này đi điểm, hiệp 2 thi đấu cũng rốt cục hạ màn. Nước Đức đội VS Nhật Bản đội, 50-58, Nhật Bản đội dẫn trước 8 điểm. Giữa sân nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên Inu ệ ạ cùng dẫn đầu tạ Cạ Hạ Sĩ Bun xem xào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt đều mang theo nóng bỏng, hai người bọn họ là thật không có nghĩ đến, trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ là như vậy bá khí, như vậy có thống trị lực. Chính là đội trưởng ạ Sĩ Dù Dù xem ánh mắt tò mò Có điều rất nhanh ạ liền để nằm ngang thái, Hắn rất rõ ràng, hắn cùng xáo gỗ Hải Dạ kỳ định vị là không giống nhau. Phong thay quần áo, đội đại biểu U19 toàn thể cầu thủ đều ở, mọi người đều ở nghiêm túc nghe tổng huấn luyện viên I Nù nói chuyện. Tiếp độ rất nhanh, thế cuộc còn khó nói, có điều điểm số lên chúng ta chiếm cứ ưu thế. Dút En Gol chiến thuật như cũ không có dừng lại rồi, hiệp sau thi đấu, lên sân cầu thủ không đổi. Akashi Seijuro, Matsui Motoken, quả đen nhỏ, làm tốt làm nóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân. Tổng huấn luyện viên I nói xong những lời sau, từng cái nhìn về phía vừa mới lên tràng cầu thủ. À Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bà Dạ, chú ý thân thể một cái trọng tâm, như huấn luyện như vậy, muốn dùng phần eo phát lực, hơn nữa phải chú ý quan sát bóng rổ hướng đi, tầm nhìn muốn thả ra. Đây là tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ Cụ nhìn toàn thân đều là mồ hôi à Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ nói, lời nói này những câu đều là lời và ngọc, về phải đến không được cả Sở Sĩ mù Dạ xạ Kỳ bạ Dạ nếu như nghe vào nhất định sẽ có thay đổi, có tăng lên. Mỹ Đỏ gì mạ xin ta dịu, chạy đi, tích cực ít, không cần chờ bóng rổ tìm đến ngươi, tận lực đi hỗ trợ chuẩn bị, Đây là tổng luyện viên đối với Mỹ Đỏ gì mạ xin kiến nghị người sau gật gù, gỡ xuống mang kính mắt, cả người xem ra có một loại khác khí chất. Tại gã cạc gẹmị, nếu như hiệp sau thi đấu, đối thủ tiếp tục chạy không ngừng, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, có thể cùng phòng thủ, cũng có thể tham dự tiền công. Đối với bị chạy không tài gã cạc gẹmị, tổng huấn luyện viên Inuẹ ạ -e cũ cũng không có cho hắn làm ra cụ thể chỉ thị, bởi vì trên sân bóng thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, một số thời khắc là cần cầu thủ chính mình đi suy nghĩ làm cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó là A áo Mi nẹ kỳ, tổng luyện viên Inuẹ -e nói, bởi vì biết, vào dồn trạng thái A áo Mi kỳ, căn bản cũng không cần hắn chỉ đạo. Cuối cùng là Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ, tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ Cụ muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ Cụ bản ý là muốn Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ đảm nhiệm một hồi hậu vệ dẫn bóng. Gg, nhân vật, nhưng mới vừa Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ đánh ra đến bóng rổ, đã vượt qua khống vệ. Gg, phạm vi. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ Cụ không biết đây là tốt hay xấu, nhưng tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ Ệ Ạ Cụ biết thế, Nước đội gọi 2 lần tạm chính là chứng minh tốt nhất, này đã nói Kỳ như thế làm là có hiệu quả. Ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, để mọi người căng thẳng tinh thần cùng lượng lớn tiêu hao thể lực đều chiếm được giảm bớt. Câu thủ đường nối, Akashi Saijū dường như cũng đi ở phía trước đầu linh mang đội, cùng ở sau thân thể hắn chính là Asherci Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, Asherci Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ rủ xuống đầu, vẻ mặt mệt mỏi, mặt mày chút tràn ngập bất khuất cùng phẫn nộ. Tiếp theo là mặt không hề cảm xúc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cả người bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có bóng lưng khiến người ta màng. A sau, giờ khắc này A ảo đầu. Một bộ ta ở suy nghĩ sâu sắc một cái nào đó vấn đề dáng vẻ, cũng không phản ứng những người khác. Cuối cùng là gỡ xuống kính mắt mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu, ánh mắt của hắn rất chăm chú, nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu hai tay là ở hơi có tiết tấu phạm vi nhỏ run run. Nếu như không cân nhắc hoàn cảnh, có thể mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu này sẽ là ở đạn ti đây. Tổng thể tới nói, nghỉ ngơi 10 phút bên trong, ngoại trừ tổng huấn luyện viên Inu Eạ đang nói chuyện, những người khác đều rất tiến tĩnh, liền ạ cả xỉ sẩy dụ dù cũng không ngoại lệ. Đội bóng bầu không khí không chỉ có nặng nề, còn có chút sốt sắng. Hay là, những này Đối với lần thứ nhất đi ra biên giới đám này cầu thủ trẻ tới nói, là nhất định phải trải qua một cái quá trình đi. Hiệp 3 thi đấu đến đúng giờ đến, ở Sào gỗ Hải Dạ khi bọn họ bước vào sân bóng rổ thời điểm, sân bóng bên trong vang lên to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đây là đưa cho hai bên cầu thủ, bởi vì nước Đức đội cùng Nhật Bản đội cùng tiến lên diễn một hồi đặc sắc thi đấu. Nhanh như vậy tiết tấu thi đấu, là rất hiếm thấy, chỉ là nửa đầu trận đấu thi đấu liền xuất hiện rất nhiều cao chất lượng ghi điểm. Thính phòng, có đèn giờ lấp loé lên một cái rồi biến mất, Dạ Kỳ rất hưởng thụ hoàn cảnh này, rất hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người, bị toàn thế giới chú ý cảm giác. Ở loại này hưởng thụ bên trong, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận bóng rổ, đón nhận số 4 Mi Sếp Vịn cùng số 5 Dụ Ịt Dịu phối hợp phòng ngự. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không có nói khiêu khích hai người, cũng không có xem nhẹ mà hai người. Đùng, đùng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tay trái tay phải nhanh chóng chuyển bóng rổ, trực tiếp đem số 4 Mi Sếp Vịn cùng số 5 Dụ Ịt Dịu lăng ngã. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sẽ dẫn bóng lao nhanh, tiếp theo ra sức sở lem đủ thời điểm, Kỳ bỗng nhiên dừng lại, tại chỗ nhảy lên, trong tay bóng rổ vèo một cái bay ra ngoài. Bẹt. Bóng rổ hoa như mộng ảo quỹ tích rơi vào lưới. Đây là xảo cổ Hải Dạ Kỳ hạ bút thành văn toàn vực bóng 3 điểm. Thính phòng rất tiến tính, sân bóng cũng rất tiến tính. Số 4 Mi sẽ Phệ Vĩ lóe một đôi điện lưu mắt đã từ dưới đất bò dậy đến, muốn tiếp tục truy đuổi xảo cổ Hải Dạ Kỳ, nhưng hắn lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bóng rổ giống ruột rơi vào lưới. Loại rung động này, đối với số 4 Mi sẽ Phệ vì tới nói, là một loại xung kích, đối nội tâm cùng nhận thức đều là một loại xung kích. Thượng đế, đây rốt cuộc là một cái ra sao quái vật. Số 4 Mi sẽ Phệ có chút vọng, hắn nắm xảo không có biện pháp nào, thậm chí vì coi xảo cổ Hải Dạ còn liên lụy một cái số 5 dù ít dù. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ xoay người, đi tới số 4 Mi Xa Phệ Vịn cùng số 5 Dụ Ịt Dụ hai người trước mặt, làm ra phòng thủ tư thế. Nhìn thấy Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ làm ra phòng thủ tư thế, số 4 Mi Xa Phệ Vịn cùng số 5 Dụ Ịt Dụ lần thứ hai kinh hại đến biến sắc, bởi vì Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ động tác, hoàn toàn chính là đem hai người đều cân nhắc tiến vào. Nói cách khác, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ mới vừa hành vi rõ rõ ràng ràng nói cho số 4 Mi Xa Phệ Vịn cùng số 5 Dụ Ịt Dụ, hắn muốn một VS2. Kẻ điên, này cái kẻ điên. Có điều, không như mong muốn, nước Đức đội rất nhanh liền đứng ra một bóng người, thay thế số 4 Mi Xa Phệ Vịn đứng ra chính là số 8 Fencher, Fencher vào lúc này đứng ra không chế bóng, cũng Pet mới rất nhiều người tán quan. Một cái người khổng lồ đứng ra không chế bóng, nước Đức đội đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây là rất nhiều người nghi vấn trong lòng, liền Sao Go Hải Dạ Kỳ cũng như mày. Chương 768, trung phong chiến thuật. Không thể nào. Đối thủ chẳng lẽ muốn đổi chiến thuật? Đổi chiến thuật? Ừm, ngươi xem cái kia to con đã ở không chế bóng, hẳn là trung phong chiến thuật. Cái gì? Trung phong chiến thuật? Đối với mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ nói ra những này, Dico Es đã rất kinh ngạc. Bởi vì run and gun chiến thuật dưới trung phong chiến thuật chỉ có thể giảm bất tiết độ, chẳng lẽ nước đức đội trước tiên mệt ngã rơi xuống? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện ở dị cổ Es trong đầu, lập tức liền bị hiện thực cho đánh tan. Trên sân bóng, số 8 vện chớn đem bóng, dựa vào thành thạo nhảy bóng kỹ xảo cùng cường tráng thể trạng, đem bóng rổ mang ra tuyến ngoài sau, liền đem bóng rổ cho chuyền ra ngoài. Đương nhiên, cũng chính là này một cái nho nhỏ không đáng chú ý động tác, để trong sân bóng cùng ngoài sân rất nhiều người đều như mày. Không chọn vện trung phong chiến thuật. Tiểu Akashi, ngươi nói cái gì? Ạ Cạ sĩ xây dụ rồ hô khẽ, bị bên cạnh Cạ Sệ dò ta nghe được, đồng thời người sau trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ạ Cạ sĩ xây dụ rồ ánh mắt tập trung ở sân bóng, cũng không có quay đầu trở về nhìn thẳng vào cái Sệ già họ ta. Nhưng Ạ Cạ sĩ xây dụ rồ giải thích tâm thanh, vẫn là truyền trở về, không chỉ cái Sệ già ta nghe thấy, cái khác thay thế bổ sung, cầu thủ đều nghe thấy. Nước Đức đội lấy không chọn vẹn trung phong chiến thuật. Đây là ở đội Ngũ Khống vệ, DG, chịu đến kiểm chế tình huống, cực nhỏ sẽ xuất hiện tình huống, tuyến trong vùng cấm trung phong, C sẽ vào lúc này đứng ra ti trước hậu vệ dẫn bóng, muốn lấy cái này chiến thuật, nhất định phải cầu trung phong C từng có cứng khống chế bóng năng lực cùng hộ cầu năng lực. Mới vừa cái kia số 8 phản chờ dẫn bóng ra phe mình tuyến ngoài liền đem bóng rổ chuyền ra ngoài, nói Minh Đức quốc đội cũng chưa hề hoàn toàn chọn dùng trung phong chiến thuật, mà là linh hoạt vận dụng trung phong C Tuyến trong ưu thế, để trung phong C ở phe mình cùng đối phương nửa sân tuyến trong khu vực, đảm nhiệm hậu vệ dẫn bóng, ra tuyến ngoài, bóng rổ vẫn là do cái khác cầu thủ bảo vệ. Đối thủ của chúng ta lợi dụng cái này chiến thuật, lợi dụng cái kia trung phong C giải trừ xả gỗ ở tại bọn hắn nửa sân làm áp lực. A Cát thị say dụ rồ nói xong những câu nói này đồng thời, nước Đức đội tiếp cầu số 6 Anzerj bị lệ -E đã mang theo bóng rổ sông vào Nhật Bản trong đội tuyến. Bang, số 6 Anzerj bị lệ -E cùng Aao Minè -E đã kỵ thân thể hầu như là song song nhảy lên, nhưng số 6 Anzerj bị lệ -E như cũng một cái khẽ hất đem bóng rổ đưa vào lưới. Đây chính là giữa sân nghỉ ngơi sau, nước Đức đội làm ra điều chỉnh. Tuy rằng Sào gỗ Hai Dạ kỵ ở trên sân bóng năng lực cá nhân mạnh vô địch, nhưng ở loại này cấp bậc thi đấu lên, hai phe địch ta bất kỳ một cầu thủ đều là không thể coi thường. Số 4 Mi sẽ vìn cùng số 5 Dụ ịt Dịu dây tiến vào giai đoạn thứ 2 dồn số 6 An giờ J bị lệnh như cũ nắm giữ năng lực ghi đi điểm. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bị hai người phòng thủ, mà không hề cảm xúc, nhưng nội tâm tâm tình cũng là hơi có chút chập chờn. Mới vừa phèn trở Lâm Thời nổi bóng, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy Phản trở nhẹ nhàng khống chế bóng cảm giác tay, loại này khống chế bóng cảm giác tay ở trung phong C, ở vị trí này là rất ít xuất hiện. Về nhớ lúc đầu Châu Phi hành trình, Phản trở ở vũ khí phương diện này lựa chọn chính là cung tên, lúc này Sáo gỗ Hải Dạ mới có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Muốn chơi tốt tên, đối với nhắm mũi cảm giác tay yêu cầu là rất cao. Phản Thú vị Ở trong lòng nhắc tới một câu sau, gỗ hại dạ kỹ kéo số 4 mi sẽ phê vịn cùng số 5 rủ ịt giữ bắt đầu chạy vị. Trung phong chiến thuật chấp hành, cần một cái khống chế bóng trung phong, C. Khống chế bóng trung phong, C, tức cầu quyền thứ nhất lựa chọn là trung phong, C. Trong tình huống bình thường, khống vệ, Dger, đem cầu mang qua cửa sân, cầu quyền giao cho trung phong, C, do trung phong, C, quyết định cầu là công vẫn là chuyền bóng. Không chế bóng trung phong, C, trở thành đội bóng thứ nhất hạt nhân, yêu cầu bản thân xử lý cầu năng lực là tương đương xuất sắc, chuyền bóng, ném rổ. Vị trí thấp các loại các hạng kỹ thuật đều phải rất ưu tú, đây chính là trùng phong chiến thuật. Hiển nhiên, cái kia số 8 phần chờ, những điều kiện này đều thỏa mãn. Hơn nữa mới vừa hắn nhồi bóng tiếp tố, ngươi chưa phát hiện đến mức rất tơ lửa sao? Rico S đã có chút ngậm, nàng lần thứ nhất phát hiện được xưng bạc boy mạ cổ tó Hana mỹ dạ đã vậy còn quá học rộng tài cao. Ai? Hơn nữa cuối cùng nói câu nói kia, Rico S đã từ mạ cổ tó Hana mỹ dạ trong giọng nói nghe được từng tia một khoe khoang cùng tự kiêu. Cũng chính là vào lúc này, Rico đã cảm giác mình cùng mạ cổ tó Hana thật sự có chút trên lệ. Có điều, ngay ở rìa của đã suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân bóng tình hình trận chiến lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. Sago Hai Dạ Kỷ bị số 4 Mi Sephè Vìn cùng số 5 Rụ It Jiyu dây dưa, ném bóng sau Sago Hai Dạ Kỷ cũng không tiếp tục mạnh mẽ đột phá, mà là đem bóng rổ đưa đến Aao Minele Kỳ trên tay. Chỉ có số 6 an giờ Ze bị lệ phòng thủ áo Aao Minele là kỳ, lúc này so với Sago Hai Dạ kỳ đến sẽ là càng tốt hơn ghi điểm. Sago Hai Dạ kỳ là cái người rõ ràng, vì lệ đó cũng không tiếp tục mãnh liệt đột phá. Aao Minele Kỳ ném bóng, toàn trường cầu thủ theo hắn cùng số 6 Anzer Ze bị lệ lao nhanh lên. Cái cảm giác này tốt thoải mái. A Áo Mị Nặc kỳ giác đến nội tâm của chính mình lúc này nhất định là vui sướng, lại như là khô hạn rất lâu ca bơi, gặp phải hải dương. Thua mấy lần. Thật giống không nhớ rõ đây. Có điều, thua mấy lần ta liền thắng trở về mấy lần, chỉ đến thế mà thôi. Hô. A Áo Mị Nặc kỳ tốc độ ở thời khắc này dĩ nhiên lại tăng nhanh một điểm, để theo sát ở sau thân thể hắn số 6 An Dở Dê bị lệ lông mày đều gạt gạt. Một bước bước ra, nhảy lên, A Áo Mị Nặc kỳ lâm không mà đi. Số 6 An Dở bị lệ cũng theo lên. Hơn nữa so với A Áo Mị Nệ đại kỳ đến, thân cao chiếm cư ưu thế số 6 An Dở Dê bị lệnh nhảy cao hơn. Ngay ở mọi người đều đã vì là A Áo Mị Nệ đã kỳ cùng số 6 An Dở Dê bị lệ sẽ triển khai một hồi kịch liệt không chiến thời điểm, A Áo Mị Nệ đã kỳ tăng lên trên đến điểm cao nhất sau, như cũng không có lựa chọn ra tay hút dỗ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào A Áo Mị Nệ đã kỳ bỏ qua sở lem đủ thời cơ sao? Vẫn là nói nhảy lên khoảng cách không đúng. Không đúng, lấy A Áo Mị năng lực, không nên mới là. A Áo kỳ bỏ mất tốt nhất hút dỗ thời cơ sao? Rất nhiều người nhíu mày, rất nhiều người đang suy tư tại sao. Thế nhưng, ngay ở mọi người đều cảm thấy đáng tiếc thời khắc, ngay ở a áo mỹ nệ đã kỳ sắp rơi xuống đất, ngay ở số sau an giờ zê bị lệ trên mặt tươi cười thời điểm. A áo mỹ nệ đã kỳ ra tay rồi, trong tay hắn bóng rổ từ trước người chậm rãi tung, từ bảng bóng rổ mặt sau bay lên, như là vượt qua hệ vợ dẹt như thế vượt qua bảng bóng rổ. Bạch. Bóng rổ giống ruột vào lưới. A áo mỹ nệ đã kỳ rơi xuống đất, người đã đạp ở đường biên ngang ở ngoài. Tất, đi điểm hữu hiệu. Sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo chính là từng trận thủy âm đến. Này không phải đang là mà là đại biểu chấn động Suýt động thanh sau khi, chính là điên cuồng tiếng thét trói tai. Số 5, số 5, số 5. Không thể không nói, a ảo mỹ nệ đã kỳ bóng rổ phong cách, càng thêm hấp dẫn khán giả, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đồng dạng, cũng càng thêm phong phú. Mới vừa hắn là cố ý, vẫn là nói chỉ là số may. Cái tên này, cũng là cái kẻ điên. Chương 769, ngươi phản ứng đúng là rất nhanh. Số 6 An Dở J bị lệ rất nhanh tự mình phủ quyết vận may thành phần, hắn tin tưởng mới vừa ghi điểm nhất định là a đã kỳ trời vừa sáng liền ra tốt. Mới vừa ghi điểm Hầu như là hoàn toàn tách ra số 6 An giờ Dế bị lệ phòng thủ, lấy một loại số 6 An giờ Dế bị lệ cho rằng không thể tình huống khởi sướng ném rổ. Nhìn thấy A áo mỹ nệ đã kỳ lý điểm, Sảo gỗ Hải Dạ kỳ khỏe môi veển lên một ít, tâm tình khá là sung sướng. áo mỹ nệ đã kỳ này sóng bạc phát, đại diện cho người này đã trở về bản tâm, A áo mỹ nệ đã kỳ trở nên càng mạnh hơn. Câu quên rời đi, tại gạ cạ gẹ mỹ rất thông minh, rất nhanh liền đi tới Sảo gỗ Hải Dạ kỳ bên người, ngăn lại số 5 dù ít rượu, cho Sảo kỳ xê dịch ra không gian. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trừng một đôi lạnh leo ma vương chi nhãn đứng ở số 4 Mi Xê Phệ Vịn trước người, để hắn không có một tia nắm cầu khả năng. Có điều, số 8 phẹn Trở lúc này cũng đứng ra, tiếp tục đảm nhiệm hậu vệ dẫn bóng. DG, CCC. A áo bị nẻ đệ kỳ hai mắt liệu lĩnh địa lưu, kéo số 6 An Dở Dê bị lệ nhanh chóng chạy tới. Cũng chính là trong dây lát này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trực tiếp bỏ qua số 4 Mi Xê Phệ Vịn, thân thể một cái lướt ngang liền đến đến số 8 phẹn Trở trước người, đồng thời giỗi ra bàn tay lớn đo cầu. Số 4 Mi Xê Phệ giật mình đồng thời, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lại như theo tới phòng thủ. Nhưng A Hạo Mị Nặc đặc kỳ vừa lúc đúng vào lúc này chặn ở hắn con đường đi tới lên, à áo Mị Nặc đặc kỳ chặn vị thành công. Đương nhiên, loại này bất ngờ cơ hội, Sago hài Dạ Kỳ làm sao sẽ làm nó thất lạc. Đùng. Sago Hải Dạ Kỳ cắt bóng thành công, không có một chút nào kéo dài, trực tiếp nhảy lên rổ. Hô. Sago. Phản chớp phản ứng rất nhanh, nhanh chóng xoay người, chợt quát một tiếng nảy sau, giơ ra bàn tay lớn hướng về bóng rổ hận hận huy tới. Đối mặt phản chớp bờ lúc sót, Sago Kỳ lãnh đạo trên mặt rốt cục nhiều một tia tàn nhẫn. Hai dạ Kỳ quát lớn âm thanh như gào như tê. Cánh tay bắt thịt nó ra, mạch máu có thể thấy rõ ràng. Loạng choạng, Phencher cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trước sau rơi xuống đất, không giống chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ vững vàng rơi xuống đất, nhìn xuống ngã xuống đất Phencher. Một hồi lâu, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ hô hấp mới trở nên bằng phẳng. Hô. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ rũa ra bàn tay lớn, đưa về phía ngồi dưới đất Phencher. Phencher sừng sốt một hồi sau, lộ ra một nụ cười khổ, cũng rũa ra bàn tay lớn, mượn xảo gỗ Hải Dạ rút, đứng lên. Ta sẽ không lường, nhất định phải như vậy, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người đi Phencher. Lần thứ 2 trở lại số 4 mi sẽ phệ vịn bên người. Ngươi phản ứng đúng là rất nhanh. Hai anh. Ngươi cũng không từ từ đã. Đây là ả áo mi nẹ đất kỷ cùng sáo gỗ hải dạ kỳ giao lưu phương thức. Này hai hàng không phải đang tố khổ đối phương chính là ở khoe khoang trên đường đi của chính mình. Nhật bản đội khu nghỉ ngơi, mọi người không phải chố mắt ngoát mồm, chính là kinh hại đến biến sắc, đương nhiên còn có đủ loại ngạc nhiên. Không thể nào, tiểu ả áo mi nẹ cùng hái dạ kỳ bạn học, vẫn còn có tốt như vậy hiệu ngầm mới vừa cái kia một cái ghi điểm, cả xệ do họ tạ cảm giác đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khác này, a áo mì nẻ đặc kỹ cùng sáo gỗ hải dạ kĩ phối hợp để hắn nước giao gân tỵ. Ta cũng không nghĩ tới, chính là thân là đội trưởng ạ cả sĩ sậy ruju, cũng không nghĩ tới qua a ảo mì nẻ đặc kỹ cùng sáo gỗ hải dạ kĩ sẽ có như thế cao hiệu ngầm. So sánh với mọi người kinh ngạc, đứng ở tổng huấn luyện viên inu e ạ cụ phía sau em gái sĩ sì ruju mì dẹn mại cùng mọi Mò liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này hai cái em gái tay cặp tay, một bộ bạn thân gắn dớp, đồng thời hai người trên mặt đều là loại kia dập dờn không ra vui sướng nụ cười. Sáo gỗ côn cùng A áo mì nẻ côn rất thích cùng đối phương đơn độc đối luyện, bọn họ đại khái là biết đối phương đang suy nghĩ gì, bọn họ hiểu ngầm kỳ thực là rất cao. Từng, như vậy đại kỳ, ta chỉ ở trước đây thật lâu gặp. Nói đến đây, Kuzuho Kotei bóng người ở Sasu Kimo một trong đầu chợt lóe lên. Có điều, Sasu Kimo mọi rõ ràng, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cùng A áo mì nẻ đã kỳ hiểu ngầm, cùng A áo mì nẻ đã kỳ cùng Kuzuho Kotei hiểu ngầm là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói A áo mì nẻ hệ, chính là đối thủ quan hệ. Làm thường thường đồng thời luyện tập đối thủ, ít nhiều gì là có thể suy đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì. Nghĩ tới đây, cả Sejo họ Tạ bóng người cũng ở sẵn sủ kỳ mọ một trong đầu chấp hiện ra. Nếu như Sào gỗ cùng Tiểu Hoàng, bọn họ có thể hay không? Sasuke kỳ mọ mỏi nhẹ lay động đầu của chính mình, đem mới vừa cái kia không thiết thực ý nghĩ vứt ra đầu óc. Hai người này, thật là khiến người ta nội tâm hừng hực đây. Trên sân bóng, nhìn thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A áo Mị nhẹ đã kỳ phối hợp, tại gạ cả, cả gẹ rất mong chờ. Cho tới bây giờ, tại gạ cạc gẹ ở trên sân bóng cảm giác tổn tại rất thấp, nhưng hắn cũng không có cách nào Số 5 Dụ It Jiyu tuy rằng không phải tiến vào dồn trạng thái cầu thủ, nhưng thực lực tuyệt đối là thế hệ kỳ tích cấp bậc này, so với tình trạng bình thường tái gạ cả gẻ Mỹ đến, không kém bao nhiêu. Đồng dạng, cũng bởi vì tại gạ cả gẻ Mỹ thực lực này tương đương cầu thủ phòng thủ, số 5 Dụ It Jiyu cảm giác tồn tại cũng rất thấp. Chiến tuyến tiếp tục đặt ở nước nước đội nửa sân, Sago Hai Dạ Kỷ Như cũng tỏa ra mạnh mẽ lực các bách, ở hắn phòng thủ phạm vi bên trong, Sago Hai Dạ Kỷ Như cũng nắm rất mạnh trị lực. Bóng rổ chuyền đồng thời lần thứ 2 đi tới số 8 fện chờ trong tay. Lần này, nước nước đội sớm có dự phòng, số 5 Dụ It Số 7 nị cỡ lù cỡ dồn, số 4 mi sẽ phệ vịn tích cực chạy vị, hình thành tam giác tư thế, lúc gần lúc hiện đem phện chờ bảo vệ ở trong đó. Mà số 8 phện trở cũng thành công đem bóng rổ mang ra tuyến trong, đồng thời đem bóng rổ ném cho đã bắt đầu chạy số 6 An giờ J bị lệ. C C C 4. Trên sân bóng điện lưu nan rện, số 6 An giờ J bị lệ cùng A ảo mì nẻ đã kỳ giao chiến kéo dài không ngừng. Loằng ngoằng. Số 6 An giờ J bị lệ cùng A ảo mì kỳ trên không trung hoàn thành một lần giao chiến, số 6 bị lệ hút mạnh A ảo mì nẻ kỳ. Thế cuộc đến đó, Ai nấy đều thấy được số 6 An Dở Dê bị lệ cùng A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ hoàn toàn chính là hai cái phương hướng cực đoan, đồng thời hai người đối với lẫn nhau yêu quyết đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Số 6 An Dở Dê bị lệ so với A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ càng am hiểu không chiến, nhiều lần ở đây lên ghi điểm. Mà A Áo Mĩ Nệ Đa Kỳ, chơi bóng phong cách tự do phiêu giật, ghi điểm phương thức tầng tầng lớp lớp, căn bản là không ngăn được. Đồng thời, xáo gỗ hại dạ kỳ chịu đến số 4 Mi sẽ phệ vịn dây dưa, cùng với số 5 rủ tình cỡ cùng phòng thủ. Những này đều dẫn đến một kết quả, vậy thì là hiệp ba thi đấu, trở thành số 6 An giờ bị lệ cùng Áo Mĩ Kỳ thi đấu biểu diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên sân bóng tung khắp vết chân, tràn ngập giày chơi bóng cùng mặt đất tiếng ma sát. Tất tất, hiệp ba thi đấu, rốt cục gắng vượt qua. Đúng, không sai, là thật sự chịu được nổi. Bất kể là nước nước đội, vẫn là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ, đều rất mệt mỏi. Dẫn dắt cầu thủ trở về khu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung cầu thủ đưa lên nước xuôi, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ to lớn uống một hớp sau, nhắm mắt lại dựa vào nằm ở trên ghế, chầm mặt không lên tiếng. Jicoen đã mở to một đôi mắt hạnh, nhìn quét xảo gỗ Kỳ, A-Ami Nè kỳ, si kỳ dạ, đỏ gì xin tạ gạ lại em bị thân thể số liệu. 2 phút sau đó, Rico S đã không nhịn được hô khẽ một tiếng. Huấn luyện viên. Không đợi dị cổ S đã nói xong, tổng huấn luyện viên I Nù E ạ Cù rũi ra bàn tay lớn, ngăn lại dị cổ S đã tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chương 770, hậu quả ngươi không gánh vác được. Sự thực liền bày ra ở trước mắt, căn bản cũng không cần dị cổ S đã khuyên bảo, tổng huấn luyện viên I Nù E ạ Cù đã xem xảy ra vấn đề vị trí. Hiệp 4 thi đấu, Masu Motoken Ken, quả nhỏ, lên sân đánh trung phòng, Kỳ bạ dạ xuống sân nghỉ ngơi. Dùng khăn mặt che ở trên đầu, mới vừa uống xong nước túi đầu thở dốc gã sợ sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ, đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản kháng nói: "Huấn luyện viên, ta còn có thể kiên." Không chờ A Sở sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ nói xong, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ chấm thấp, hùng hổ tiếng hổ gầm truyền đến: "Ta biết ngươi còn có thể lực, cũng biết ngươi còn có kiên trì, thậm chí còn có đấu trí, nhưng đây là quyết định của ta, cũng là đoàn đội quyết định." A Sở sĩ Mụ một giây, như cũ Quật cường nói rằng: "Ta không phục." Câu nói này vừa ra, khu nghỉ ngơi trừ số ít người ở ngoài, Phần lớn cầu thủ đều là giật mình trong lòng, bị A Sở Sĩ mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ mới vừa lời nói sợ hết hồn. Ở Nhật Bản là có quy tắc, huấn luyện viên quyền uy là rất cao, là cực nhỏ chịu đến nghi vấn. A Sở Sĩ, ngồi xuống, chấp hành huấn luyện viên quyết định. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ quay đầu, tâm tức cả cả sĩ sẩy dù rồ, cả người đều tỏa ra một loại như dã thú nguy hiểm khí tức. Như vậy A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, cùng sơ chung vào lúc ấy A Dạ Sạ Kỳ Bạ hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ Có điều, Aca sĩ say rượu dù cũng không có ở à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ nhìn gần bên trong có chút lưỡng lức, trái lại lạnh như băng nói rằng: "Ngươi còn có thể lực, nhưng đã không nhiều. Còn nữa, đây chỉ là trận đầu tiểu tổ thi đấu, ngươi hiện tại tiếp tục lên sân, rất khả năng dẫn đến ngươi trận thứ hai, trận thứ ba đều lên sân không được. Lên sân không được không quan trọng lắm, nhưng nếu như bởi vì vấn đề của ngươi ảnh hưởng đội bóng sau khi thắng thua, cái này hậu quả ngươi không gánh vác được. Loại cỡ lớn thi đấu bên trong đối kháng kinh nghiệm là từng điểm từng điểm có, không phải một cuộc tranh tài là có thể mua súc mà thành." Lama Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ nghe được Hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ cuối cùng câu nói này thời điểm, thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ đã nhìn thấu A Sở Sĩ Mụ nhìn ra A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ cấp bách muốn tích lũy vùng tấm vị trí thấp đối kháng kinh nghiệm. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ trầm mặc. Kết quả là lại A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ ngầm thừa nhận Tổng huấn luyện viên Y Nù E ạ cũ không khí hơn một chút, cười, đầu tiếp tục nói: "A, -A ngơi." A Kashi xảy dù rồi lên sân. Không chờ A Áo Mị Nệ Địch Kỳ có phản ứng, Tổng huấn luyện viên Inue Aku tiếp tục nói. Đây kỳ trên nên làm nóng người, làm tốt lên sân chuẩn bị. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ nheo cặp mắt lại, liếc mắt nhìn Tổng huấn luyện viên Inue Aku, cuối cùng vẫn là không nói gì, an an ổn ổn ngồi ở trên ghế. A Sở Sĩ si Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ xuống sân A Áo Mị Nệ Địch Kỳ có thể lý giải, đó là bởi vì A Sở Sĩ Kỳ bạ ở cùng số 8 fện chờ đối kháng bên trong, vẫn luôn ở thế yếu, thể có thể so với mới đã tiêu hao càng nhanh hơn nhưng tổng huấn luyện viên Inu Eạ để cho mình cũng xuống sân, a áo Mĩ Nệ Đại Kỳ liền không hiểu rõ lắm. Có điều a áo Mĩ Nệ Đại Kỳ đã không phải cái tên lô mang thất thất a áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, hắn nhịn xuống nội tâm nghi vấn, lựa chọn trầm mặc. Vào đúng lúc này, xà gỗ Hải Kỳ dùng vai đụng một cái a áo Mĩ Nệ Đại Kỳ vai, dùng tiện hề hề mà trầm thấp tâm thanh nói rằng: "Thi đấu đến lúc này, chúng ta đã dần dần chiếm cư ưu thế, ngươi thể lực rất quý giá." Ngươi thể rất quý giá câu nói này, hiệu, tổ thi đấu trận thứ hai, thậm chí là cuộc tranh giải thứ ba làm chuẩn bị. À, áo mịn nẹ kì mở ra dồn trạng thái đánh thời gian dài như vậy, phải nghỉ ngơi một chút. Bọn họ này chi đội đại biểu U19 muốn đi được càng xa hơn, phải có kế hoạch, có chủ tính. Nay không phải một cuộc tranh tài, cũng không phải là một cũ, đội đại biểu U19 không thể ở cuộc tranh tài này lá bài tẩy ra hết, liều hết thảy. Thắng được thi đấu quan trọng nhất, nhưng để những người khác chủ lực cầu thủ trải qua một ít bài rữa, tích góp kinh nghiệm cũng rất trọng yếu. Ở hai người này, tổng huấn luyện viên ỷ nủ e ạ cụ làm một ít lấy hay bỏ, điều chỉnh một hồi bằng. 3 ba phút thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngắn, hiệp 4 thi đấu đúng giờ bắt đầu. Trên sân bóng, song phương cầu thủ đều có biến hóa. Sáo gỗ Hai Jagi bọn họ bên này, cầu thủ đã đã biến thành Sáo gỗ Hai Jagi, Akashi Seijuro, mì đỏ gì Ma Xin Ta Dịu, quả đen nhỏ, tại gạ gạ gẫy 5 người. Mà nước Đức đội, đã đã biến thành số 4 Wiessel Fevinn, số 5 Juitsu, số 11 Seijuro, số 7 Nigoka Lulu Kozon, số 8 Fender. Nhật Bản đội bên này mới lên sân 2 người. Nước Đức đội bên kia, có thể tiến vào giai đoạn thứ 2 Jordon số 6 Anzerje bị lệ cũng bị số 11 Seijuro bị thay thế. Có thể nói, nước Đức đội thay đổi rất lớn mật, cũng rất có quyết đoán. Số 6 An Zer bị lệ được cho nước đức đội tuyệt đối chủ lực, lại bị đổi xuống sân, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Không nhiều lời nói, thi đấu bắt đầu. Bởi vì ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Zoro lên sân, Sago hai dạ kỳ từ không vệ, DG, vị trí trở lại tiên phong phụ, SF, vị trí. Nước nước đội quyền phát bóng, số 4 Mi sẽ phệ vịn lóe một đôi bóng quang điện lần thứ 2 năm cầu, đối mặt mở ra thiên đế chi nhãn ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Zoro không một chút nào sợ sệt. Đối mặt ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Zoro loại này khủng năng lực thủ, số 4 sẽ phệ lựa chọn trực tiếp nhất thân thể đối kháng, dùng thân cường tráng ngang mạnh đánh ạ Sĩ Sẩy Dụ Vèo, tiếp ra ạ, cả sĩ xảy dù rồ sau, số 4 mi sẽ phệ vịn có rất lớn lựa chọn không gian, một cái ném cao liền đem bóng rổ đưa đến vùng cấm. Vùng cấm, cao hơn nửa cái đầu số 8 phện trở tiếp cầu, không nhìn qua đen nhỏ ngăn cản, muốn út mạnh bóng rổ. Có điều, đang lúc này, phện chờ dư quang nhìn đến một bóng người đã ở hắn sau hông một bên nhảy lên, bàn tay lớn hướng về trong tay hắn bóng rổ vùng đến. Phện chờ kinh hãi, nhưng hắn bàn tay lớn rất linh hoạt, cảm giác bóng cũng rất nhẹ nhàng, lập tức thủ tiêu sở lem đủ động tác, đem bóng rổ cho đưa đến vạch 3 điểm ở ngoài. Vèo, cái này chuyền bóng rất đột nhiên. Nước Đức đội số 7 nghỉ cỡ lù cỡ rổng ném bóng sau cũng rất quá đoán. Vèo. Bỉ đỏ gì mà xin ta dịu nhảy lên trầm một nhịp, cũng không có đụng tới bóng rổ. Bạch. Bóng rổ vào lưới, nước Đức đội đoạt về 3 điểm. Không thể không nói, A sở sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ xuống sân, để xào gỗ hải dạ kỳ trong bọn họ tuyến vùng cấm lợi năng lực hầu như rơi xuống thấp nhất. Giờ khác này vùng cấm bên trong quyền thống trị, thuộc về phẹn chờ một người. Cho tới quả đen nhỏ, giờ khác này vẫn còn trong kiếp sợ. Quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Quả đen nhỏ rốt cuộc biết là sợ xì mù dạ xạ kỳ bạ dạ ở 3 vị trí đầu hiệp thi đấu muốn đối mặt bao lớn áp lực mới vừa số 8 phẹ chơi nhảy lên thời điểm không chỉ chiếm cư ưu tiên nhảy lên thời cơ nhảy lên thời thân thể còn có thể để ép quả đen nhỏ để quả đen nhỏ căn bản là không thể hoàn toàn nhảy lên một cái không thể hoàn toàn nhảy lên trung phong C ở dưới bảng bóng rổ không hề cạnh tranh lực còn có một chút đứng ở dưới bảng bóng rổ thân thể đối kháng quả đen nhỏ phát hiện mình căn bản là không đẩy được số 8 ven chuyện như vậy đối với một cái tự nhận là, là cường lực trung phong C cầu thủ tới nói là một loại hàng Du đặc kích Không có sao chứ? Sago Hai Dạ Kỳ vô vô quạ đen nhỏ vai, đem quạ đen nhỏ từ trong khiếp sợ kéo ra ngoài. "Đội trưởng, ta, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, cố lên." Chương 771, Thế cuộc ổn định. Sago Hai Dạ Kỳ cũng không có mở lời an ủi, cũng không có nói chỉ điểm quả đen nhỏ cái gì. Có chút trải qua, có chút mệt mỏi cảnh, có chút phá kén mà ra, đứng xem là tốt rồi, cũng không phải cần đưa tay hỗ trợ. Câu quên rời đi, Sago Hai Dạ Kỳ chạy vị, à ca si sẩy hộ cậu. Vèo. Đệ tử ạ cạ sĩ xảy dụ rồ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dự tiếp trên không bóng 3 điểm, lập tức liền triển khai phản kích. Như vậy ghi đi điểm, cũng không thể đả kích nước đối đội, trái lại nước đức đội phản công càng thêm quân bạo. Bẹo. Số 4 Mỹ sẽ phê vìn cùng số 7 nhị cỡ lù cỡ rộn đồng dạng đánh ra tiếp trên không bóng 3 điểm, lại như là không chịu thua như thế, dáng trả trở về. Đương nhiên, cũng bởi vì song phương bóng 3 điểm đụng nhau, để song phương đối với Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dự cùng số 7 nhị cỡ lù đều xem rất chặt, lúc này mới ngưng hẳn song phương lẫn nhau báo tố bóng 3 điểm cử động. Trên ngoài đối đầu bị ngăn lại, Trên trong vùng cấm đối đầu liền hoàn toàn không có cách nào xem rồi. Loạng xoạng, số 8 phẻn chờ út mạnh quá đen nhỏ, trực tiếp đem quả đen nhỏ út ngã trùng vó. Sago Hải Dạ Kỳ vốn là muốn tiến vào vùng cấm cùng phòng thủ, thế nhưng vào lúc này Sago Hải Dạ Kỳ mới phát hiện, nước nước đội mới lên sân cầu thủ số 11 Sèbàsen đô bị rất không đúng. Số 11 Sèbàsen đô bị hầu như chưa có tiếp xúc qua bóng rổ, vẫn luôn toàn lực phòng thủ ở Sago Hải Dạ Kỳ bên người. Mới vừa số 11 Sèbàsen đô bị sớm một bước đúng chỗ, đóng kín Sago Dạ Kỳ tiến vào vùng cấm con đường. Phần này năng lực phòng ngự, Sago cũng rất ít nhìn thấy một cái tiên phong phụ, SF, nắm giữ mạnh như thế năng lực phòng ngự, chẳng lẽ Sago Hai Dạ Kỳ đoán nghĩ thật hay, nước Đức đội phái ra số 11 đô bị tên này cầu thủ, hoàn toàn chính là chuẩn bị thủ chết Sago hải Dạ Kỳ tiếp độ. Số 11 đô bị sự chú ý căn bản cũng không có đặt ở bóng rổ lên, sự chú ý của hắn điểm là Sago Hai Dạ Kỳ, hắn là một tên toàn phòng thủ loại hình cầu thủ, phe phòng thủ diện kỹ Sago cực kỳ toàn diện. Vì lẽ đó, Sago Kỳ năng lực ghi đi điểm ít nhiều gì là chịu ảnh hưởng. A Cát thị say dụ dỗ đối với này nhìn ra rất thấu triệt, vì lẽ đó hắn rất ít đem bóng rổ sáo gỗ hại dạ kỳ trong tay. Loạng xoạng, Tại gạ cạ gệ mị hoàn thành một cái hai tay rút mạnh, ở số 8 phẹn chờ dưới mí mắt hoàn thành nút rổ. Giống như mãnh hổ khí tức từ Tại gạ cạ gệ mị trên người bộc phát ra, Tại gạ cạ gệ mị rốt cục phát ra chính mình nấm thanh. Gào, mãnh hổ xuất chuồng, khí thế phi phạm. Ghi Điểm đã chuyển đến Tại gạ cạ gệ mị cùng Mỹ Đỏ dị mạ xìn tạ dịu trên người, không lấy được bóng rổ sáo cũng không có biện pháp nào. Cũng may hạ cạ sĩ xảy dụ rồ đứng vững tiến vào dồn trạng thái số 4 mi sẽ phê vì nạp lực, để thế của ổn định lại. Thế của ổn định. Câu nói này là từ ngồi ở tính phòng Nạt trong miệng nói ra, thi đấu đến cuối cùng một hiệp thi đấu, nước Đức đội Jun Gun chiến thuật rốt cục yên tính một ít. Lão đại, thế của Cổn định. Sao gỗ bọn họ này một hồi muốn thắng? Ừm, phe thắng lợi hẳn là xảo gỗ bọn họ. Nạt chính diện trả lời Joe Jones vấn đề, cuộc tranh tài này thế của hắn đã nhìn đấu. Ha ha. Ha, ha. Ta liền biết là sẽ không thua. Đối mặt sỉ vừa thoải mái cười to, Nạt đầu một cái, cũng không để ý tới Kỹ thuật nước Đức đội Jun Gun chiến thuật, chủ yếu là xây dựng ở số 6 Anzerje bị lệ cái này chủ lực cầu thủ trên người. Bây giờ số 6 Anzerje bị lệ bị thay đổi đi, rút Gun chiến thuật uy lực nhất định là muốn giảm giảm rất nhiều. Lúc này nước Đức đội, chủ ghi điểm điểm rơi vào xạ thủ số 7 Nig cỡ lù cỡ dồn cùng đại trung phong số 8 fện chờ trên người. Nhưng hai người kia, bất kể là ai, đều không có số 6 Anzerje bị lệ loại kia khủng bố tính cơ động. Nghĩ đến lúc này song phương huấn luyện viên đã đạt thành hiệu ngầm, thắng bại đã phân ra, mọi người đều là ở cầu thủ. Quả nhiên, ở thi đấu qua 3 phút sau đó, Sago Hayzaki cũng bị số 17 kỳ triển nếp bụt cho thay đổi xuống. Số 17 kỳ triển nếp bụt cùng số 12 quạ đen nhỏ tạo thành tuyến trong song tháp, chống lại số 8 fancher, tranh cấp vùng cấm quyền thống trị. Đây là tổng huấn luyện viên Inoue A Lâm Thời làm ra quyết định, nhưng cái này xong trung phong, c, đội hình khả năng đã sớm ở trong lòng hắn có ráng vẻ. Song phương làm ra như vậy thay đổi, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là điểm số đã đi tới 96-84. Ở các xệ giải họ tạ, A A B N E Đại Kỳ, Sago Hayz Này 12 điểm để nước Đức đội cảm nhận được áp lực, nước Đức đội huấn luyện viên cũng muốn đổi theo phần, vì lẽ đó hắn mới chỉ thay đổi số 6 Anzergi bị lệ một người. Có điều, ở Akaishi Saijuro rồ lên sân sau, nước Đức đội huấn luyện viên mới rõ rằng, trước bọn họ đều coi thường Akaishi Saijuro. Cũng coi thường cảm giác tồn tại vẫn luôn rất thấp tài gạ gạ Gemi, tài gạ gạ Gemi bạo phát, Akaishi Saijuro ổn định, lại thêm một cái thần sạ thủ mỹ đỏ gì mà xịn tạc dịu, ổn định điểm số, cũng ổn định thế. Nước đội còn đang giãy còn ở hăm hở Bước, còn đang cố gắng Có điều mở ra thiên đế chi nhãn hạ cả xỉ Sãy Dujuro, rất ổn, ổn đến để nước Đức đội làm sao rẽ ruột đều không làm nên chuyện gì. Số 4 Mi sẽ phệ vịn trừng lớn hai mắt, dù một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Cả xỉ Sãy Dujuro. Nếu như nói trước xảo gỗ hại dạ kỳ cho số 4 Mi sẽ phệ vịn một loại bất cứ lúc nào bị thôn phệ thảo giác, cái kia trước mắt Hạ Cả xỉ Sãy Dujuro cho số 4 Mi sẽ phệ vịn một loại bị nhốt lại, bị phong ấn, bị khóa chặt thảo giác. Số 4 Mi sẽ phệ vịn cảm giác mình lại như là bị nhốt trên bàn cờ một con cờ, trước mắt không có Hạ Cả xỉ dồ, chỉ có một đôi tròng dài chuyển động màu đỏ thắm to lớn vòng sáng mắt bất luận số 4 Mi sẽ phệ vịn làm ra bất kỳ cái gì cử động, đều sẽ bị ạ ca sĩ xảy rủ rồi sớm dự đoán, đồng thời ra tay ngăn cản. Đây chính là ạ ca sĩ xảy rủ rồ tại sao có thể ổn định thế cục nguyên nhân, nước Đức đội này trước chiến xa động cơ, đội bóng trung tâm chỉ huy bị ạ ca sĩ xảy dù rồ nhốt lại. Có điều, phía đông không sáng phía tây sáng. Nước Đức đội cũng không có liền như vậy đánh mất năng lực ghi điểm, bởi vì bọn họ còn có một cái cứ vệ, TG, trung phòng, C, số 8 fện chờ. Nước Đức đội ở số 8 fện chờ chống đỡ dưới, như cũng có thể trong vùng tấm ghi điểm. Thế cục chính là như vậy vững bước đi tới. Mãi đến tận thi đấu kết thúc tiếng còi thổi lên. Tất tắt tắt. Sào gỗ hai dạ quy bọn họ thắng được cuộc so tài thứ nhất, đều lại hoan hỉ. Ngay ở mọi người vui mừng thời điểm, em gái Sà Sủ Kỳ mỏm âm thanh ầm vang lên, như một chậu nước lạnh như thế dội đến. Tuy rằng chúng ta thu được thắng lợi, nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta liền có thể ở tiểu tổ thi đấu bên trong gia biên, cũng không ý nghĩa nước nước đội không có ra biên cơ hội. Lẫn nhau ôm ấp mọi người bị Sà Sủ Kỳ mỏ một câu nói này cho sạt đến. Ý tứ gì? Thắng thi đấu liền không thể cao hứng mà hồi. Có điều rất nhanh mọi người đều ý thức được, đây chỉ là tiểu tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu mục đích là ra biên, mà không phải luận thắng thua. Sasuke Chan nói rất đúng, mọi người không muốn cao hứng quá sớm nhả. Căn cứ hai chúng ta bước đầu suy đoán, cho dù nước Đức đội thua trận cuộc tranh tài này, như cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ ra biên. Mà cuộc tranh tài này, nước Đức đội hẳn là còn có sức đánh một trận, chỉ là cuối cùng một hiệp thi đấu, không biết nguyên nhân gì, bọn họ hẳn là từ bỏ tranh cước. Chương 772, cũng khả năng là sung sướng. Buổi tối, khách sạn phòng họp. Thắng được cuộc so tài thứ nhất xảo gỗ Hải Dạ kỳ bọn họ, cũng không có nên đón nghỉ ngơi, trái lại là tăng ca khẩn cấp tiến vào cuộc tranh tài sau chuẩn bị giai đoạn. Ngày mai buổi sáng 11H, sẽ nên chiến trận thứ 2 thi đấu đối thủ, Utojiko. Nói đến Utojiko, bất kể là bọn họ đội quốc gia, vẫn là đội đại biểu U19, đều có không nhỏ tiếng tăm. Utojiko bóng rổ nam là một đám có đao thần kinh phong độ cầu thủ, quen thuộc khiến bọn họ trạng thái cực không ổn định, lâm thời phát huy còn phải xem tình huống. Utojiko đội đại biểu U19 này chi đội bóng trạng thái tốt thời điểm đã từng đã tiến vào trận chung kết, trạng thái không tốt thời điểm thường thường dừng lại tiểu tổ thi đấu. tổng huấn luyện viên -e ngồi ngay ngắn ở hội nghị phía trước nhất cầm trong tay kích qua bút, không ngừng cho mọi người giảng giải Tutoji cô đội đại biểu U19 tình huống, cùng với hậu cần tin tức tội thu thập được cầu thủ tư liệu. Tutoji cô đội đại biểu U19 cầu thủ, mọi người cũng không nhận ra, đối với người phương Tây khuôn mặt, mọi người đều mặt manh. Một đường cưới ngựa xem hoa hạ xuống, ai cũng không có nhớ kỹ, chỉ ít Sào gỗ Hải Dạ Kỳ là như vậy. Có điều đang giảng giải xong Tutoji cô đội đại biểu U19 tư liệu sau, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ đối thi đấu an thuật, Nói vậy mọi người đối với hôm nay nước Đức đội chiến thuật khắp sâu ấn chứ đâu chỉ là sâu sắc, quả thực chính là lật đổ tưởng tượng, rất nhiều cầu thủ xưa nay liền chưa hề nghĩ tới sẽ tiến hành tiết tấu như vậy nhanh tí đấu. Không chờ bất kỳ cầu thủ lên tiếng, tổng huấn luyện viên Yi nudae tiếp tục nói: "Ngày mai, chúng ta đối mặt Putojico, cũng dùng lấy Jun chiến thuật." Tổng huấn luyện viên Yi nudae lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp đều rơi vào trầm mặc, yên tĩnh cực kỳ, rất nhiều cầu thủ tiếng hít thở vào lúc này rõ ràng có thể nghe. Jun chiến thuật, tập huấn thời điểm, chúng ta cũng đã làm tương tự huấn luyện. Hơn nữa hôm nay nước Đức đội dùng thực chiến dạy dỗ chúng ta rất nhiều, chiến thuật chúng ta cũng không xa lạ gì. Vấn luyện viên Inu Eaku nói xong câu đó, dừng lại một chút, cầm lấy trên bàn nước suối uống một hớp. Với lúc đó, đội bóng đội trưởng Akashi Seijuro nhân cơ hội lên tiếng, hỏi do tổng huấn luyện viên Inu Eaku lấy Zone and Gun chiến thuật lý do. "Inu huấn luyện viên, ta muốn biết chúng ta lấy Zone and Gun chiến thuật nguyên nhân?" Tổng huấn luyện viên Inu Eaku không có xem Akashi Seijuro, trái lại là quét trong phòng họp hết thể cầu thủ một chút. Akashi Seijuro vấn đề nên không phải hắn vấn đề của chính mình, mà là đại biểu phần lớn cầu thủ, hỏi ra mọi người nghi ngờ trong lòng. Rất đơn giản, nhằm vào Putojico đội đại biểu đào thần kinh phong cách bóng rổ, chúng ta chuẩn bị dùng Jun Gun chiến thuật sớm kéo chết bọn họ. Dự tính dùng 2 đến 3 hiệp thi đấu thời gian, nhanh chóng kéo Ver cô cầu thủ, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Khóa này Putojico đội đại biểu cầu thủ thực lực trên lệch không đồng đều, Jun Gun chiến thuật là đơn giản nhất, cũng là bạo lực nhất thủ đoạn. Cuối cùng câu nói này, tổng huấn luyện viên Inu Eaku nói đằng đằng sắc khí, quả đoán kỳ. Rất rõ ràng, ngày mai thi đấu, tổng huấn luyện viên -e là quyết tốc chiến tốc Thủ phát cầu thủ danh sách, ngày mai lên sân trước, ta lại công bố. Đêm nay mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục thể lực. Nói xong, tổng huấn luyện viên Inoe ạ cụ đứng dậy, mang theo dẫn đầu tạ cả hạ sĩ sì 4 cùng một đám huấn luyện viên phó cùng phụ trợ huấn luyện viên đi bên cạnh một gian khác phòng họp. Tổ huấn luyện viên rời đi, trong phòng họp lưu lại tất cả đều là cầu thủ. sĩ Seijuro từ từ đứng dậy, thu dọn một hồi chính mình quần áo thể thao, nghiêm túc, nghiêm túc nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thi đấu cần tinh lực rồi giáo các vị." Nói xong, Akashi xoay người rời cái gì cũng không nói, ở dù dù chuẩn bị lúc đi, cũng theo đi ra phòng họp khách sạn bên trong gian phòng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ mở ra quọm bụtờ hồi phục mấy phong điu kia sau, chính muốn thả điểm nhẹ hoàn âm nhạc vương lòng một chút, trống cửa vào lúc này vang lên. Từ mắt mèo ra bên ngoài liếc mắt nhìn, A Áo Mị Nệ lại kỳ cái kia ngáp một cái dáng vẻ đệ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ sửng sốt một chút. Mở cửa, A Áo Mị Nệ lại lẫm lẫm liệt liệt, biếng nhác đi vào. "Làm sao? Ngủ không được?" "Có chút." A Áo Mị Nệ lại kỳ câu trả lời này, để có điều nhìn thấy Áo lúc này không có gì tinh thần trạng thái, cân nhắc cái tên này khả năng là bị kích thích. Quả nhiên Ở Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ cho Áo Mi Nệ Đặc Kỳ ném đi một bình nước suối sau, Áo Mi Nệ Đặc Kỳ mở miệng nói chuyện rồi. "Ban ngày như vậy ra hỏa, ngươi gặp được rất nhiều sao?" An giờ Ze Bị Lệ, nước Đức đội số 6, cùng A Áo Mi Nệ Đặc Kỳ đối vị người kia. Áo Mi Nệ Đặc Kỳ gật đầu, không nói gì, ngữ khí có chút hơi thất lạc. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ đi tới bên cửa sổ, kéo màng cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, thổi một cái gió đêm, mới quay đầu mang theo điểm cao thâm khó dò cùng khẽ khàng ngữ khí nói rằng: "Loại này cấp bậc ra hỏa, cũng không thấy nhiều. Có điều, ta gặp được thực lực ở An Dở Ze Bị Lệ bên trên giá hỏa cũng không biết." A Áo Mị Nệ Đại Kỷ sững sờ, vốn là có chút thả lòng tiêu tan tâm, lập tức liền bị Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ cuối cùng câu nói kia cho kích thích một hồi. Cắt. A Áo Mị Nệ Đại Kỷ cho rằng Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ đang đùa bỡn chính mình, đang lừa gạt mình, hắn nhẹ nhàng nổ nước bọn một câu, biểu đạt nội tâm xem thường. Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ không để ý đến lúc này Áo Mị Nệ Đại Kỷ, mà là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phương xa ẩn dấu ở trong bóng tôi đệt thắp sắt. Một hồi lâu, Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ âm thanh mới thầm thầm truyền đến. "Không lựa ngươi, ta thậm chí còn gặp tiến vào giai đoạn thứ 3 ba gia hỏa." "Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ." lặp lại lần nữa. Sago Hải Dạ Kỷ căn bản cũng không có đáp lại A Áo Mị Nệ Đa Kỷ, mà là nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, mới vang lên A Áo Mị Nệ Đa Kỷ nhỉ non âm thanh. "Không phải ta." A Áo Mị Nệ Đa Kỷ ngồi một lát sau liền đi, Sago Hải Dạ Kỷ cùng A Áo Mị Nệ Đa Kỷ đều là loại kia hơi có chút mến nhìn người, hai người một chỗ rất nhanh liền tiến vào lúng túng tán gẫu giai đoạn, rất là khó coi. A Áo Mị Nệ Đa Kỷ sau khi rời đi, không tới 5 phút đồng hồ, Sago Hải Dạ Kỷ cửa phòng linh lần thứ 2 vang lên. Liếc mắt nhìn đứng ở cửa mà không lên tiếng mị đỏ gì mà xin tạ dịu, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đúng là đại khái có thể đoán được mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu đến mình nơi này nguyên nhân. Loại cảm giác đó có phải là rất thoải mái. Không đợi mị đỏ gì mà xin tạ dịu mở miệng nói chuyện, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã trước một bước hỏi lên. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu không nói gì, mà là gật gù, tiếp theo nhấc lên hai tay của chính mình, nhìn ra rất chăm chú, rất cẩn thận, rất xuất thần. Thậm chí mỗi một khắc, mị đỏ gì mạ xỉn tạ dịu đối với hai tay của chính mình đều cảm thấy xa lạ. Ta cảm nhận được hai tay của ta đang run rẩy, không phải là bởi vì căng thẳng là bởi vì hứng phấn cũng khả năng là sung sướng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ thổi phù một tiếng, bật cười. Cái cảm giác này Sáo gỗ Hải Dạ kỳ rất quen thuộc, lại như là Sáo gỗ Hải Dạ kỳ bị nạt mời lần thứ nhất tham gia thi đấu biểu diễn như thế. Chương 773, rất đẹp. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ còn nhớ cái kia một hồi thi đấu biểu diễn vừa bắt đầu, dắt sân sĩ vơ nhảy cầu, nạt ném bóng chuyển đến, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ phổ thông một tay rút rồ ghi điểm. Ghi điểm một khắc đó, Sáo gỗ cảm nhận được song tay đang run rẩy, toàn thân thể bảo đều ở sung sướng, loại cảm giác đó chính là mì đỏ dị mạ xin dịu lúc này cảm nhận được độ vần. Rất đẹp. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn một chút Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu hai tay, ca ngợi một câu. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dịu nở nụ cười, cười đến như cái chưa từng va chạm xã hội hài tử. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dịu nghe hiểu Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa ca ngợi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không phải định mỹ hai tay của hắn, mà là ca ngợi đôi tay này ném ra đi bóng rổ. Ta cũng cảm thấy rất đẹp. Ha ha ha. Ha ha ha. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nở nụ cười, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dịu cũng lần thứ hai nở nụ cười. Không giống chính là, Sáo gỗ cười đến rất lộ liễu, cười đến rất không có tim không có phổi. Ma Mị Đỏ Ji Ma Xin Ta Dịu chỉ là hé miệng mỉm cười, cười đến rất hăm sốc. Ngày thứ hai, Fuji -si bỏ sân bóng rổ. Nhật Bản đổi vị trí phòng thay quần áo, tổng huấn luyện viên Inui Eaku mặc đồ tây cùng tu bộ chỉnh tề dâu ria dặm dặm rất sướng, toàn thể khí chất có vẻ rất chính thức. Thủ phát cầu thủ, số 11 Ma Mị Đỏ Rổ, số 5 à áo Mine Daiki, số 6 Sago Hajiki, số 7 Ma Đỏ Ji Ma Xin Ta Dịu, số 8 Atsushi Muza Sakigabaza. Cho mọi người 5 phút thời gian chuẩn bị, 5 phút sau cùng đi làm nóng Nói xong, tổng huấn, e Tổ huấn viên nhân viên. Giỏi đi phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo, 15 tên cầu thủ mang theo không giống tâm tình cùng ý nghĩ thu thập chính mình, làm cuối cùng kiểm tra. Tiểu Sậy, tổng huấn luyện viên tại sao không cho ngươi lên sân, ngươi không phải ở thủ phát đội hình bên trong sao? Câu hỏi chính là Mỹ Bộ Triệu Diêu, vấn đề của hắn đưa tới đến mọi người quan tâm, hắn tiếng nói cũng không có hết sức thả tiểu, phòng thay quần áo liền lớn như vậy, những người khác không nghe được mới là lạ. A Cả sĩ Sậy Dụ rồ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mỹ Bộ Triệu mới vừa sẽ như vậy hỏi, có điều ngẫm lại Mỹ Bộ Triệu là ở quan tâm chính mình, A sĩ Sậy Dụ lập tức đưa tới một cái ôn nhu mỉm cười. Sau đó Akashi Seijuro quay đầu, nhìn một chút cũng đem tập trung chú ý ở trên người Hắn Tatsuya Himuro. Akashi Seijuro có thể tưởng tượng được, đông nhiên tiến vào thủ phát đội hình Tatsuya Himuro, nhất định cũng rất kỳ quái, cũng rất ngộng. Cân nhắc vài giây, đồng thời cũng tổ chức một hồi ngôn nữ, Akashi Seijuro dùng ôn hòa mà rõ ràng âm thanh nói rằng: "Ý đồ luyện viên sắp xếp là hợp lý nhất, mọi người ngẫm lại, hôm nay chúng ta chiến thuật là Zone and Gun chiến thuật, liền có thể lý giải." năng lực, so với ta lên, ở loại này chiến bên trong, so với ta càng thích hợp lên sân, vì lẽ đó hắn ở thủ phát đội hình bên trong. Cuối cùng, Akashi dù, dù còn nói ra một câu cổ vũ đội hữu, cổ vũ đội bóng sĩ tức giận ngữ. Mọi người có thể bị tuyển vào đội đại biểu U19 bên trong, nói rõ mọi người đều có thực lực, có năng lực. Một khi có yêu cầu mọi người xuất lực thời điểm, các người ai đều có thể trở thành thủ phát, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị thay phiên đi tới chống đỡ thế cục. Sago hại dạ kỳ năm thật trà sĩ rủ mì rên mãi đưa cho mình bao cổ tay, liếc nhìn một chút Akashi Seijuro, hắn đối với Akashi Seijuro lại có một cái nhận mới. Thấy rõ thế cục, vận đến thanh nhẹ, tôn trọng người khác, cũng rất chăm sóc đội hữu. Đây là một cái trời sinh chính là làm đội trưởng cùng lãnh tụ vật liệu. Đây chỉ là một khúc nhạc giọng ngắn, Akashi Seizu Zouzou một fan phân tích, làm cho tất cả mọi người con mắt đều ở tòa ánh sáng, làm nóng người thời mọi người đều rất tích cực. Thi đấu, ở không khí sốt sang dưới tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Trên màn ảnh lớn, song phương thủ phát đội hình, cũng thoáng hiện đi ra. U19 Nhật Bản đội đại biểu, số 11 Tatsushimuzo, số 5 A Aomine Daki, số 6 Sago Hayzaki, số 7 Mi Dō Đội trưởng, số 5 và xạ, số 6 bạ bèo, số 77a, số 9 phế tất, tất tất. Dễ đi go. Số 8 A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ cùng Tu Toji cô số 9 phế tổ nhảy cầu. hai người đều không khác mấy cao. Đùng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ nhảy lên bạo phát càng mau một chút, trước một bước bắt được bóng rổ. Vèo. Bóng rổ bị A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ dùng sức đánh về số 11 Tập Sụ Hi Mụ Rổ, Tập Sụ Rổ vững vàng tiếp được bóng rổ, bắt đầu nhồi bóng lao nhanh, Run chiến thuật liền triển khai như vậy. Chíp chi. -chí. Dài chơi bóng ma sát mặt đất âm thanh chuyển đến, Tạ Chút Hỉ Mù Dồ một cái về phía trước đột kích động tác giả lựa dối qua số 4 ạ rồi ổ, sau đó dừng gấp tại chỗ nhảy ném. Số 4 ạ rồi tuy rằng không có đúng lúc theo Tạ Chút Hỉ Mù Dồ đồng thời dừng lại, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, xoay người sau lập tức nhảy lên, giũa ra bàn tay lớn vung hướng về Tạ Chút Hỉ Mù Dồ ném ra bóng rổ. Đáng tiếc, bóng rổ từ số 4 ạ rồi lòng bàn tay xui qua, kính bay thẳng hướng về không bóng. Bánh. Bóng rổ vào lưới, Tạ thủ thành công, bắt cuộc tranh tài này cái thứ nhất ghi điểm. Đây chính là Tật Sú so với A Ca Sĩ Sấy Rụ Rồ đến càng thích hợp Jun and Gun chiến thuật môn nhân, qua người, đột phá, hộ cầu, ném rổ. Kỹ thuật rất toàn diện Tật Sú càng thích hợp mang tiết tấu. Số 4 Hạ như mày, hắn đã cảm nhận được Tật Sú cái tia lô hỏa thuần thanh động tác giả mang cho hắn uy hiếp, loại kia động tác cùng loại kia ném rổ thật sự rất có có dối tính. Vì lẽ đó, số 4 Hạ chuẩn bị toàn trường ép sát kèm chặt Tật Sú Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, số 4 Hạ từ đội hữu số 6 ạ bên người chạy qua, giọng nói rằng: "Papel, tiêu diệt hắn." Ta sẽ tìm cơ hội. Số 4 Agulo nghe vậy gật đầu sau, đi tới đường biên ngang ném bóng. Có điều, ở số 4 Agulo nhìn thấy Tạt Sút tiếp tục trở ở phe mình nửa sân thời điểm, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Tạt Sút đi tới đường biên ngang, toàn trường ép sát số 4 Agulo, để người sau rất là giật mình. Càng chết người chính là, ở Putoji cô cái khác cầu thủ đang nhìn đến đội trưởng số 4 Agulo không thể dẫn bóng đi ra thời điểm, dồn dập hồi viên. Cũng chính là cái này hồi viên, để chiến tuyến triệt để đặt ở Putoji cô nửa sân. Cảm nhận được hại dạ kỳ đám người tản mát ra khí thế, Số 4 Aguo biết bọn họ đã tiến vào đối thủ tiếp tấu bên trong. Cũng may, Tutojiko bóng rổ nam từ trước đến giờ đều là dựa vào toàn thể, xưa nay không phải chứng từ binh tắc chiến đội bóng. Tutojiko số 5 vạ sạ một cái quay người nhanh chạy, điền rồi tắt đem số 4 Aguo cho giải phóng ra. Bèo. Số 4 Aguo rất thông minh, cũng không có vào lúc này lựa chọn nổi bóng, mà là tay mắt lanh lẹ đem bóng rổ chuyền ra, chính mình một khắc liên tục phát huy tốc độ của chính mình nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Bèo. Bèo. Bèo. Bèo. Bóng rổ trước sau trải qua số 7 và cùng số 9 Phê tổ qua tay. Lần thứ hai trở lại số 4AGO trong tay. Số 4AGO đi tới đỉnh vòng cung vị trí, ném ra một cái bóng 3 điểm. Mà vào lúc này mới miễn cưỡng lui về phòng thủ Tatsuhi Muzo, bỏ mất tốt nhất phòng thủ cơ hội. Theo số 4AGO cái này đi điểm, Utojiko huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ đều thở pháo nhẹ nhõm. Đồng dạng, Nhật Bản đội đại biểu khu nghỉ ngơi, Tổng huấn luyện viên Inoue Aku cùng dẫn đầu tạ cả Hashi Buntai cũng thở pháo nhẹ nhõm, trong lòng vẫn lơ lửng tảng đá lớn rốt cục để Tổng huấn luyện viên Inu Eaku cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bun tại vẻ mặt từ một mặt căng thẳng chậm rãi biến thành ung dung bằng phẳng, số ít người ngoại trừ, tỷ như Aca sĩ Sayujuro. Lâm thời quyết định vận dụng Jun Engun chiến thuật, có thể nói là một bên học vừa dùng, chuyện này đối với tổng huấn luyện viên Inu Eaku tới nói, tuyệt đối không phải một cái có thể dễ dàng hạ quyết tâm sự tình. Đương nhiên, đối với càng thêm quan tâm thi đấu thắng bại dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bun tới nói, hắn vẻ mặt kỳ thực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bởi vì, thi đấu vừa mới bắt đầu, Akashi Seijuro tối hôm qua nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ rõ ràng tổ huấn luyện viên tại sao muốn như thế sắp xếp, tổ huấn luyện viên không chỉ muốn muốn thắng được thi đấu, cũng muốn mức độ lớn nhất lợi dụng đối thủ, tôi luyện phe mình cầu thủ. Mà căn cứ vào tất cả những thứ này nguyên nhân, là bởi vì khóa này đội đại biểu U19 cầu thủ có bọn họ thế hệ kỳ tích, có tại Gakagami, có Sago Hải Dạ kỳ cái này vô địch cường nhân. Từ một cái nào đó trình độ lên nói, Akashi Seijuro đã thấy U19 toàn bộ tổ hậu cần giá tầm, bọn họ muốn đi đến so với Ryvage càng xa hơn, muốn đạt được càng nhiều. Akashi Seijuro rơi vào suy nghĩ. Trên sân bóng nhưng là ngươi tranh ta đoạn. Putoji cô đội đại biểu số 4 Á Châu tuy rằng tiến vào một cái cầu, nhưng áo Mỹ Nệ đã ký bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Putoji cô đội ngũ này giờ khắc này biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không chống đỡ hơn qua nước nước đội. Chứng minh tốt nhất chính là giờ khắc này dẫn bóng qua người Tạt Sữa thì mù rồ, số 4 Á Châu bị Tạt Sữa thì mù rồ một cái ném rổ động tác giả lừa dối, Tạt Sữa thì mù rồ thành công đột nhập tiến trong. Sago lại rồi phòng thủ cầu thủ số 6 bạ vẹo tầm mắt, ngăn cản số 6 bạ con đường. Vừa mới vào Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phát hiện số 6 Bạ Vèo dĩ nhiên có hướng về Tật Súc Hỉ Mù Dụ vị trí chỗ ở lặng lẽ di động dấu vết, lập tức ngang người ngăn cản số 6 Bạ Vèo. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không biết số 6 bà Vèo đối với Tật Súc Hỉ Mù Dụ hoặc là đối với bóng rổ có ý kiến gì, hắn chỉ là theo bản năng bắt tắt đối thủ hy vọng cùng con đường. Số 6 bà Vèo nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, con mắt hiếp thành một cái khe, cả người khí chất xem ra có chút chế lấp, âm sâu sắc khí tức phả vào mặt. Có điều, Tutojiko tuyến trong số 9 Phế Tổ phản ứng cũng không kém, sớm đi ra vùng cấm phong tỏa Tật lên rộ con đường. Vèo và chủ trì mù dụ đem bóng rổ chuyền ra, bóng rổ đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một cái to lớn sật bắt, tiếp ngựa ra sau nhảy ném, bóng rổ thành công vào lưới. Đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cái này ném rổ, phòng thủ cầu thủ số 6 Bạ Vẹo là có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng tựa hồ không kém hắn, thậm chí khả năng càng nhanh hơn. Mới vừa Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sật bắt, số 6 Bạ Vẹo cũng không có ngay lập tức phản ứng lại, cũng không có làm ra phòng thủ biện pháp. Người, giác mình tiết tấu cũng không tệ lắm, đội bóng toàn thể tiết tấu cũng không sai. Câu quên rời đi, tốc độ rất ổn định. Tutojiko số 4 dâu ở đội Hưu Diễm hộ dưới, đem bóng rổ mang tới trước sân, tránh né được Tạt Sút Hỉ Mụ Rồ đột nhiên đưa tay cướp đoạt. Tạt Sút Hỉ Mụ Rồ kinh ngạc trong lòng vừa sợ nhạ, bởi vì mới vừa hắn nhưng là vận dụng xem tiến công, ở nắm lấy cơ hội trong nháy mắt ra tay, lại bị đối thủ cho tránh né được rồi. Phản ứng thật nhanh. Không đúng, mới vừa đối thủ hẳn là cảm nhận được uy hiếp, kinh nghiệm rất đủ, sớm tách ra ta cướp đoạn. Tâm nhanh chóng chuyển đổi, đã tự động náo bổ ra đối thủ là làm sao tránh né được hắn cướp đoạt. đã cho báo. Ở loại này thế giới cấp thi đấu lên, tuyệt đối không thể coi thường chính mình bất cứ đối thủ nào. Số 4 Hagio bỏ qua Tatsuhimi Muro, bước vào tuyến trong thời điểm, kinh nghiệm phong phú cùng nhanh chóng phản ứng lần thứ 2 cứu vớt hắn. Ngay ở Arsher Shi Muroza Sakki Babaza bước ra chân phải chuẩn bị đi ra vùng cấm thời điểm, số 4 Hagio lập tức lựa chọn chuyền bóng. Trung phong, C, số 9 vệ tổ tiếp cầu sau, quay lưng Arsher Shi Muroza Sakki Babaza, một cái thành thạo cực kỳ hù sợ bóng rổ đưa vào lưới. Tutoji cô đội đại biểu ghi điểm, để khu nghỉ ngơi hai cái em gái nhỏ rộng thảo luận lên. Putojico cầu thủ tuy rằng không có đặc biệt xuất chúng, thế nhưng đoàn đội của bọn họ phối hợp rất tốt, bóng nhỏ xuất hiện đến mức rất nhiều lần. Kỳ thực tính ra Putojico cầu phong cũng là đánh tấn công nhanh, chỉ là tiết tấu còn không đạt đến Run and Gun chiến thuật lớn như vậy cường độ lên. Sasuke kĩ mọm ở tiểu tổ thi đấu danh sách sau khi ra ngoài, liền tuần tra tiểu tổ bên trong cái khác đội bóng tư liệu, liên quan với Putojico này chi đội đại biểu tư liệu, nàng cùng Shizu Mị Dệ trong tay cũng không ít. Shizu Mị Dệ gật gù, nhìn trên sân bóng qua lại công xong vương, vượng trong suốt, biểu hiện bình tĩnh tiếp nhận Sasuke lại nói nói. Có tư liệu biểu hiện, cô đội ngũ này đã từng 2 lần đã đánh bại nước Mỹ giờ giảm tim, đội đại biểu U19, không phải đội quốc gia, nhưng cũng có rất nhiều thứ chết yểu ở tiểu tổ thi đấu. Bọn họ đao thần kinh cầu phòng, cảm giác tay tới thời điểm, ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu cao đến đáng sợ. Thấp thời điểm, cũng có coi. Dĩ vãng cô đội ngũ này không có đặc biệt hung hăng cầu thủ, nhưng năm nay có chút không giống, Sago cung phòng thủ tên kia số 6 Mbappe, tuyệt đối là thế hệ kỳ tích cấp bậc tổ tại, không biết Sago Kun có hay không nhận ra được cái gì không thích hợp. Nói đến đây Suy dụ mỹ cùng sả sụ kị mó mỏi đều không có tiếp tục nói nữa, mà là song song đem tầm mắt rời đi tập trung đến sả gỗ hải dạ kỳ trên người. Nói chuẩn xác, là đặt ở sả gỗ hải dạ kỳ cùng số 6 bạ bẹo trên người. Ở hai cái em gái dự đoán bên trong, nếu như cuộc tranh tài này Putoji cô đội đại biểu U19 có biến số gì, cái kia nhất định sẽ xuất hiện ở số 6 bạ bẹo. Sự thực cũng là như vậy, ngươi càng lo lắng cái gì, sự tình sẽ càng dễ dàng tìm tới ngươi. Ở số 11 tạt xuất thị mụ dụ lần thứ hai ném bóng qua rất số 4 ạ rồi ổ sau, số 6 bạ có dự nưu dạ kị bên cạnh thoát ra lao thẳng tới cắt mà đi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt Hàn Quang lóe lên, xoay người liền đổi lại đây. Thế nhưng, bị cắt qua rất số 4 ạ rồ vào lúc này, dĩ nhiên chặn ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ con đường đi tới lên, trực tiếp kẹp lại Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ con đường. Điều này sẽ đưa đến số 6 ạ vẹo đánh lén cắt thành công, cắt là có phản ứng, nhưng đã đã muộn. Số 6 ạ vượn từ cắt phía sau, nhanh như tia chớp đưa tay chụp cầu. Đúng. Số 6 ạ vượn thành công đắc thủ, bóng bị hắn xoay người ra sức truyền ra. Mà Fonsa, Tutoji cô số 5 và xạ cùng số 7 bạ đã sớm chạy chuyển động. Áo Mị Nệ đã kịp phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, thân hình lóe lên liền đổi theo. Rất đáng tiếc, ở loại này cấp bậc thi đấu lên, A Áo Mị Nệ đã bị số 5 và Sạ cùng số 7 bạ chơi một cái giả bắn chân chuyền. Loạng choạng. Số 5 và Sạ úp dụ thành công, vì là Tutoji đoạt về 2 điểm. Sago hai dạ kỳ híp lại hai mắt, đem mới vừa quá trình ở trong đầu qua một lần, rất nhanh liền đem sự tình nhìn cái thông suốt. Mà ngay ở xảo gỗ Hải Dạ kỳ suy nghĩ thời điểm, đánh lén thành công số 6 tạp vợ Tật Sút Hy Mù Dỗ bên tai thấp giọng nói ra một câu. Người chạy không thoát, ta quỷ thủ bắt được ngươi." Các cặc cặc. Rất hiển nhiên, số 6 tạp vẹo đây là ở khoe quàng, cũng là đang đả kích Tật Sút Hy Mù Dỗ, càng là ở cho Tật Sút Hy Mù Dỗ chế tạo áp lực. Có điều, Tật Sút Hy Mù Dỗ tâm lý tố chất không sai, cũng không có bị số 6 tạp vẹo này vài câu bị dọa cho phát sợ. Chuyện phản phái cực chất, tức hay hấp dẫn và như bánh tráng, cốt truyện đoán. Chương 775, ngươi hoảng sợ, vừa mới bắt đầu. Ngược lại Tạ Chút Mù Rồ dùng một loại âm sâu sắc ngữ khí nói rằng: "Ngươi mới vừa cho ta làm hoảng sợ, so với ngươi sắp muốn diễn đúng, cách biệt rất xa." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Tạ Chút Mù Rồ nhún nhún vai, cái gì đều không tiếp tục nói, xoay người đi đường biên ngang ném bóng. Tạ Chút Mù Rồ rất rõ ràng, phong thủ số 6 của vập chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, Tạ Chút Mù Rồ cảm thấy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khủng bố không phải số 6 vập và có thể tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này, Tạ chú Chút trên sự đau khổ của người khác, còn có chút đáng thương số 6 vập. Không nhiều lời nói, cô thành công đi điểm. Câu quyền trở lại Nhật Bản đội trong tay, bóng rổ cũng lần thứ 2 đi tới Tạt Sút trong tay. Tạt Sút lần thứ 2 đem bóng rổ hộ đến trước sân, lợi dụng động tác giả cùng duyệt động phòng thủ qua rất số 4 hạ gọi ổ sau, Tạt Sút lựa chọn đem bóng rổ chuyền ra. Nhưng ngay ở Tạt Sút đưa tay chuyền bóng trong ngáy mắt, một đạo quỷ ảnh xuất hiện lần nữa ở Tạt Sút phía sau, lại một lần nữa cướp đi Tạt Sút trong tay bóng rổ. Trộm đi bóng rổ số 6 hạ và trên mặt lộ ra vui sướng cười, xoay người chuẩn bị ra sức chuyền xa. Nhưng vừa lúc đó lại là một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở số 6 ạ vẹo phía sau, một cái tắt liền đập đi rồi số 6 ạ vẹo chuẩn bị chuyển xa bóng rổ. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, ở rất nhiều người còn không phản ứng lại thời điểm, Sago Hai Dạ quỷ đã dẫn bóng điên cuồng tiến mạnh, tiến vào tuyến trong sau một bước bước ra lên rổ, rút rổ Tutoji cô chủ phòng, C, số 9 phe tô. Sago Hai Dạ quỷ rơi xuống đất, xoay người đối mặt Tutoji cô hết thảy cầu thủ sợ hai ánh mắt, một bộ ung dung thoải mái dáng vẻ. Số 6 ạ vẹo vẫn còn trong kiếp sợ, nhưng mới vừa thất lạc bóng rổ tắt sự mù rổ đã ghé vào lỗ tai hắn nói tới nói mát. Rất khủng bố đúng hay không? Ngươi biết bóng rổ là làm sao bị cướp đi sao? Ha ha. Tạ Chú Hi mủ rồ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nhưng nụ cười như thế ở số 6 bạ vẹo xem ra, hoàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Tất. Vừa lúc đó, Tutoji cô vẫn luyện viên hô tạm dừng, đánh gãy xào gỗ hải dạ kỳ thiết đấu. Mang theo đội ngũ trở về khu nghỉ ngơi, đối mặt vững như núi Thái Sơn tổng huấn luyện viên Inu Eaku, đội bóng bầu không khí so với hôm qua sinh động rất nhiều. Có thể, đội bóng tất cả mọi người cũng đã bắt đầu quen thuộc loại này quốc tế thi đấu bầu không khí. Này này này, Tiểu Aao Mine, xem ra không có tinh thần gì à? Không có lên sân cái Xệ Giọ Tạ đang trêu ghẹo A Áo Mĩ Nệ kỳ, lấy một loại đùa giỡn ngự khí nói ra, người rõ ràng đều có thể nghe được cái Xệ Giọ Tạ trong giọng nói một luồng nhỏ bé lên tung. Loại này thi đấu, cái Xệ Giọ Tạ là phi thường chờ mong. Nhưng huấn luyện viên chính là không cho hắn lên sân, vì lẽ đó cái Xệ Giọ Tạ có chút ước ao ghen tỉ rồi. Cắt. Ngươi hiểu cái lên sợ, ghế dự bị tuyển thủ. A Áo Mĩ Nệ kỳ về đối cái Xệ Giọ Tạ một câu sau, mượn cơ hội ngồi ở cái Xệ Giọ Tạ bên người, hai người nhìn như ở lẫn nhau đổi, kỳ thực quan hệ thật sự rất tốt. Cái sự giọ tạ cùng A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ đối với lẫn nhau đều quá quen thuộc, có thể nói cái sự giọ tạ chính là A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ cái này vú em một tay nuôi nấng. Cảm giác hôm nay mọi người đều đánh cho không sai, mặc dù đối phương tấn công nhanh cũng rất mạnh, nhưng còn chưa tới không chống đỡ được mức độ. A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ khẽ gật đầu, không nói gì, nhắm mắt lại nhìn Tư, cũng không biết ở đoán mò cái gì. Tạm dừng thời gian, tổng huấn luyện viên Ỉ Nù ẻ e Cụ Lạc Kỳ không có tới phát biểu, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị, thật giống đây chính là hiếm thấy, thuần túy một phút thời gian nghỉ ngơi. Tất, thi đấu đúng giờ bắt đầu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phát hiện mình trước mặt số 6 bạ Vũ trong thần sắc đã khôi phục yên tĩnh, không nhìn ra một điểm tâm tình tiêu cực. Người không sai. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hiếm thấy ca ngợi một câu chính mình đối thủ, nhưng số 6 Bạo Vũ cho Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng lại chính là một mặt cảnh giác cùng cẩn thận. Cắt. Mất mặt. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lầm bầm một câu, hắn cảm thấy đối thủ nếu như cái có tính khí tuyến thủ, khẳng định cũng có thể ca ngợi chính mình một câu, hoặc là nói ra vài câu siêu cấp mạnh miệng đi ra đối chết chính mình. Nhưng số 6 Bạo Vũ phản ứng, để Sáo Kỳ cảm giác vô vị. Nếu vô vị Vậy thì nhanh lên thu thập đối thủ, về sớm một chút nghỉ ngơi, tìm em Gai Tán Gâu mới là chính sự." Hô. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ hít sâu vào một hơi, ở này một hơi thổ nạp trong quá trình, hắn tinh khí thần cấp tốc đi tới đỉnh cao trạng thái. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở số 6 tạ vèo bên người, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì hành động tức người, nhưng số 6 tạ vực chính là cảm nhận được một luồng to lớn uy hiếp cảm giác. Số 4 Hạ Dầu cầm lấy qua nửa sân, ở bỏ qua tạt suốt hĩ mũ rồ sau, muốn chuyền bóng trong náy mắt, phát hiện trong tay bóng rổ biến mất không còn hơi. Số 4 Hạ Dầu phía sau, Sào Kỳ giống như quỷ mị xuất hiện. Đưa tay trộm đi bóng rổ. Hô. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một tay uy nơng nhu nhu, đẹp trai bước người. Xa xa, số 6 Bạ và cùng số 4 A Lô cùng nhau trừng lớn hai mắt, một mặt sợ hãi nhìn từng bước từng bước đi về tới Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Số 4 A Lô sợ dĩ sợ hãi, là bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ là lúc nào đi tới phía sau mình, loại này vô thanh vô tức xuất hiện ở nhân thân sau sự tình, rất đáng sợ. Mà số 6 Bạ vèo sợ hãi, là bởi vì hắn mới vừa nhìn ra rõ rõ ràng rằng, gỗ Hải Dạ Kỳ chính là dùng ra hắn đắc ý sợ kỳ hiệu quỷ thủ. Đồng thời thành công trộm đi số 4 Aglo trong tay bóng rổ. Người hoảng sợ, vừa mới bắt đầu. Tatsuhi Muro không biết lúc nào đi tới số 6 Tabetsu bên người, nói câu buồn nôn số 6 Tabetsu, để người sau khó chịu cực kỳ. Có lúc, Ônu ôn người buồn nôn lên người đến, là không đáy hạ. Thì như, vào lúc này Tatsuhi Muro, Sago Haiza Kiki ra tay, chắc đứt số 6 Tabetsu hướng về Tatsuhi Muro rũa ra quỷ thủ, cũng kinh sợ số 4 Aglo cùng ăn cái khác như vậy sau đó, đội đại biểu U 19 đánh cho rất cẩn thận, đối với Sago Haiza có thể nói là chú vào vòng chính là ở xào gỗ Hải Dạ Kỳ ra tay sau, Nhật Bản đội lấy một loại áp chế trạng thái đánh xong này hiệp một thi đấu. Điểm số 28-18, xào Hải Dạ Kỳ bọn họ dẫn trước một không điểm. Có thể nói, xào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ chiếm cứ rất lớn như thế, cuộc tranh tài này thắng lợi có hy vọng. Các huấn luyện viên bên cạnh, phụ trợ huấn luyện viên Mã Cố Tọ Hanami Dạ cùng dì cô Esda cũng đang thấp giọng thảo luận. Số 6 Phạm Vượn trộm cầu kỹ có thể rất mạnh mẽ, nếu không phải Kỳ ở trên sân bóng, e này một hiệp thi đấu sẽ rất khó, ít nhất cắt xũ thì sẽ đánh cho rất khó. Tại sao Dị Cổ đã không hiểu liền hỏi, nàng tuy rằng cũng nhìn ra một vài thứ, nhưng nàng cho rằng mạc Cổ Tỏ Hạ Na mỹ giả nhìn ra nhất định so với nàng càng toàn diện. Muốn thành công sở tiểu bóng rổ, không phải là chuyện đơn giản sự tình. Số 1, sợ tử cần sớm phán đoán bóng rổ vận hành lộ tuyến, lựa chọn ra tay thời cơ. Thứ hai, cầu thủ cần cùng nắm tuyển thủ viên duy trì thích hợp khoảng cách, quá xa quá gần cũng sẽ tăng thêm sở tiểu độ khó, hơn nữa dễ dàng bị thò qua. Thứ ba, sở tiểu muốn bất ngờ, không bị đối thủ phát hiện sở tiểu, tỷ lệ thành công mới sẽ khá cao. Thứ tư, thì thực sự tiểu là rất dễ dàng tay chân phạm quy, điểm ấy cũng thường thường bị có kinh nghiệm cầu thủ thiết trí thành cảm ấy. Mà Cổ tỏ hạ nạ mị dạ còn muốn nói điều gì, nhưng tổng huấn luyện viên Ỉ Nǔ Ệ Ạ Củ đã hướng đi cầu thủ khu nghỉ ngơi, bọn họ cũng không thể không theo sau. Chuyện phản phái cực chất, tức hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, có chuyện khó đoán. Chương 776, phản ứng đúng là rất nhanh. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nǔ Ệ Ạ Củ đối mặt hết thầy đội đại biểu U19 cầu thủ, con mắt híp lại, lông mày thoáng lại, như là đang làm gì lấy hay bỏ. 1 phút sau đó, tổng luyện viên Ỉ -e đầu lên nhìn về phía xáo gỗ mà cảm xúc nói rằng Số 6 Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xuống sân, số 9 Tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ lên sân, những người khác không đổi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sửng sở, có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới chính đang tay mình cảm giác tới thời khắc, lại bị tổng huấn luyện viên Inu Eạ cho đổi đi. Đương nhiên, Tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ cũng là một mặt bất ngờ, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đi thay Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc thời điểm, tổng huấn luyện viên Inu Eạ đã xoay người rời đi khu nghỉ ngơi. Làm đội trưởng ạ Cạ Sĩ xảy dụ rồ cũng không nói gì, mà là lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Mãi đến tận Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ ở ạ Cạ sĩ Sầy dụ rồ bên người sau khi ngồi xuống, ạ Cạ sĩ Sầy dụ rồ mới chuẩn bị há mồm nói cái gì. Nhưng ạ Cạ sĩ xây dụ rồ còn chưa tới bên mép, cũng đã bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cho chặt lại trở lại. Ta không ngây thơ như vậy, cũng không như vậy không lý trí, hơn nữa ta tôn trọng huấn luyện viên sắp xếp. ạ Cạ sĩ xây dụ rồ muốn động viên Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ lòng trầm xuống, lại một lần hắn cảm giác cái kia đã từng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ lần thứ hai trở nên không giống nhau rồi. Loại này loại cỡ lớn thi đấu, đánh bất mãn toàn trường rất bình thường, không phải sao? Sáo Dạ Kỷ nhấp một miếng nước, quay đầu hỏi ngược một câu ạ cạ sĩ Seyujuro. Bất luận tổng huấn luyện viên Inui Eaku là nghĩ như thế nào, là sắp xếp như thế nào, ở bóng rổ quy tắc bên trong, coi như là Sago Go kỳ lại bất mãn, cũng không thể đối với tổng huấn luyện viên quyền uy khởi xướng khiêu chiến. Đây là quy tắc, cũng là hiệu ngầm. Sago Go Haizaki cần tôn trọng tổng huấn luyện viên Inui Eaku, ngược lại tổng huấn luyện viên Inui Eaku cũng sẽ tôn trọng Sago Go Haizaki, thậm chí trọng hồ, đối với viên e sắp xếp cũng không hề có một chút ý kiến phản đối. Lúc lúc hiện, Sago Gouhai Zaki còn có thể nhòm ngó đến một ít tổng huấn luyện viên Inuea cũ ý nghĩ, không nằm ngoài muốn che lấp một hồi Sago Gouhai Zaki thực lực, để đội bóng lá bài tẩy bại lộ đến càng thiếu một ít. Thuận tiện, còn có thể để cho hắn cầu thủ đi tới ló mặt, tích góp kinh nghiệm. Dù sao, đối với này chi đội đại biểu U19 tới nói, hầu như tất cả đều là người mới, phần lớn mọi người là lần thứ nhất đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng. Akashi Seijuro có chút sửng sở, hắn hai mắt ngơ ngác mà nhìn Sago Trong đầu chợt nhớ tới tổng luyện viên e tập huấn đối với lời của nói. Này chi đội đại biểu U19 có hai cái cầu thủ thích hợp làm đội trưởng, một cái là hắn, một cái là Sagoho Haizaki. Akashi Seijuro có chút mà ngơ, hắn cảm thấy Lei trước mình đã rất đánh giá cao Sagoho Haizaki rồi. Nhưng hiện tại xem ra, từ U19 thế thanh thi đấu bắt đầu, Sagoho Haizaki ở trên sân bóng biểu hiện ra thực lực cường đại cùng bá đạo mị lực, tuyệt không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lãnh tụ hoặc là nói đội trưởng, chia rất nhiều loại, Akashi Seijuro là đa trí như yêu cái này loại hình, mà Sagoho loại này là thực lực dẫn đến mị lực hình. Akashi Seijuro trên mặt lộ ra mỉm cười. Quấn về xảo gỗ Hải Dạ Kỳ gật gù sau, liền đem tầm mắt chuyển hướng sân bóng rổ. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có chút không hiểu ra sao, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn tự ạ cả sĩ sẩy rủ rỉ cười cùng trong ánh mắt, nhìn thấy thưởng thức, cùng với một loại tương tự cùng đấu kiếm cao thủ đấu kiếm vui vẻ. Hiệp 2 thi đấu đúng giờ bắt đầu. Số 6 Dạ vừa không nhìn thấy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lên sân, sững sốt một chút sau trên mặt lộ ra ung dung vẻ mặt. Số 6 Dạ cái này vẻ mặt bị số 9 Tại Gạ một đôi mắt hổ, 4 cái lông mày nâng lên, sát khí bức người. Tại Mỹ khí thế đang không ngừng lên. Số 6 Bạ Mẹo rất nhanh liền chú ý tới đối thủ trước mắt. Loại kia manh thu giống như khí tức, để số 6 Bạ vừa cảm nhận được khí hiệp, nhưng còn không đến mức như Sảo Gộ Hải Dạ Kỷ như vậy cảm thấy sợ sệt. Tutoji cô cầu quyền, số 4 Hạ Lô kéo số 11 tạt số thì mù rồ qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho số 6 Bạ Mẹo. Số 6 Bạ Mẹo năm cầu, cùng tại gạ cạ lệ mi hình thành đánh đơn thế cuộc. Bởi vì song phương đều là toàn trường ép sát phòng thủ, sự chú ý của mọi người đều là theo bóng đi. Ầm ầm ầm. Số 6 Bạ Mẹo một hồi một hồi nuôi bóng, cùng tại ở trên khí thế không ngừng giao chiến. Mại đến tận mỗi một khắc, chiếc để bạo phát ra. Vèo. Số 6 bạo vừa từ tại gạ cạ gệ mỹ bên phải đột vào, tốc độ cực kỳ nhanh, so với tại gạ cạ gệ mỹ nhanh. Tại gạ cạ gệ mỹ sớm có dự liệu, cấp tốc, tốc lùi lại hai bước sau, cùng số 6 bạo vèo lần thứ hai lôi kéo một khoảng cách, để số 6 vẹo lần thứ hai tiến vào chính mình phòng thủ phạm vi bên trong. Có điều, chính là ở tại gạ cạ gệ mỹ sượt bắt sau, số 6 vẹo di nhiên dừng gấp, ngải ném ra tay. Bạch. Bóng rổ vào lưới, tại trên mặt lộ ra kinh sợ. Tại gạ không nghĩ tới Số 6 ạ và phản ứng nhanh như vậy, tìm kiếm ra tay thời cơ như vậy quả đoán mà nhanh nhẹn. Phản ứng đúng là rất nhanh. Số 6 ạ vèo lẩm bẩm một câu, không biết là ở ca ngợi tại gạ cạc gẹmì, vẫn là đang giễu cợt tại gạ cạc gẹmì. Đáng ghét. Tại gạ cạc gẹmì cũng nổ nước bọn một câu, nhưng câu nói này chỉ có chính hắn nghe thấy. Vèo. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở toàn vực bóng 3 điểm xuất hiện, số 7 Mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu ném rổ ghi điểm. 3 giây trước, Tutoji cô ghi điểm sau, số 7 Mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ tiếp đến cùng tuyển số 11 tắc xuất hỉ mù rổ đến bóng rổ. Ở hậu mì nẻ đặc kỳ có ý thức chặn vị hiểm hộ dưới, ném ra toàn vực bóng 3 điểm. Lần này, Cô cầu thủ lần thứ 2 để cao cảnh giác, Cô phòng thủ cầu thủ số 7 bạ cách Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dự phòng thủ khoảng cách càng gần hơn, cũng càng dễ dàng phạm quy. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn tạ dịu nhìn số 7 bạ một chút, hắn đã thấy số 7 bạ trong mắt không quen, rất có thể ở sau đó ném rổ bên trong, số 7 bạ sẽ cố ý phạm quy qué giày chính mình ném rổ. Điều này làm cho Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu cảm nhận được hiệp, nhưng hắn nhất thời nửa khắc cũng không có cái gì tốt đối sách. Thi đấu tiếp tục, Tutojico cầu quyền. Số 4 ạ rổ dẫn bóng đến trước sân, lần thứ hai đem bóng rổ ném cho số 6 Tạ Bèo. Số 6 Tạ Bèo tiếp cầu, một cái trước đột động tác giả lắc lửa tại gạ Cạc Lệ Mỹ, tiếp theo tại Troy Blue. Tại gã Cạc Lệ Mỹ phản ứng không chậm, hắn chỉ lùi lại một bước, tiếp theo lập tức nhảy lên. Hô! Bạo phát rất nhanh, nhảy lên rất cao, quần áo chơi bóng bên trong đều túi lên tiếng gió. Thế nhưng, như vậy tại gạ Cạc Lệ Mỹ vẫn là ngăn cản thất bại, trơ mắt nhìn bóng rổ cách đầu ngón tay của chính mình còn có 2 cm vị trí bay ngậy tới. Bang! Bóng rổ vào lưới, tại gã Cạc ở giữa không trung liền lộ ra vẻ không cam lòng. Còn chưa đủ cao Còn chưa đủ cao. Còn chưa đủ cao. Ngăn cản thất bại, cũng không có để tài gạ cạ gã Emỉ chán ngán thất vọng, trái lại để hắn bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Tiểu cạ gã Emỉ càng đánh càng hăng, trạng thái càng ngày càng tốt đây. Khu nghỉ ngơi bên trong cái xệ giò ta nhìn bốc cháy lên tài gạ cạ gã Emỉ, trong giọng nói tràn đầy ước ao không hề che giấu. A Cạ Xỉ sững dù rồ trầm mặc, không nói gì. Đúng là xảo cổ hại dạ kỳ, chống đỡ lấy cằm, trên mặt ôm lấy một cố cười khẩy, ngả ngớn nói rằng: "Kíp, thằng chính là dễ cháy dễ nổ tung, cẩn thận đừng đem mình cho tiêu đốt." Chuyện đã hoàn thành. Chương 777, người cái này ra rỡi. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ không có ai tiếp, liền ngay cả Cụ rồ Cổ Tiệt Xưa cũng chưa hề đi ra giữ nhìn Tài Gạ Cạc Gệ Mị một câu. Bởi vì Cụ rồ Cổ Tiệt Xưa so với Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ càng hiểu Tài Gạ Cạc Gệ Mị, Tài Gạ Cạc Gệ Mị chính là người như vậy, là loại kia rất dễ dàng liền phấn khởi lên người. Nếu như không có người nhắc nhở, Tài Gạ Cạc Gệ Mị căn bản là dừng không được. Tỷ như hiện tại trên sân bóng, ở à áo mĩ nệ đã kỳ dùng vô định thức ghi điểm sau, Tài Gạ Cạc Gệ Mị lại một lần nữa cùng nắm số 6 vặn đối đầu. Số 6 vặn trên mặt mang theo ý cười, hắn đã nhìn ra Tài Gạ không đơn giản, nhưng còn không đến mức để hắn bó tay toàn tập lại làm một cái tiền đồ động tác giả sau, số 6 tạ vợ tại gạ cạ gệ mì còn chưa kịp phản ứng sau, tại chỗ blut. Đường hỏng. Hô. Tiếng gió như cũ, lần này tại gạ cạ gệ mì nhảy đến càng cao hơn. Đúng. Tại gạ cạ gệ mì một cái tắt liền phiến bay số 6 tạ vợ trong tay bóng rổ, xa xa a áo mì nẻ đã kịp phản ứng rất nhanh, một cái ngẩn ngơ liền xuất hiện ở bóng rổ bên cạnh, tiếp theo dẫn bóng chạy như điên. Loản xoạng. áo mì nẻ một rút rổ ghi điểm, nhưng cũng không có đổi lấy bao nhiêu tiếng hoan hô. Bởi vì Tất cả mọi người đều còn ở vào mới vừa tái gạ cạ gệ mi nhảy lên một cái phiến bay bóng rổ trong nháy mắt bên trong. Quá đốt. Tại gạ cạ lệ mị mới vừa một đòn, quả thực lại như là điệu ti trải qua thiên tân và khổ, cá vượt long môn sau đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Lần thứ nhất không được, vậy thì lần thứ hai, lần thứ hai không được, vậy thì lần thứ ba. Mãi đến tận thành công mới thôi. Loại này trải qua nỗ lực sau được thay đổi, càng thêm chấn động lòng người, cũng càng dễ dàng cảm hóa lòng người. Tiếng hoan hô, tiếng vô tay. Kéo dài sau một lát sau, tích tí tách lịch chuyển ra. Trên ngúng góc này, a áo mị nệ đã thấp giọng lẩm bẩm một câu. Liên hắn cũng không biết nên nói tại gạ cạ gệ mị quá lợi hại, vẫn là quá ngu xuẩn. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm, không phải sao? Số 6 vẹo lần thứ nhất dùng nghiêm túc, cẩn thận ánh mắt nhìn về phía tại gạ cạ gệ mị, hắn đã cảm nhận được uy hiếp, chân chính uy hiếp, trước mắt chính là một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Khỉ ra vàng, người rất tốt. Khỉ ra vàng, danh xưng này tại gạ cạ gệ mị cũng không xa lạ gì, đồng thời rõ ràng biết danh xưng này ý vị như thế nào. Tại gạ cạ gệ mị con ngươi co lại, sắc mặt từ nghiêm túc biến thành nghiêm túc, nhìn số 6 Paveo đã không quá thân mật. Nếu như nói, trước là cùng chàng thi đấu đối kháng. Vậy bây giờ chính là nhân chủng cùng người loại quyết đấu. Tại gã Cạc Gệ Mĩ cái gì cũng chưa nói, chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, quay về số 6 bạ Vẹo là một cái kính quân lễ. Thế nhưng, tại gã Cạc Gệ Mĩ cái này kính quân lễ, là chậm rãi lao đỉnh đầu của chính mình kính đi ra. Động tác này ở hiện tại nước Mỹ rất lưu hành, vậy thì là ta muốn vung chết người ý tứ. Số 6 bạ Vẹo rất kinh ngạc, tiếp theo chính là vô biên phẫn nộ. Chờ coi, khỉ ra vàng. Tại gã Cạc Gệ Mĩ căn bản không để ý đến số 6 Tạ Vẹo, mà là đi tới đường biên ngang, chủ động đưa tay muốn cầu Làm tại gạ cạ gệ mi lại ca, lúc này số 11 tắc xúc thị mụ dụ rất thanh sợ hỏa thần tại gạ muốn làm gì. Vẹn vẹn cân nhắc một giây đồng hồ, số 11 tắc xuất thị mụ dụ liền đem bóng rổ ném cho tại gạ cạ gệ mi. Tại gạ cạ gệ mi năm cầu, tốc độ trong nháy mắt liền biểu lên, để số 6 ạ và căn bản là phản ứng không kịp nữa. Bang. Vạch 3 điểm ở ngoài, tại gạ cạ gệ mi nhảy lên một cái, trong tay bóng rổ như như sao băng độ xuyên ra đi. Bóng rổ vào lưới, tại gạ vàng rơi xuống đất. Tư lạp. Hai đạo màu đỏ rực điện lưu từ tại gạ trong, trong mắt chớp hiện ra. Dựa tất thắng đấu trí cùng vùng chết đối thủ quyết tâm, lấy mở tệ ô dạm vì là lời dẫn, tại gạ cạc gẹ mỹ tiến vào zon trận thái. CCC. Si, si, si. Làm tại gạ cạc gẹ mỹ lóe một đôi điện lưu mắt xuất hiện ở số 6 ạ vực trước người thời điểm, người sau vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo lúng túng không đỡ. Xem đến thời khắc này tại gạ cạc gẹ mỹ trận thái, Tạ Chút Hy Mụ Rỗ vui mừng đồng thời, cũng hưng phấn không thôi. Liền, Tạ bắt đầu cho gạ cạc gẹ mỹ chuyền bóng. Loang xoạng. Tại trong vùng 6 ạ và cùng số 9 phê thế tăng mạnh. Hôn đàn, chết tiệt khí ra vàng. Bị Tại Gạ Cạ Lệ Mị làm mất mặt, bị Tại Gạ Cạ Lệ Mị liên tục block số 6 Bạ Vẹo đã phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng, một giây sau, số 6 Bạ vừa trong tay bóng rổ trực tiếp bị Tại Gạ Cạ Lệ Mị sở tiểu. Hỗn loạn! Hỗn loạn! Hỗn loạn! Người cái này rất dữ rưởi. Số 6 Bạ vừa thật sự rất phẫn nộ, một bên cuồng loạn tức giận mắng Tại Gạ Cạ Lệ Mị, một bên xoay người điên cuồng xoay người truy kích Tại Gạ Cạ Lệ Mị. Tư lập. Dựa vào phẫn nộ, số 6 Bạ Vẹo dĩ nhiên bước vào dồn trận thái, trong nháy mắt liền đuổi theo. nhìn số 6 Bạ một chút, cũng không có thu hồi đã lên tay phải cũng không có quá qua hải chú số 6 tạ mèo đã rơi ra đến bàn tay lớn. A a. Loạng xoạng. Hai tiếng giống giật sau, từ bóng rổ lên phát ra tiếng vang nặng nề, tiếp theo bóng rổ loạng xoạng vào lưới. Mà tải gạ cả gệ mỉ cùng số 6 tạ vừa song song rơi xuống đất, hai người trong mắt điện lưu lóe hiện, lẫn nhau lẫn nhau đối diện, không ai phục ai. Trong đáy mắt, lẫn nhau không chịu thua hai người, mang theo điện lưu lần thứ hai ở trên sân bóng rổ lao nhanh lên. Lần này, số 6 tạ mèo năm cầu, tốc độ so với tải gạ cả gẹ còn mau một chút. Loạng Hầu như là cùng mới vừa giống như lúc không chiến. Nhưng lần này thắng lợi chính là số 6 Pabeo. Hai người rơi xuống đất, lại một lần nữa lao nhanh lên. Trên sân bóng, mới vừa đưa ra bóng rổ số 11 Tạt Sút Rổ, đứng ở trên đường biên ngang, có chút không biết nên làm gì ổn định cục diện. Phòng thủ tốt chính mình phòng thủ đối tượng, chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Nói câu nói này chính là mỹ đỏ gì mà xỉn tạt dịu, hắn đã nhìn ra Tạt Sút Rổ còn có chút không thích hứng loại này thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ trong lúc đó đối kháng. Đối với lúc này tiến vào rộn tại gạ cạ gệ mị cùng số 6 Pabeo, cũng không phải là người nào cũng có thể cùng lẫn lộn vào, đặc biệt là thực lực vẫn chưa đúng chỗ cầu thủ. Ta chú thi mù dồ khẽ gật đầu, rất nhanh liền chạy chuyển động. Xa xa, Tài Gạ Cạ Gệ Mị cùng số 6 Bạ Vẹo lần thứ 2 thiền đấu cùng nhau. Nhưng lần này, có chút không giống, số 6 Bạ và khoảng cách Tài Gạ Cạ Gệ Mị thân thể rất gần, hầu như đều sắp dính vào cùng nhau. Đúng. Cũng là bởi vì khoảng cách quá gần, số 6 Bạ vừa ở mình bị thổi phạm quy trước, cũng đã đâm rơi mất Tài Gạ Cạ Gệ Mị trong tay bóng rổ. Bóng rổ cũng không có bị số 6 Bạ Vẹo bắt được, mà là bị số 4 A bắt được. Vừa mới vào mọi người đều đang chăm chú tại Gạ Cạ cùng số 6 Bạ Vẹo thời điểm, số 4 A đã sớm chạy vị như là cùng số 6 bạ và hẹn cẩn thận như thế, ở một vị trí nào đó vị trí tiếp cầu. Thế cuộc chuyển biến đến rất nhanh, số 4 ạ êu ném bóng, xoay người nhanh chạy. Tại gạ cạ lệ mỹ cùng số 6 bạ và khẩn theo sau lưng, số 4 hạ êu trực tiếp lên rổ. Tại gạ cả lệ mỹ đi theo số 4 ạ êu thân mẹ sau, nhưng vừa lúc đó, số 6 bạ bẹo cũng nhảy lên. Số 4 hạ êu thu hồi nắm cầu tay phải, trực tiếp đem bóng rổ đút cho số 6 bạ bẹo. Loang xoạng. Bóng rổ vào lưới. Quá nhanh, này một cái cầu để à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ mấy người đều chưa kịp phản ứng. Chuyến đã hoàn thành. Chương 778: Thương thế tái phát. Tutoji cô cái này đi điểm, để trên sân bóng áo mị nệ đè kỳ đáng người, lại một lần nữa biết được, có thể đi tới U19 đấu vòng tròn đội ngũ, không, có một cái là dễ chế ở. Rất hiếm thấy. Sát thực rất hiếm thấy, cầu thủ chủ động mặt bên đi phối hợp tiến vào dồn trạng thái đội hữu, lấy này đến kéo tốc độ, Tutoji cô cũng không đơn giản. Nói chuyện chính là cái sự rõ tạ cùng ạ ca sĩ Saisuzu, thở dài một đáp nói rõ mới vừa số 4 ạ hộ cùng số 6 ạ và phối hợp sát thực rất cao siêu. Những này là trước đây thế hệ kỳ tích chưa hề nghĩ tới cách làm. Họ là nói không có năng lực đúng chỗ cầu thủ đi chủ động phối hợp tiến vào dồn trạng thái bọn họ, thậm chí lợi dụng bọn họ đến thu được ưu thế. Akatsuki Saisu Zoro không phải không thừa nhận, vẻn vẹn là hai cuộc tranh tài liền để hắn mở mang tầm mắt, để hắn nội tâm của chính mình cùng bóng rổ quan đều chiếm được thăng hoa. Akatsuki Saisu Zoro liếc mắt nhìn dựa vào ghế xào gỗ Hải Dạ Kỳ, người sau vẻ mặt ung dung, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh ngạc. Ngay ở Akatsuki Saisu Zoro lén lút quan Hải Dạ Kỳ thời điểm, Kỳ bỗng nhiên nheo lại hai mắt, ngồi thẳng thân thể, một mặt nghiêm túc nhìn sân bóng rổ ca sĩ xây rồi con nơi coi dù lại lập tức ý thức được trên sân bóng phát sinh sự tình sĩ xâyủ rồi lập tức quay đầu đem tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ nhưng mà ạ ca sĩ xâyrủ rồi nhìn thấy chính là tại gạ cảì hai chân đất đất nhảy lên thật cao một cái tắt phiến bay số 6ạ vèo nhảy ném mà ra bóng rổ cácệ mi ngăn cản thành công nhưng là sao g vì sao lại lộ ra loại kia vẻ mặt không đúng các mi ngay ở ạ ca còn hơi nghi hoặc một chút không rõ thời điểm Khi thấy tại gã Cạc Cạc gãy chân phải rơi xuống đất động tác sau, A Cả sĩ sờ dụ vô lập tức liền xem xảy ra vấn đề. Các lệ mị, các lệ mị, rơi xuống đất bất ổn. Tại sao? Cũng ngay vào lúc này, bên cạnh quan tâm thi đấu rỉ của S đã trưởng lớn mắt hạnh, một mặt khiếp sợ, đã thất thanh hô to một tiếng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên y nủ e ạ cũ phản ứng rất nhanh, lập tức liền hô tạm dừng. Rico S đã hai mắt số liệu lập loé, nhìn từng bước từng bước bình thường đi trở về khu nghỉ ngơi tại gã nàng đã phát hiện tại gã Cạc thân thể số liệu đã có chút không ổn định, đặc biệt là chân phải cảng chân số liệu Huấn luyện viên, các lệ mị chân phải xảy ra vấn đề." Tổng huấn luyện viên Y Nù ệ ạ củ con người co rụt lại, mắt hổ nhìn về phía Tại gạ cạ lệ mị, đồng thời làm một cái để dị cổ ệ đã nói tiếp thu thế. Dị cô ệ đã cực kỳ nghiêm túc quan sát tài gạ cạ lệ mị thân thể số liệu, dùng có chút không xác định ngữ khí nói rằng: "Mới vừa cạ gạ lệ trên chân phải số liệu xuất hiện dị thường, rất có thể là bị thương." Tại gạ cạ lệ mị sững sờ, hai mắt híp lại, muốn phản bác giải thích, nhưng tổng viên Y đã ngăn lại mở miệng nói chuyện. Tổng huấn luyện viên y ủ ẻ ạ cụ tay một chiêu, đội bóng phân phối chữa bệnh lập tức đổi tới trước, bắt đầu đối với tải gạ cạ gệ mỹ thân thể làm bước đầu kiểm tra. Đáng tiếc, loại này lâm thời mà không nổi bật bất ngờ, đội bóng chữa bệnh tổ cũng không có kiểm tra ra bất luận là đồ vật gì. Huấn luyện viên, ta không có chuyện gì. Tải gạ cạ gệ mỹ vào lúc này mới mở miệng nói chuyện, phủ nhận chính mình càng chân có vấn đề sự thực. Nhưng tải gạ cạ gệ mỹ mới vừa nói xong, bên cạnh ạ cạ xỉ sẩy rủ rồ liền hỏi ra một câu nói. Cạ thật sự bị thương. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ạ cạ xỉ sẩy rủ trên người, tiếp theo lại chuyển đến gỗ hái dạ trên người. Bởi vì ạ Cạ sĩ sẩy dụ rồ là nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nói ra câu nói này. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mặt không hề cảm xúc, liếc nhìn một chút ạ Cạ sĩ sẩy dụ rồ sau, lại nhìn một chút tại gạ Cạ Gệ Mì. Ở mọi người không thể chờ đợi được nữa ánh mắt bên trong, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chậm chậm giải nói, "Cạ Gệ Mì không có bị thương." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là gì cô S đã cùng cụ rồ Nhưng ngay ở hai người ta buông lỏng thời điểm, lại bị gỗ Hải Dạ Kỳ sau một câu nói đem trái tim cho nó tới. Nhưng tại gạ trên chân phải thương thế tái phát. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, liền ngay cả tại Gà Academy đều không ngoài ý muốn. Bởi vì cả Gà Academy này một hiệp thi đấu nhảy lên số lần rất nhiều, hơn nữa một lần so với một lần nhảy đến cao, hắn đang không ngừng khiêu chiến chính mình tự hạn, nhưng thân thể là có cực hạn. Cả Gà Academy chân phải trước đây liền bị thương, hiện tại tái phát, nhưng còn không rõ hiện ra. Nói xong những này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt chuyển hướng tại Gà Academy, tiếp tục nói: "Từ ngươi năm trước vết thương ở chân tốt sau, cường độ cao huấn luyện liền không từng đứt đoạn chứ? Rất không khéo, cuộc tranh tài này ngươi chạm được thân thể mình cực hạn, xuống sân nghĩ ngợi đi." mới vừa cái kia nhảy lên, người sau khi hạ xuống, trọng tâm bất ổn, chân phải lùi về sau hai bước, chính là chứng minh. Tại gạ gạ gẹmị trầm mặt lại, mới vừa bởi vì thi đấu, cũng không có đi lưu ý thân thể mình bé nhỏ biến hóa, hiện đi ngang qua xào gỗ Hải Dạ Kỳ vừa nói như thế, hắn cũng ý thức được có chút không ổn. Tổng huấn luyện viên Y nụ ẻ e cụ rất quả đoán, lập tức liền quyết định để tại gạ gạ gẹmị xuống sân. Akashi xảy dụ dâu người lên sân, Ti chức hậu vệ bóng, chuyển thành hậu vệ đi điểm, đội bóng trận hình chuyển đổi thành 32 trận hình, tiến công trọng điểm chuyển đến tuyến ngoài. Dừng lại một chút sau, Tổng huấn luyện viên Inu Ea cúi mắt nhìn sang Aao Mineki lại kỳ, nghiêm túc nói: "Aao Mineki lại kỳ thay quần, ngươi đi phòng thủ số 6 ạ bẹo." Akashi Seijuro, Takatsuki Mitsuho, Aao Mineki lại kỳ ba người đều gật gật đầu, một mặt nghiêm túc dáng vẻ. Tạm dừng thời gian kết thúc, Akashi Seijuro, Takatsuki Mitsuho, Aao Mineki lại kỳ, "Mì đỏ gì mà xỉn tận dịu?" À sở sĩ mụ dạ xạ quỷ bạ dạ năm người xoay người hướng đi sân đấu kết thúc sau đó, các cho tải một cái tỉ mỉ kiểm tra, ta muốn một cái tinh chuẩn đáp án. Câu nói này là tổng huấn luyện viên Inuea cụ nghiêm mặt, dọc o mồm quay về chữa bệnh tổ nói ra, biểu hiện, ngữ khi đều cực kỳ nghiêm túc. Tại gã Cạc Gệ Mĩ đang ngồi nghỉ trên ghế, nhăn chính mình bốn cái lông mày, nhìn chân phải của chính mình cẳng chân, đầy mặt đều là không nên, không thể. Loại này tương tự vậy mặt. Cái Sệ Rõ tạ quan tâm tại gã Cạc Gệ Mĩ vài câu sau, nhìn về phía lên sân mấy người, trong mắt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thực cái Sệ Rõ tạ rất rõ ràng, tổng huấn luyện viên -e cụ sở không có hắn lên sân, kỳ thực là đang bảo vệ hắn, không muốn để cho hắn được đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì một khi tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ phái ra cái xệ gió tạ ra trận thời điểm, nhất định là muốn để cái xệ gió tạ dùng ra hoàn mỹ mô phỏng bất động minh vương thân, thậm chí dù loại này lượng lớn tiêu hao thể lực sở kỳ hiệu thời điểm. Mà bình thường thi đấu, tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ là sẽ không để cho cái xệ gió tạ lên sân sớm ép khô chính mình thể lực. Sago-kun, em gái Sửu Mỹ Duyện Mại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nàng không hiểu tại sao Sago Hai Dạ Kỳ có thể so với nắm giữ mắt số liệu dị của S đã sớm nhìn ra tài gạ mỹ thân thể gặp sự cố. Không chờ Sửu hỏi lên, Kỳ liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Đây là bọn hắn hiểu ngầm. Một số thời khắc, che chắn đối phương ném rổ, lúc rơi xuống đất chân phải trước tiên chính là rất dễ dàng dẫn đến biến dạng. Các Lệ Mị có cái thói có nhỏ, hắn nhảy lên thời điểm, thường thường chân phải trước tiên rơi xuống đất. Ở loại này cấp bậc đối kháng bên trong, các Lệ Mị mỗi lần nhảy lên đều phải toàn lực ứng phó, đây là dễ dàng nhất bị thương. Chuyện đã hoàn thành. Chương 779, song song gia biên. Không nên cảm thấy chính mình nhảy lên tốt, là có thể tùy ý làm bậy. Bóng rổ là hạng rựa vào động não vận động, hợp lý vận dụng chính mình nhảy lên mới là. Tính rồi. Cuối cùng hai câu Sào gỗ Hải Dạ Kỷ là nói cho tại gạ cạc gệ mỹ nghe, có điều ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ phát hiện tại gạ cạc gệ mỹ vẫn còn thất thần bên trong, lập tức liền thu hồi chính mình thuyết giáo. Người trong cuộc đều không thèm để ý, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cảm giác mình là đang lãng phí nguồn nước. Còn có một chút đồ vận Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không có nói ra, nói thí dụ như bởi vì thần tuyển chi thể độ khai phá tăng lên, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đối với thân thể hiểu rõ trình độ tiến một bước sâu sắc thêm, đã có thể nhìn thấy một ít người bình thường không nhìn thấy nhãn nhủi độ vận. Còn có Sào Dạ Kỷ vẫn luôn đang chăm chú dồn trạng thái tại gạ mì, mới vừa tại gạ dồn trạng thái chấp trận chính là rõ ràng nhất nhắc nhở. Nhưng mà, trải qua chữa bệnh tổ một loạt bước đầu kiểm tra, tại gã cạc gệ mĩ cũng không có biểu hiện bất cứ vấn đề gì đến, điều này làm cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cho thấy tại gạ cạc gệ mĩ nếu như thân thể gặp sự cố, cũng có thể chỉ là vấn đề nhỏ. Không nhiều lời nói, tình huống cụ thể cần muốn thi đấu kết thúc tại gạ cạc gệ mĩ tiến hành tỉ mỉ đo lường sau mới biết. Lại nói ạ cạ sĩ xảy dụ rồ mang theo đội ngũ lên sân, đội bóng khí chàng lập tức liền tăng lên không ít. sĩ xảy đem bóng rổ ném cho áo mĩ nệ kỳ, áo này này một cái nhẹ ném đem bóng rổ đưa vào lưới để tiết tấu lần thứ 2 trở lại phe mình trong tay. Số 4 Agao trong lòng kinh Hai, phòng thủ ở trước mặt hắn Aga Kashi Saijuzo tuy rằng thể trạng không lớn, nhưng như cũng dành cho số 4 Agao cực kỳ áp lực lớn. Bởi vì, số 4 Agao tìm không ra Aga Kashi Saijuzo phòng thủ lỗ thủng. Nói cách khác, chứng hai mắt lặng lặng nhìn số 4 Agao Aga Kashi Saijuzo, liền dễ dàng như vậy phóng tỏa số 4 Agao chuyền bóng con đường. Đùng. Ở số 4 Agao ánh kinh ngạc bên trong, Aga Kashi một cái tắt đem về vùng cấm, vùng cấm bên trong sì người nhảy lên Loạng choạng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ út mạnh tu toji cô trùng phòng, C, số 9 phê tô, trở xuống mặt đất, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ biểu hiện kích phẫn, phản phất trong lòng có một luồng vô tận lửa giận cần phát tiết. Số 4 A Zoro ánh mắt nghiêm nghị, với trước mắt Dạ Kashi xảy rủ rồ tràn ngập cẩn thận. Trên sân bóng, Lộ ra cẩn thận vẻ mặt có thể không không chỉ có số 4 A Zoro, còn có tiến vào dồn trạng thái số 6 Ba mèo. Số 6 Ba rất dần mình, ở mới vừa chạy nhanh bên trong, A ảo ở tình trạng bình thường biểu hiện ra khởi động tốc độ, để hắn đều có chút hãi hùng kia Đáng chết lại là một cái khó chơi ra hỏa. Thấp giọng nội chửi một câu sau, số 6 Tạ Vô Xoay người hướng về đường biên ngang đi đến, muốn điểm hộ số 4 A Lô đem bóng rổ đai an toàn ra phe mình nửa sân. Có điều, coi như số 6 Tạ Vô xoay người thời điểm, một luồng khí thế kinh khủng ở sau người hắn xuất hiện. Tư Lạc, loại kia hơi thở quen thuộc, cái kia to lớn cảm giác một ngột, số 6 Tạ vẹo xoay người, nhìn thấy hai mắt Liễu Lĩnh màu làm điện lưu ảo mị nệ đại kỳ. Số 6 Tạ vượt trong con người điện lưu thoáng hiện hai lần sau, mới ổn định lại, có thể thấy được ga áo mỹ nệ đại kỳ mang cho hắn chấn động một điểm không nhỏ. Theo Akatsuki Saisuho đối với Putogi cô khống vệ, và g, số 4 Akueo hạn chế, cùng với Aao Mine đã kịp tiến vào dồn trạng thái sau phản áp chế số 6 Babello, nhịp điệu thi đấu triệt để rơi vào nhật bản đội bên này. Rất nhanh, hiệp 2 thi đấu liền kết thúc, điểm số 56-40, Akatsuki Saisuho bọn họ dẫn trước 16 điểm, chiếm cứ ưu thế thật lớn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, tại gạ gạ gệ mỹ liền theo chữa bệnh tổ đi ra ngoài kiểm tra. Điều này làm cho muốn hỏi rõ tình huống cụ thể Akatsuki Saisuho mất đi hỏi mục tiêu. Ngươi mới vừa nhìn ra rồi. Từng. Ngươi cặp mắt kia, nên cũng có thể nhìn ra nha. Nhìn thấy, nhưng không xác định. Sago hai Dạ Kỷ không lên tiếng, Akashi Seijuro cũng không có tiếp tục trao đổi đi, bởi vì hai người đều biết, tại gã Kagemi thân thể nhất định xảy ra vấn đề. Có thể tại gã Kagemi còn sẽ tiếp tục tham gia thi đấu, nhưng tổ huấn luyện viên chắc chắn sẽ không tùy ý hắn tiếp tục ở trên sân bóng tùy ý làm bại phát huy. Sau đó thi đấu rất thuận lợi, có Akashi Seijuro cùng Aomine Daiki ép chàng. cuối cùng Nhật Bản đội vẫn là điểm số lớn chiến thắng Tōtōjiko. Nói cách khác, tiểu tổ thi đấu Nhật Bản đội hiện nay là 2 thắng không thua chiến tích, đã có rất lớn có thể nhỏ tổ gia biên. Sau đó chiều nay muốn diện đúng đúng tay là CBA, đây chính là một nhánh lâu 5 đội mạnh. Hơn nữa ở CBA cầu thủ danh sách bên trong, xào gồ hải dạ kỷ còn nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Trở lại khách sạn mọi người, theo lệ mở xong một hồi hội nghị sau, tiếp đến hai cái tin tức, một sở chạy cờ một bản. Tin tức tốt là nước đức đội ở hôm nay bại bởi CBA, nói cách khác, nước đức đội liền thua hai chàng trên căn bản là bị đào thải. Ngày mai, coi như là bại bởi CBA, Nhật Bản cũng lớn khái sẽ lấy tiểu tổ thứ 2 chiến tích ra biên. tin tức xấu là Tại gạc cạc gãy mĩ chân phải đã xác định xuất hiện vấn đề, tại gạc cạc gãy mĩ chân phải thương thế có tái phát dấu hiệu, bác sĩ kiến nghị là tận lực nghỉ ngơi, không muốn làm vận động dữ dội, cấm kỵ cực tự hạn vận động. Tại gạc cạc gãy mĩ bị thương, quả thực lại như là đánh đòn cảnh cáo, để đội đại biểu U19 cầu thủ đều nhận cảm ý thức được, loại này cấp bậc thi đấu thân thể đối kháng phi thường tích liệt, bị thương sẽ là một cái thông thường cùng chuyện đương nhiên. Buổi tối hôm đó, tổng huấn luyện viên ỷ nù ệ ạ cụ dẫn dắt đêm, gian tại gạc bị gọi tiến vào phòng họp ba lần, cụ thể nói chuyện một gì đó, cũng không ai biết. Đội bóng toàn thể bầu không khí từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền không phải rất tốt, Akashi xảy rủ rồi đối với này muốn phải làm những gì, nhưng hữu tâm vô lực. Ngay ở mọi người đều nằm ở một loại lo lắng cùng lo lắng bầu không khí bên trong thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ ở phòng của mình, mang theo thai nghe nghe dân dao, ở bánh nam cùng Liêm Đao phòng tán gẫu cùng hiểu biết lao hưu chém gió náo đập. Ngày thứ hai, bởi vì thi đấu là tại buổi chiều, Sago Hai Dạ Kỳ thức dậy chậm ít. Kéo màn cửa sổ ra liếc mắt nhìn ánh nắng tươi sáng a gì, Sago Dạ Kỳ khẽ miệng lộ ra một cái rãi mỉm cười. Buổi chiều 2h Sao Goku Hải Dạ Kỳ đi theo Aka sĩ xảy rủ ở phía sau đi tới sân bóng làm nóng người thời điểm, khu nghỉ ngơi em gái sĩ rủ mì mỉện máy bay nhào đến Sao Goku Hải Dạ Kỳ trong lòng, nói cho Sao Goku Hải Dạ Kỳ một tin tức tốt. "Sao Goku-kun, mới vừa nhận được tin tức, Tutoji cô bại bởi CBA. Chúng ta cùng CBA song song ra biên." Kết quả này Sao Goku Hải Dạ Kỳ trước liền nghĩ tới, bởi vì CBA cái kia chi đội bóng thực lực, ở Sao Goku Hải Dạ Kỳ xem ra đều rất cứng hãn. Vì lẽ đó, buổi chiều cuộc tranh tài này, bất kể là đối với Hải Dạ Kỳ bọn họ, vẫn là CBA, đều làm một hồi có cũng được mà không có cũng được. Có thể thua có thể thắng thi đấu. Đội bóng sớm ra biên, để mọi người lập tức trở nên cao hứng, bởi vì ngày hôm qua tài gạ cạ gệ mỹ thân thể vấn đề dẫn đến tối tâm đống tàn đi. Khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên ỷ nù ẻ ạ cụ cùng dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ si bun ở trên mặt đều mang theo mỉm cười, đặc biệt là người sau, trên mặt rảo giạt đắc ý mặc cho ai nấy đều thấy được. Chuyện đã hoàn thành. Chương 780, này còn dùng hỏi. Sân bóng rổ một mảnh hân hoan mè nhót, fan bóng đã sớm nhất, thi đấu thứ hai Phi, trên phòng cũng vui rung, rung Không ngoài dự đoán, làm nóng người xong trở lại khu nghỉ ngơi xào gỗ Hải À, các sĩ say rượu rồ đáng người, nghe được tổng huấn luyện viên Inuea-ku nói ra thủ phát cầu thủ, đều không có lộ có ngoại ý muốn vậy mặt. Thủ phát cầu thủ, số 11 Tatsuhi Mudo, số 10 Miyu Chireo, số 5 Ao Mineyadaki, số 13 Fujiido Zana Sugi, số 8 Atsushi Muji Saga Kibaza. Thủ phát đội hình do Ao Mineyadaki, Atsushi Muji Saga Kibaza hai tên thủ phát cầu thủ cùng ba tên tổ cầu thủ thay thế bổ sung thành, chuyện này chỉ có thể nói tổng huấn luyện viên Inuea-ku tâm tư rất nặng. Có điều, làm sao Go Haiza Kiki nhìn thấy CBA trong đội hình những tia xa lạ cầu thủ thời điểm Nhất thời rõ ràng đối với phương giáo luyện cũng ôn cùng tổng huấn luyện viên Inu Eaku như thế ý nghĩ. Cuộc tranh tài này, ở song phương huấn luyện viên hiểu ngầm dưới, trên để bị trở thành song phương tăng cường cầu thủ thi đấu kinh nghiệm thi đấu. Vì lẽ đó, Sagou Haijaki, Akashi Seijuro, Tatega -ka Kaedei, -mi, Miido -ji -ma -si Jima, Maen Shin Tadiju, cả Sejo họ tại mấy người này là không có khả năng lắm lên sân. Cho tới Aoumi Naeđeki cùng Atsoshi Mūza Sakki Baza, người tình tưởng cũng nhìn ra được, tổng huấn luyện viên đây là ở cho bọn họ sáng tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Aoumi Naeđeki mới cầu còn chưa thủ, thi đấu chính là tốt nhất mài dũa. Đồng dạng, không đủ vị trí thấp đối kháng kinh nghiệm hạt sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, cũng cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Sắp lên sân thi đấu song phương đều thu được tiểu tổ thi đấu ra biên tư cách, cuộc tranh tài này sẽ vô cùng dễ dàng, bất kể là thắng thua song phương đều là cuối cùng bên thắng. Sago Hai Dạ Kỳ đang ngồi nghỉ trên ghế, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện CBA khu nghỉ ngơi một cái khuôn mặt quen thuộc ở hướng hắn vẫy tay, Sago Hai Dạ Kỳ sửng sốt một giây, tiếp theo cũng vẫy tay hỏi thăm, người kia là bằng hữu ngươi sao, Hỏi dò chính là em gái sĩ vũ Nhưng xung quanh những người khác đều nhìn thấy đối diện khu nghỉ ngơi phát tay, cũng nhìn thấy Sago Hai Dạ Kỳ phát tay. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn lướt qua mang theo hiếu kỳ ánh mắt đối hưu, lười biếng nói rằng: "Xem như là bằng hưu đi, trước đây làm làm đối thủ đánh qua thi đấu." Lấy Aca sĩ xây rủ rồ cầm đầu mọi người, trong mắt kinh ngạc lập tức dày đặc mấy phần, thậm chí còn nhiều hơn một chút dị dạng tâm tình. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn một chút đôi mắt sáng rạng trắng tinh xì u mỹ dễ lại, ném ra một câu nói: "Ngẫm lại ta cho ngươi xem thứ nhất bản video." Sỉ u mỹ dễ biểu hiện hơi ngưng lại, lập tức liền rơi vào hồi ức bên trong. Tiếp theo quay đầu nhận thật cẩn thận quan sát mới vừa cùng Sago Go Hải Dạ kỳ phất tay cầu thủ trẻ. Một hồi lâu, Sizumi dễ nải hai mắt sáng lên, có chút không xác định nói rằng: "Là cái kia số 7, út mạnh cái kia cầu thủ." Ừm, số 7 là Vin, được xưng gọi là Đi Ả Tọ, e CBA chủ lực cầu thủ, ta những kia út mạnh cầu kỹ liền dẫn dắt cho hắn tử vong út rổ. Sago Go Hải Dạ kỳ cũng không nghĩ tới sẽ ở U19 gặp phải là vịt cái này quen thuộc cầu thủ, phóng tầm mắt tới CBA khu nghỉ ngơi, còn có mấy cái bóng người quen thuộc, nhưng ấn tượng không phải rất sâu. Rất đáng tiếc, Sago Hải Dạ Kỳ cũng không nhìn thấy người khổng lồ rắc, mạm bà trắng vì Lị ạ, biển sâu bom gỗ giờ mấy người này. Có điều ngâm lại cũng là, đều qua hơn 2 năm, những người này khẳng định đã vượt qua giới hạn tuổi tác, khẳng định đều đi đánh nghề nghiệp đấu vòng tròn rồi. Tất tắt tắt. Thi đấu kết thúc, Nhật Bản đội cuối cùng vẫn là ở à sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ ra một mặt phẫn hận bên trong bãi bởi CBA. Điểm số 86-82, Sago Hải Dạ Kỳ bọn họ lấy tiểu tổ thứ 2 thành tích ra biên. Sau đó, Sago Dạ Kỳ bọn họ muốn đối mặt chính là cuộc thi vòng loại, thua một hồi sẽ nói bị, bị dẹp đường hồi phủ cuộc thi vòng loại. Lại sau đó, ở cuộc thi vòng loại bên trong lấy toàn thắng chiến tích thẳng tiến bắt cường thi đấu, đây chính là xảo gộ hải dạ kỳ nhất định phải trải qua gian nan quá trình. Một ngày sau đó, xảo gộ hải dạ kỳ bọn họ biết rồi cuộc thi vòng loại muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh, phân biệt là nước Pháp, Canada, Argentina, sở Australia. Muốn từng cái đánh bại nước Pháp, Canada, Argentina, sở Australia này 4 cái đối thủ cạnh tranh sau, Nhật Bản đội mới có thể đi vào bắt cường, này mấy cuộc tranh tài tất nhiên là từng cuộc một tử vong cuộc thi vòng loại. mà sau 2 ngày tổ huấn luyện viên tiến vào căng thẳng chiến thuật thảo luận cùng tin tức thu thập bên trong, mỗi ngày phòng họp ánh đèn đều sẽ ở trạng sáng 3 điểm sau đó mới sẽ tắt. 3 ngày sau đó, tại trung tâm thành phố cung thể thao. Sago Hai Dạ Kỳ đứng ở trên vạch phạt bóng, tiếp nhận ạ cạ sĩ sấy dụ rồ uy lại đây bóng, rồ, đem bóng rồ ung dung đưa vào lưới, hoàn thành làm nóng người. Sago Hai Dạ Kỳ có thể cảm nhận được, tâm tình của mọi người vẫn còn có chút hơi căng thẳng, bởi vì hôm nay đối thủ là nước Pháp đội, đây là người khác sân nhà. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nước Pháp bạn thủ Phan bóng cũng đã ở tỉnh phòng hô lên. Sago Hai nghe không hiểu tiếng Pháp nhưng vẫn như cũ có thể thấy được khán giả trận thế này, có chút dần người. Mấy phút sau đó, trọng tài thổi lên thi đấu tiến vào chuẩn bị giai đoạn tiếng còi. Khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên Inui Eaku nheo cặp mắt lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tổng huấn luyện viên Inui Eaku rất rõ ràng, bọn họ đã tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn, một cuộc tranh tài đều không thua nổi. Akashi Seijuro, Sago Hajiraki, Aomine Daiki, Midorima Shintarou, Asahina Mikasa Sakuragi -si -sa bắt -ba dạn làm thủ phát cầu thủ lên sân. Kai ta, -ga -ka làm tốt làm nóng người chuẩn bị. Tổng huấn luyện viên Y Nù ệ ạ củ không có một câu phí lời, nói thẳng ra thủ phát cầu thủ cùng bức kế tiếp sắp xếp. Nói xong hai câu này sau đó, tổng huấn luyện viên Y Nù ệ ạ củ dừng lại một hồi lâu, đẩy hết thể cầu thủ ánh mắt, nhìn quét một vòng mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở A Áo Mị Nệ đặc kỷ cùng Sáo Gỗ Hải Dạ kỳ trên người. Hai người các ngươi làm làm tiên phong, toàn lực tiến công, nổ ra chúng ta khi thế. Sáo Gỗ Hải Dạ kỳ nhún nhún vai, không nói gì. À áo Mị Nệ đặc cũng không nói gì, mặc lấy trở, một bộ ta rất thâm trầm rắn rắp. Đi thôi. Tổng luyện viên Y e nói xong cuối cùng câu nói này, xoay người đi chính mình luyện viên. Akatsuki Saijuzuzo dẫn đầu, phía sau theo Mỹ Đỏ Jima Shin tạm giữ cùng Asher Shi Muji Zha Sa Kỳ Bạ Dạ, cuối cùng mới là áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, 5 người cùng đi lên sân bóng rổ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đi ở cuối cùng, nhìn phía trước áo Mị Nệ Địch Kỳ bóng người, lười nhắc nói rằng: "Người tới vẫn là ta đến." Phí lời, đương nhiên là ta rồi. "Này con dùng hỏi." áo Mị Nệ Địch Kỳ không quay đầu lại, nhưng tiếng nói của hắn rõ ràng chuyển vào Sào Gỗ Kỳ trong hai, tương tự cũng truyền vào Akatsuki Saijuzuzo, Mỹ Đỏ Jima Shin tạm giữ, Asher Shi Muji Zha Dạ ba trong hai người ca sĩ xâyrủ rồi không nói gì hai con mắt ẩn có thần quang lấp lo khỏe môi về lên lộ ra một cái giống như hương phấn giống như vui sướng nụ cười đúng là Mỹ đỏ gì mà xin tại cùngì mù dạ xạ kỳ bạạ hai người vẫn luôn giữ ý lặng không biết đang suy nghĩ gì rất nhanh song phương đội bóng thủ phát danh sách xuất hiện ở trên màn ảnh lớn gây nên một trận huyên ồn nào tiếng không rất bên hai. U 19 Nhật bản đội đại biểu số 4 hả ca sĩ đội trưởng số 5 áo kỳ số 6ả cổ số 7 Mỹ đỏ gì mà xin dự, số 8ì mù dạ xạ U19 nước Pháp đội đại biểu, số 4 Jona, đội trưởng, số 5 Toul, số 6 Annon, số 7 BNL, số 8 Gobet. Tất, số 8 và sở sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng số 8 gỗ bệ hầu như là đồng thời nhảy lên, hai cái người khổng lồ đều giỗi ra cự trường, song song đánh ra ở bóng rổ lên. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 781, khiến người ta nghẹn thở bầu không khí. Tốt thư đề cử, biện tắc từ cách hô hấp bắt đầu, từ một người bắt đầu trừ thiên vạnạn giới, ấm hôn vấn người, hoặc tiên sinh, sủng thêm mời khắc chế, chiến thần long tế, hào môn chiến thần long tế, ta 1985. Hai hước nội hàm, hổ cạ xương máu chi nhận. Vành. Từ trên bóng rổ chuyển đến nổ vang, để xào gỗ Hải Dạ Kỳ lông mạnh đều hướng lên trên lật đạt. Trong tình huống bình thường, nhảy câu thời điểm, bóng rổ lên phát ra âm thanh đều là đúng như vậy tiếng vang, nhưng hôm nay dĩ nhiên là hành như thế nặng nghề âm thanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhảy cầu song phương đều ở dùng sức, đem bú sữa khí lực đều dùng tới. Giữa không trung còn chưa rơi xuống đất số 8 ạ sở sĩ mụ dạ sạ cùng số 8 gỗ đều lộ ra trọng, bọn họ đồng thời cảm nhận được đối phương sức mạnh mạnh mẽ cùng đạo. Nhưng hai người cũng không có ở đây suy nghĩ nhiều, mà là đem tầm mắt đều đặt ở bóng rổ lên. Bởi vì cái này thời khắc, bóng rổ hướng về cái hướng kia bay đi, liền có thể nói rõ ai sức mạnh càng mạnh hơn một ít. Vèo, bóng rổ là hướng về nước Pháp đội số 6 Ad bay ra, này tạm thời nói rõ nước Pháp đội số 8 gỗ bệ sức mạnh so với à sở sĩ mù dạ xạ kỵ bạ dạ càng hơn một bậc. Số 6 Ad tiếp cầu, lao nhanh nỗ lực mà ra, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc. Cũng may phòng thủ số 6 Ad chính là Aao -e -e phản ứng rất nhanh, phát tốc độ cũng rất nhanh, thời gian trong chớp mắt liền đi theo. Số 6 Át nổn hai mắt híp lại, hắn đã cảm ứng được phía sau theo tới A Áo Mĩ Nệ Đệ Kỳ, người sau bất kể là trên khí thế vẫn là trên tốc độ đều rất có có uy hiếp tính. Có điều số 6 Át nổn cũng không có liền như vậy sợ hãi, cũng không có liền như vậy lựa chọn chuyển bóng, trái lại là kéo A Áo Mĩ Nệ Đệ Kỳ tiến vào tuyến trong, tiến vào vùng cấm, phi thân út rồ mà đi. A Áo Mĩ Nệ Đệ Kỳ biểu hiện nghiêm túc nghiêm nghị, đối thủ làm ra phản ứng cùng lựa chọn, để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Loạng xoạng. Số 6 Át nổn tránh chắn, không trung xảo tay thành công út Lợi hại. Cái này út rổ. Sáo gỗ hại dạ kỳ đều không thể không nói một tiếng lợi hại, bởi vì mới vừa số 6 ạt nồn tay hãm, hầu như đã bằng nhau khung, cái này độ khó là rất lớn. Chính là sau khi hạ xuống a áo minè là kỳ, cũng là một mặt nghiêm nghị cực kỳ vẻ mặt. Nước pháp đội tiến vào bóng thứ nhất, hơn nữa còn là lấy một loại cháy đến bạo phương thức ghi đi điểm. Thính phòng lập tức vang lên các loại tiếng hoan hô. Làm tốt lắm, ạt nổn. Bay lượt đi, ạt nổn. Meister. Go. Go. Go. Đủ loại tiếng hoan hô cùng chúc mừng âm thanh ở thính phòng lên rất nhanh liền hình thành bài sơn đạo hải tư thế, trực tiếp hướng về trên sân bóng xảo cổ hải dạ kỳ đám người lẻ xuống. Đây chính là ưu thế sân nhà, một khi xuất hiện đốt cháy khán giả lời dẫn, sẽ hình thành một loại áp chế khí tràng. Áp chế khí tràng xuất hiện, liền mang ý nghĩa khán giả cùng đối thủ là một lòng, cầu thủ không chỉ muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh, còn muốn đối mặt một chút xem bất tận khán giả. Thời điểm như thế này, nếu như cầu thủ tâm lý tố chất không phải, ở hơn bạn tên fan bóng tiếng gào thét cùng tiếng reo hò bên trong, cầu thủ phát huy nhất định sẽ thường. Đối mặt những kia thân mang kỳ trang dị phục làm chủ đội cổ lên, cùng với giơ nhãn hiệu quấy rầy đội khách cầu thủ ném rổ fan bóng Này đa số người đều sẽ phải chịu ít nhiều gì ảnh hưởng. Tình huống có chút không ổn a. Sago Hai Dạ Kỳ nói thầm một tiếng, hắn không biết Dạ Cả Sĩ xảy dù dò, a Aminne Naki, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, à sợ sĩ mù Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ bốn người có thể hay không đứng vững áp lực, không thèm đếm xửa đến những này ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Có điều, đang nhìn đến mặt không hề cảm xúc bốn người sau, Sago Hai Dạ Kỳ vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ở mì đỏ gì mạ xin tạ dịu đi tới đường biên ngang truyền bóng sau, Sago Hai đám người sắc mặt liền đen lên. Nước Pháp đội cầu thủ cũng không có lui về phòng thủ, mà là dừng lại ở nhật bản đội nửa sân, đồng thời dùng ra toàn trường ép sắt kèm chặt chiến thuật. Đặc biệt là ạ cả sĩ sẩy rủ rồ cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, hoàn toàn bị thủ chết, nước Pháp đội toàn trường kèm chặt đồng thời, còn nặng hơn điểm phối hợp phòng ngự ạ cả sĩ sẩy rủ rồ cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu. Rất rõ ràng, nhật bản đội đấu Pháp cùng đội hình đã bị nước Pháp đội nghiên cứu qua. Đội bóng chốt then chốt hạt nhân cùng viễn trình siêu mỹ gì vừa đến liền bị chết, để đám người có chút bị cưỡng chế ảo giác. Không đúng, không phải ảo giác, mà là tình hình thực tế. Tình huống như thế, để trên đường biên ngang Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu sức sở, dòng dã 3 giây đều không có chuyển ra đến bóng rổ. Mãi đến tận 5 giây hạn chế muốn đến, A Áo Mị Nệ đã kỳ một cái lấp lóe, đi tới đường biên ngang mới giải trừ nguy cơ. A Áo Mị Nệ đã kỳ ném bóng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bởi vì A Áo Mị Nệ đã kỳ bóng người đã bị phòng thủ cầu thủ số 6 ạt nổn cho che lấp. Có điều, rất nhanh Sào gỗ Hải Dạ Kỳ liền biết phát sinh cái gì. Tư Áo Mị kỳ hai mắt lên điện lưu, biểu hiện lãnh đạm từ số 6 bên tay phải xông ra ngoài. Hô, tiếng gió nổi lên. A áo Mi nệ đặc kỳ quyền buổi mà đi. Loạng xoạng. áo Mi nệ đã kỳ lướt qua vạch phạt bóng sau, trong nháy mắt nhảy lên bạo lực cút rổ, trong chớp nhoáng này lực bộ phát quả thực không muốn quá tầm thú. Điểm số đội kịp, 22, xào gỗ hại dạ kỳ tinh thần của bọn họ rốt cục đổ theo. Mà đánh đổi, chính là áo Mi nệ đặc kỳ chủ động tiến vào dồn trận thái, toàn lực phát huy gây nên. Khu nghỉ ngơi, ở tổ hậu cần cùng một ít thay thế bổ sung cầu thủ hoàn hồ thời điểm, tổng luyện viên, luyện viên, Misa, luyện viên Eda, si nổi. Chuyện này, chuyện này, lẽ nào thi đấu mới bắt đầu, thế cuộc liền đã tới tình trạng này sao? Sasuke Kimo hai mắt trợn thật lớn, nhìn trên sân bóng tiến vào dồn à áo Mi Nệ Đa Kỳ, mặt mày không có gì vạng hưng phấn cùng mè nhót. Đây là Sasuke Kimo mỏi lần thứ nhất nhìn thấy à áo Mi Nệ Đa Kỳ vừa ra sân liền toàn lực ứng phó, cũng là Sasuke Kimo mỏi gặp à áo Mi Nệ Đa Kỳ tiến vào dồn trạng thái sớm nhất một lần. Từ nhạy cầu bắt đầu, ta liền cảm giác toàn bộ sân bóng rổ đều tràn ngập một loại khiến người ta nghẹt thở bầu không khí, không nghĩ tới. Em gái sĩ dụ cũng không khá hơn chút nào, nàng cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, áo Kỳ mạnh mẽ. Sì dù mì dệ này rất rõ ràng. Đây chính là đỉnh cấp đội bóng thực lực sao. Tuy rằng có ưu thế sân nhà, nhưng đây cũng quá làm người nghe kinh hãi rồi đi. Mà cổ tỏ hạ nả mì dạ cũng rất khiếp sợ, giờ khác này nước phát đội, mạnh đến nỗi khiến người ta ngẹ thở. Mà cổ tỏ hạ nả mì dạ còn thật chưa từng nhìn thấy thế hệ kỳ tích mấy người ở trên khí thế bị người áp chế thành như vậy, hình ảnh này khó gặp. Trước tiên không nói thính phòng ngay ở mấy người hoặc kinh ngạc, hoặc hoan hô. Hoặc cao mày thời điểm, trên sân bóng lại một lần nữa trình diễn một đợt rồng chỉnh đấu Bởi vì mới vừa bị nước pháp đội cương chế, Akashi Seijuro mấy người cũng không phải dễ ức hiếp người, bao quát xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở bên trong, 5 người hiểu ngầm không có lui về phòng thủ, đối với nước pháp đội tiến hành rồi một đợt phản áp chế. Hiệu quả rất tốt, trải qua xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midoriji Mamoru xin tản dịu, Asahi -sì Mũ Kỳ, Baba Dạ mấy người chủ động chạy vị cùng chuẩn bị, nước pháp đội cũng tiến vào một loại bị mạnh mẽ áp chế tiết tấu bên trong. Tư lạc. Thế nhưng, tình vui chống tàn, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, nước pháp đội số 6 ạt nổn biến hóa liền làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Số 6 Át Nồn hai con mắt lóe sáng ra màu xanh ngọc điện lưu, từ A Áo Mị Nệ Đa -E Kỳ bên người cản ra, tiếp nhận bóng rổ sau xoay người kéo A Áo Mị Nệ Đa -E Kỳ lao nhanh đi ra ngoài. Loạng xoạng, hai tay uyển mềm nhũ đủ. Số 6 Át Nồn thể hiện ra so với A Áo Mị Nệ Đa -E Kỳ càng sức mạnh cuồng bạo cùng nhảy lên, rút mạnh A Áo Mị Nệ lại -E kỳ. Mạnh, thật sự mạnh. Ở xào gỗ hại dạ kỳ nhận thức bên trong, lại thêm ra một cái tự do ý chí tiến vào dồn trạng thái mãnh nhân. Bầu không khí Lần thứ hai trở nên căng thẳng lại nghiêm nghị, bất kể là Akashi sẩy dù rồ, vẫn là Sago Go Haiyaki, đều trừng lớn hai mắt, may may không lọt quan sát trên sân bóng thế cuộc. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 782, ngươi cũng chính là một cái cầu thay phiên, trên sân bóng song phương thế cuộc lần thứ hai hình thành cân bằng. Đặc biệt là ở áo mì nẻ đặc kỳ cùng nước Pháp đội số 6 ạt nổn tiến vào dồn trạng thái sau, bầu không khí cùng tiết tấu lập tức liền tiến vào giai đoạn cao chiều Vèo, Akashi sẩy đem bóng rổ chuyền đối tượng là Aao kỳ. Aao kỳ kéo dài dẫn bóng đi tới. Số 6 Ác nổn phòng thủ đến mức rất nghiêm mật, nhưng cũng bởi vì thể trạng so với A áo mỹ nệ Địch kỳ cường tráng, để A áo mỹ nệ Địch kỳ rất khó cấp tốc đột vào tuyển trong. Có điều, ở A áo mỹ nệ Địch kỳ ngửa ra sau nhảy lên đến dùng bất quy tắc ném rổ đem bóng rổ ném vào khung bóng sau, số 6 Ác nổn phòng thủ có thể bị lấn vỡ. Nhìn A áo mỹ nệ Địch kỳ không giảng đạo lý đem bóng rổ quan vào, số 6 Ác nổn trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt trở nên ác liệt rất nhiều. Sân bóng lại, khu nghỉ ngơi bên trong có người đối với xào kỳ biểu hiện có chút không hài lòng lắm. Cái kia xảo cổ hại dạ kỳ tại sao không chủ động tiến công? Hắn tiến công cường độ tuyệt đối không thể so a ảo mì nẹ đặc kỳ cái a. Nói chuyện chính là thay thế bổ sung cầu thủ hệ trẻ Ezen Kanami, hắn trước hai cuộc tranh tài đã từng gặp qua xảo cổ hại dạ kỳ lực công kích, nhưng giờ khắc này xảo cổ hại dạ kỳ trầm mặc để hắn, thậm chí những người khác đều có chút không hài lòng lắm. Không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Khu nghỉ ngơi, tại gã gã gã mị, Curocote rồ đám người, đều đem chuyển đến cái trên người. Mà mới vừa câu nói kia, chính là cái sợi rợ hai tay nâng cằm. Nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn sân bóng rồi nói ra. Đối mặt các đồng đội ánh mắt, cả xệ giò tạ thở ở không đồng lòng, tầm mắt như cũng không có thu hồi lại. "Tiểu Hoàng, có điều, ở Sa Sụ kĩ mọ mò mỏi một tiếng hô ha sau, cả xệ giò tạ có chút nghiêm nghị âm thanh mới chuyển ra. Các người nhìn kỹ phòng thủ Hải Dạ Kỳ bạn học tên kia cầu thủ, không có phát hiện cái gì sao?" Tầm mắt mọi người rời đi, đưa mắt chuyển đến phòng thủ Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ số 7 bạn Batner trên người. Ở trong tầm mắt của mọi người, số 7 Batner chỉ là thân cao so với Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cao hơn một chút mà thôi, thể trạng cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ gần như Nhưng như vậy tố chất thân thể nên không làm khó được xảo gỗ hại dạ kỳ a. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, cái xế giở họ ta âm thanh thăm thầm chuyển đến. Xem hai cánh tay của hắn, các ngươi không cảm thấy hắn duỗi tay rất dị thường sao? Cái xế giễu họ ta, "Để mọi người cả kinh, mọi người ngưng thần vừa nhìn, lúc này mới bừng tỉnh cảm thấy phòng thủ xảo gỗ hải dạ kỳ số 7 bật ở cặp kia cánh tay dài tôn lên dưới, hoàn toàn chính là một con thành niên đại tinh tinh." Nhưng mà, tình huống còn không chỉ như vậy. Nhìn số 7 bật lơ, tại cả cả lông đều lên đến. Chuyện này, loại khí tức này là giá tính. Không sai, chính là giá tính." Tai gạ cạ gệ mị nói thầm âm thanh, phụ cận đội hữu cũng nghe được, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ cái gì. Vào lúc này, Sasuke mọ mọ như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Sửu Mị Dễ mại. Lúc này Sửu Mị Dễ mại, cau mày, hai mắt híp lại, tầm mắt vẫn luôn tập trung ở số 7 vật nợ trên người. Ta cảm nhận được hơi thở của hắn, đó là một loại giá tính khí tức, ta thậm chí còn có thể nghe được đến từ rừng rầm từng tiếng thú gào. Trên thực tế, chỉ có xảo gỗ hại dạ biết, chước mắt số 7 vật nợ so với cả gió Tả nói còn vướng tay chân. Sào gỗ Hải Dạ kỳ thậm chí đã nhìn ra, số 7 vắt nợ hẳn là nước Pháp đội chuyên môn phái ra nhằm vào hắn phòng thủ loại hình cầu thủ. Số 7 vắt nợ không chỉ đuổi tay rất dài, hơn nữa phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng không kém, mới vừa Sào gỗ Hải Dạ Kỷ mấy lần muốn bỏ qua hắn đều chưa thành công bỏ qua. Nhìn số 7 vắt nợ đen nhánh kia ra vẻ, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ rất muốn nổ nước bọn một câu, này rồi ạ là người Pháp. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không biết, trước người người ra đen số 7 vắt nợ cũng thật là người Pháp, ở Paris cái này 40% đều là người ra đen đại đô thị, này không có chút nào kỳ quái. Sào gỗ Dạ Kỷ rất rõ ràng Phong thủ chính mình số 7 vật nợ, tố chất thân thể tốt đến độ tung. Có như vậy trong náy mắt, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đều suýt chút nữa cho rằng số 7 vật nợ có giống như chính mình thần tuyển chi thể rồi. Người da đen số 7 vật nợ trừng một đôi trắng đen rõ ràng con mắt, như là nhìn chằm chằm con ngồi như thế nhìn chằm chằm Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, đang nhìn đến Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc sau, không nhịn được mở miệng nói rằng: "Ta biết người nắm giữ thần tuyển chi thể, nhưng ta cho rằng ta thú vương chi thể không thể so với ngươi kém." Sáo lại, con ngươi tập trung, truy hỏi một câu: "Thú vương chi thể?" Người da đen số 7 partner không có tiếp tục trả lời Sago Hayzaki, mà là một lời không nói theo Sago Hayzaki chạy vị. Sago Hayzaki cùng số 7 partner dị thường, Akashi Seizuzo cũng phát hiện, nhưng Akashi Seizuzo lựa chọn tin tưởng Sago Hayzaki. Chỉ có điều tình huống như thế, Akashi Seizuzo cuối cùng vẫn là đem bóng rổ cho a ao bởi vì lúc này a ao mine xem ra càng thêm dễ dàng ghi điểm. Sago Hayzaki ngóng nhìn một hồi số 7 partner. Cảm thấy người sau sắc thực có thể đảm nhiệm đối thủ của hắn, hiện nay xem ra nắm giữ thú vương chi thể cùng giá tính số 7 banner, ít nhất năng lực phòng ngự được cho đỉnh cấp. Bạch à áo Mi nệ đã ký bị số 6 át nổn bức bách đến cùng tiến góc chết lên, nghiêng người bay ra ném ra một cái cực hạn bóng 3 điểm, để thính phòng đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. A cạ sĩ suy dụ rầu ngưng thần nhìn một chút xảo gỗ Hải dạ kỳ sau, lại nhìn một chút áo Mi nệ lại kỳ, ước định một hồi thế cục, quyết định rời đi đi điểm. Loạng Số 6 át nổn tiếp cầu sau, theo áo đã đột nhập trong ở đội hưu số 8 gô bệ hiểm hộ dưới hút rồ à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, vì là nước pháp đội lại lấy hai điểm. Đúng A kả sĩ xây rủ rồ tiếp cầu, thiên đế chi nhãn mở ra, hung hăng lắp ngã nước pháp đội đội, đội trưởng số 4 zona, đem bóng rổ mang ra ngoài. Vèo. A kả sĩ xây rủ dù rồ dùng hoàn mỹ chuyền bóng đem bóng rổ đưa đến vùng cấm, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ tiếp đến bóng rổ sau, cảm giác bóng tăng cao, muốn đánh số 8 gô Thế nhưng, bản thân liền so với à sở dạ xạ kỳ bà dạ còn cao một chút số 8 bệ, vẫn kề sát ở à dạ phía sau, nghiêm phòng tư thủ. Để vắt đánh ngả sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ rất khó tìm đến máy sẽ xuất thủ. A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ánh mắt tàn nhẫn, muốn xoay người quăng ném, nhưng Hạ Cát sĩ xảy dụ rồ âm thanh vào lúc này ở bên thai của hắn vang lên. Truyền về. A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ trên mặt tràn ngập sự không cam lòng vẻ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bóng rổ đưa ra vùng cấm. Tuyến ngoài, A Cát sĩ xảy dụ rồ tiếp cầu, đúng lúc lui về phòng thủ số 4 rồ ra bàn tay lớn muốn cắt đoạt. Bèo. A trong tay bóng hướng về phía sau hiệp hộ, tách ra số 4 rồ nạ cất đoạt. Ngay ở số 4 Dỗ Nạ cho rằng Hạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ sẽ nổi bóng lần thứ 2 tổ chức tiến công thời điểm, bóng rổ vào lưới âm thanh để hắn sững sờ ở tại chỗ. Bạch, bóng rổ giống ruột vào lưới, Mị Đỏ gì mà xin Tạ Dịu ném ra một cái tiếp trên không bóng 3 điểm. Người, số 4 Dỗ Nạ nhìn Hạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ, bởi vì giận mình, miệng hất, chậm chạm không nói ra được cái nguyên cớ đến. Vừa mới bảo, Hạ Cả Sĩ xây Dụ Dụ bóng rổ hướng về phía sau hiệp hộ thời điểm, thuận lợi liền đem bóng rổ ném cho Mị Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ dịu. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 783, Thú Vương chi thể không có nhắm vào, cũng không có bất kỳ dự bị động tác, à cả sĩ sẩy dụ rồ liền như thế truyền ra một cái độ khó siêu cao truyền bóng, trợ giúp đội bóng nhân gian đại pháo thu hoạch một cái bóng 3 điểm. Làm tốt lắm. Khu nghị ngôi, tại gã cả, cả gémi, cái sẽ dài họ ta, Cuzu cổ tetsu đám người lập tức đứng dậy hoan hô cố lên, vì là mới vừa cái này đẹp đẽ bóng 3 điểm cố lên khen ngợi. Đủng. Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu đưa tay đỡ một hồi kính mắt, cùng à cả sĩ sẩy dụ rồ lẫn nhau vỗ tay, trong mắt mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc cho ta truyền bóng đi. Hôm nay trọng tự giải vận thế vô cùng tốt, ai cũng không cách nào tạ hữu ta ném rồ. Hai dạ kỳ tường nhìn Mỹ Đỏ gì mạ xín tạ dịu một chút, biết bà Đồng xín tạ dịu đã thượng tuyến, ổn đội bóng thế cuộc được giảm bớt. Vào lúc này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã không vội vã đứng ra phát ra tiếng rồi, bởi vì a áo mỹ nẽ đã kỳ cùng Mỹ Đỏ dị mạ xín tạ dịu phát huy đã cơ bản ổn định tình thế, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hiện tại cần phải làm là cho bọn họ chân chàng. Loạng xoạng. Nhưng mà, nước Pháp đội cũng không có theo dữ liệu như vậy bị động, lấy số 6 ạt nồn làm trung tâm, một lần một lần phát động mãnh liệt công. Bóng rổ vào lưới, số 6 lần thứ 2 úp ra, một chút mặt mũi cũng không cho người sau. Bèo. A Cả sĩ xây trụ rồi bắt được bóng rổ sau, không chút do dự đem bóng rổ cho A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ, lựa chọn để A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ đến mang tiếcấu. Tiếng bước chân,út rổ âm thanh, thân thể tiếng va chạm. Này hiệp một thi đấu liền lấy A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ cùng số 6 At Nôn làm trung tâm, triển khai một hồi kịch liệt cực kỳ đối công chiến. Tất hiệp một thi đấu kết thúc, song phương điểm số 26-28, nước Pháp đội dẫn trước 2 điểm, nhưng cầu quyền thuộc về Nhật Bản đội. Nói tóm lại, nay hiệp 1 thi đấu, cân sức ngang tài. Khu nghỉ ngơi, tổng luyện viên ỉ e đều là cảm giác nguy cơ từ phía Dương mắt nhìn toàn thân đều là mồ hôi, đang không ngừng uống nước gà ảo mị nệ đại kỳ, Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ có loại dự cảm xấu, mới hiệp một thi đấu a ảo mị nệ đã kỳ thể lực liền đã tiêu hao nhanh như vậy, có thể thấy được cường độ chi lớn. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cụ rất vui mừng a ảo mị nệ đệ kỳ dồn là giai đoạn thứ hai. Bằng không hiệp một thi đấu kết thúc gà ảo mị nệ đệ kỳ khả năng liền ngã xuống. Có điều, vừa nghĩ tới nước pháp đội số 6 ạt nổn cũng là giai đoạn thứ e chính nên Suy nghĩ một chút, e về Tiếp hai, tiến công trọng điểm chuyển đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trên người, A Áo Mị Nệ là kỳ kiểm chế số 6 ạt nôn làm chủ. A Áo Mị Nệ đã kỳ sửng sở, có điều rất nhanh liền nghĩ rõ ràng huấn luyện viên sắp xếp, gật gù sau không nói gì. Tiếp theo tổng huấn luyện viên Inu ệ -e đem tầm mắt đặt ở A Sở Sỉ Mù Dạ Xạ Kỳ bạ dạ trên người, trầm thấp hỏi thăm một câu. "Chịu nổi sao?" "Tiến tâm đi, ta có thể." Thi đấu vừa bắt đầu, A Sở liền ghim Tuy rằng số 8 gỗ bệ rất hung hăng, nhưng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ dạ cảm giác mình đã dần dần quen thuộc loại này hung hăng đối thủ tiết tấu, vì lẽ đó A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ dạ cho là mình chịu nổi. Tổng huấn luyện viên Inu E ạ cũ gật gù, thời gian nghỉ ngơi cũng vào lúc này kết thúc. A Cả Sĩ sải dù rồ dẫn đầu, mang theo mọi người hướng đi sân bóng rổ. A Áo Mị Nệ đã đi tới Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, dùng nói móc ngữ khí nói rằng: "Cái kia số 7 vắt nở xem ra rất lợi hại vẻ, ngươi sẽ không là bị cho sợ rồi chứ? Ta bị làm cho khiếp sợ." Sáo Dạ Kỳ mở trừng hai mắt, tiếp theo khôi phục bình thường. Liếc nhìn A Áo Mị Nệ đắc kỳ một chút, khinh thường lạnh rên một tiếng. "Này nói móc ngữ khí làm sao quen thuộc như vậy? A Áo Mị Nệ đắc ký đây là ở dùng để trước xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nói móc lời nói của hắn đến nói móc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ." Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy có chút buồn cười. "Có điều, nói đi nói lại, Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sắt thực nên cho mình đối thủ số 7 bắt nợ một ít mẫu sắc nhìn một cái rồi." Trên đường biên ngang, A Cả sĩ xảy dụ dồn ném bóng, qua tay liền cho cách hắn không xa Xảo gỗ Hải Dạ đưa tay phải ra, vững vàng nắm lấy bóng rổ, trước mắt phòng thủ cầu thủ số 7 bắt nợ cũng đúng lúc triển khai cái kia cự dài hai tay Ngươi cái kia tên gì tới? Thú cái gì thể? Thú vương chi thể. Đúng, thú vương chi thể, ngươi mới vừa nói thú vương chi thể không thua cho ta thần tuyển chi thể. Bằng không đây, các cả. Sáo gỗ hại dạ quỷ phát ra có chút ma tính cười lạnh, khi chất lập tức trở nên tà mị lên, ánh mắt lạnh leo cực kỳ. Để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi thú vương chi thể. Sáo gỗ hại dạ quỷ tay phải cầm bóng, tại chỗ gia tốc, hướng về trái biến hướng sau, hướng về số 7 vạt nở bên tay phải nhanh chóng vượt qua. Số 7 vạt nở phản ứng rất nhanh, dưới chân stutterless phải gì, bàn tay lớn lực ngang lại đây, trực tiếp phong tỏa hại dạ quỷ đột phá con đường. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng cũng rất nhanh, tay trái về kéo, thu hồi bóng rổ, bước chân rừng góc. Cùng lúc đó, ở số 7 Vạt Nở trọng tâm còn đến không kịp về gì thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tay phải bắt được bóng rổ sau căn bản không có nhồi bóng, trực tiếp đem bóng rổ từ số 7 Vạt Nở dưới hông ném qua, chính mình một cái xoay người đi tới số 7 Vạt Nở phía sau, tiếp tục nắm cầu chạy vội ra ngoài. Hô. Thế nhưng, rất nhanh Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liền nghe đến phía sau vang lên vụ vụ gió mạnh âm thanh, số 7 Vạt Nở liền như thế đuổi theo. Phản ứng này cùng tốc độ, tuy rằng Hải Dạ Kỳ trước thì có tưởng tượng ra, nhưng như cũ để hắn kinh hãi không thôi. Sát thực rất nhanh, cực kỳ nhanh. Nhưng có ta nhanh sao? Nghĩ lại, xảo gỗ hại dạ kỳ tốc độ cũng nói ra đi tới, càng lúc càng nhanh. Thế nhưng, theo xảo gỗ hại dạ kỳ ra tốc, số 7 vật nợ như cũng đi theo xảo gỗ hại dạ kỳ phía sau, cũng không có rất lại phía sau bao nhiêu. Mắt thấy liền muốn tiến vào tuyến trong vùng cấm, xảo gỗ hại dạ kỵ vẫn không có triệt để bỏ qua số 7 vật nợ. Xem ra, chỉ có thể ở ở trong không chiến thủ thắng. Ý nghĩ này vừa ra, dạ kỵ một bước, bước ra, phi thân vũ Đi theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau số 7 Bạt Nở cũng theo nhảy lên, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau giỗi ra bàn tay lớn muốn vung đập Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ. Thế nhưng, không cửa. Loạng xoạng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ út ra một cái độ khó cao trôi đi một tay trổng chấtút mạnh, không chỉ tránh lẽ che chắn, còn út đến 10 điểm đẹp trai. Vững vàng rơi xuống đất, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người nhìn số 7 Bạt nói một câu người rất nhanh. Ở số 7 Bạt Nở muốn muốn nói chuyện tiếp thu Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ca ngợi thời điểm, Hải Dạ Kỳ lại cùng một câu nhưng không ta nhanh. Lời nói mặc dù nói ra Nhưng số 7 bắt nở tốc độ quả thật làm cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hoảng sợ, rất có uy hiếp. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xem như là thấy rõ, lấy sân bóng rổ khoảng cách này, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong thời gian ngắn là vùng không ra số 7 bắt nở. Nói cách khác, số 7 bắt nở hoàn toàn cùng được với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tình trạng bình thường tốc độ. Vậy thì có chút khủng bố. Người ra đen số 7 bắt nở thú vương chi thể chỉ bằng điểm này, liền có thể xưng bá một phương. Số 7 bắt nở hai mắt lấp lánh có thần, nhìn chăm chú Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mấy giây sau, xoay người ném bóng. Sào Dạ Kỳ khởi sướng tiến công, số 7 bắt nở cũng sẽ không rất lại phía sau. Rất nhanh liền từ số 4 rổ nạ nơi đó bắt được bóng rổ. Sào gỗ hai dạ kỳ bày ra phòng thủ tư thế, hầu như hoàn mỹ phòng thủ, để số 7 vặt nở hoàn toàn tìm không ra nửa điểm kẽ hở. Nhưng tình huống như thế, số 7 vặt nợ rất có kinh nghiệm, chỉ thấy số 7 vặt nợ một cái sượt bắt, tiếp ngựa ra sau nhảy lên, đi tới điểm cao nhất sau ném ra trong tay bóng rổ. Bèo. Sào gỗ hai dạ kỳ nhanh chóng nhảy lên, lực buộc phát đáng sợ, nhưng một giây sau sào gỗ hại dạ kỳ mặt hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì bóng rổ cách hắn chỉ tay xa khoảng cách bay ra ngoài. Bang. Bóng rổ va chạm một hồi khung bóng sau, thuận lợi rơi vào lưới. Chuyện này Có có thể tin, không chỉ có là Sago Go Hai Dạ Kỳ kinh ngạc, chính là trên sân bóng ạ cả sỉ xảy dù rồ, a há minne dai ki, mì đỏ gì mạ xin ta dịu, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bốn người cùng kinh ngạc cực kỳ. Khu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung cầu thủ sẽ giải họ ta, tạ, tại gạ cả gamey, cuzu cổ tiệt số đám người càng là há to miệng, một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Sago Go Hai Dạ Kỳ rơi xuống đất, nhìn một chút số 7 vật nở cái kia cự dài hai tay, có chút không nói gì, có chút không, có trô xuống tay. Surbat ra sau nhảy lên, lại thêm vào cự dài cánh tay dài, trực tiếp xa xa kéo cao số 7 vật nở ném rổ điểm cao nhất. Loại này ném rổ, để ở nhảy lên lên không thua qua Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đều ngăn cản không được. Đây mới thực sự là không thể ngăn cản ném rổ, cũng là không cách nào phục chế cùng cấp độ ném rổ. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay. Chương 784, một tay trồng chất tốt mạnh. Như thế thu vị đối thủ, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có hiếu kỳ dục vọng. Hô. Điều chỉnh một hồi chính mình hô hấp, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tinh thần lại tập trung mấy phần, khi thế lần thứ hai tăng vọt. Trong hoàng hốt, số 7 bắt nợ như là nghe được Sào trong cơ thể hung thú rít gào tiếng giống trở lại đường biên ngang. Đưa tay tiếp đến ạ Cạ sĩ sẩy rủ rồ truyền đến bóng rổ, biểu hiện lãnh đạm đến dường như vực sâu há tám. Những số 7 vắt nợ không có một chút nào sợ hãi, đã một bước bước ra đứng ở xảo gỗ hải dạ kỳ trước người. Bóng rổ ở xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay phải một hồi một hồi đánh ra, số 7 vắt nợ con ngươi cũng ở theo xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay bóng rổ tả lưu chuyển động, cực kỳ chăm chú. Đỗng nhiên, một luồng hắc ám khí tức lạnh như băng từ xảo gỗ hải dạ kỳ trên người tản mắt ra, dường như hồng thủy bình thường bao phủ hướng về số bảy vắt Số bảy vắt nợ kinh hãi, rướn mắt nhìn xảo kỳ một chút, sắc mặt nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuyện này Không thể. Số 7 Bật Nở trước mặt, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mở to một đôi ma vương chi nhãn, lạnh leo vô tình nhìn chằm chằm số 7 Bật Nở. Số 7 Bật Nở vẫn còn trong kiếp sợ, nhưng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người đã ở số 7 Bật Nở tầm mắt bên trong biến mất rồi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ rất nhanh, như một đạo lốc xoáy bình thường bao phủ mà ra. Số 7 Bật Nở rất nhanh phản ứng lại, xoay người mau chóng lùi. Nhưng, đã đã muộn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đơn cối vào vùng cấm, không người phòng thủ, bóng rổ lên cao mạnh mẽ xuống. Loang xoạng. Lại làm một cái một tay trồng chất mạnh. Nước Pháp đội ở đây 5 người đều nheo cặp mắt lại nhìn Sago Go Hai Dạ Kỳ, biểu hiện nghiêm nghị, giờ khác này Sago Go Hai Dạ Kỳ thực lực phi thường khủng bố. Sago Go Hai Dạ Kỳ này một cái út rổ mạnh phi thường thế, tiếp độ cũng tới đến Sago Go Hai Dạ Kỳ trong tay. Câu quên rời đi, ở tại hắn cầu thủ còn không phản ứng lại thời điểm, số 7 partner ở đường biên ngang ra sức đem bóng rổ truyền ra, tránh khỏi bị quân địch áp sát cảnh khó. Tư Lạm, số 6 Ad nổn phản ứng rất nhanh, lướt qua A đã trước một bước bắt được ném bóng, tiếp theo cùng đã kịp triển khai kịch liệt chiến đấu. Số 6 ác nồn giáo a áo mì nẻ đã kỵ tiến vào vùng cấm, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ một bước bước ra rũi ra bàn tay lớn muốn che chắn số 6 ác nồn sở lèm đụ. Vừa lúc đó, số 8 gỗ bệ cũng nhảy lên, đồng thời cũng rũi ra bàn tay lớn. Mắt thấy A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ liền muốn đánh ra đến bóng rổ, giữa không trung số 8 gỗ bệ thân hình khổng lồ đụng va chạm ở A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trên người, để A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ lập tức mất đi cân bằng. bóng rổ vào lưới, A Sở ngăn cản thất bại. À, sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ tại chỗ đứng lên đến cấm tức số 8 gỗ bệ, nhưng trọng tài cũng không có tiếng còi, nước pháp đội ghi điểm hữu hiệu, hiệu. Đối mặt ra dạ xạ kỳ bạ dạ cấm số 8 gỗ bệ nhún, nhún vai một độ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Đây chính là vùng cấm đối kháng kinh nghiệm cùng kỹ xảo biểu hiện, số 8 gỗ bệ rõ ràng càng hơn một bậc. Này cũng không tính là phạm quy sao? Khu nghị ngôi, nhất tại gạ mỹ đứng lên đến vẫn hận nói ra câu nói này. Không tính Số 8 gỗ bệ nhảy lên đến ở giữa không trùng không có bất kỳ làm trái quy tắc động tác, thân thể cùng tiểu mụ dạ sạ kỳ bạ ba ra đụng vào nhau, là nhảy lên thời phương hướng liền dự phản tốt, cũng không có trái với hình trụ nguyên tắc. Kai Sệ do họ tạ hai tay nâng đỡ cằm, đang hoàng chỉnh trọng nhìn sân bóng rổ, vì là tại gạ cạ gệ mì giải đáp nghi vấn. Kai Sệ do họ tạ giải thích nghi hoặc, để những người khác thay thế bổ sung cầu thủ đều trầm mặc lại. Vào giờ phút này, đối thủ cạnh tranh biểu hiện lại một lần nữa nói cho bọn họ biết, loại này cấp bậc thi đấu tràn ngập thân thể đối kháng, cũng tràn ngập đối với thi đấu quy tắc lợi dụng. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, không hề có một chút qua an ủi ý nghĩ. Đương nhiên, à Cạ Sĩ si Sậy Dù Dồ, à Áo Mị Nệ Đại Kỳ, mì đỏ gì mạ xịn tạm dịu ba người cũng không có làm ra an ủi cử động. À Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bà dạ hít sâu vào một hơi, tự mình bình phục một hồi tâm tình. Bèo. Bóng rổ tới tay, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn quét một vòng đặt ở phe mình nửa sân nước pháp đội, ánh mắt lại lạnh leo mấy phần. Phòng thủ cầu thủ số 7 vặt nợ triển khai hắn lại dài lại cháng hai tay, như một bức tường thành như thế vắt ngang ở Sào Hải Dạ Kỳ trước người. Ầm. Ầm ầm, ầm. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ ở nhanh chóng chuyển, đồng thời cũng đang không ngừng sập trợ lại sượt tả hữu di động. Đùng. Số 7 vạt nờ cuối cùng vẫn là bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lấn ngã, đón lấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng điên cùng tiến mạnh. Có điều nước Pháp đội cái khác cầu thủ đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đột phá tựa hồ sớm có chú ý, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đột phá thời điểm, số 4 rộ nạ cùng số 5 Tǔn đã từ hai bên phương hướng giáp công mà tới. Nhìn giáp công chính mình đối thủ, Kỳ trong mắt mang lóe lên, làm vết sức mình ra thân, tốc độ vừa nhanh một điểm. Bèo. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ như điện ánh sáng, chỉ bình thường từ số 4 Dỗ Nạ cùng số 5 Tổn hai người giáp công trong khe hở trở tới. Một xuyên ba sau, không còn có người chặn ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt rồi. Loảng xoảng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phi thân tổ Ma Hát, gọn gàng nhanh chóng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người, lóe một đôi màu sáng bạc vòng sáng mắt, dành cho nước pháp đội mọi người áp lực từ lớn. Ha ha ha. Sào gỗ nổi giận. Nói chuyện chính là tính phong dắt sân lúc này dắt sân trong miệng nhai cao su, mang một bộ kính mắt lớn, trên cổ treo một cái màu bạc thập tự giá, tâm tình mười điểm sung sướng dáng vẻ dát có thể hay không yên tĩnh một điểm. Ha ha ha. Đối mặt Nats tỉnh cậu, Dát xì vờ không có đáp lại. Nats nhìn lướt qua cái khác đội hữu, mỗi người đều là một bộ áo đẹp lớn nhẫn kim cương dáng vẻ, để Nats có chút đau đầu. Mặc dù nói hai ngày trước thu được thi đấu biểu diễn thắng lợi, nhưng này chút khổ cực tiền cũng không thể liền như thế liền tốn ra đi. Đội trưởng, gỗ đã giấy lên hiểu rõ. Nats thở dài một hơi, cũng không để ý tới nữa chính mình đám này lộ liễu, nhà giàu mới nổi khí chất rốt đầy đội hữu, quay đầu lại nghiêm túc xem ra thi đấu. Nhìn trên sân bóng mở ra nhiều sở xả gỗ Hải Giaki, Nats lại hai mắt bất luận đối mặt cái gì đối thủ, nạt đều tin tưởng xảo gỗ hại dạ kỳ có thể hết ngược đối thủ, thế nhưng có thể đem xảo gỗ hại dạ kỳ bước đến cái này trận thái, có thể thấy được nước pháp đội những người kia thực lực cũng rất mạnh mẽ. Sân bóng rổ, nước pháp đội cũng không có bị xảo gỗ hải dạ kỳ chế tạo áp lực ép vỡ, trái lại tổ chức một đợt mãnh liệt tiến công. Số 6 át vào lần này tiến công bên trong trở thành nước pháp đội động cơ, Hàn Kiều A áo Mĩ Nệ đặc kỳ ngang dọc sân bóng rổ, đem A áo Mĩ Nệ Vừa qua khỏi trong, số 6 lần thứ 2 ra tốc mạnh, phản ứng rất nhanh, cấp tốc làm tốt phòng thủ tư thế. Nhưng vừa lúc đó số 6 Át nổn đã đột lại đây, A Áo Mị Nệ kỷ phản xạ tính rối ra bàn tay lớn ngăn cản. Đùng. Chính là ở trong chấp nhóm này, số 6 Át nổn dừng lại nhảy ném, để A Áo Mị Nệ kỷ tay trái đánh vào trên thân thể của chính mình. Bẹt. Bóng rổ vào lưới, tiếng còi cũng đồng thời vang lên, A Áo Mị Nệ kỷ phỏng thủ phạt quy, số 6 Át nổn thêm phạt một cầu. A Áo Mị Nệ kỷ đứng ở khu 3 giây ở ngoài, nhìn số 6 Át nổn đem chỉ chính âm thanh nỉ non. Đối kháng, quy tắc, đi điểm, thú vị. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ Ả áo mì nẹ đại kỳ con người màu xanh ở tỏa sáng, biểu hiện càng ngày càng hương phấn, toàn thân đều chản trề một loại cảm giác vui sướng. Sao gồ hài giả kỳ liếc nhìn một chút Ả áo mì nẹ đại kỳ, biết cái này hàng lậu đã tiến vào trạng thái, dựa theo huấn luyện viên chiến thuật, tiếp tục kiềm chế đối thủ không chủ động tiến công thực sự là có chút không sáng suốt. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. chương 785, là hiểu ngầm sao? Ả áo mì nẹ đại kỳ trạng thái, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, liếc mắt nhìn vội vã cuốn quần số 7 banner, đem bóng rổ từ phía sau ném cho A Áo Mị Nệ Địch. A Áo Mị Nệ Địch tiếp cầu, trong nháy mắt ra tốc, kéo số 6 ạt nổn cây này đuôi liền chạy vội đi ra ngoài. A Cạ Sĩ Sấy Dụ rồ hai mắt híp lại, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã bắt đầu chạy vị, không nhìn A Cạ Sĩ Sấy Dụ hỏi dò ánh mắt. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ biết, giờ khác này A Áo Mị Nệ Địch bóng rổ, cần dựa theo suy nghĩ trong lòng ra chính mình. Áo Mị mang theo số 6 ạt đi tới tuyến trong nhảy lên úp rổ. Số 6 Át nổn ở A ảo Mi nẽ Đa kỳ thân nhẹ sau, mắt thấy không ngăn được A ảo Mi nẽ Đa kỳ út rổ, bàn tay lớn tản nhẫn mà đánh ra ở A ảo Mi nẽ Đa kỳ trên cánh tay, trực tiếp gián đoạn A ảo Mi nẽ Đa kỳ sở lem đủ động tác. Tắt. Tiếng còi thổi lên, số 6 Át nổn bị thổi phạt quy, số 6 Át nổn cũng tiếp nhận rồi trọng tài tài quyết. Thế nhưng, trên sân bóng bầu không khí như cũ rất quỷ dị. Sào gỗ hai dạ kỳ nheo cặp mắt lại, cảm thấy có chút đáng tiếc, A -A nhảy lên tiếp cảm giác bóng, bị số 6 cho gián đoạn. Đáng ghét. Tiên kia nhất định là cố ý. Khâu Nghị Ngôi tại gã cạc gẻ mì lần thứ hai gào thét một câu, hắn lao thẳng đến A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ làm làm đối thủ đối xử, đang nhìn đến A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ tao ngộ loại này cố ý pháp quy động tác thời điểm, chính nghĩa hắn biểu thị vô cùng tức giận. Rất đáng tiếc, tiếp độ cắt đứt. Cùng dì cổ ẻ đã đứng chung một chỗ mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ cũng không nhịn được thở dài một câu, A Áo Mị Nệ Đắc Kỳ mới vừa cái kia trôi chạy tốc độ, bị số 6 ạt nổ cố ý phạm quy đánh gãy. Cái này đối với nói rất nếu như tiến vào, bất kể là trên khí thế vẫn là cảm giác bóng lên, Áo nên cũng có thể bứt cái trước mới độ cao. A Áo Mị Nệ Đa Kỳ nhau cặp mắt lại, nhìn một chút số 6 ủn, lại tối đầu nhìn một chút mình đã đỏ lên cánh tay, đau rất làm cho A Áo Mị Nệ Đa Kỳ nội tâm lửa giận như một tòa núi lửa đang hoạt động như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Bèo! Bèo! A Áo Mị Nệ Đa Kỳ không có khiến người ta thất vọng, hai phạt hai bên trong. Bóng rổ vào lưới, Tổng huấn luyện viên Ị Nǔ Ệ Ạ Cụ cũng vào lúc này chủ động hô tạm dừng. Nhìn trước mắt không ngừng lau chùi mồ hôi cầu thủ, Tổng huấn e âm rằng, "Áp chế lại chính mình nội tâm lửa giận, ở ngươi vẫn chưa thể lợi dụng quy tắc trước, không có thể tùy ý phạt quy." Đây chính là tổng huấn luyện viên Inuẹa cũ phải nói cho Aáo Mi Nè Địch kỳ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bà dạ, nước Pháp đội ở cuộc tranh tài này ra tăng thân thể đối kháng, đồng thời cũng đang không ngừng lợi dụng thi đấu quy tắc ảnh hưởng Aáo Mi Nè lại kỳ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bà dạ đám người tiếp đấu. Tình huống còn không chỉ như vậy, như vậy đối kháng còn sẽ không ngừng sinh sôi Nhật Bản đội cầu thủ phẫn nộ. Một cái phẫn nộ cầu thủ, nhất định sẽ mất đi bình tĩnh cùng lý trí, đồng thời cũng đem mất đi thi đấu thắng lợi hy vọng. Đây là nước Pháp đội cấp độ càng sâu chiến thuật, bọn họ đang không ngừng làm tức giận xáo gỗ Hải Dạ bọn họ cũng đang không ngừng thăm dò xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ nhẫn mại cực hạn. Một phút rất nhanh kết thúc, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đám người lần thứ hai bước lên sân bóng rổ. Nước pháp đội cầu quyền, số 6 Át ném bóng kiểm chế A Hạo nẻ đã kỳ lần thứ hai tiến vào tuyển trong, số 8 gỗ Bệ lần thứ hai vì là số 6 Át Nổn Tiến Ellen rồi, thành công ở giữa không trung để ép hạ sở sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ. Đùng. Số 6 Át một mặt giật mình nhìn giữa không trung xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, hắn hoàn toàn không thể tin được mình và số 8 gỗ Bệ phối hợp liền như thế bị Kỳ cho tan rã rồi. Vèo. Bóng rổ bị xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đánh ra. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ phản ứng rất nhanh, lớp lóe liền đến đến bóng rổ trước mặt, tiếp theo dẫn bóng lao nhanh hướng về nước Pháp đội nửa sân. Vù vù. Nước Pháp đội số 4 rổ nạ cùng số 5 Tồn phản ứng rất nhanh, xoay người truy kích A Áo Mị Nệ Địch Kỳ. Thế nhưng, tiến vào dồn trạng thái A Áo Mị Nệ Địch Kỳ căn bản không phải bọn họ có thể so sánh với. Loạng xoạng. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ toàn lực đem bóng rổ rút vào lưới, làm liền một mạch. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ xuống đất, xoay người nhìn đuổi theo số 4 rổ cùng số 5 Tồn, trong ánh mắt tỏa ra một loại tràn ngập tự tin thần vận. Sago hai dạ kỵ khẽ môi lên, hắn biết Kỳ cái tên này thêm một bước. Số 6 Át Nổn sắc mặt rất khó nhìn, đang nhìn đến A áo Mỹ Nệ đã kỵ trạng thái thời điểm, trong mắt vẻ ngoan lệ càng thêm thâm trầm. Số 6 Át Nổn tiếp nhận số 4 Rồ Nạ chuyển đến bóng rổ, đang đối mặt ta A ảo Mỹ Nệ đã thời điểm, rõ ràng cảm giác được ta A ảo Mỹ Nệ đã dành cho hắn áp lực càng to lớn hơn. Cốc sở Benji, chít chít, chít chít. Giày chơi bóng nhanh chóng ma sát mặt đất âm thanh chuyển đến, số 6 Át Nổn cũng không có thoát khỏi A ảo Mỹ Nệ đè kỵ dây dưa. Liên số 6 Át một cái về phía trước đột kích động tác, trở tay đem bóng rổ ném cho tuyến ngoài số 5 Tùn. Số 5 Tùn tiếp cậu, không chờ Mỹ Đỏ Ji Mạ Xin tự tiến lên phòng thủ cũng đã ném ra bóng rổ. Thế nhưng, vẹn vẹn là ở số 5 Tốn nhảy lên đến thời điểm, tiến trong vùng số 8 Gô Bệ cũng đã hai chân hú làm sớm nhảy lên tác. Bang. Bóng rổ chưa tiến vào, bắn ra ngoài. Thế nhưng, đã sớm nhảy lên số 8 Gô Bệ, một phát bắt được bóng rổ, loạng một hồi liền bù vào. Mà một bước nhảy lên à sợ ở nhảy lên bên trong liền bị số 8 Gô Bệ phá Nay một cái cẩu, để xảo gỗ hại dạ kỳ, à ca sĩ sậy đỏ gì ba người đều là con người co dù lại. Quá cái người. Số 8 Gô Bệ sớm nhảy lên Hoàn toàn lại như là sớm biết kết quả như thế. Là hiểu ngầm sao? Mị Đỏ gì mà xin tạ dự ở Sago Gō Haizaki bên người thấp giọng hỏi thăm một câu, Sago Gō Haizaki lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết. Cũng chính là vào lúc này, trên sân bóng không tên nhiều hơn một loại quỷ dị bầu không khí. Còn không chờ Sago Gō Haizaki đã tạ, Akashi sải dụ rồi đã đem bóng rổ chuyền ra. Đùng. Sago dạ kỳ lần thứ 2 lắc ngã số 7 Panther, chính mình dẫn bóng đi tới, chịu đến số 4 Zona, số 5 Tùng, số 6 Ace nổn 3 người vây lên đến kẹp. Ba người vây quét, để Sago Gō dẫn bóng tiếp tố lại. Có điều, cũng chính là dừng lại 2 giây không tới, Sào Gô Hải Dạ ký lựa chọn hướng về số 4 rổ nạ vị trí tiến mạnh. Vèo. Đây là một cái động tác giả, ở Sào Gô Hải Dạ kỳ tiến mạnh thời điểm, bóng rổ chuyển tay trái thời điểm, thuận lợi đem bóng rổ ném cho đã chạy tới trợ giúp Hạ sei sĩ Akashi Sei-jūro tiếp cầu sau cũng không ngồi bóng, một cái tắt liền đem bóng rổ ra sức phiến bay ra ngoài. Một bên khác đã bị chạy không mị đỏ gì mà Xin ta dịu, ném bóng trực tiếp nhảy lên. Bè. Toàn được bóng 3 điểm ném, Nhật Bản đội lại đến 3 điểm. Truyền đến đẹp đẽ. Chuyến đến đẹp đẽ. Ném đến đẹp Sao gỗ hại Già Kỳ, Aca sĩ Sậy Dujou, Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ ba người lẫn nhau vỗ tay, cố gắng lẫn nhau. Có điều, như vậy bóng 3 điểm cũng không có áp chế lại nước pháp đội tinh thần, ở thính phòng một làn sóng rồi lại một làn sóng cổ vũ âm thanh bên trong, nước pháp đội triển khai một đợt phản kích. Vèo. Số 6 át nộn dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho số 5 tùm. Số 5 tùm ở Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ phòng thủ dưới, đột nhiên cưỡng chế nhảy lên ném ra bóng 3 điểm. Bạch. Bóng rổ vào lưới, cái này cầu để Mỹ Đỏ Gi Mã Xin Tạ con ngươi lần thứ hai hơi co lại. Trước mắt cầu thủ số 5 tủn bóng 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu, Cao Lạc Kỳ. Chủ yếu nhất chính là, lần này vùng cấm bên trong số 8 gỗ bệ cũng không có sớm nhảy lên. Lần này, Sago Hai Zaki, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Ascherci Zaki và Zaki bạ người đều biết, tình huống có chút không ổn. Thu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 786, dự đoán 3 điểm cầu. Số 5 tủn nụ cười rất sán lạ, chỉ ít trước mặt hắn mỉ đỏ gì mà sỉn tạ dịu, là như thế cho rằng. Sago Hai Zaki nhìn số 5 tủn bóng người, hắn biết mới vừa cái kêu bóng 3 điểm không phải vận may cũng không phải bất ngờ. Số 5 tủm là một cái bóng rổ vẫn chưa hoàn toàn ra tay, liền có thể trăm 100% dự phán chính mình bóng 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu cầu thủ. Là một cái ưu tú tay ném bóng, ở bóng rổ ra tay sau, đại đa số đều có thể biết mình ném rổ có thể hay không xa lưới. Nhưng có thể ở bóng rổ còn chưa triệt để thoát ly hai tay trước liền có thể đoán trước ra kết quả cầu thủ, tuyệt đối không hề tầm thường. Mị đỏ gì mạ xin tạ giữ hai mắt trừng lớn, như là nhìn thấy một loại hắn chưa bao giờ từng thấy vật chủng như thế, con mắt bên trong ngoại trừ khiếp sợ, chính là hiếu kỳ, cùng với đối với mới sự vật thăm dò dục vọng. Số 5 Tồn Phát Duy tiến một bước tăng lên tuyến trong hạt sở sĩ mụ dạ xà kỳ bạ dạ chịu đến áp lực, a sở sĩ mụ dạ xà kỳ bạ dạ tuyến trong lời quyền lần thứ 2 bị áp xúc. Sào gỗ hai dạ kỳ đi tới đường biên ngang, Từ Hạ Cát sĩ sải rủ rổ trong tay tiếp nhận bóng rổ. Tiếp theo kéo số 7 bật nở đi tới nước pháp đội nửa sân, Sào gỗ hai dạ kỳ không có chuyền bóng, cũng không có lựa chọn tiến mạnh. Dừng gấp, tại chỗ nhảy ném, động tác cùng số 5 Tồn trước ném rổ tư thế giống như lúc. Bịch, bóng rổ vào lưới, Sào gỗ trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, trái lại làm cho người ta một loại ở suy nghĩ sâu sắc khảo giác. Sago hại dạ kỳ ghi điểm, dùng cùng số 5 tủ giống như lúc động tác ghi điểm, nhưng cũng không có đạt đến số 5 tủ mới vừa loại kia chiến thuật tính ghi điểm hiệu quả. Vấn đề có 2 cái, một cái là làm sao khống chế mạng của mình bên trong suất, cái thứ hai là ở chính mình cái gì cũng không nói tình huống, làm sao để đội hữu biết mình dự đoán kết quả. Trong này dính đến số 5 tủ cảm giác bóng vấn đề, thậm chí còn khả năng có một ít theo thói quen động tác. Đồng dạng ném rổ động tác, muốn khống chế ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu, Sago hại dạ cảm giác mình nên có thể làm được, chỉ cần dùng ở bóng rổ lên cường độ có biến hóa, nên liền có thể làm được. Chỉ là những kia quen động tác Sào gỗ hại dạ kỵ cướp đoạt mô phòng theo lại đây sau, cũng không có chân chính ý thức được tác dụng của nó. Hơn nữa ạ cả sĩ xảy dù rồ, a a mị nệ đại kỳ, a sở sĩ mụ dạ sạ kỵ bà dạ, mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu bốn người cũng không có con đường nhìn thấy chính mình dự đoán kết quả. Nếu như bóng rổ không tiến vào, a sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ liền thu được không tới trước một bước ngày lên ưu thế. Đây là một cái rất có khó khăn tuyệt kỹ, có thể nói sào gỗ hại dạ kỵ cũng chưa hề hoàn toàn cướp thành công. Loạng Nước pháp đội đội trưởng số 4 rồ nạ đem bóng rổ dài ném cho số 6 át nổn, số 6 át dẫn bóng tiến vào tuyến trong. Hớp dân đa háo mí nẻ đ kỳ cùng à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ giả sự chú ý sau, lại sẽ bóng rổ ném cho tuyến ngoài số 5 tủn. Số 5 tủn ở mỹ đọ gì mà xin tạ dịu nhìn chăm chú bên trong nhảy lên ra tay, lần thứ hai đem bóng rổ ném đi ra ngoài. Bóng rổ chưa tiến vào, nhưng số 8 gỗ bệ bù rút phi thường đúng lúc. Đồng dạng chiến thuật động tác võ thuật, hiệu quả lập tức rõ ràng. Tất Tống luyện viên y nủ ẻ ạ củ hô tạm dừng, xảo gỗ hại dạ kỳ nạnh, tâm sự nặng nghề đi trở về khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi, chầm chầm mắt kỳ, ánh mắt kia lại như là ở hỏi dò. Đừng xem ta Trong đó chỗ mấu chốt ta cũng đoán không được. Cái Sệ Doa tạ trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, mới vừa số 5 tủm nhem rộ, cũng ở trong đầu của hắn không ngừng trầm thả, nhưng hắn cũng không có tìm được điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, ăn miếng trả miếng cái này mười lần như một phương pháp ứng đối, đối với số 5 tủm tới nói tạm thời không có tác dụng. Sago hại dạ kỳ cùng Cải Sệ Doa đối thoại, để tổng huấn luyện viên Ỉ Nù Ệ Ạ cụ cùng cái khác đội hữu tâm tình nặng nghề một ít, này một nhánh đội đại biểu U19 lần thứ hai gặp phải khó khăn. Có điều, thời khắc thế này, tổng huấn luyện viên cụ e là tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ không thích hợp tâm tình tiêu cực. Tổng huấn luyện viên Inui E'a cù lặng lẽ thổ tức một cái khí, sau đó dùng âm thanh uy nghiêm nói rằng: "Tốc sở bèn hiện nay phương pháp tốt nhất chính là đối công, bất luận đối thủ dùng phương thức gì lý điểm, chúng ta đều dựa theo chính mình tiết tấu đoạt về điểm số. Làm được điểm này, chúng ta sẽ không có thua lý do." Sago Haijaki, Akashi sẩy rủ dò đám người dồn dập gật đầu. Tán đồng rồi, tổng huấn luyện viên Inui E'a cù quan điểm cùng chiến thuật. "Đi thôi, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta." Tiếng gọi thổi lên, Sago Haijaki áo Miñe bốn người lần thứ hai bước vào sân bóng rổ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ cầu quyền, Aca sĩ xây dụ rồ dẫn bóng qua nửa sân sau ở tuyến ngoài liền đem bóng rổ cho Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, không thế quần quật mà ra. Phòng thủ cầu thủ số 7 Batner lập tức liền cảm thụ cũng từ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trên người tản mát ra cảm giác lạnh ngạt, quả thực chấn động khiến người sợ hãi. Vèo. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đột nhiên từ số 7 Batner thất bại sông ra ngoài, số 7 Batner phản ứng cực nhanh, xoay người theo liền vào trong. Vùng cấm, nhìn thấy tới hung số 8 Gỗ Bệ suy nghĩ 1 đồng hồ liền quyết định đi ra vùng cấm. Ở xào gỗ hại dạ kỳ nhảy lên thời điểm theo nhảy lên, đồng thời duỗi ra bàn tay lớn. Mà xào gỗ hại dạ kỳ phía sau, số 7 vật n cũng theo nhảy lên. Giữa không trung đối mặt tiền hậu giáp kích xào gỗ hại dạ kỳ, hơi cong lên eo lưng lần thứ hai nữa một cái, độ cao dĩ nhiên lần thứ hai cất cao một đoạn. Đây là xào gỗ hại dạ kỳ rất lâu trước liền nắm giữ không trung hai lần nhảy lên, lúc này xào gỗ hại dạ kỳ ở càng cao hơn địa phương, nhìn xuống số 8 gỗ bệ cùng số 7 vật nổ. Ở số 8 gỗ bệ cùng số 7 vật nổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, kỳ dường như thiên thần lâm thần phạt bình thường, cầm lấy bóng rổ liền khấu trừ lại. Loạng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ treo ở khung bóng lên, mai đến tận bóng rổ rơi xuống, hắn mới chậm rãi buông tay, vương vàng rơi xuống đất. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tại chỗ đứng thẳng, kiên cường như tụng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt số 8 gỗ bệ ngã ngồi dưới đất, ngưỡng ngọ sào gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng tia sáng bị sào gỗ Hải Dạ Kỳ thân thể che chắn, hắn chỉ nhìn thấy một cái sào gỗ Hải Dạ Kỳ thân hình, không thấy rõ sào gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt. Trong bóng tối, số 8 gỗ bệ chỉ cảm thấy một trận ám hiệu sâu thần bí cùng mạnh mẽ, đồng thời cao như vậy cao ở lên. Sào Kỳ phía sau, thân hình như một con đại tinh tinh số 7 trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Số 7 Vật Nở rất rõ ràng, mặc dù mình nhảy lên không phải tốt nhất, nhưng bởi vì cánh tay rất dài, hắn có thể nhảy lên độ cao như cũ rất cao. Chỉ là, ở mới vừa che chắn bên trong, số 7 Vật Nở cảm giác mình nhảy lên độ cao, liền như là cười lời như thế. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liếc mắt nhìn trên đất số 8 bệ, trong mắt hung ác biến mất, trở nên bình thường như nước. Đây mới là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đấu pháp, thôn bạo bá đạo, hung không thể đỡ. Trên tính phòng, nhìn thấy Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cái này ú rồ, nặt cùng dắt trên mặt đều lộ ra một loại trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Bộ dáng này xảo cổ Hải Dạ Kỳ, mới là nạt nhận thức xảo cổ Hải Dạ Kỳ, bóng rổ ở trong tay hắn sẽ không có tiến vào không được tình huống. Trên sân bóng, bất kể là đối thủ, vẫn là đội hữu, đều cảm nhận được xảo cổ Hải Dạ Kỳ hung hăng. Có điều, nước Pháp đội cũng sẽ không bị xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhỏ nhỏ kinh sợ một phen sau liền sợ này sợ nọ. Ngược lại, nước Pháp đội bởi vậy khởi sướng càng thêm mãnh liệt phản kích. Nước Pháp đội lần thứ 2 lấy số 5 tùm làm trụ cột, lấy số 6 ạt nổ vì là nhử, lại một lần nữa quăng vào một cái bóng 3 điểm. Có điều, cũng không kém, nhanh chóng đi tới đường biên ngang đem bóng rổ cho A Áo Mi Nệ Địch Kỳ, A Áo Mi Nệ Địch Kỳ dẫn bóng lao nhanh, số 6 Át Nổn theo sát phía sau. Chương 787, bốn phạm. A Áo Mi Nệ Địch Kỳ tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền muốn đi vào không ngợi phòng thủ tuyến trong, số 6 Át Nổn rất rõ ràng một khi A Áo Mi Nệ Địch Kỳ tiến vào tuyến trong, lại ra tay ngăn cản A Áo Mi Nệ Địch Kỳ ghi điểm là một cái rất chuyện khó khăn. Liền, số 6 Át Nổn ở A Áo Mi Nệ Địch Kỳ phía sau đưa tay cắt bóng. Có điều, số 6 Át bóng cũng chưa thành công, bị Áo Kỳ cắt bóng tránh. Thế nhưng, cắt bóng chưa thành công số 6 Át cũng không có liền như vậy bỏ qua. Hắn cắt bóng chưa thành bàn tay lớn thuận lợi kéo một cái, nhìn như vô ý ôm lấy A Áo Mi Nệ Địch Kỳ quần áo chơi bóng. Liền, đã chuẩn bị nhảy lên A Áo Mi Nệ Địch Kỳ trọng tâm bất ổn, cùng số 6 Át Nỗn đồng thời ngã rầm trên mặt đất. Tất, số 6 Át Nỗn phạt quy, A Áo Mi Nệ Địch Kỳ phạt hai cầu. Số 6 Át Nỗn phạt quy, đưa tới bọn họ đội hưu cùng fan bóng một trận khen hay, bởi vì đây là chiến thuật tính phạm quy, là cái việc cần kỹ thuật. Bệnh, bệnh. Áo Mi lần thứ 22 phạt hai bên trong, nho nhỏ đánh một cái mới vừa cho nước pháp đội gọi cố lên fan bóng mặt. Mà hiệp 2 thi đấu cũng theo đó kết thúc, song đang nên đón giữa sân nghỉ ngơi. Bảng điểm số lên, 58-56, Nhật Bản đội trái lại rất lại phía sau 2 điểm. Phong thay quần áo, hết thảy cầu thủ, tổ huấn luyện viên, đội bóng quản lý, phụ trợ huấn luyện viên đều ở, tổng huấn luyện viên Inui ạ cổ đối với nửa đầu trận đấu thế cuộc làm phân tích cùng tổng kết. Thế cuộc căng thẳng, tạm thời không nhìn ra hướng đi, nước Pháp đội khẳng định còn có lá bài tẩy chưa ra. Này hai hiệp thi đấu, đối thủ đối với phạm vi chiến thuật vận dụng so với chúng ta cao minh rất nhiều, ở mấy lần fen chốt cầu tiếp tố lên, một lần lại một lần đánh ghê chúng ta tiếp tố. Trên nguyên tắc ta là không đề nghị các ngươi có phạm quy tự động hành vi, nhưng tình huống đặc biệt ở dưới, cho phép các ngươi phản kích. Thế nhưng, ở bảo vệ mình cái này ưu tiên cấp dưới, có năng lực cầu thủ có thể ra tay phạm quy, nhưng số lần hạn định ở 3 lần trong vòng. Tổng huấn luyện viên Inu Eaku là hiếp hai mắt, nghĩa chính luôn từ nói ra những câu nói này. Có thể thấy được nửa đầu trận đấu nước Pháp đội Pháp quy chính thuật, để tổng huấn luyện viên Inu Eaku cũng vô cùng bốc lửa, nếu như không làm ra một ít phản kích, đối thủ nhất định sẽ xem thường bọn họ, thậm chí càng thêm cản ra tay phạt quy. Nhưng mà, tổng huấn luyện viên Ị Nù ệ Cú nói tới cũng không sai, ở thi đấu kết thúc trước, cầu thủ tốt nhất có thể có 3 lần phạm quy ở tay, này có thể nói rõ cầu thủ ngăn cản đối thủ 3 lần hữu hiệu tiến công, thậm chí ghi điểm. Tiền đề là hữu hiệu tiến công, không có ý nghĩa phạm quy hoàn toàn hoa không được. Cùng này ngược lại, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng nếu như lấy cực nhỏ thua điểm bại trận, cầu thủ một lần phạm quy đều không có, nói rõ cầu thủ không có đầy đủ vận dụng tốt phạm quy chiến thuật. Nói đơn giản điểm, cầu thủ ý thức, kinh nghiệm, cầu kỹ vào lúc này cũng chưa tới nhà, thua thi đấu đáng đời nổi. Tổng huấn luyện viên Inu E'a cũ phát biểu có chút cấp tiến, nhưng cũng là bảo vệ phe mình cầu thủ lựa chọn tốt nhất. Cùng với chờ đợi đối thủ xâm lấn quy, không bằng lẫn nhau lẫn nhau thương tổn làm đến triệt để một ít. Các cự sĩ xây dụ rồ cùng xảo gỗ Hải Dạ ký đều không có phản bác tổng huấn luyện viên Inu E'a cũ quyết định, từ đầu tới đuôi đều là yên lặng nghe, cũng thỉnh thoảng gật đầu ý bảo hiểu rõ. Rất nhanh, tổng huấn luyện viên Inu E'a cũ mang theo tổ huấn luyện cùng quản lý đi ra phòng quần áo, đem thời gian cùng không gian để cho cầu thủ. Có mấy lời, có chút giao lưu, là cần cầu thủ trong lúc đó tự mình giải quyết câu thông. Đi ra phòng thay quần áo. Ở trở lại ghế huấn luyện viên sau, đi theo tổng huấn luyện viên Inuea cũ phía sau gì cô Es đã vẻ mặt có chút rối rượi, nghĩ đi nghĩ lại nín một lát sau, mới nghiêm túc nghiêm ngặt nói rằng: "Huấn luyện viên, Aao Mine đã kỳ thể lực tiêu hao quá to lớn, ta kiến nghị thay hắn xuống sân." Tổng huấn luyện viên Inuea cũ quay đầu lại, trong mắt tất cả đều là hỏi dò vẻ mặt. Aao Mine đã kỳ tiến vào dồn trạng thái đã đánh hai hiệp thi đấu, đồng thời cùng đối thủ tiến hành rồi lâu dài thân thể đối kháng, ta lo lắng." Jico Es đã không có nói hết lời, nhưng tổng huấn luyện viên đã rõ ý của nàng. "Ta biết rồi." Đứng ở tổng huấn luyện viên Inuea cũ phía sau dị của -e Edad, như chút được cái nặng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai đứng ở trên sân bóng rổ thời điểm, thính phòng lại vang lên một trận trận hoan hô. Cốc sở bèn có điều, những này đều không phải cho xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, mà là nước pháp fan bóng cho chính mình đội bóng. Hiệp 3 thi đấu bắt đầu, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ cùng số 6 át nổn trong trong mắt điện lưu đồng thời lóe sáng mà ra. Người kêu tên, ta nhớ kỹ ngươi. ký ngươi. Áo Kỳ. Đây là bắt đầu thi đấu tới nay số 6 bình thường nhất giao lưu cảm nhận được hơi thở của nhau cùng bất khuất tinh thần, hai người đều có chút lẫn nhau thưởng thức ý tứ. Dù sao, từ Thiên Phú cái góc độ này tới nói, bọn họ đều là đứng ở cùng một cái độ cao người. Nước Pháp đội cầu quyền, số 6 Ad tiếp cầu lần thứ hai mang theo A ở sân bóng nhanh chạy. Sagô hai dạ kỳ đám người cũng không thể không phối hợp đội tới bọn họ tiết đấu, không ngừng chạy vị. Có điều, lần này nước Pháp đội cũng chưa hề dùng tới hiệp 2 thi đấu lấy số 5 Tùm làm trụ cột chiến thuật, mà là bỏ mặc số 6 Ad cùng Áo Mi Nè dưa đánh nhau chết sống. Bạch. Số 6 Ad dẫn bóng vào tuyến trong. Hoàn thành một cái bên trong khoảng cách quân ném, này cầu đi vào phi thường lưu loát. Bẹo. A Cả sĩ xây dụ rồ ở đường biên ngang truyền xa, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A ảo Mỹ Nẻ đã kỳ nhanh chóng mà đi, đồng thời còn có số 6 At Nôn cùng số 7 Bonner. Bốn người tốc độ đều cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền xin nhờ còn ở một bên khác nửa sân những người khác. Đồng thời, hai đánh hai thế cuộc cũng vào lúc này hình thành. Trước hết bắt được bóng rổ chính là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, bởi vì Sào Kỳ tốc độ nhanh nhất, sĩ xây vị trí, cũng là cho tốc độ nhanh nhất người kia chuyền bóng. Sào Kỳ ném bóng rất nhanh tiến vào tuyến trong một bước bước ra phi thân sở lệm đủ. Ở sǎo gǔ hǎi dạ kỳ phía sau, số 7 nở đưa tay ngăn cản, nhưng vung một cái không. Có điều, nhưng vào lúc này, số 6 át nổn bàn tay lớn cũng vung đi ra, cũng may cũng vung cái cô quạng. Thế nhưng, số 6 át nổn không có liền như vậy thu tay lại, mà là mạnh mẽ đánh ra ở sǎo gǔ hǎi dạ kỳ trên cánh tay, nỗ lực thông qua phạm quy đến ảnh hưởng sǎo gǔ hǎi dạ kỳ út rổ. Đúng. Sǎo gǔ hǎi dạ kỳ không nhìn số 6 át nổn đánh ra, tiếp tục đem bóng rổ ép hướng về phía khung bóng. Loản xoạng. Bóng rổ vào lưới, số 6 át phạm quy tiếng còi cũng vang lên. Sào Gỗ Hải Dạ kỳ 2 điểm hữu hiệu, thêm phạt một cầu. Hô. Trầm Dái hít thở một hơi, Sào Gỗ Hải Dạ kỳ rất dễ dàng liền đem bóng rồ phạt tiến vào khung bóng. Khu nghỉ ngơi, Si dễ nại cầm một cái nổ tiếp tục, ở tổng huấn luyện viên Y Nǔ Ệ Ạ Cú bên tai nhắc nhở. Huấn luyện viên, số 6 ạt nổ đã 4 phạm. Tổng huấn luyện viên Y Nǔ Ệ Ạ Cú gật gù, không nói gì, nhưng giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Cầu thủ phạm, mang ý nghĩa rất nhiều động tác không dám làm, cũng không dám lớn mật làm, bởi vì khả năng này sẽ ảnh hưởng đến toàn đội công phòng chiến thuật hệ thống. Rất lớn khả năng Số 6 Át Nổn sẽ liền như vậy xuống sân nghỉ ngơi, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ cũng sẽ liền như vậy giải phóng ra đến. Chuyện này đối với Nhật Bản đội tới nói, xem như là một tin tức tốt. Trên sân bóng, số 6 Át Nổn cũng được trọng tài nhắc nhở, nhưng số 6 Át Nổn đối với này thờ ơ không động lòng. Đi tôi A Áo Mị Nệ Địch Kỳ trước mặt, số 6 Át Nổn biểu hiện không đổi, ánh mắt như cũ lãnh đạm, khí thế cùng A Áo Mị Nệ Địch Kỳ lần thứ hai lẫn nhau để ép. Chương 788, không chơi nổi. Trên cánh tay truyền đến đau rát cảm giác, để xảo gỗ lại mắt, nhìn chăm chú xe số 6 Át Rất rõ ràng, số 6 Át cái tên này là cố ý Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ăn cái này thiệt thòi, trong lòng đem số 6 Át Nổn ghi hờ lên. Nước Pháp đội số 4 rồ nạ ở trên đường biên ngang lần thứ 2 đem bóng rồ cho số 6 Át Nổn, kỳ vọng hắn lần thứ 2 mang một đợt tiếp tố. Số 6 Át Nổn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, kéo áo Mi Nệ đặc kỳ hung hăng tiến vào Nhật Bản đội tuyển trong, đồng thời ở đội hưu hiểm hộ dưới, thành công lên rồ. Bèo, bèo. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng số 7 Bạt Nở trước sau tới rồi, đặc biệt là Sào gỗ Dạ Kỳ đi sau mà đến trước, cùng Áo Mi một, một sau nhảy lên, đối với số 6 Át hình thành kìm kẹp tư thế. Giữa không chung số 6 Ad nổn chân mày cao lại, Slam đủ động tác lại đi, đem bóng rổ đập về phía khung bóng vào ngoài, bóng rổ đàn hồi đi tới số 7 Vatner trong tay. Không thể không nói, số 6 Ad nổn này một đợt phản ứng rất đáng ngưỡng, hắn đã dự cảm thấy mình không thể thành công út rổ, mượn giọng bóng rổ chuyển úp vì là chuyền, chuyển đến mức rất tinh diệu. Số 7 Vatner tiếp trên không úp mạnh, động tác làm liền một mạch. Đùng. Cùng lúc đó, ngăn cản thất bại xảo gỗ Hajaki, bàn tay lớn tàn nhẫn mà đánh ra ở số 6 Ad cánh tay nhỏ lên. Số 6 Ad rơi xuống đất, tay trái ôm tay phải của chính mình, thướng cổ rên đi ra. Cũng chính là vào lúc này, trọng tài làm ra phán quyết, nước Pháp đội ghi điểm hữu hiệu, xào gỗ Hải Dạ Kỳ tay chân phạm quy, số 6 át nộn phạt hai cầu. Nhưng mà, nước Pháp đội cái khác cầu thủ nhìn thấy thống khổ số 6 át nộn, sắc mặt đều không phải rất tốt, dồn dập hướng về xào gỗ Hải Dạ Kỳ đi tới, muốn đem xào gỗ Hải Dạ Kỳ vây lên. Có điều, ba cái trọng tài phản ứng rất nhanh, đúng lúc ngăn cản vây lên đến nước Pháp đội cầu thủ. A áo ủy lệ đại kỳ, a sở sĩ si mù dạ sạ gì dịu, si người phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc đi tới Dạ Kỳ phía sau, không tiếng động mà cho thấy chính mình thái độ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng tại chỗ, nhìn một chút không lại phát ra rên thống khổ số 6 Át Nổn, nói ra một câu: "Không chơi nổi." Nước Pháp đội 5 tên cầu thủ đều như mày, trong đó tính khí nóng nảy số 8 bệ, lần thứ 2 hướng về Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên này di động bài bước, làm dáng tiến lên lý luận, thậm chí ra tay. "Có điều, ở trọng tài cảnh cao dưới, căng thẳng thế cuộc rất nhanh liền lắng xuống." Số 6 Át Nổn cũng tới đến vạch phát bóng, chuẩn bị phát bóng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi híp mắt, khóe môi nhếch lên, như ác ma bình thường nóng nhìn số 6 Át Nổn tay phải, như là đang thưởng thức chính mình tác phẩm như thế. "Bèo." "Bèo." "Eh, bự bản, hai phạt không trúng, số 6 A nổn sắc mặt đã, đã biến thành màu gan heo." Lúc này, coi như là người mù cũng nhìn ra được, số 6 A nổn tay phải đã trọng thương, căn bản là không lấy sức nổi, chớ nói chi là ghi điểm. Tất, phạt xong cầu sau, nước pháp đội huấn luyện viên bên trong lập tức hô tạm dừng. Nhật Bản đội khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên Inui Eaku mặt không hề cảm xúc, đi tới cầu thủ trước mặt, nói một cách lạnh lùng. Số 5 áo mì nẻ đã kịp xuống sân, số 18 Kaisei rõ lên sân ti trước tiên phong chính, TF. Nói xong những này, tổng huấn e kỳ một chút, cuối cùng không nói gì không biểu dương, cũng không phê bình. Một phút đi qua rất nhanh, nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đám người đi vào sân bóng rổ, phụ trợ huấn luyện viên Mạc Cổ Tỏ Hanami Dạ nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, trong mắt lóe cường nhiệt ánh mắt, trong miệng nói có chút cấp tiến lời nói. Ta dám xác định, Hải Dạ Kỳ đại ma vương đã sớm muốn giết chết cái kia số 6 ạt luôn rồi. Mạc Cổ Tỏ Hanami Dạ, để bên cạnh gì của Es đã nhíu mày, có chút không tự nhiên hỏi. Ngươi là nói, mới vừa tình cảnh đó là giữ đã lâu. Mạc Cổ Tỏ Hanami không có lập tức nói chuyện, mà là dùng ma tính thanh cặc cười vài tiếng sau, mới mở miệng nói rằng: Dự Mưu đã lâu khẳng định không đến nỗi nhưng mới vừa số 6 ạt nổn cố ý phạm quy khẳng định làm tức giận Sago Hai Dã Kỳ. Sago Hai Dã Kỳ tác phong, ngươi cũng không phải không biết, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hơn nữa mới vừa loại kia cơ hội tốt, là ta cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha ha ha. Mà cô tỏ Hana Miza, để gì cô Es đạt run lên một cái, toàn thân một trận lạnh leo tê dại. Không nói khu nghỉ ngơi phản ứng của mọi người, trên sân bóng hạ cả xỉ sẩy rủ, rủ cô ý đi ở Sago Kỳ phía sau, ẩn ở Sago Hai Kỳ bóng người bên trong. Ý của ta cùng ngươi như thế. Nếu như không làm ra bất kỳ phản kích, thời gian sau này, bọn họ nhất định sẽ càng thêm trắng trận không kiêng dè. Ngươi có phải là nhìn ra A Áo Mị Nệ? A Cát thị say dụ dỗ lời còn chưa nói hết, nhưng là bị phía trước Sào gỗ Hải Dạ kỳ lãnh đạm âm thanh đánh gãy. Đây chính là phong cách của ta, không phải sao? Ngược lại ta sẽ không để cho mình chịu thiệt. Còn có một câu nói, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không có nói ra, vậy thì là hắn cũng sẽ không để cho bị hắn khẳng định đội hưu chịu thiệt. Đặc biệt là A Áo Mị Nệ đặc kỷ vẫn là Sào gỗ kỳ bạn tri tốt, mặc dù nói e cần tôi luyện, cần nhau, nhưng số sáu ác loại kia kết làm nhiều đến mấy lần A Áo Mị Nệ đặc kỷ không phế bỏ cùng sẽ bị thương, cuối cùng dẫn đến không cách nào tiếp tục lên sân. Đã như vậy, chết đội hữu không bằng chết đối thủ. Bất luận làm sao, Sảo Gộ Hải Dạ kỳ ra tay, trực tiếp để bốn phạm số 6 át nổn xuống sân, đối với Nhật Bản đội tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, cũng là một cái to lớn khả năng chuyển biến tốt. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nụ Ệ Ạ Cụ để A Áo Mị Nệ đặc kỷ xuống sân, không chỉ có riêng là bảo vệ A Áo Mị Nệ đặc thấy giờ này chính là thế cuộc chuyển biến thời cơ tốt nhất. Nói đến đây, trên ghế huấn luyện viên tổng huấn luyện viên Inuea cũ trong mắt lợi mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn chằm chằm trên sân bóng phe mình cầu thủ bóng người không lúc nhích, vững như một con bất tử lão cẩu. Ngay ở ạ cả sĩ sẩy dụ rổ sững sờ thời điểm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thanh âm lạnh lùng lần thứ 2 truyền đến. Đây là tháng thời cơ tốt nhất. ạ cả sĩ sẩy dụ rồ nghe được Sào gỗ Hải Dạ Kỳ câu nói này, lông mày nhướng lớn, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc không rõ. Lần thứ 2 nhìn về thời điểm, trước mắt đã không có lưng, đi ở người, không biết lúc nào đã đổi thành ta. Nhìn Khắc Thế Giọ tạ đạng bạc bóng lưng, trong trầm tư ạ cả sĩ Sầy Dụ Dô đang chiều, một lát sau, ạ cả sĩ Sầy Dụ Dô bỗng nhiên tỉnh ngộ, con mắt từ từ trở nên sáng sủa, thần quang giấu mà không lộ. Nước pháp đội cầu quyền, vòng đổi lên sân số 9 Kina, tiếp nhận số 4 Dồ nạ chuyền bóng, toàn thân đều tỏa ra một loại như dã thú khí tức. Phong thủ cầu thủ Khắc Thế Giọ tạ hơi nhướng mày, loại khí tức này Khắc Thế Giọ tạ quá quen thuộc, đó là dã tính. Mới lên sân số 9 Kina, không có chút nào đơn giản. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, số 9 Kĩ nạ đối mặt thực lực không kém Khắc Thế Giọ tạ, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi có phải là cảm thấy rất vui mừng, số 6 Át nổ tên ngu xuẩn kia rốt cục xuống sân. Kai Cệ dở họ tạ có chút buồn bực, hắn tạm thời nghe không hiểu số 9 Kỷ Nạ trong giọng nói ý tứ. Đặc biệt là số 9 kỳ Nạ mang số 6 Át nổ là ngu xuẩn, để Kai Cệ dở họ tạ càng thêm không rõ, lẽ nào các ngươi không phải đội hữu sao? Ha ha ha, ngươi và ta chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Số 9 Kỷ Nạ có chút hưng phấn, có chút cuồng loạn, có chút cảm xúc mãnh liệt dâng trào. mượn này cơ kỉnh, số 9 Kỷ tìm được chìa khóa, trực tiếp tiến vào hỗn trạng thái. Nghiệm đó Cái xệ giọ tạ ở trong lòng nổ nước bật lên, trước mắt số 9 Kina, quả thực chính là một cái khác phiên bản tài gạ cạ gẹ mi a, đều tiêu phối dồn cùng gia tính. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 789, thời cơ. Ccc. Số 9 kỳ nạ trong nháy mắt liền bỏ qua rồi cái xệ giải họ tạ, nhanh chóng đi xa. Sào gỗ hai dạ kỳ cùng ạ ca xi xảy rủ dồ phản ứng rất nhanh, lập tức trở về thân phủ phòng. Đặc biệt là sào gỗ hại dạ kỳ, ở số 9 Kina ánh mắt kinh ngạc bên trong, đã sớm đi tới trước trong, ở số 9 Kina trước mặt dọn xong phòng thủ tư thế. Có điều số 9 ký nạ cũng không có hoang mang, trái lại biểu hiện phi thường dụng hướng về, ở sáo gỗ hải dạ kỳ trước mặt không ngừng tiến mạnh, mãi đến tận bị sáo gỗ hải dạ kỳ đè ép đến cùng tuyến phụ cận. Số 9 ký nạ ở đường biên ngang ngửa ra sau nhảy lên, muốn ở sáo gỗ hải dạ kỳ trước mặt ném rổ. Có điều, sáo gỗ hải dạ kỳ không phải ngồi không, nhảy lên một cái che chắn phần lớn ném rổ con đường. Số 9 ký nạ ném rổ bàn tay lớn hơi một bên, trực tiếp đem bóng rổ chuyển quay lại tuyến ngoài. Tuyến ngoài, số 5 thuần tiếp trên không rổ, căn bản cũng không có cho phòng thủ cầu thủ Đỏ gì xin tạ quá nhiều phản ứng thời gian. Cùng lúc đó Ở nải trong trước mắt, nước Pháp đội số 9 Kinna, số 7 Banner, số 8 gỗ bệ phản ứng cực nhanh, ba người cấp tốc xắt vào tuyến trong vùng cấm. Xào gỗ hai dạ kỳ mắt sáng như lúc, một cái sượt bà sau, đi tới số 7 bật nở trước người, sớm ngày lên. Có điều, vẫn là chậm một bước, người khổng lồ số 8 gỗ bệ tiếp cầu sau xoay người 360 độ út mạnh, không bóng đều ở gạt thế, có thể thấy được mới vừa cái kia út mạnh khí lực chi lớn. Lợi hại. Nước Pháp đội này một đợt phối hợp rất lợi hại, câu thủ thực lực cũng rất khủng bố. Loại này đi điểm, à dạ sạ kỳ đỏ gì mẹ xin ta dịu, họ ta. Akatsuki Sayujuro đều không có hữu hiệu ngăn cản biện pháp, nhưng những này rất sớm trước, mọi người có nhận thức chung, nếu đối phương tiến công rất mạnh, như vậy phía bên mình tiến công liền muốn càng mạnh mới có thể cuối cùng thắng được thi đấu. Akatsuki Sayujuro ở đường biên ngang phụ cận tiếp cầu, Thiên đế chi nhãn uy hiếp số 4 Drona, ở số 4 Drona cẩn thận phòng thủ bên trong, Sĩ Akatsuki Sayujuro hai mắt lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Tư Lạc, màu đỏ thám điện lưu biểu lộ lộ ra, Akatsuki Sayujuro ung dung thoải mái đem bóng nháy mắt ném cho họ ta. Tiếp cầu Cassel họ ta, hai mắt tỏa ánh sáng theo hai đạo màu vàng nóng điện lưu từ trong mắt Bốc Lên, Cải Xệ dỡ tạ toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Vèo, Cải Xệ dỡ tạ tốc độ rất nhanh, kéo số 9 kỳ na đạo mắt liền đến đến nước pháp đội nửa sân. Cải Xệ dỡ tạ ba bước lên rộ, đối mặt giữa không chung số 9 kỳ nạ rỗ đến bàn tay lớn, Cải Xệ dỡ họ tạ một cái dưới hung đổi tay, út mạnh số 9 kỳ na. Cùng lúc đó, A Sở Cị mù dạ xạ kỳ bà dạ, Mị Đỏ dị mạ xin tạ dịu, Sáo Gỗ hai dạ kỳ ba người đều không hẹn mà gặp tiến vào dồn trận thái. Có điều, Sáo hai dạ kỳ trong mắt điện lưu lấp hai lần sau, liền biến mất rồi. Sago Hai Zaki chủ động lui ra dồn trạng thái. Khu nghỉ ngơi, trên ghế huấn luyện viên tổng huấn luyện viên Inoue cụ thấy cảnh này, trong mắt thần quang bắn ra, hắn biết thắng bại liền như vậy một lần. Akashi Seizuzo đã rõ ràng, hắn ngụy dồn phối hợp hoàn mỹ mô phỏng kẻ sệ giải họ ta, lại thêm vào tiến vào dồn trạng thái A sở xì mũ dạ Saki bạ dạ cùng mì đỏ gì xin ta dịu, chính là nhất đặt vững thắng thua thời cơ. Kẻ sệ giải họ ta ghi điểm, Sago Hai Zaki, Akashi Seizuzo, Arsenal City si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ 5 người rất ăn ý hung hăng đặt ở nước Pháp đội nửa sân, hoàn toàn không cho nước Pháp đội bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nước Pháp đội khu nghỉ ngơi, một đám huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ, ngoác mồm lẻ lưỡi, Nhật Bản đội trình diễn này vừa ra, quả thực một cách không ngờ, như ảo mộng. Sân bóng rổ, Kai Cê giọ ta tạ ở tạt phá, Arsenal City si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đang gầm ghét, mì đỏ gì mạ xin tạt ở vô tình ra tay. Tất, hiệp 3 ba thi đấu hầu như là ở mọi người còn không phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền kết thúc. Điểm số 76 62, Nhật Bản đội dẫn trước 14 điểm, thu được ưu thế thật lớn. Cơ hội đã bị tóm lấy, nhưng xảo gỗ Hải Dạ Kỷ bọn họ trả giá cũng lớn vô cùng. Khu nghỉ ngơi, Tổng huấn luyện viên Ỉ Nǔ Eạ trầm mặc, cũng do dự. Một hồi lâu, Tổng huấn luyện viên Ỉ Nǔ Eạ mới dùng nghiêm túc ngữ khí nói rằng: "Số 4 Hạ Cạ Sĩ Sậy Jūzō, số 18 Kế Sệ Giải họ ta, số 8 Bản Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ ba người xuống sân nghỉ ngơi. Số 11 Tắt Sút Hi Mūzō, số 9 Tại Gạ Cạ Gemi, số 12 Mã Sú Mộ lên sân." Nguyên bản thủ phát đội hình, chỉ để lại lực đầy đủ xảo Đỏ Ji Mạ Ta dịu. Cái này thay phiên đội hình, ở hiệp 3 thi đấu bắt đầu trước, tổng huấn luyện viên Inu Eaku -cũ cũng đã nghi kỹ. Tuy rằng vừa bắt đầu tổng huấn luyện viên Inu Eaku có chút do dự, nhưng nghĩ tới trên sân bóng như cũ còn có xảo gồ hại Dạ Kỳ, tại gạ Cà Lemi, vị đỏ gì mạ xin tạ dịu ba cái thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ tỏa trấn, cuối cùng vẫn là thay rơi xuống hạ Cà Xỉ Sẩy Dụ họ ta, An Sở Si Mụ Dạ Sạc Kỳ bà gia. Hạ Cà xuống sân, xem như là tổng huấn luyện viên Inu -e xuống một hôm nay đánh này sau, Hạ đã không thích hợp tiếp tục ở tại trên sân bóng rồi cho tới cả Sệ Giọ tạ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bà dạ, hai người đều tiêu hao lượng lớn thể lực, xuống sân là tránh khỏi bị thương phương tức tốt nhất. Cuối cùng, tổng huấn luyện viên Ị Nụ Ệ e Ạ Cụ Liếc nhìn một chút trợ ở trong đám người không hề cảm giác tồn tại Cụ Dụ Cổ Tiệt Hư. Nếu như hiệp 4 thi đấu còn có cái gì bất ngờ, Cụ Dụ Cổ Tiệt Hư chính là tổng huấn luyện viên Ị Nụ Ệ e Ạ Cụ chuẩn bị cứu chàng Hậu Chiêu. Rất nhanh, hiệp bốn thi đấu cũng bắt đầu. Sago Hai Dạ thay đổi phòng thủ đối tượng, từ số 7 bật nở đổi đến số 9 Tiến vào dồn trạng thái số 9 cũng phải tại gạ gã gệ Mỹ có thể so sánh với, ở tại gạ gã gệ Mỹ xuất hiện vết thương cũ tái phát dấu hiệu sau, tại gạ gã gệ Mỹ đã bị tổ huấn luyện viên lệnh cưỡng chế không cho phép tại gạ gã gệ Mỹ tiến vào vùng trận thái. Đúng là tuyến trong quả đen nhỏ, thay phiên à sở xỉ mù dạ xạ kỳ bà giả sau, e sợ sẽ phải chịu số 8 gỗ bệ vô tình tạt phá. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cụ sở dĩ bày ra cái đội hình này, nhưng lại không sợ nước pháp đội thông qua tuyến trong vùng cấm tiếp tục ghi điểm, bởi vì trên sân bóng còn có xào gỗ Kỳ, đỏ gì ba người, ba người này hoàn toàn nắm giữ ghi điểm năng lực. Mà hết thể này, đều là căn cứ vào hiệp 3 thi đấu toàn thể tiến vào dồn trạng thái lôi kéo đi ra một bốn điểm ưu thế. Bèo. Nước Pháp đội đã tức giận, thi đấu vừa bắt đầu, bóng rổ liền bị đưa đến số 9 Kỳ Nạ trong tay. Số 9 Kỳ Nạ dẫn bóng lao nhanh, Sago gỗ Hải Dạ Kỳ cũng dốc hết sức lực điên cuồng đuổi theo. Nhưng số 9 Kỳ Nạ đấu Pháp rất linh hoạt, hoàn toàn bất hòa Sago gỗ Hải Dạ Kỳ liều, mà là dựa vào tuyến ngoại số 5 Tồn cùng tiến trong số 8 Gobé, ổn định tiết đấu, vươn vàng ghi điểm. Cũng may mới lên sân cắt xự thì cũng không phải quá hùng đem mình bóng rổ bảo vệ rất khá chính mình cũng nhín thì giờ tự ném ra hai cái dương viêm ném đúng rổ, duy trì song phương điểm số. Đáng thương nhất phải kể tới Quả đen nhỏ, ở phát hiện Quả đen nhỏ không có à sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ như vậy không dễ trêu chọc sau, nước pháp đội liên tiếp nhằm vào hắn, bóng rổ không ngừng tiến vào vùng cấm, số 8 gỗ bệ không ngừng để ép, út mạnh Quả đen nhỏ. 10 phút thời gian có lúc rất ngắn ngủi, đặc biệt là song phương đều ở tập trung tinh thần thi đấu thời. Tất tất tắt. Thi đấu cuối cùng vẫn là kết thúc, điểm số 108 Nhật Bản đội lấy 8 điểm ưu thế đào thải nước pháp đội. Hô. Sào gỗ hai dạ kỳ thật dài phun ra một hơi, đi tới dưới bảng bóng rổ. Cậu nằm trên mặt đất quá đen nhỏ, quan tâm một câu. Vẫn tốt chứ? Đội trưởng, ta cũng còn tốt, chính là cảm thấy mệt mỏi quá a. Chương 790, tay cảm giác có thể hàng hái. Phạm quy chiến thuật chia làm phòng thủ phạm quy cùng tiến công phạm quy hai loại, bất kể là một loại nào, mục đích đều là quái rầy đối thủ, ảnh hưởng bóng rổ tiến vào lưới, nhưng quá trình này các ngươi không thể nghiêm trọng phạm quy. Yêu cầu của ta rất đơn giản, thủ phát cầu thủ tận lực giảm thiểu phạm quy, thay phiên đi tới thay thế bổ sung đội viên muốn có ý thức chủ động hoặc sớm phạm quy. Trở xuống mấy trường hợp, cho phép các ngươi chủ động phạm quy, nhưng không thể quá mức. Khiên chốt cầu thời khắc, khi ngươi mất đi vị trí phòng thủ thời điểm, làm hết sức ở đối thủ ném rổ trước quấy rời hắn, phạm quy cũng sẽ không tiếc. Làm đối thủ đột phá đến dưới rổ hình thành chỗ chống thời điểm, nhất định phải nghị cách phạm quy, ngăn cản đối thủ ghi điểm. Làm đội bóng cần một cái chiến lược tính tạm dừng thời điểm, liên quan cầu thủ chủ động đứng ra phạm quy. Gặp phải lấy ít đánh nhiều thời điểm, tỉ như một V2 hoặc là một V3 thời. Khách sạn phòng học, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũ đứng ở phía trước nhất, trong miệng bợ nói một đống lớn liên quan với chiến thuật phạm quy kinh nghiệm cùng thưởng thức. Những thứ đồ này, ở D tập huấn bên, bên trong cũng để cả qua. Nhưng khi đó mọi người đều là nợ nụ cười mang qua. Thông qua 3 ngày cùng nước Pháp đội thi đấu, tổ huấn luyện viên cùng cầu thủ đều ý thức được chiến thuật phạm quy tầm quan trọng, cho nên mới có giờ khắc này trong phòng họp lâm trận mới mải gơ một màn. Hết thảy cầu thủ đều nghe được rất chăm chú, phòng họp chỉ có 2 người ở hồn ở trên mây, vậy thì là phụ trợ huấn luyện viên Mạ Cổ Tỏ Hanami Dạ cùng cầu thủ xảo gỗ Hai Jaqi. Tổng huấn luyện viên Inu E'a cụ giờ khắc này ở tuyên giảng tư liệu, đối phạm quy dung, biết rất rõ. Nhìn quét một chút đám này ở quốc nội hô mưa gọi gió cầu thủ Mà Cụ Tổ Hạ Na mị dạ trong lòng ngực có một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn. Cho tới Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tổng huấn luyện viên Inu Eaku, trong lòng bồi hồi một câu nói, phàm là vì là công kích ta mà tạo vũ khí đều chắc chắn bị phá hủy, phàm là ở thẩm phán bên trong chửi bới ta ngôn luận đều chắc chắn bị định tội. Đối với nước pháp đội số 6 Anatôn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, kẻ ác sẽ có á báo. So sánh với Sáo gỗ Dạ Kỳ bọn họ hội nghị khẩn cấp ở trong quán rượu ăn chơi trẻ chén nạt ba người, liền muốn thích trí rất nhiều. Ở một cái hơi hơi yên tĩnh một điểm trong ghế dài, Nạt Tả hữu các một cái tóc vàng nữ lang. Tiên Tính nhìn trong sàn nhảy vặn vẹo mông lớn The Old Hide, ánh mắt hơi có chút xuất thần, không nhìn ra đang suy tư cái gì. "Ha, Nas, ngươi không biết, cô nương kia mông vịnh có thể chọn, tay cảm giác có thể hàng hái." Rắc sân sĩ vợ trên cổ mang một cái lớn dây chuyền vàng, tay trái trên cổ tay mang theo đồng thời vàng trói lọi thế giới đồng hồ nổi tiếng, rắc một luồng gây mũi mùi nước hoa cười ha hả trở lại ghế dài lên, cùng Nas khoe khoang mới vừa hắn ở trong quán rượu vén tới tay sóng lớn mông vịnh em gái. Nas tuy rằng ôm ấp đêm nhưng nheo cặp mắt lại, mặt không hề cảm xúc nghĩ chuyện giằng, dớp sướng đã bị bên người hai cái nữ lang cho nhận ra được, cho nên bọn họ vẫn luôn không nói gì. Một hồi lâu, Nạt mới nhìn về phía hướng về trong miệng miệng lớn đổ bia Rắc Sơn lạnh leo âm trầm nói rằng: "Để bọn họ đều kiềm chế lại, chúng ta ngày kia liền muốn trở về." Rắc Sơn đối với Nạt có chút không để ý lắm, chép miệng một cái liếm khô khẹ miệng đông điên sau, mang theo mừng rỡ ngự khí nói rằng: "Nói cách khác, ngày mai chúng ta còn có thể xem một hồi xảo gộ thi đấu đi." Rắc Sơn Vợ thần đường về, để Nạt sững sờ. "Có điều, vừa nghĩ tới xảo gỗ hại dạ kỳ ngày mai đối thủ, Nạt hào không hảo quan con ngươi, dần dần sáng ngời lên. Ta nhớ không lầm, gỗ ngày mai đối thủ là Canada chứ?" "Đúng, không sai." Sǎo Gǔ ngày mai sẽ cùng Nạt gặp gỡ giao chiến. Dắt Sơn Sĩ nói ra nạt danh tự này sau, có chút mặt mày hớn hở, còn có chút táo bạo, như là nghĩ đến một số chơi vui lại kích thích sự tình như thế. Nạt Lặcu, nhếch miệng lên một luồng mỉm cười, không có tiếp tục nhiều lời khuyên bảo. Ngày thứ hai, Nạt dẫn dắt một đám còn buồn ngủ đội hưu rất sớm liền đến đến cung thể thao. Từ khán giả đường nối đi ra, Nạt nhìn thấy tôi hóm hóm tính phòng, vẻ mặt sững sốt một chút. Như thế đã sớm muốn ngồi đầy. Ai nói không phải đây? Đám này có đầu tưởng, ngày hôm qua còn đứng ở Sǎo bọn họ phía đối lập đây, hôm nay liền đến vị là Sǎo bọn họ cuốn lên nói không chắc là đến xem xào gỗ bọn họ thua trận thi đấu đây. Natch lắc đầu một cái, nói ra ý nghĩ của chính mình sau, liền mang theo mọi người, chui vào phòng. U19 Nhật Bản đội đại biểu, phòng thay quần áo. Xào gỗ Hai Dạ Kỳ chính đang buộc giày, dưới bàn chân một đôi màu đỏ Asics giày chơi bóng là em gái xì dụ Mỹ Dạ này đường, cực kỳ vừa chân, mặc vào đến rất thư thích. Bên cạnh, áo Mị Nặc lại kỳ cũng ở buộc giày, Xào gỗ Hai Dạ Kỳ mặc giày chơi bóng đứng lên đến kiểm tra giày chơi bóng thư thích cảm giác thời điểm, liếc nhìn một chút áo Mị Nặc lại Địa Đao tức giống như góc cạnh, giơ tay ngăm đen, xén sau tóc rồi Để A Áo Mỹ Nệ đã kĩ xem ra cưng nghị rất nhiều, hô hấp cho Sào gỗ Hải Dạ kỳ một loại dã thú ẩn nút bảo giác. Cái tên này, Sào gỗ Hải Dạ kỳ nghỉ non một tiếng, nhau cặp mắt lại trở nên trầm tư. Đội bóng đi tới cuộc thi vòng loại giai đoạn, có thể nói A Áo Mỹ Nệ đã kỳ chuyển biến là rõ ràng nhất, thực lực tăng lên cũng là hùng mạnh nhất. Còn một người khác người, vậy thì là A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ, hắn trưởng thành cũng dị thường làm người ta kinh ngạc. Tuy rằng như thế mấy cuộc tranh tài hạ xuống, Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ đều không có cái gì sáng mắt biểu hiện, nhưng Sào biết, đó là một đầu ở giữ thế trưởng thành thú. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ lộ ra giang danh. Cũng không lâu lắm, tổng huấn luyện viên Ỉ Nù ệ liền đến đến phòng thay quần áo, theo lệ nói một chút cổ vũ cầu thủ sau, rất dứt khoát dẫn mọi người hướng đi sân bóng rổ. Mà tất cả mọi người, cũng trước lúc này đều chuẩn bị kỹ càng. Không thừa bao nhiêu câu thông, Akashi Seijuro rủ rổ mang đội đi ra phòng thay quần áo. Asher Shi Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đi ở xảo gỗ Hải Dạ Kỷ phía trước, nhìn Asher Shi Mụ Dạ cái kia so với từ trước càng thêm thân thể khôn nô, cảm nhận được một loại dày nặng. Đây là lần thứ nhất Sảo gỗ Hải Dạ Kỷ từ A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ trên người cảm nhận được dày nặng cảm giác, dị vang A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ tuy rằng cao to, nhưng cho Sảo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm giác là cao mà không trắng, không có uy hiếp cảm giác. Mà hiện tại A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ trên người tỏa ra dày nặng cảm giác, ở trên sân bóng sẽ chuyển hóa thành cảm giác hỗn ngạt. Quả nhân a, đều là một bầy quái vật, ở cưỡng chế bọn họ trưởng thành hoàn toàn khác hẳn với người thường. Sân bóng bên trong, phát thanh âm thanh đã lên, một thanh âm thanh thuộc công chính Nam MC, chính đang vì là khán giả giới thiệu ra trận song phương chủ yếu cầu thủ. Ở thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm thủ phát danh sách cũng đúng giờ xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng thời cũng bị MC kích động giới thiệu U19 Nhật bản đội đại biểu thủ phát danh sách số 4A ca sĩ đội trưởng số 5 áo Mỹ là kỳ số 6 cổải số 7 Mỹ đỏ gì mà dịu số 8ìạ ra U19 Canada đội đại biểu thủ phát danh sách số 4 phút đội trưởng số 5 mã ở số 6n số 7 giờ số 8 Canada lên sân cầu thủ Liênáỗải Dạỳ xem ra đều rất xa lạ Nhưng tối hôm qua vội vã vừa xem bọn họ trước thi đấu đặc sắc màn hành sau, đội bóng tất cả mọi người đều hiểu, đây là một nhánh đội mạnh, cầu thủ phân phối không có chút nào so với Nhật Bản đối với yếu, khả năng còn có thể càng mạnh hơn. Canada cầu thủ bên trong, bắt mắt nhất liền muốn tính đứng ở tại bọn hắn trung gian người khổng lồ, số 8 Adin. Số 8 Adin thể trạng đã hoàn toàn chín muồi, khí chất lên xem ra cùng nở bờ ai những kia đỉnh cấp trung phòng, C, không khác nhau gì cả. Không tự tự chủ, mọi người đều đem tầm mắt chuyển đến à sợ sĩ mù dạ sạ kỳ bạ dạ trên người, mọi người trong ánh mắt có lo lắng, có nghiêm nghị, có lo lắng chính là Sago Hajeaki, nhìn số 87 điển thể trạng thân cao, đều có chút hơi chột dạ, trong lòng thậm chí có một ít suy đoán. Tất tắt, tiếng còi vang lên, A Sở sĩ Mũ Dạ Saki bạ dạ cùng số 87 điển đứng ở bên trong trong vòng ném cầu. Sago Hajeaki đứng ở số 7 ẩn giơ hữu nạt bên cạnh, A Ao Mi nẹ kỳ đứng ở số 6 rồ en bên cạnh, Akashi Sayu râu cùng số 4 phút đối vị, bầu không khí ở nhảy cầu trong nháy mắt kịch liệt một ngột. Ô, bóng râu cắt ra không khí, bị dao cao ném lên. A Sở cùng số 87 hai chân đập đất, hầu như là cùng trong lúc đó nhảy lên, hai người không phân trước sau. Nhưng mà, chính là không phân trước sau nhảy lên, để xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lông mày trực tiếp chống lên. Số 87 gìn nhưng là một cái người khổng lồ a, cùng A Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ như thế nhanh phản xạ thần kinh, cái này cần nhiều khủng bố. Khoa Huyền Bản Tiên Đỉnh, cùng Chư Thiên Vạn Giới Văn Minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 791, Bắc cảnh Tri vương. Đúng. Đúng như dự đoán, số 87 gìn trước tiên A Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ một bước vỗ tới bóng rổ, bóng rổ trực tiếp đập cho bọn hắn vệ, số 4 phút. Số 4 phút dẫn bóng. Đối mặt nhanh chóng tiến lên phòng thủ ạ Cạ sĩ xảy Dụ Dồ, mặt mỉm cười, trong nháy mắt ra tốc, như như bóng ma từ ạ Cạ sĩ xảy rủ Dồ bên người xông ra ngoài. Làm sao có khả năng? ạ Cạ sĩ Sẩy Dụ Dồ kinh hại đến biến sắc, số 4 phút khởi động tốc độ, cùng với đột phá hắn thời vận cầu quỷ dị tốc tấu, để ạ Cạ sĩ Sẩy Dụ Dồ không có ngay lập tức phản ứng lại. Vù vù. Số 4 phút qua ạ Cạ sĩ xảy Dụ Dồ sau, một điểm không dài dòng, không có dừng lại, không có chuyền bóng, một người dẫn bóng tiến vào tuyến trong, bên trong khoảng cách một cái quăng ném, ở tất cả mọi người trong kinh ngạc đem bóng rổ đánh vào. Nghiêm nghị Sago Hai Dạ Kỳ cảm thấy hôm nay vừa mở màn bầu không khí thì có chút nghiêm nghị. Này mấy cuộc tranh tài hạ xuống, Sago Hai Dạ Kỳ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hậu vệ dân bóng, Burger, vừa bắt đầu liền đi ra mang tiết đấu, không hề che giấu, không hề bảo lưu, trực tiếp cho hạ cả sĩ Sajuzo, cũng cho Nhật Bản đội đại biểu một hạ ma uy Lộ liêu, không hề che giấu chút nào mạnh mẽ, đây chính là U19 Canada đội đại biểu phong cách. Ta đều không có e ngại, nhóc đỏ ngươi sẽ không sợ sợ chứ. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sả Kỳ bạ Dạ mang theo Canada phòng thủ cầu thủ từ A Kả Sĩ Sẩy Dụ Dỗ bên người chạy qua, ở người phía sau bên thai lưu lại một câu nói như vậy. "Mà A Kả Sĩ Sẩy Dụ Dỗ, cũng từ mới vừa xứng sở bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ, nhăn lại lông mày chậm rãi thả lỏng, nhìn A Sở Sĩ Mụ Dạ Sả Kỳ Bá Dạ bóng lưng, nghĩ non một câu. Thất bại tư vị không dễ chịu đây." A Kả Sĩ Sẩy Dụ Dỗ phản ứng rất cấp tốc, tiếp nhận mí đỏ gì mà Sĩn Tạ Dịu chuyền bóng, biểu hiện từ từ lạnh léo, mạnh mẽ mà cao cao tại thượng khí chất và khí tức phạ mặt. Đối với này cảm thụ mãnh liệt nhất đương nhiên là Canada số 4 phút. Số 4 phút chừng lớn một đôi mắt xanh biểu hiện lưng phấn nhìn ca sĩ để ta cảm thụ một chút ngươi cặp mắt kia sức mạnh đi đối mặt đã ca sĩ rồi đối mặt thiên đế chi nhãn số 4 phút không phải tránh l lẽ cũng không phải sợ sệt mà là vượt khó tí lên ca sĩ xây rồi lãnh đạm nhìn số 4 phút không có đáp lại số 4 phút mà là nhanh chóng chuyển trong tay bóng rổ, ở liên tục chuyển 5 lần bóng rổ sau rốt cục đem số 4 phút cho lắc ngã trên đất đúng sĩ xâyủ dẫn bóng đột phá số 4 phút ngã choó ngắnủi kinhạ Canada cái khác cầu thủ chính là này ngăn ngắn trong náy mắt, đã bị hỏa lực toàn mở ạ cả sĩ xảy dụ rồ năm lấy, cũng bị mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu bắt lại. Hô. Bẹo. Bệnh. Vạch 3 điểm ở ngoài, mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu ở số 5 mà ở kinh ngạc ánh mắt bên trong sớm nhảy lên, ném ra cái này tiếp trên không bóng 3 điểm. 32, xào gỗ hại dạ kỳ tinh thần của bọn họ cũng ở thời khắc này dâng lên lên. Cương đại cỡ nào con mắt, người đối thủ như vậy, đáng giá ta toàn lực ứng phó. ạ cả sĩ xảy dụ rồ không có cho số 4 phút bất kỳ đáp lại, mà là hơi khẽ nâng lên đầu, ngưỡng mộ một chút cao hơn chính mình rất nhiều số 4 phút sau. Cái gì cũng chưa nói, xoay người lui về phòng thủ. Thật là một không chịu thua nhỏ con. Số 4 phút bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn thấy ạ Aca sĩ rủ rồ cái kia vẻ mặt nghiêm túc sau, hắn cũng thu hồi vui cười, nhìn Aca sĩ rủ rồ bóng lưng ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, thấy lạnh cả người bao phủ sân bóng rổ. Aca sĩ Saisu rồ gặp phải cường địch, Sago Haizaki cũng không dễ chịu, trước mặt hắn cầu thủ số 7 án giờ hiệu Nasu cũng không phải kẻ tầm thường. Vẹn vẹn là từ mới vừa cùng chính mình lẫn nhau chạy vị thời điểm tốc độ, phản ứng, ý thức, Sago Haizaki liền biết trước mắt số 7 Anzer thường không đơn giản. Hơn nữa cái này tên là số 7 án giờ hiệu Nạt cầu thủ, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đều là không tự chủ nhớ tới Dạ Bờ Ý Hốt đội trưởng Nạt, rất là khó chịu. Ngay ở Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn trước người số 7 án giờ Hựu Nạt đúng là trước tiên mở miệng nói chuyện. "Ta biết ngươi nha, Lo dần sơ ướt mở ở giờ -er, trung học số 63." Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ sửng sờ, rất kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc. Ngược lại là số 7 án giờ hiệu Nạt mặt mang mỉm cười, rất thả lòng tiếp tục nói. "Lo dần sơ ở giờ trung học ở Bắc Mỹ đại Đình Đình, ở Canada cũng có không nhỏ danh tiếng." Thuở hồ các ngươi năm ngoái còn đoạt được toàn mỹ thứ nhất, rất nhiều Canada trường học đều sẽ quan tâm các ngươi. Hay là chính ngươi không cảm thấy, nhưng không phải không thừa nhận, chúng ta đội bóng cầu thủ hầu như đều đến ngươi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt hơi ngưng, dư quan quét một vòng Canada cái khác cầu thủ, quả nhiên bọn họ xem Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt đều mang theo từng kia một kiêng kỵ cùng hương phấn vấn. Đến hiện tại, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới rõ ràng, tại sao vừa mở màn hắn liền cảm giác bầu không khí có chút lộn nhạt, thật giống bị cái gì vật vô hình vây như thế. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng, vây quanh Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chính là Canada hết thảy cầu thủ cái kiết như có như không ánh mắt. Nhìn thấy Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ trên mặt bỗng nhiên tỉnh lộ, số 7 An Giờ Hữu Na bỗng nhiên thu hồi nụ cười, cũng thu hồi mới vừa biểu hiện ra hưng phấn cả rủa xi si duyệt, chính trọng việc quay về Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ nói rằng: "Ta, Bắc Cảnh Chi Vương, An Giờ Hữu Na chính thức hướng về ngươi khởi xướng kiêu chiến." Số 7 An Giờ Hữu Na cười nói, lần thứ hai đệ Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ sửng sở, không rõ vì sao. Thính phòng, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đáng tin lúc này cũng không còn là trước so thời điểm lẫm lẫm cùng hung trái lại là một mặt nghiêm nghị, đều lên đến. Số 7 An lực Giác sân rất rõ ràng, hắn ngay ở số 7 án giờ dịu Nats trên người bị thiệt thổi, hơn nữa còn là thiệt lớn. Yên tâm đi, cái này Bắc Cảnh Chi Vương tuy rằng rất mạnh, nhưng Sago cũng không kém. Nói chuyện chính là Nats, hiển nhiên hắn cũng biết cái số này xưng Bắc Cảnh Chi Vương số 7 án giờ dịu Nats, nghe ngự khí cùng Bắc Cảnh Chi Vương quan hệ không ít. Nếu như nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, toàn mỹ có bao quát Nats ở bên trong năm đại cử đầu, cái kia Canada thì có một vị vương giả cùng bọn họ nổi danh, vậy thì là trước mắt trên sân bóng Bắc Cảnh Chi Vương án giờ dịu Nats. Bởi vì tuổi so với Nats nhỏ hơn, biết bọn hay gọi án giờ vì là NAS. Ăn đuổi một hồi tâm tình tích tụ rắc sân server, nhìn về phía sân bóng cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đối vị số 7 án giờ Hiu Nas, hai con mắt híp lại, tập trung tinh thần. Sân bóng rổ, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đã khôi phục bình thường, trên mặt cũng lộ ra chút như có như không nụ cười. Không thể không nói, ngươi cho ta mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bác Cảnh Chi Vương, nghe tới rất mạnh mẽ dáng vẻ. Ta muốn cảm tạ ngươi, chủ động chạy đến trước mặt của ta, để ta có cơ hội đánh bạn ngươi. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh nhàn vang nụ cười biểu lộ ra gia khí chất. Số 7 Án Giơ Hữu Nạt nhìn thấy xào gỗ Hải Dạ Kỳ chiến đấu khát vọng đã bị nhét lửa, trong lòng vui mừng dị thường. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu nha. Bẹo. Dứt lời, Nạt đội hưu số 4 phút rất có hiểu ngầm đem bóng rổ đưa đến Nạt rũa ra đến muốn cầu trong tay. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Khoa Huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 792, Án Giơ Hữu Nạt. Tư lạm. Hai đạo màu xanh lam điện lưu từ số 7 Án Giơ Nạt trong mắt sáng mà ra, đối mặt mạnh mẽ hung hãn xào Số 7 Ảnh Giờ Hựu Nas không dám có một chút sự coi thường, trong nháy mắt liền tiến vào dồn trạng thái. Không nghi ngờ chút nào, đây là giai đoạn thứ hai dồn khí tức. Sáo gỗ hại dạ kỷ con người thu nhỏ lại, luồng hơi thở này đại diện cho cái gì sáo gỗ hại dạ kỷ rất rõ ràng, cái kia mang ý nghĩa trước mắt số 7 Ảnh Giờ hiệu Nas cũng là một vị có thể tự do ý chí tiến vào dồn trạng thái cường nhân. Quả nhiên, thiên phú dị bẩm cầu thủ ở thế giới này cũng không hiếm thấy. Số 7 Ảnh Giờ Hựu Nas tiến vào giai đoạn thứ 2 dồn trạng thái sau, toàn thân khí tức tăng vọt, khí chất lạnh lùng. Liên số 7 ẩn giờ hữu nạt trên tay nhồi bóng động tác đều thêm nhanh hơn rất nhiều lần, quả thực khiến người hoa cả mắt. Sáo gỗ hại dạ kỳ thân thể đang không ngừng tả hữu lực ngang, dưới chân sờ lẹt cũng ở nhanh chóng di động, trọng tâm theo số 7 ẩn giờ hữu nạt trong tay bóng rổ không ngừng phạm vi nhỏ đồng đường, thủ thế kiên cố. Có điều, số 7 ẩn giờ hữu nạt tốc độ rất nhanh, hơi nhỏ lùi một bước giữ lực sau, hướng về sáo gỗ hại dạ kỳ tay trái phương hướng cưỡng chế xông ra ngoài. Sáo gỗ hại ra đi chặn lại tay trái dừng lại một chút sau, trở về, cũng không có mạnh lưu số 7 ẩn Bởi vì, nếu như mạnh mẽ ngăn cản số 7 Anzer Hiu Nas, Sago Hai Dạ Kỵ cảm giác mình có nhất định phạm quy độ khả thi. Vì lẽ đó, Sago Hai Dạ Kỵ không có mạnh mẽ ra tay, mà là lựa chọn khởi động ra tốc, đi theo số 7 Anzer Hiu Nas phía sau nhu cầu hỗn thỏa một ít cơ hội. Số 7 án giờ Hiu Nas bước đi như bay, đi theo phía sau hắn Sago Hại Dạ Kỵ cũng không chậm, tình trạng bình thường là có thể đổi kịp số 7 Anzer Hiu Nas tốc độ. Hai người đi tới Nhật Bản trong đội tuyến, số 7 liên tục biến hướng giao bước qua rất nhưng đều chưa thành công. Có điều Số 7 Ahn Jae-eun nạt cũng không có cứ thế từ bỏ ném rổ, mà là mạnh kéo sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhảy lên một cái, hướng về khung bóng sờ lem đù mà đi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ theo số 7 Ahn Jae-eun nạt nhảy lên, rũa ra bàn tay lớn của tới. Đáng tiếc, số 7 Ahn Jae-eun nạt rất cơ trí, trong nháy mắt tay hãm trốn rất sào gỗ Hải Dạ Kỳ bơ lốc xót, tiếp theo đem bóng rổ quăng tiến vào khung bóng. Bạch. Bóng rổ vào lưới, số 7 Ahn Jae-eun nạt vững vàng rơi xuống đất, mặt mang ý cười. Số 7 Ahn jae đối diện một chút, nụ cười trên mặt ở hỏi dò "Ta cái này ghi điểm làm sao?" Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, mà là gương mặt lạnh lùng nhìn số 7 Án Giờ Hữu Nạp. Hắn ngay nói thật, số 7 Án Giờ Hữu Nạp không chiến năng lực để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hơi kinh ngạc, kinh nghiệm già dạ dặn phong phú, còn có đỉnh cấp phản ứng thần kinh phối hợp. Không lấy cái gì sợ kỳ hữu đạt thủ, số 7 Án Giờ Hữu Nạp liền dùng thân thể cường hãn tố chất cùng tinh sảo cầu kỹ, ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay đi điểm, đây là cực kỳ hiếm thấy. Vì lẽ đó, Sáo đối với số đã có lòng giác. Đương nhiên Mới vừa tình cảnh này cũng làm cho Aca sĩ xảy rủ rồ, A Hào Mineki, mì mi đỏ gì mạ xin ta dịu, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ bốn người kinh hại không thôi. Sào gỗ hại dạ kỳ thực lực, Aca sĩ xảy rủ rồ đám người rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là sâu không lường được, nhưng số 7 ẩn giờ hựu nạt dĩ nhiên có thể từ sào gỗ hại dạ kỳ trong tay lý điểm, thực lực có thể thấy được chút ít. Lúc này sào gỗ hại dạ kỳ đã không có nói giác rười lời kích thích đối thủ thú, ở số 7 ẩn giờ hựu nạt trước mặt chơi những kia không đủ tư cách trò hoàn toàn chính là muốn chết, tự rước lấy nhục. Đường biên ngang phủ cận, đưa tay muốn cầu. Đường Biên Năng ở ngoài ạ Cát sĩ sấy dù rồ thuận lợi liền đem bóng rổ cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Số 7 án giờ Hữu Nạt đã ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người dọn xong phòng thủ tư thế, hai mắt điện lưu long lanh hắn, dành cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất lớn cảm giác đột ngạn. Mà phần này cảm giác đột ngạn thậm chí đã lan truyền cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đội Hữu A Áo nẻ đặc kỳ các loại trên thân thể người, liền ngay cả tính phòng, khu nghỉ ngơi nhân viên đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia giống áp lực. Sào ra hơi, trong bóng rổ đột nhiên ra Số 7 án giờ hữu nạt thân thể cũng đang không ngừng phạm vi nhỏ lắc lư trái phải. Bởi vì tốc độ rất nhanh, rất nhiều nhãn lực không tốt, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh ở trên sân bóng dây dưa. Hô, Sào gỗ hại dạ kỳ tốc độ lại một lần nữa tăng lên, đột nhiên từ số 7 án giờ hiệu nạt tay phải phương hướng xông ra ngoài. Nhưng đột xuất đến Sào gỗ hại dạ kỳ, cũng không có bỏ qua số 7 án giờ hiệu nạt, người sau vẫn đi theo Sào gỗ hại dạ kỳ phía sau, không, có lựa chọn ra tay, chỉ là vẫn bức bách Sào gỗ hại không ngừng đi tới. Bầu không khí có chút không đúng, nhưng Sào gỗ lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào, chỉ có thể tận lực cẩn thận làm việc. Rất nhanh, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ liền kéo số 7 Ản Giờ Hữu Nạt tiến vào Canada tuyến trong, mà lúc này song phương cái khác cầu thủ đều còn không có theo tới. Nói cách khác, tình thế cùng mới vừa giống như lúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 7 Ản Giờ Hữu Nạt một chọi một. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ người tàn nhẫn không nhiều lời, ở vạch phạt bóng trước liền bắt đầu nhảy lên, dọa số 7 Ản Giờ Hữu Nạt nhảy một cái. Có điều, số 7 Ản Giờ Hữu Nạt phản ứng rất nhanh, cũng một bước bước ra theo Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nhảy lên, ra bàn tay lớn muốn phía sau che chắn rớt bóng rổ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Bởi vì số 7 án giờ hiệu Nạt coi thường xảo gỗ hại dạ kỳ nhảy lên bạo phát cùng nhảy lên độ cao, hắn căn bản là với không tới xảo gỗ hại dạ kỳ trong tay bóng rổ. Loảng xoảng, hai tay Hữu Nở miểu độ, xảo gỗ hại dạ kỳ bá khí một đút, như là thoát lũ như thế, khí thế ngợp trời. Vững vàng rơi xuống đất, xảo gỗ hại dạ kỳ xoay người nhìn về phía số 7 án giờ Hữu Nạt, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Đôn đại quả nhiên không giả, cái tên này dĩ nhiên cùng cái kia to con như thế, nắm giữ thần tuyển chi thể, khó chơi nha, khó chơi. Vẹn vẹn chỉ là này một cái cẩu. Số 7 án giờ hiệu nạt trong lòng cũng đã nhấc lên sóng lớn, xảo gỗ hải dạ kỳ ở trong lòng hắn lại mạnh mẽ 3 điểm. Đáng sợ, tình trạng bình thường đấu cứng nạt, cái tên này quả nhiên là cái quái vật. Canada số 6 rồ ẹn không nhịn được nuốt một hồi, hắn bị xảo gỗ hải dạ kỳ biểu hiện ra thực lực kiểm chế lại. Chuyện cười, hắn nhưng là năm ngoái toàn Mỹ nó 1, ngươi cho rằng đây. Số 8 lại nhìn dùng một bộ hiệu rất rõ xảo gỗ hải dạ kỳ khẩu khí, đối số 6 rồ ẹn một câu, nỗ lực hóa giải một chút mọi người mới vừa chịu đến kinh hãi. Tất cả câm miệng đi, đây là cuộc thi vòng loại, đối thủ mạnh hơn chúng ta cũng phải đem hắn chém xuống ngựa. Canada đội trưởng số 4 phút đúng lúc nói nhắc nhở, để cho mình các đồng đội đều cẩn thận một chút, đối thủ trước mắt rất mạnh mẽ. Nhắc tới cũng kỳ, trải qua số 6 Rôen, số 8 Adin, số 4 phút 3 người lời, đội bóng nghiêm nghị bầu không khí hỏa hoạn không ít. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa chế tạo kinh hãi cơ bản tiêu lui xuống. Dưới bảng bóng rổ, số 7 Ahn Jae Hyu Na sẽ không hề có một chút ý muốn lùi bước, cùng Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ đối diện, trên mặt còn mang theo một luồng không tên ý cười. Thi đấu vừa mới bắt đầu, thắng bại vẫn không có phân đai. Số 7 Ahn đi tới đường biên ngang cận, tiếp bóng rổ, lần thứ hai cùng Hải Dạ Kỳ một trở một. Ccc. Lần này số 7 Ahn giờ eun Nats không có ở tại chỗ dừng lại, bởi vì hắn biết hắn rất khó đột phá sào gỗ Hải Dạ Kỳ phòng thủ, chỉ có thể mang theo sào gỗ Hải Dạ Kỳ chạy, ở chạy cùng ở trong không chiến hắn mới có cơ hội chiến thắng. Hô. Tiếng gió tàn phá sân bóng rổ, số 7 Ahn Jae-eun Nats cùng sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người giống như quỷ mị, nhanh chóng mà đi. Cái khác cầu thủ đều ở chạy vị, đều đang truy đổi dây dưa bên trong hai người. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần sào gỗ Hải Dạ số 7 Ahn jae khiếp vía đồng thời, toàn thân tế bào đều ở hưng phấn, lạ như là khiêu chiến cực hạn như thế. Số 7 án giờ Hựu Nạt Điện cùng chi tính nổi lên, một bước bước ra, giẫm vạch phạt bóng nhảy lên, phi thân út rổ. Loạng choạng. Cùng sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa động tác giống như lúc, hai tay bị nở nhu đủ, sai biệt chỉ là nhảy lên khoảng cách cùng độ cao không giống nhau mà thôi. Sào gỗ hai Dạ Kỳ rơi xuống đất, mới vừa hắn phản ứng chậm một nhịp, vì lẽ đó không có ngăn lại số 7 án giờ hiệu Nạt. Mà để sào gỗ Hải Dạ Kỳ đình trệ nguyên nhân chính là số 7 án giờ Hựu Nạt dùng ra cùng sào gỗ Hải Kỳ giống như lúc Sở Lem đủ động tác. Lẽ nào? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng có một loại nào đó suy đoán, lông mày cũng không nhịn được run lên hồi. Tâm thần rung dậy. Khu nghỉ ngơi, phụ trợ huấn luyện viên dị của Esda đứng ở tổng huấn luyện viên Inuèa e cũ phía sau, cẩn thận nhắc nhở một câu. "Huấn luyện viên, bọn họ." "Chiến thuật." "Ta biết." Tổng huấn luyện viên Inuèa e cũ không quay đầu lại, ở rì cổ Esda mở miệng sau, hắn liền biết dị cổ Esda muốn nói cái gì. Thời khắc này, tổng huấn luyện viên Inuèa e cũ nghĩ đến dị cổ Esda phụ thân kệ tỉ tỏ dạ Esda, nghĩ đến nhật bạn bóng rổ tương lai, nghĩ đến dị cổ Esda nghề nghiệp phương hướng. Khoa huyền bản tiên đỉnh, cùng chư giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh phòng. Chương 793, thực sự là cái quái vật. Mấy giây sau, Tổng huấn luyện viên ỷ nù e ạ cổ dày nặng âm thanh nguy nghiêm truyền tới dị của S đá bên hai. Dưới tình huống này, Sao Hai 2 kỷ cùng cái kia số 7 ạn giờ hữu nàs đã trở thành song phương đội bóng đại biểu, bọn họ không thể lùi bước, bởi vì ai lùi bước, ai vị trí đội bóng sĩ khí liền sẽ bị đả kích. Mà chiếm cứ ưu thế một phương, rất khả năng sẽ thừa thế xông lên, vẫn chiếm cư ưu thế đến thi đấu kết thúc, mãi đến tận thắng lợi. Sao không thể thua, số 7 giờ cũng không thua nổi, đây chính là cuộc thi vòng loại. Hãy chờ xem. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sào gỗ Hai Zaki. Tổng huấn luyện viên I Nudae ạ cũ phía sau dị của Es cùng mạ cổ Tó Hanami giả nghe lời ấy sau, đều trừng lớn hai mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm trên sân bóng Sào gỗ Hai Zaki cùng số 7 Anzer Jurnas. Nhưng là thi đấu trước thỏa thuận tốt một nội bốn ngoại chiến thuật, sẽ. Dì cô Es đã còn muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói gì đi ra, tổng huấn luyện viên I Nudae ạ cũ đã lần thứ hai đánh gém nàng lên tiếng. Thi đấu vừa mới bắt đầu, có rất nhiều cơ hội, tin tưởng Sào gỗ Hai tin tưởng ạ sĩ Soizuzo. Rikoes đã trầm mặc, nàng kỳ thực là muốn kiến nghị tổng huấn luyện viên Inuea củ tạm dừng một hồi thi đấu, một lần nữa sắp xếp một hồi chiến thuật, hoặc là sắp xếp một người đi chợ giúp Sào gỗ Hajaki. Rikoes đã tâm tư thật giống là bị mạ Cổ tỏ Hạ Na mỹ dạ cho nhìn ra, Mạc Cổ tỏ Hạ Na mỹ dạ nhíu mày liếc mắt nhìn dị cô đã, đưa tay nâng cằm, nói rất chân thành. "Đây là khí thế trong lúc đó đối kháng, một bước cũng không thể lùi, nếu như ngươi không nghĩ ra, liền dùng tư duy ngược chiều suy nghĩ một hồi. Tại sao Canada huấn luyện viên vào lúc này không gọi tạm dừng, hắn so với chúng ta kém sao? So với tổng huấn luyện viên Inuea củ sau?" Còn có, làm đội trưởng ạ, cả xy xảy dù dò, sẽ không nghĩ tới những ngày sao. Người đối với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không có lòng tin sao?" Cuối cùng hai câu này, là bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó khá là, mà cổ tỏ Hanami dị dạ trong giọng nói đã mang tới mấy phần trầm biếm. Mà cổ tỏ Hanami dị dạ cảm thấy, dị cổ đã lúc này lo lắng, hoàn toàn không có cần phải. Những câu nói này để dị cổ đã không phản ứng gì, đúng là tổng huấn luyện viên Inuea cổ quay đầu lại liếc mắt nhìn mà cổ tỏ Hanami dị dạ, trong mắt mang theo vài phần thượng tức cùng mỡ. Tổng vấn luyện viên ỷ nủ ệ ạ cũng không đi tới, làm phụ trợ vấn luyện viên Mã Cổ Tỏ Hạ Na Mỹ Dạ có lớn như vậy cách cục, Mã Cổ Tỏ Hạ Na Mỹ Dạ ở vấn luyện viên phương diện này trưởng thành có chút ngoài dự đoán mọi người. Sân bóng rổ, số 7 Ản Giờ Dữu Nạt dùng cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ phương thức giống nhau ghi điểm sau, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đối với hắn tràn ngập cảnh giác. Vì la nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ 2 tiếp cầu, mang theo số 7 Ản Giờ bao về Canada ở điểm ở ngoài gấp dừng lại, số 7 trong mắt bất ngờ một cái rồi biến mất. Nhìn chăm chú một chút số 7 án giờ Dyuunas, Sago Hai Dạ Kỷ chân trái tiến lên trước, dùng thân thể che chắn trong tay mình bóng rổ, ở số 7 án giờ Dyuunas còn không phản ứng lại thời điểm, đã dùng tay phải đem bóng rổ cho bước ra ngoài. Bệnh! Bóng rổ vào lưới, sân bóng vô cùng yên tĩnh, Sago Hai Dạ Kỷ ném cái này cầu hoàn toàn không có xem rõ bóng rổ vị trí phương hướng, quay lưng số 7 án giờ Dyuunas đem bóng rổ cho Quang tiến vào. Đây là xuất từ nước Đức đội số 6 án giờ Ze bị lệ tại chỗ về phía sau ném rổ, giờ này bị Sago Hai dùng đến, ung dung thu được 3 điểm. Số 7 Hạn Giờ Hữu Nạt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, mới vượt như vậy ly điểm không chỉ có khó khăn, còn bất ngờ công lúc bất ngờ. Nhìn thấy hai mắt tỏa ánh sáng số 7 Hạn Giờ Hữu Nạt, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng chính là chìm xuống, hắn đã có 8 điểm nắm. Đúng như dự đoán, ở sau đó đối kháng bên trong, số 7 Hạn Giờ hiệu Nạt tiếp cầu sau kéo Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đi tới Nhật Bản đội vạch 3 điểm ở ngoài dừng gấp, ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phòng thủ dưới ném ra tại chỗ về phía sau ném Kết quả như thế này, Kỳ một mặt nhạt, nội tâm bình tĩnh không lay động. Thế nhưng, thính phòng cùng khu nghỉ ngơi đã vỡ tổ, Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tại gã gã gã Mỹ Tư nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, nhìn trên sân bóng số 7 án giờ hựu nà sự sử xuất thần. Đó là Hoàn Mỹ Mô Phỏng. Cải Sệ, ghế ngồi, cái xệ dở họ tạ hai mắt thần quang bảy màu lấp lóe, nhưng rất nhanh liền tiêu tan, ẩn nấp lên. Ta rất xác định, cái kia không phải Hoàn Mỹ Mô Phỏng, nhưng nhất định là Mô Phỏng. Mọi người ngay vậy, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Cải Sệ giải họ ta, đều lan truyền đến rồi một loại ham học hỏi, cầu giải, cầu phụ cấp tri thức ánh mắt. họ ta cũng có chút cảm thán phun ra một hơi, dù có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hiếu kỳ có có thể tin ngựa khí nói rằng, ta kỳ thực cũng còn có một chút nghi hoặc không có mở ra, nhưng ta có thể xác định số 7 án giờ hiệu nạp sẽ không hoàn mỹ mô phỏng, nhưng sẽ mô phỏng theo. Nhìn quét một chút mọi người, nhìn thấy trong mắt mọi người không rõ sau, cải sẽ cho họ ta tiếp tục mở miệng phụ cập tri thức. Kỳ thực mô phỏng như vậy sợ kỳ hiệu, hầu như tất cả mọi người đều sẽ, chỉ là mô phỏng theo độ hoàn thành không giống nhau mà thôi. Ta, tiểu a áo Minè, Sago Hajiki, ba người chúng ta người mô phỏng theo độ hoàn thành đều có thể đạt đến 95% trở lên, nhìn bằng mắt thưởng đi tới hầu như là giống như lúc Nhưng ba người chúng ta ở một số chi tiết lại hoàn toàn khác nhau. Cho tới, còn cái này số 7 án giờ Hyuunas, hắn mô phòng theo độ hoàn thành cũng rất cao, ít nhất 80% trở lên. Thế nhưng ta có chút không rõ chính là, số 7 án giờ hiệu Hyuunas mô phòng theo bên trong, còn mang theo một loại ta không nhìn thấu khí tức. Khu nghỉ ngơi một đám thay thế bổ sung cầu thủ đều trầm mặt lại, đều ở tiêu hóa các sự rõ tà mới vừa phổ cập tri thức đồ vật, điều này làm cho bọn họ tầm mắt mở ra, lật đổ nhận thức. Cái gì gọi là tất cả mọi người đều sẽ mô phỏng Trên sân bóng, Sago Hải kỳ vẻ mặt, để số 7 án giờ Hyuunas có chút bất ngờ. Ngươi xem ra không phải rất bất ngờ đây. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, mà là nhìn chằm chú số 7 hạn giờ hiệu nạt hai mắt, thật lâu không nói. Cũng là, mới vừa cái kia cầu hẳn là mồi nhử, dùng tới thăm dò ta chứ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như cũng không hề trả lời số 7 hạn giờ hiệu nạt vấn đề, mà là lạnh nhạt nói một câu. "Mô phỏng, động thái chi nhãn, giai đoạn thứ hai dồn, thực sự là cái quái vật." Số 7 hạn giờ hữu nạt cười ha ha, hai tay chống lạnh, nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trêu tức nói rằng, "Nói ta là quái vật, thần tuyển chi thể, cấp đoạn, giai đoạn thứ 2 dồn, nắm giữ những này là cái gì?" Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trầm mặc, trước mắt số 7 án giờ Hựu Na xem ra thật sự rất mạnh mẽ. Mô Phòng liền không nói, này chỉ có thể coi là bình thường tiếp kỹ, nhưng mới vừa sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm nhận được số 7 án giờ Hựu Na nắm giữ động thái chi nhãn, đây là sáo gỗ Hải Dạ Kỷ gặp phải cái thứ hai nắm giữ động thái chi nhãn mạnh nhân. Cái thứ nhất đương nhiên là bóng đường phố tiểu vương tử dị mị sen, nhưng số 7 án giờ Hựu Na ở Mộ Phòng sở kỳ hiệu này ra chỉ dưới, có vẻ càng thêm uy mãnh khó chơi. Động thái chi nhãn có thể không kém chút nào quan sát được đối thủ bất luận động tác gì, lại lợi dụng Mộ Phòng đến đả kích kẻ địch, không thể không nói, số 7 án giờ hiệu rất mạnh. A ha ha ha ha. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nợ nụ cười, có chút điên, có chút ma tính, có chút hân hoan ngảy nhót. Ma đạo, há cảm, hầu cung, hài hước. Hệ thống hô tra nhất từ trước tới giờ. Chương 794, khiêu chiến ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rất tốt, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, Bắc Cảnh Chi Vương. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhếch răng nở nụ cười, hàm răng trắng toát, bộ mặt vẻ mặt hưng phấn dị thường. Trở lại đường biên ngang phụ cận, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ từ A ca sĩ rủ trong tay tiếp nhận bóng rổ, biểu hiện không nói hết lạnh lùng. Tư lại Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt màu sáng bạc điện lưu chấp hiện ra, cùng lúc đó trong tròng mắt một đôi vòng sáng mắt trở hiện, ở tiến vào dồn trạng thái sau, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn chủ động mở ra Ma Vương chi nhãn, lấy sáo gỗ Hải Dạ Kỳ làm trung tâm, mạnh mẽ mà khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường, áp bức hướng về Canada toàn thể cầu thủ. Tới rồi. Hơi thở thật là khủng bố, không hổ là năm ngoái toàn mỹ cao trung đấu vòng tròn no một. Cặp mắt kia, thần mạnh. Canada đội đại biểu còn lại 4 tên cầu thủ, đối với giờ khắc này gỗ Hải Dạ biểu thị ra đầy đủ kinh ngạc, khiếp sợ, cảm thán. Ầm. Ầm. Ầm. Bóng rổ ở xáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay nhanh chóng đánh ra, nhìn thấy số 7 Án Giờ Dữu Nạt hơi sững sờ sau trong nháy mắt hoàn hồn, xáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với hắn càng thêm coi trọng. Các các các, khiêu chiến ta, ngươi theo được ta tiết tấu sao? Hô. Dứt lời, xáo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người đã biến mất ở số 7 Án Giờ Dữu Nạt tầm mắt bên trong, chỉ ở người phía sau bên thai lưu lại tiếng gió vụ vụ vang vọng. Số 7 Án Giờ Dữu Nạt hai mắt mở to, xoay người nhanh chóng đuổi theo, nhưng Kỳ đi bóng người để số 7 Án Giờ vẹn, vẹn là mọi người kinh ngạc mấy giây. Sago Hại Dạ Kỳ liền hoàn thành một lần một người thi công. Loạng xoạng, treo cánh tay tiểu tổ mã Hà Đồ. Sago Hại Dạ Kỳ toàn bộ tay đều cắm vào giỏ bóng rổ bên trong rồi, tình cảnh quả thực nộ tung. Ở muôn người chú ý dưới, Sago Hại Dạ Kỳ thu về tay phải, vững vàng rơi xuống đất, xoay người từng bước từng bước hướng đi số 7 Ản Giờ hiệu Nạt vị trí. "Khiêu chiến ta, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Sago Hại Dạ Kỳ từng bước từng bước đi tới, khi thế một bước so với một bước bàn bạc, ép tới số 7 Ản Giờ Hữu Nạt có chút không thở nổi. Thế nhưng, số 7 Ản Giờ Hữu Nạt phản ứng như thế này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Số 7 Anzer Hữu Nats qua liền khôi phục bình thường, trong mắt chỉ có một điểm đối với xào gỗ Hải Dạ Kỳ sợ hãi cũng tiêu lui xuống, nhìn về phía xào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt trái lại càng thêm nóng rực của liệt. Số 7 Anzer Hữu Nats cái gì cũng chưa nói, hắn biết tốt nhất phản kích chính là dùng sự thực đến chứng minh thực lực của chính mình. Vèo. Số 7 Anzer Hữu Nats tiếp nhận đội hữu chuyền bóng, căn bản không cho xào gỗ Hải Dạ Kỳ tiến lên phòng thủ cơ hội, trực tiếp tại chỗ gia tốc, không ngừng về nhật bản đội nửa cảm xúc, hai mắt điện lưu vẫn đi theo số 7 Anzer bên người, tìm kiếm tập kích cơ hội cảm nhận được xảo gỗ Hải Dạ Kỷ đã gần kề chính mình, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay sở tiểu, số 7 án giờ hiệu Nạt trong lòng nhiều một phần lo lắng. Ra tốc, gia tốc, ta còn có thể càng nhanh hơn. Đột nhiên, xảo gỗ Hải Dạ Kỷ con co rụt lại, trong mắt hắn số 7 án giờ Hựu Nạt quanh thân xuất hiện từng luồng từng luồng đỏ như màu máu xương mù, cuốn quanh ở số 7 án giờ hiệu Nạt quanh thân, để số 7 án giờ hiệu Nạt bạo phát cùng tốc độ lần thứ 2 tăng lên. Đây là huyết tính. So với quạ đen nhỏ càng mạnh mẽ hơn tính. Số 7 giờ Hựu Nạt lần thứ 2 gia tốc, bỏ qua rồi xảo gỗ một khoảng cách Xào gỗ hải dạ kỳ ánh mắt lênh đạm, tốc độ lần thứ 2 tăng lên, đuổi theo. Có điều, ngay ở xào gỗ hải dạ kỳ sắp truy đổi lên số 7 ản giờ hiệu nạt thời điểm, số 7 ản giờ hiệu nạt dẫn bóng chức căng, đem bóng rổ cho chọn tiến vào không bóng. Cái này đi điểm, số 7 ản giờ hiệu nạt là trước ở xào gỗ hải dạ kỳ ra tay trước làm ra bên trong khoảng cách quen ném, không chỉ ngoài người ta dự liệu, thời cơ lựa chọn còn có chút vô cùng kỳ diệu. Mà để số 7 ản giờ hiệu nạt làm ra như vậy vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Chính là bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bức bách đến quá gấp, số 7 Ảnh Giờ Hữu Nạp không chắc chắn có thể ở sau đó ở trong không chiến chiến thắng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng số 7 Ảnh Giờ Hữu Nạp lên đấu, đến lúc này mới phân ra thắng bại. Rất rõ ràng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chiếm thượng phong, lực áp bách càng mạnh hơn. Quái vật này so với bọn họ trong miệng nói còn mạnh hơn. Số 7 Ảnh Giờ Hữu Nạp cau mày, không cam tâm, nhưng vì thi đấu thắng lợi cuối cùng, hắn phải làm ra lấy hay bỏ. Bèo. Sào Kỳ cầu, trước mắt không chỉ có đứng số 7 Giờ Số 6 rồ ẻn cũng đứng ở số 7 án giờ hữu nạt phía sau cách đó không xa, tạo thành hai tầng phòng thủ. Như vậy phòng thủ không chỉ có thể ra tăng xảo gỗ hải dạ kỳ đột phá độ khó, còn có thể bất cứ lúc nào bận tâm bị nửa chạy không a ảo mị lại kỳ. Đồng thời, ở xảo gỗ hải dạ kỳ đột phá số 7 án giờ hiệu nạt sau, số 6 rồ ẻn còn có thể ngăn cản xảo gỗ hải dạ kỳ một hồi, đồng thời dành cho số 7 án giờ hữu nạt một đoạn phản ứng, bù phòng thời gian. Như vậy phòng thủ còn có một chỗ tốt, vậy thì là theo gỗ hải dạ phá, số 6 rồ cùng số 7 án giờ hữu nạt có thể đối với kỳ hình thành trước sau kìm kẹp thế cục. Những thứ đồ này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ý nghĩ chuyển động cũng đã rõ rõ ràng ràng. Nhưng này như cũng không có để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ dừng lại, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lựa chọn dũng mãnh thẳng trước, phá hủy chặn ở trước mặt mình hết thệ kẻ địch. Đùng, đùng. Nương theo liên tục ngã chồng vó âm thanh ầm vang lên, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng chính diện đột phá số 6 rồ ẻn cùng số 7 An giờ Hữu Nạp hai tầng phòng thủ. Còn không kết thúc. Số 7 An giờ Hữu Nạp âm thanh ở trên sân bóng lên, mình một đất, xỉ xỉ điện lưu âm thanh, lần thứ 2 truy đuổi mà đi. Đáng Kỳ tốc độ rất nhanh. Chí ít so với số 7 án giờ hiệu Nạt muốn nhanh. Loạng choạng, hai tay quay người úp ngược. Sago Hai Dạ Quỷ không chỉ hoàn thành nút ngược, còn ở lúc rút rồ thời dùng một loại cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả run rế ánh mắt nhìn về phía đi theo phía sau hắn nhảy lên số 7 án giờ Hữu Nạt. Giữa không chung hai người ánh mắt đối diện, một cái lạnh lùng nhìn xuống tất cả, một cái kinh ngạc không cam lòng. Chíp chíp. Chí. Số 7 án giờ Hữu Nạt bởi vì là chạy nhảy, tốc độ rất nhanh, lúc rơi xuống đất giày chơi bóng cùng sàn nhà đều phát ra chói hai tiếng ma sát. Như vậy xem ra, thắng bại đã phân đây. Số 7 án trầm mặc một hồi. Tiếp theo ngữ cực, trực diện Sago Go Hai Dạ Kỳ. Ta thua. Nhưng thi đấu còn không kết thúc, không phải là chúng ta đội bóng thua. Rất thẳng nhân, cũng rất trực tiếp, càng nhiều chính là đối với thi đấu thắng bại chấp nhất. Loại này đối thủ, khó cầu, cũng khó chơi. Sago Go Hai Dạ Kỳ bình thản gật gù, ngầm thừa nhận số 7 án giờ dịu nã sẽ lời giải thích. Cái gì? Nắm giữ phục chế chi nhãn nã dĩ nhiên chủ động chịu thua. Phục chế chi nhãn là mô phỏng cùng động thái chi nhãn họ vật kia quá mạnh mẽ. Canada số 5 mà ở cùng số 6 rồ đứng đến mức rất gần, hai người đối với nã chủ động chịu thua, biểu thị phi thường kinh ngạc cùng không rõ bởi vì ở tại bọn hắn trong vấn tượng, Nats liền không chủ động chịu thua qua, cũng không thua qua. Câm miệng. Mau mau chạy vị, Nats thua không phải là chúng ta liền thua, là đội trưởng. Canada đội trưởng số 4 phút nhắc nhở đội Hưu hai câu, tiếp theo đi tới Nats bên cạnh, thấp giọng hỏi giò. Không lo lắng chứ? Không có chuyện gì, tên kia sắc thực rất mạnh, một chọi một ta không phải đối thủ của hắn. Số 4 phút thấy số 7 Nats nói chuyện ngựa khí bình thường, chiến đấu khát vọng không giảm, rốt cục yên lòng. Nếu không thể một chọi một đánh bại đối thủ, vậy cũng chỉ có thể từ đoàn chiến bên trong tìm cơ hội, đây là Canada hết thệ cầu thủ hiếm ngẩm cũng là bọn họ trước liền thương lượng, kỹ càng rồi chiến thuật. Chuyến hay, hồ mới. Chương 795, một nội bốn ngoại. Thính phòng, Dát Sơn Sĩ năm lên một bình công năng tính đồ uống liền cuồn độ lên. Mãi đến tận một bình tiến giải, Dát Sơn đánh một ở none mới thử nhà quay về Nats nói rằng, "Thấy không? Ta đã nói rồi, Sáo gỗ nhất định sẽ đánh cho Nats tìm không được bắt." Ha ha ha. Nats liếc nhìn Dát Sơn một chút, căn bản cũng không có phản ứng cái này thẳng thắn to con đần hàng. "Có điều, ở Nats thu tầm mắt lại sau, ánh mắt vừa hưng phấn lại nghiêm nghị." Bởi vì Nash đã cảm giác được xảo góc hại dạ kỳ thực lực và lần trước đồng thời chơi bóng rổ thời lại tiến một bước. Vèo, Canada đội trưởng số 4 phút đem bóng rổ chuyển ra, cũng không có chuyển bóng cho tiến vào rổ trạng thái số 7 An giờ hiệu Nash, mà là cho số 6 rổ En. Số 6 rổ En cũng chưa từng có độ 5 cầu, đang đối mặt ảo mì nẻ đ kỳ phòng thủ thời điểm, miễn cưỡng đem bóng rổ ném cho số 5 mà ở. Số 5 mà ở tiếp cầu, ở Mỹ Đỏ Ji mà xin tạm giữ phòng thủ dưới, đem bóng rổ chuyền về cho số 4 phút Số 4 foot căn bản là không nắm cầu dự định, tay đem bóng rổ cho đẩy vùng cấm. Vùng cấm, người khổng lồ số 8 bại Dùng phía sau lưng ủi một hồi à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, tiếp theo nhảy lên nút rỗ. Loạng xoạng. Bị người khổng lồ số 87 rịn một ủi ép một chút à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, đều không có nhảy lên cơ hội, chờ hắn đứng vững thời chỉ có thể trơ mắt nhìn người khủng lỗ số 87 rịn nút rỗ thành công. Quá mạnh mẽ. Rất rõ ràng, tuyến trong vùng cấm vị trí thấp đối kháng bên trong, người khổng lồ số 87 rịn rõ ràng chiếm thượng phong. Thế nhưng, ở xảo cổ hại dạ kỳ xem ra, còn không chỉ như vậy, bởi vì xảo cổ hại dạ đã cảm giác được, người khủng lỗ số 87 ở vùng tâm đứng thẳng thời điểm, làm cho người ta một luồng nhàn nhạt như thế. Mà uy thế như vậy cảm giác, Sảo Cổ Hại Dạ Kỳ từng thấy, đó là cấm không lĩnh vực khí tức. Mà đây mới là à sở thị mụ dạ xạ kỳ bạo dạ ở vùng cấm bị áp chế gắt gao nguyên nhân thực sự, người không lồ số 87 bảy gìn giữ cấm không lĩnh vực năng lực như vậy, thực lực quá mức bình thường. Điều này làm cho Sảo Cổ Hại Dạ Kỳ nhớ tới thi đấu trước một đêm tổng huấn luyện viên Yinu Eạ Cụ sắp xếp chiến thuật một nội bốn ngoại, cũng hứa tổng huấn luyện viên Yinu Eạ Cụ cũng là bởi vì nhìn ra gì đó, mới sắp xếp cái này chủ lo vòng ngoài chiến thuật. Có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trận đấu vừa mở màn xảo gỗ Hai Dã Kỳ liền cùng số 7 án giờ hựu nạp muối nhọn đấu với Đao Sắc, hoàn toàn qué rời an bài chiến thuật. Thẳng đến lúc này, Canada đội đại biểu ở một chọi một lĩnh vực chịu thua, xong mới vừa có một điểm chiến thuật đối kháng y tứ. Thế nhưng, muốn chiến thuật rời đi, có người không đồng ý, vậy thì là xảo gỗ Hai Dã Kỳ, cùng với chuyền bóng cho xảo gỗ Hai Dã Kỳ Akashi Seijuro. Câu quên rời đi, Akashi Seijuro không hề nghĩ ngợi liền đem bóng cũng không do dự nào, ném bóng lao nhanh, thế không thể đỡ. Ở Canada vùng cấm Số 7 án giờ Hữu Nạt nhảy lên nỗ lực ngăn cản Sào gỗ Hải Dạ Kỷ, nhưng há có thể như vậy dễ dàng. Loạng xoạng, 180 độ xoay người hút mạnh. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ở số 7 án giờ hiệu Nạt trong kinh ngạc, một cái vô cùng kỳ diệu không chung 180 độ xoay người hoàn thành hút mạnh. Khi thế, quyết thế tiến lên. Đây chính là Sào gỗ Hải Dạ kỳ kết quả mong muốn, cũng là đội trưởng Akatsuki sở hữu kết quả mong muốn. Tuy rằng điểm số như thế, nhưng giờ khắc này khi thế đối kháng lên, Nhật Bản đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia hai tên này cũng thật là kiêu ngạo đây. Khu nghỉ ngơi, ghế ngồi cả xệ rõ hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ, có loại không nhịn được đứng lên đến lớn tiếng gọi vận luyện viên, "Ta muốn chơi bóng rổ, ta muốn lên sân chơi bóng rổ kích động." Bọn họ có kiêu ngạo sức lực, vẫn luôn không có tồn tại cảm giác củ rồ cổ tiệt xưa, vào lúc này cũng đứng ra phụ họa cái xệ rọ tạ một câu. Giờ khác này làm xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ đột hữu, trên sân bóng cảm xúc mãnh liệt đụng nhau, đã đốt cháy củ rồ cổ tiệt xưa trong thân thể chảy Nếu như khả năng, cũng muốn đi tới chạy vội, "Điút rổ, đi, đi che chắn, đi đi điểm." Bọn họ càng ngày càng cấp tiến. Nhìn thấy Cù Râu cổ tiệt xu đứng ra phụ họa, tại gạ cạ gẹ mỉ chua không lưu tu nói ra câu nói này. Trên thực tế, tại gạ cạ gẹ mỉ cũng là hết sức hất vọng đi tới thi đấu. Bởi vì, coi như là ngồi ở khu nghỉ ngơi, đều cảm nhận được đối thủ tàn mát ra cảm giác đột ngột, loại này cấp bậc đối thủ, không đi tranh một chuyến đấu một trận, có chút chí khí đều sẽ không cam tâm. Câu quên lại một lần nữa rời đi, lần này có chỗ bất đồng, số 4 phút đem bóng rồ cho quyền số 7 An giờ Hữu Nạt. Số 7 An dẫn bóng đi tới, ở xà gỗ kỳ trước người không ngừng nỗ lực phá, nhưng cũng không có nhanh mà kết thúc. Có điều Hành vi như vậy nhưng hấp dẫn sáo gỗ Hải Dạ kỳ cái khác đội hữu bộ phận sự chú ý. Bẹo. Số 7 An giờ hữu Nas bỗng nhiên đem bóng rổ chuyển ra, ném cho đi tới góc chết số 5 mà ở. Ở mọi người nhận thức bên trong, chuyến bóng tiến vào góc chết là khó nhất lựa chọn, nhưng số 7 An giờ hữu Nas một mực liền làm như vậy rồi. Góc chết đường biên nơi, số 5 mà ở tiếp cầu, ở Mỹ Đỏ Di mà xin tạ giữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, quả đoán ném ra trong tay bóng rổ. Mà phản ứng chấm 2 đập Mỹ Đỏ Di xin giữ, tay vùng cái Bóng rổ giống rụt vào lưới, trên sân bóng vô cùng yên tĩnh chính là Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không nhịn được quay đầu nhìn số năm mà ở một chút, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ xem đến rõ rõ ràng rằng, mới vừa bóng rổ là Hoa rất cao đường pa jabun, nghiêng diện vượt qua bảng bóng rổ, sau đó giống ruột vào lưới. Loại này đường biên ngang góc chết lên bóng 3 điểm, không chỉ có khó khăn, còn có nhất định chiến thuật ý nghĩa. Bởi vì, bình thường ở chiến thuật chấp hành thời điểm, đường biên ngang góc chết lên bóng 3 điểm cụ có dính dáng đối phương phòng tuyến tác dụng. Nửa sân tiến công đồng thời, lôi kéo gấp đái, mang ý nghĩa bản mới đội bóng có thể chiếm được phân khu vực tăng lớn. Ngược lại, phòng tuyến của đối phương liền muốn tương ứng lôi kéo lớn Vậy thì mang ý nghĩa, khu vực phòng thủ sẽ tùy theo tăng lớn, phòng thủ độ khó cũng thuận theo gia tăng, liền càng dễ dàng xuất hiện phòng thủ lỗ hổng. Rất rõ ràng, Canada đội đại biểu đây là ở ghi điểm đồng thời, còn đang không ngừng lôi kéo xào gỗ hại dạ kỳ phòng tuyến của bọn họ. Mà như thế là mục đích cuối cùng, chỉ là để Canada đội đại biểu cái khắc cầu thủ càng dễ dàng tiến mạnh, ném rổ ghi điểm, đồng thời cũng đang biến tướng áp bước Nhật Bản đội. Akashi sải dụ rồ nhíu mày lên, ánh mắt cũng biến thành rất nghiêm nghị. Cũng may, hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi cũng vào lúc này vang lên, để mọi người đều thở phào Trở lại khu nghỉ ngơi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận sỉ dụ mỉ rễn mài chuyển khăn mặt cùng nước suối, lộ ra một cái mỉm cười sau vặn ra cái nắp uống lên. Hiệp 1 thi đấu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chảy rất nhiều mồ hôi, bởi vì số 7 hạn giờ hữu hạn tồn tại, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thi đấu trải nghiệm cảm giác 10 phần, độ khó rất lớn. Đông đảo thay thế bổ sung cầu thủ đều dùng như có như không ánh mắt nhìn về phía Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở hiệp một thi đấu kết thúc mồ hôi liên nớt quần áo chơi bóng. Vào lúc này, tổng viên cầu thủ đều khôi phục mới mở miệng nói rằng, hiệp sau thi đấu nhân viên không có biến động bắt đầu chấp hành một nội bốn ngoại chiến thuật. Bao quát xảo gỗ Hải Dạ kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều gật gù tỏ ra hiểu rõ. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cũ không có nói quá nhiều, mà là đem thời gian để cho cầu thủ, để bọn họ tận lực nghỉ ngơi. Chuyến hay, hồi mới. Chương 796, số 8 000. Cái gọi là một nội bốn ngoại chiến thuật, nói đơn giản chính là một nội bốn ngoại vị trí đấu pháp. Ở cái này lấy tuyến ngoài ném rổ làm chủ đấu pháp bên trong, hầu như hết thể áp lực đều chuyển đến tuyến trong trung phong, C, mù dạ sạ kỳ bạ dạ trên người. Đồng thời cũng là bởi vì Canada đa đội đại biểu tiến trong nắm giữ người khổng lồ số 87 đại cái này cường lực trung phong, C, tổng huấn luyện viên Inu e Eaku mới chủ trương hiện nay chiến thuật đấu phá. Chuẩn bị kỹ càng. Đây là ạ cả sĩ sẩy dụ rồ lên sân trước, đối với Mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu nói ngữ. Mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu nhẹ nhàng đỡ một hồi kính mắt, gật ngủ, biểu hiện lạnh lùng nghiêm túc. Vào lúc này, Sago Hải Dạ Kỳ cũng một cái ném xuống khán mặt, nhanh chân đi lên sân đấu. Tư Lạc. Hai đạo điện lưu từ Sago Hải Dạ Kỳ lên, cảm giác bị áp mãnh liệt lần thứ 2 3 phủ sân bóng. Canada đội đại biểu cầu thủ đều có một loại bị man hoang hung thú nhìn chằm chú đạo giác. Tư Lạc, số 7 án giờ Hữu Nạt cũng không cam lòng rất lại phía sau, màu xanh lam điện lưu loé sáng mà ra, quanh thân sương mù đỏ ngòm quấn quanh, khí tức không thể so sánh gỗ hải dạ kỳ kém bao nhiêu. Nhìn thấy số 7 án giờ Hữu Nạt biến hóa, bất kể là ạ cạ sĩ Sậy Dụ Dụ, vẫn là a áo Mĩ Nệ Lai Kỳ, hay hoặc là mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dục cùng a sợ sĩ mù dạ sạ kỳ bà dạ, bốn trong mắt người đều nhiều hơn một phần nghiêm nghị. Từ đấu vòng tròn bắt đầu tới nay, một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ lộ ra mà đến, để thế hệ kỳ tích mấy người tầm mắt đang không ngừng mở rộng lấy ạ cạ sĩ xây dụ rồ, a há nẹ đệ kỳ cầm đầu thế hệ kỳ tích 5 người, kiến thức, kinh nghiệm, cầu kỹ, đều nằm ở không ngừng trưởng thành cùng tích lũy bên trong, đồng thời bọn họ cũng sâu sắc biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái này đạo lý lớn. Bọn họ cũng không phải duy nhất, bọn họ chắc chắn sẽ không cô quạnh, bọn họ con đường phía trước còn dài đằng đắng. Không nhiều lời nói, đây là xả gỗ hải dạ kỷ bọn họ cầu quyền. A cạ sĩ xây dụ rồ mở ra thiên đế chi nhãn, qua người tốc độ cùng phương pháp đem số 4 phút trực tiếp kinh ngốc tại chỗ. Vèo. Mị đỏ gì mạ xịn tạ ở tuyến ngoài tiếp trên không ném ra bóng ba điểm trực tiếp đem nửa đầu trận đấu rất lại phía sau 3 điểm cho đổi theo. Thượng đế, là ta hoa mắt sao? Cặp mắt kia cho ta cảm giác ngột ngạt như thế nào cùng nước Mỹ nạt như thế. Canada số 4 phút biểu hiện kinh ngạc, à cạ sĩ Sẩy Dụ Dô bảy ra thiên đế chi nhãn cùng ngặng lệ bờ ra cờ, để hắn bị thiệt lớn. Này này này, không nghĩ tới cái kia nhỏ con thật sự nắm giữ nạt như vậy con mắt. Hiện tại châu Á đội bóng đều mạnh như thế sao? Loại kia cảm giác ngột ngạt, tuyệt đối sẽ không sai, mọi người phải cẩn thận. Phiền phức. Cuối cùng nói phiền chính là số 7 hạn giờ hắn biết do nắm giữ tương tự ma vương chi năng lực gạ sĩ Sẩy Dụ thực lực tuyệt đối rất khủng bố, thậm chí có thể nói, bởi vì ạ Cạ sĩ xảy rủ rồ ti trước vị trí, nói theo một cách khác, đối với đội bóng chiều không gian cống hiến còn có thể so với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ càng cao hơn. Số 7 án giờ hữu Nats quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng của chính mình số 4 phút, thấy chốc lát kinh ngạc sau liền khôi phục bình thường, trong lòng nhắc tới, nhắc lên tảng đá rơi xuống. Đến phiên Canada cầu quyền, bóng rổ từ số 4 phút trong tay bay ra, ném cho số 6 rổ ẹn. Số 4 phút rất khó khéo, hắn rõ ràng vào giờ phút này xảo gỗ cùng ạ Cạ hoàn toàn nắm giữ chặn bóng rổ năng lực, vì lẽ đó hắn lựa chọn không thời gian dài nắm cầu, hạ thấp bóng rổ bị đoạt nguy hiểm. Số 6 rổ ném bóng sau, mang theo áo mì nẻe đặc kỷ tiến vào tuyến trong, lại cùng đi ra vùng cấm số 8 vải định tiến hành một lần lẫn nhau hiểm hộ sau, đem bóng rổ đưa cho số 8 vải định. Số 8 vải định tiếp cầu, xoay người nhảy lên, đẩy mạnh út mạnh. Lần này Hạ Sở Sĩ mụ dạ xả kỳ bạ dạ phản ứng rất nhanh, ngăn cản nắm thời cơ rất tốt, lớn luôn tay ra, một cái tắt liền đánh ra ở bóng rổ lên. Đùng. Loang Thế nhưng Số 8 bảy rỉn cái này đẩy mạnh hút mạnh sức mạnh, cách xa ở à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ sức mạnh bên trên, số 8 bảy rỉn cưỡng chế à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ hoàn thành hút mạnh. À sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ rơi xuống đất, trọng tâm bất ổn, thân thể lùi về phía sau mấy bước, mãi đến tận giữa lưng khung bóng chống đỡ trụ mới ổn định thân hình. Tình cảnh này, để ạ cả xỉ sẩy dù rồ, a à, à mì nẹ đại kỳ, mì đỏ rỉ ba người, người đều hơi sức nhưng là mấy người bọn họ bên trong cường đại nhất, lại bị hút mạnh thành như vậy, người khổng lồ số 8 mới sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nếu như Nhật Bản đội còn có một người rất bình tĩnh, rất nhẹ như mây gió, cái kia tất nhiên là Sào gỗ Hải Dạ so với Hạ Cạ Sỉ sử dụng vô bọn người rõ ràng, muốn hình thành cấm không lĩnh vực, đến cần bao lớn sức mạnh cùng nhảy lên bạo phát, còn có không thể thiếu thần kinh phản xạ. Coi như là trước đây Zắc Sần cũng không thể dễ dàng đánh vỡ cấm không lĩnh vực. Hung chi lúc này vùng cấm bên trong, chỉ có Ả Sở Sỉ mù Dạ Sạ Kỳ bạ dạ một người ở khổ sở chống đỡ. Có điều nói đi nói lại, nếu như nói Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ là lấy một nội bốn ngoại chiến thuật phía bên ngoài ném rổ đánh du kích, Như vậy, Canada đội đại biểu chính là lấy số 8700 làm chủ cột, tuyến trong sương vương sương bá. Câu quên thay phiên, Akashi Seijuro rồ dẫn bóng đi tới Canada tuyến ngoài, chợt phát hiện ở tầm mắt của chính mình Phạm Vi bên trong, hết thể đội hưu đều bị đối thủ ép sát phòng thủ. Phản ứng thật nhanh. Bọn họ từ mới vừa 32 phối hợp phòng ngự trận hình, trong nháy mắt liền chuyển đổi thành toàn trường ép sát kèm chặt, đối với chúng ta một nội bốn ngoại chiến thuật cực kỳ nham vào. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Akashi Seijuro liền nhìn thấu ý đồ của đối thủ cùng chiến thuật. Ở phe mình đội H hữu không có tốt ghi điểm cơ hội thời điểm sĩ xây rồi lựa chọn chính mình đột phá lên rổ ghi điểm đúng ca sĩ xâyr rồi trong tay bóng rổ liên tục chuyển hai lần Canada đội đại biểu phòng thủ bóng ném viên số 4 phút liền té lăn trên đất thấy cơ hội tới sĩ si xâyr tiến mạnh đến bên trong cấp tốc hoàn thành một cái bên trong khoảng cách xa nhảy ném. némùng bóng rổ bay ra còn chưa rơi xuống đất ạ ca sĩ si xây rủồ hai mắt trợ to lộ làm ra một bộ không thể tin tưởng về mặt ca sĩ si mới vừa nhảy ném bị đi ra vùng công số 87.000 một cái tắt cho phía bay ra ngoài Ngay ở mọi người đều bởi vì Nhật Bản đội ném cầu sai mất cơ hội thời điểm, một cái quỷ mị bóng người, đồng nhiên xuất hiện đang đến gần chung tuyến vị trí, so với Canada đội đại biểu số 6 rổ ẻn trước một bước bắt được bóng rổ. Sago 2 giả kỳ ném bóng, căn bản cũng không có những ý nghĩ khác, quả đoán tại chỗ nhảy ném, ném ra một cái toàn bực bóng 3 điểm. Bánh. Bóng rổ giống ruột vào lưới, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nếu như nói, ạ cả sĩ xây rủ rồi nhảy ném bị che kín sau. Nhật Bản cầu thủ cùng fan bóng đều rơi vào khiếp sợ cùng trong trầm mặc, cái kia sǎo gỗ hại dạ kỳ cái này toàn vực bóng 3 điểm, liền để nguyên bản Canada trở nên hưng phấn, cầu thủ cùng fan bóng cũng rơi vào khiếp sợ cùng trong trầm mặc. Cái này đi điểm, biến đổi bất ngờ, liền khu nghỉ ngơi bên trong thay thế bổ sung cầu thủ đều nhìn ra hai hùng kết phía, cảm giác lại như là đang ngồi qua núi xe như thế. Aka sĩ xây dụ rồi dễ dàng bị người bở lốc xót, trực tiếp quét mới a áo mì nẹ đại kỳ, mì đỏ gì mạ cái xe ta, cả cả đối với người khổng lồ số 8 đại thức. Đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được hiếu kỳ. Sago Hayzaki vì sao lại phản ứng nhanh như vậy, thậm chí so với sớm có dữ liệu đối thủ phản ứng còn nhanh hơn. Sự nghi ngờ này, rất nhanh liền bị Sago Hayzaki giả cho giải đáp rồi. Sago Hayzaki đi tới Akashi Sajuzo bên người, lạnh nhặt nói. Đó là cấm không lĩnh vực, rất khó bị đánh vỡ ngay cả ta cũng không chắc chắn. Đây chính là huấn luyện viên sắp xếp một nội bốn ngoại chiến thuật nguyên nhân, các người không muốn dễ dàng tiến vào vạch ba điểm trong vòng, cái kia đều là thuộc về số 8 bài tỉnh lĩnh vực. Sago Hayzaki giả hoặc không chỉ để ạ cả sĩ sấy rủ rồ yên lặng, liền ngay cả cách đến không xa a áo minè lại kỳ, a sở sĩ mụ dạ xạ quỷ bà dạ, vị đỏ gì mạ xịn tạ dịu ba người đều có chút kinh hãi đến biến sắc. Cấm không lĩnh vực, đây chính là thế giới đỉnh cấp đại trung phong tiêu phối, người bình thường xin đừng nên dễ dàng ở trước mặt bọn họ huyễn ký út rồ, bằng không kết quả nhất định sẽ rất thảm. Làm sao gỗ hại dạ kỳ nói ra cấm không lĩnh vực cái này then chốt từ sau, lấy ạ cả sĩ sấy rủ rồ học thức cùng thức, căn bản cũng không cần xảo kỳ nói cái gì, ạ sĩ sấy liền biết nên làm như thế nào. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 797, ta a, rất muốn đánh nổ ngươi. Quái vật kia. Phản ứng thật tờ mợ nhanh. Ta nghĩ, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ nhất định là sớm nhìn ra bại điển nắm giữ cấm không lĩnh vực, vì lẽ đó phản ứng của hắn rất nhanh, so với chúng ta còn nhanh hơn. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhìn ra một điểm kỳ lạ. Ở ta mới vừa phòng thủ Sáo gỗ Hải Dạ kỳ thời điểm, hắn chạy vị hoàn toàn không có một điểm tiến vào tuyến trong ý tứ. Theo đạo lý nói, lấy hắn ý thức cùng tố chất thân thể, cũng nhanh tốc cắt vào tuyến trong tiếp ứng bóng rổ mới là lựa chọn tốt nhất. Thực sự là cái yêu quái. Trải qua số 4 phút, số 6 giờ n, số 7 hạn giờ hữu Nash ba người như thế vừa phân tích, Canada đội ngũ rất nhanh liền đã xác định tại sao Sago Hải Dạ Kỳ phản ứng như vậy nhanh nguyên nhân. Đồng thời, Canada cầu thủ đối với Sago Hải Dạ Kỳ cũng lần thứ hai tràn ngập kiên kỵ. Có điều, kiên kỵ quy kiên kỵ, ở quan hệ đến cuộc tranh tài này thắng bại thời điểm, Canada cầu thủ không có một người là kinh sợ hàng. Bất kể là ai, trong mắt đều tràn ngập chiến đấu khát vọng. Sago Hải Dạ Kỳ không phải không thừa nhận, ở loại này lấy quốc gia vì là trận tranh thi đấu bên trong, Cầu thủ tinh thần ý chí đều cực kỳ cứng cỏi, không có ai thể hiện ra mềm yếu một mặt. Đặc biệt là lên sân cầu thủ, mỗi người đều một bộ rồng tinh hồ mãnh răng, dấp, làm sao đều không thể chinh phục, chớ nói chi là để cho sản sinh hoàng sợ tâm lý. Liền ngay cả ạ cả sĩ Sẩy Juro, Aamine Naki, Mị đỏ dị mạ xin tạ dịu, A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ bốn người cũng không ngoại lệ. Mặc dù đối với Canada đội đại biểu cầu thủ thực lực có kiêu kỵ, nhưng bốn trong mắt người không hề có một chút lử bước, không hề có một chút sợ hãi. Ở này kịch liệt thi đấu bên trong, trái lại ở lẫn nhau cổ vũ, ở lẫn nhau ôm đoàn lấy hòa đặc biệt là tuyến trong khổ sở chống đỡ à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ, xảo gỗ hải dạ kỳ ở trên mặt của hắn chỉ nhìn thấy kiên nghị, cùng với đối với thực lực càng mạnh mẽ hơn khao khát. Ngay ở xảo gỗ hải dạ kỳ có chầm tư thời điểm, Canada đã triển khai phản kích. Bóng rổ lục tục trải qua số 4 phút, số 5 mà ở, số 6 rổ ẩn ba người làm chuyển, đi tới Nhật Bản đội vùng cấm bên trong. Số 8 vải rình chặn người mạnh đánh à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ, sau lưng mở si sau, một cái hoàn điểm. Thật sự là đáng thương đây. Tại giờ to con liền dễ dàng như vậy bị quẩy rỉnh đẻ xuống đất ma sát, thật đáng thương à, ta đều không nhìn nổi. Nói lời này chính là số 7 Anzer Yuvnas, Sago Hải Dạ Kỷ rõ ràng, Anzer Yuvnas lời này cũng không phải nói cho Sago Hải Dạ Kỷ nghe, mà là nói cho Hà Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỷ bạ rằng nghe. Số 7 giờ Anzer Yuvnas làm như thế, chỉ là nỗ lực nhiễu loạn Hà Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỷ bạ dạ tâm thần, để Hà Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỷ bạ dạ buồn bực lên, như vậy Canada tuyến trong đêm càng thêm an ổn, cũng càng dễ dàng ghi điểm. Thu hồi loại này thấp lo lắng người khác, còn không bằng lo lắng một hồi chính ngươi. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đôi số 7 án giờ Hựu Nạp một câu, xem như là đang nhắc nhở à Sở Sỉ mụ dạ xạ Kỳ bà dạ. Có điều, lời nếu nói đến mức này, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cảm giác mình phải làm chút gì để số 7 án giờ hiệu Nạp khó chịu một ít. Liền, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đi tới đường biên ngang, đưa tay một cầu. A Cả Sỉ xây rủ rồ sửng sốt một chút, đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cử động có chút không rõ, nhưng vẫn là lựa chọn đem bóng rổ ném cho Sào gỗ Hải Dạ kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ tiếp cầu, khóe môi vể lên, mặt mày lập, vẻ mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Ta rất muốn đánh nổ T. T. Trong không khí không có tiếng gió vụ vụ vang vọng, trái lại có một loại tương tự viên đạn xé rách không gian sau T T nổ tung âm thanh. Sago Hai Dạ kỳ tốc độ nhanh đến một cái mức độ khó tin, quả thực không phải người quá. Thân truyền chi thể, hung tính, làm hết sức mình, dồn nhiều sở kỳ dị ra thân, Sago Hai Dạ kỳ lại như là một vệt ánh sáng như thế, vượt qua tất cả mọi người, vượt qua thời gian. Loạng xoạng. Sago Hai Dạ kỳ phi thân tổ mã hạt, rút rồ động tác đơn giản, trôi chạy, làm liền một mạch. Vảnh. Sago Hai Dạ rơi xuống đất, bởi sức mạnh quá lớn, thế đi không giảm. Dại chơi bóng cùng mặt đất tiếp xúc đều phát ra tương tự nổ tung giống như âm thanh. Toàn trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, không có ai hoan hồ, không có ai trách đảo, không có phát thanh viên giải thích. Sáo gỗ hại dạ tùy chầm rãi phun ra một hơi, có thể nói mới vừa này một cái út rổ, là hắn tự tỉnh dậy tới nay, dùng hết toàn lực, cực điểm đỉnh cao một cái út rổ. Không có cái gì hoa lệ không chung xoay người, cũng không có tinh diệu tuyệt luân dưới hung đổi tay, vẹn vẹn chỉ là một cái từ đường biên ngang bắt đầu, xuyên qua hết thể cầu thủ, xuyên qua toàn bộ sân bóng rổ sau thân tổ mã hạt mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, phòng vang lên một đạo tiếng vỗ tay. Sào gỗ Hải Dạ kỳ Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cái thứ nhất vỗ tay chính là Sào gỗ Hải Dạ kỳ huynh đệ tốt nạp, dạ vợ ỷ hoạt đội bóng đội trưởng. Theo nạp vỗ tay, thính phòng tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm nổ vang lên, nương theo còn có cuồng loạn gào thét, thậm chí phần lớn người đều từ vị trí đứng lên đến làm cản gào thét Sào gỗ Hải Dạ Kỷ biệt hiệu. Số 63, số 63, số 63. Càng ngày càng chỉnh tề tiếng kêu gạo, đem Sào gỗ Dạ bao vây lại, để Dạ vào một loại thái. Tất, rất đáng tiếc, một đạo sắc bén tiếng còi vang lên. Hoán trở về sào gỗ Hai Zaki. Canada huấn luyện viên, quả đoán vào lúc này hô tạm dừng, cắt đứt sào gỗ Hai Zaki tiếp tố, cũng làm cho sào gỗ Hai Zaki từ một loại huyền diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Khu nghỉ ngơi, bất kể là thủ phát cầu thủ, vẫn là thay thế bổ sung cầu thủ, đều sững sờ mà nhìn sào gỗ Hai Zaki. Sào gỗ Hai Zaki không thèm để ý những này kinh sợ bên trong mang theo cùng nhiệt ánh mắt, lau vệt mồ hôi sau, đem khăn mặt che ở trên đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Như vậy trạng thái, chính là hắn. Hắn thực lực chân chính sao? Đây là ạ Cát sĩ sẩy rủ rồ ý nghĩ trong lòng, trong nháy mắt này ạ Cát sĩ sẩy rủ có đổi bại từ bỏ bóng rồ ý nghĩ. Người này rất hôi thối lắm. A á bị nệ đệ kỳ ở thầm đủ trong lòng, rất chua, nhưng hắn rất nóng trong mình cùng lúc này xả gỗ hại dạ kỳ mạnh mẽ như nhau. Ta còn chưa đủ mạnh, ta còn chưa đủ mạnh, ta còn chưa đủ mạnh. Đây là cái hệ do tạ ý nghĩ, thấy được xảo gỗ hại dạ kỵ khủng bố sau, cái hệ do tạ cảm giác mình thật sự còn chưa đủ mạnh, còn cần nỗ lực. Hắn lạ là làm sao làm được? Mị đỏ gì mà xin tạ dư ý nghĩ liền rất bình thường, hắn chỉ là đang suy tư. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa là làm sao làm được. Nhóc xám. Ngốc bẩm sinh à sợ sĩ mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, nói thầm một tiếng sau, cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như thế, lau vệt mồ hôi, đem khăn mặt che ở trên đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Cho tới tại gã cạ gã mỉ, Kuroko Tetsuya, quả đêm nhỏ, Tatsuhi Muro, Fujii Oda Nasuji, Tatsuhi Miki Fujii, thẻ trai Zenkami, Tây kỳ trên W, mỉ bổ trie gieo đám này thay thế bổ sung thủ, lúc này đều nằm ở một loại ngoác lưới, nội tâm tự mình các loại ná bụ, ảo tưởng trạng thái bên trong. Nhất chính là hai cái em gái. Sa sủ kị mọ mà cũng sĩ dụ mỹ dễ nhìn xảo gỗ Dạ Kỳ con mắt đều đã biến thành mọ mọ tâm, lóe lên lóe lên ngảy lên. Tạm dừng thời gian rất ngắn ngủi, xảo gỗ Dạ Kỳ còn không hô hấp mấy lần, một phút liền kết thúc. Xảo gỗ Dạ Kỳ đi tốt đàng trước một bên, à ca sĩ sẩy ở sau thân thể hắn, theo chính là a áo mỹ nệ lại kỳ, mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ ba người. Theo xảo gỗ Dạ Kỳ 5 người ra trận, 5 người khí chẳng đồng thời tàn mắt ra, khí thế bằng bạc, như vực sâu hút nước, phun ra nuốt vào che lụy mặt trời. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Ngoa vào đọc. Chương 798, Không bình thường à sở si mù ra xa kỳ bà dạ. Cùng với ngược lại, Canada lên sân cầu thủ giữa hai lông mày đều nhiều hơn một tia mây đen. Giờ khắc này, Canada đông đảo cầu thủ trong đầu, bồi hồi bọn họ tổng huấn luyện viên mới vừa phát biểu. "Nax, cho ta coi chừng hắn, chết cũng phải cho ta coi trường hắn." Những người khác, từ tuyến trong cùng đường biên ngang cho ta tiến công, tiến công. Canada đội đại biểu tổng huấn luyện viên rất cáu kỉnh, nhưng cũng như là cho Canada cầu thủ đánh tới máu gà, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, cẩn thận lại xúc động. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lãnh đạo nhìn canh giữ ở hắn trước người số 7 án giờ Hiu Nas, dành cho người sau áp lực rất lớn. Có điều, mở ra dồn, huyết tính, phục chế chi nhãn số 7 án giờ Hiu Nas, đủ mạnh, cũng đầy đủ năng lượng. Hô. Số 7 án giờ Hiu Nas từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mắt biến mất, ở không cầu trạng thái chạy nhanh vị, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đi theo. Đồng thời, trên sân bóng Canada đội đại biểu cái khác cầu thủ cũng đang nhanh chóng chạy vị, kẻo ạ cạ sĩ mấy người cũng ở di động với tốc độ cao. Có điều, Canada đội đại biểu cầu thủ cũng không có vào lúc này phát động tấn công nhanh. Trái lại như là ở sớm chiếm cư ưu thế vị trí, như thợ săn như thế ở bố trí cái bẫy, cuối cùng chờ đợi bóng rổ đúng chỗ. Vèo. Ngay ở Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ đối thủ sẽ làm sao phát động tiến công thời điểm, bóng rổ rất đột nhiên đi tới số 7 Ảnh Giờ hiệu Nạt trong tay. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ hơi nhíu mày, ở hắn ý thức bên trong, mới vừa chính mình bày ra thực lực, nên rất không bố. Đối thủ hẳn là sẽ không dễ dàng đem bóng rổ đưa đến số 7 Ảnh Giờ hiệu Nạt trong tay, để Ảnh Giờ hiệu Nạt cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ liệu, loại hành vi này là rất nguy hiểm. Không còn kịp suy tư nữa, trước mắt số 7 Ảnh Giờ Hựu Nạt đã bắt đầu tiến mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt điện lưu lấp lóe, bên trái bước xoay người né tránh đi ra vùng cấm muốn lặng lẽ tiến lên vịt đèn giòn số 87. Mắt thấy số 7 án giờ Hựu Nạt đã nhảy lên phi thânút rổ, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhanh chân bước ra, nhảy một cái mà đi, phất tay ngăn cản. Đùng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bàn tay lớn vồ vào bóng rổ lên, nhưng trên mặt của hắn như cũng tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay đồng thời, phía sau hắn người khổng lồ số 87 liền theo hắn ở số giờ Hựu thân sau, đồng thời ra bàn tay lớn đặt tại bóng rổ lên. Trong giây lát này, Số 8 Whitegrin cùng số 7 Anzer Hiu Nas hợp thể đối kháng Sào gỗ Hai Dạ Kỳ. Loạng choạng, bóng rổ vào lưới, Sào gỗ Hai Dạ Kỳ bị hút mạnh, trọng tâm bất ổn té xuống. Tốt vào thời khắc này, tiến vào dồn trạng thái Sào gỗ Hai Dạ Kỳ thân thủ dị thường nghiêm ngẹn, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, ổn định thân hình. Thân thể mặc dù là ổn định, nhưng tạm dừng trước Sào gỗ Hai Dạ Kỳ chế tạo chấn động, lại như là xương mù bình thường, bị một cơn gió cho thổi tan. Sào đứng dậy, nhìn dưới bảng bóng mặt ý số 8 số mấy phần khiếp sợ bất ngờ. Mới vừa này một cầu Tuyệt đối là Canada đội đại biểu cố ý an bài. Bóng rổ chuyên tới số 7 án hữu nạt trong tay, chính là vì rụ rô xảo gồ hải dạ kỳ tiến vào tuyến trong.